779 chương thứ 15 cảnh sát vũ trang liền đến mục đích thời điểm ta liền phát hiện hiện trường cùng dĩ vãng có chút không giống bắt đầu ta cũng nói không gian nơi nào không giống nhau nghiêm túc tưởng tượng liền hiểu hiện trường ngoại trừ công an cảnh sát bên ngoài còn có một đội giải phóng quân chiến sĩ lúc đầu ta còn tưởng rằng cái này đội quân giải phóng là quân đội thường sáu cái này thời đại công an lão làm chuyện như vậy nguyên nhân chủ yếu là công an hỏa lực không đủ lại thêm lại không có cảnh sát vũ trang thế là tại đụng tới mang theo vũ khí hạng nặng lưu manh lúc cũng chỉ phải đem phủ cận phổ thông bộ đội điều tới đối phó lưu manh nhưng rất rõ ràng là Những thứ này quân đội thường càng thích hợp tại chiến trên sân cùng địch nhân giao đấu, ở nơi này hòa bình xã hội cùng phạm pháp phần tử rằng có rõ ràng sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Giống như bây giờ một dạng, thấy được hiện trường lên mở ra bảy vết máu ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một chút chân cụ tay Đức, ta tin tưởng chi bộ đội này đã bị thiệt lớn. Đó cũng không phải nói quân ta bộ đội sức chiến đấu ngay cả một cái lưu manh cũng không bằng, mà là quân đội muốn bận tâm con tin an toàn không dám yên tâm khai hỏa, thế là thường thường sợ đầu sợ đuôi cầm lưu manh không có cái nào. Cũng tỉ như nói, hiện tại cái này lưu manh trô nuốt bất quá là một cái ba tầng lầu tầng cao nhất, đây nếu là thông thường chiến đấu 6 binh sĩ chỉ cần dùng súng phóng tên lửa hoặc là vô hậu tọa lực chiếu thành lầu đó trên phòng một hồi loạn doanh cũng đã thành mục tiêu có thể nói chỉ có bị đánh phần nhưng vấn đề là tầng lầu còn có người chất binh sĩ hiển nhiên là không thể làm như thế nếu không thì sẽ ở trên xã hội mang đến ảnh hưởng rất xấu thậm chí là đem thật vất và cải thiện quân đội hình tượng tất cả đều phá hư hết nhưng mà ta rất nhanh liền phát hiện mình sai rồi sáu dương doanh trưởng tạ cục phó mang theo một cái công an cảnh sát đến trước mặt ta tới nói vị này là phân cục giang cục trưởng là lần này làm được người phụ trách chào ngươi chào ngươi hai người vội vàng bắt tay phía sau giang cục trưởng liền hướng ta giới thiệu nói chuyện là như thế này lưu manh nguyên bản cùng trần gia nữ nhi có tình yêu và hôn nhân quan hệ nhưng nhà gái gần nhất đối với lưu manh đưa ra chia tay thế là lưu manh liền lựa chọn ở nơi này lúc sau tết tìm người trần gia phiền phức nghe nói hắn là tới cùng nhà gái người một nhà đồng quy vu tận nghe vậy ta không từ hôn mê phía dưới đây con mẹ nó vẹn vẹn bởi vì thất tình liền mang theo thương cùng thuốc nổ tới muốn cùng người khác đồng quy vu tận về sau ta mới biết được việc này vào lúc này vẫn là rất bình thường cũng tỷ như phía trước nói tới từ thương hơn trăm người dạp chiếu phim nổ tung ăn bài đồng dạng cũng là bởi vì hung phạm thất tình muốn cùng bạn gái đồng quy vu tận hơn nữa cái kia hung phạm vẫn là làm đủ chuẩn bị đầu tiên là chuẩn bị cương liệt thuốc nổ sau đó lại hẹn bạn gái nói sớm chia tay nhìn đằng trước cuối cùng một hồi điện ảnh chỉ bất quá bạn gái tại thời khắc cuối cùng lỡ hẹn trốn được một mạng nhưng mà hung phạm đợi trái đợi phải đợi không được người cuối cùng vẫn là kéo đốt thuốc nổ bởi vì trong dạp chiếu phim nhân khẩu 10 phần đông đúc thế là tại chỗ liền nổ chết nổ bị thương hơn trăm người đây đối với ta đây cái người hiện đại tới nói là khó mà tưởng tượng bất quá chỉ là chia tay đi cái này ở hiện đại đó là quá bình thường tại hiện đại thậm chí còn lấy chia tay số lần nhiều hoặc là bỏ rơi nhiều người vẹn vang nhưng cái này thời đại nhân liền không phải như vậy nhìn vấn đề này một mặt là bởi vì tư tưởng phong kiến cái này nói yêu đương cũng giống như làm phía dưới đảng tựa như khiến cho mười phần bí mật cái này từ một cái góc độ khác tới nói cũng chính là cái này thời đại nhân phần lớn đối với yêu nhau mười phần đầu nhập một phương diện khác nhưng là bởi vì vấn đề mặt mũi một khi chia tay hoặc là bị đối phương không đồng ý cái kia truyền đi tại người cả thôn trước mặt đều không ngóc đầu lên được đương nhiên cái này cùng cái này thời đại nhân sinh sống điều kiện phổ biến không phải rất tốt cũng có quan hệ vốn là trải qua mười phần gian khổ không có gì niềm vui thú hiếm có một đoạn yêu nhau để cho mình sinh hoạt trở nên mỹ hảo nói chuyện một đoạn thời gian đối phương nhưng phải cùng chính mình chia tay thế là một cách tự nhiên liền sinh ra không muốn sống đi xuống ý niệm thế là liền đi hướng dạng này cực đoan giang cục trưởng ta tiện tay từ tạ cục phó trong tay tiếp nhận nhà cấu tạo đồ liền đối với giang cục trưởng nói ở đây bây giờ từ chúng ta tiếp quản ngươi có thể nhường bọn hắn trở về nói ta liền hướng những cái kia đang giơ lấy súng trận địa sẵn sàng đón quân địch quân giải phóng dương lên đầu chào ngươi đồng chí không đợi giang cục trưởng đáp lời bên cạnh liền tránh ra một cái quân nhân đi đến trước mặt ta cùng ta bắt tay nói chúng ta là 791 đoàn cảnh sát vũ trang liên, ta là đại đội trưởng trương nghĩa thọ, chúng ta phụ mệnh tới đây phối hợp công an cảnh sát công tác. Ngô nghe vậy ta không từ một sức sở, cảnh sát vũ trang liền, ta còn tưởng rằng cũng chỉ có chúng ta một cái cảnh sát vũ trang liền. nhìn một chút trước mặt vị này quân nhân, hắn dáng người tuy là nhỏ gầy nhưng trong mắt lại không sợ hãi chút nào, rõ ràng cũng là tại chiến trên sân giết chóc qua chiến đấu cốt cán. ta gật đầu một cái, nói, chào ngươi. chúng ta là hợp thành doanh cảnh sát vũ trang liên, ta là hợp thành doanh doanh trưởng. Chương Nghĩa Thọ rõ ràng cũng là vừa biết còn có cái khác một cái cảnh sát vũ trang liền, không khỏi trên giới đánh giá ta một phen, tiếp lấy liền mang theo dị sắt nhìn về phía Giang Cục trưởng. Đối với cái này ta cũng đồng dạng hiểu kỳ, trả lời cùng là cảnh sát vũ trang liền thì không nên hai chi cảnh sát vũ trang tính cả lúc thi hành một cái nhiệm vụ mới đúng. Hiện tại cái này cục diện đó là nhường chi bộ đội đó bên trên nhường ai tới chỉ huy đâu. Là như vậy, Giang Cục trưởng có chút lúng túng hồi đáp, chúng ta đang phát sinh tình hình nguy hiểm thời điểm ngay tại trước tiên thông chi trương liên trưởng. Sau đó thượng cấp lại tạm thời quyết định phái hợp thành doanh cảnh sát vũ trang liền tới thi hành nhiệm vụ, chúng ta dưới tình thế cấp bách cũng chính là hồ đồ rồi, kết quả là sáu Ta chỉ phải cười khổ một tiếng, ta tin tưởng Giang cục trưởng có hắn lý do, một mặt là cái này thời đại thông nhanh chóng thiết bị cũng không phát đạt, trên nửa đường muốn báo cho cái nào cảnh sát vũ trang liền đừng tới chỉ sợ cũng khó khăn. Một phương diện khác, ta muốn Giang cục trưởng kỳ thực có bao nhiêu một chi binh sĩ dù sao cũng so thiếu một chi bộ đội tốt, tiếp thu ý kiến quần chúng đi. Nhưng ta không biết đến là, đây thật ra là trường tư lệnh có ý định an bài. vì cái gì liền để chúng ta cái này hai chi cảnh sát vũ trang binh sĩ so đấu một phen hoặc cũng có thể nói là trao đổi một chút mà trong lòng ta liền ở trong tối mắng sớm biết có một cái khác chi cảnh sát vũ trang liền tại chúng ta liền có thể không tới đi hại chúng ta liền bánh sủi cảo cũng không đổi kịp ăn còn bỏ lỡ liên hoan tuyệt tối Dương Liên Trường lúc này Trương Liên Trường cướp lời nói ngươi xem chúng ta binh sĩ đã triển khai hơn nữa đã cùng Lưu Minh giao thủ qua một lần đôi chiến chàng tình thế tương đối quen thuộc cho nên sáu không có vấn đề không đợi Trương Liên Trường nói xong ta liền miệng đầy đáp ứng nói liền giao cho các ngươi chúng ta ngay ở bên cạnh học tập một chút, làm hậu bổ. Ta đây lời nói dường như để cho chương liên trường mười phần hưởng thụ, hắn hài lòng hướng ta chào kiểu quân đội một cái quay người liền đi chỉ huy chiến đấu đi. đối với cái này một điểm ta ngược lại thật ra cảm thấy bình thường, cái này thời đại quân nhân mặc dù tố chất chẳng ra sao cả, cũng chính là còn không có đạt đến hiện đại hóa loại kia yêu cầu, nhưng là người người cũng không chịu vừa coi như biết rõ chúng ta hợp thành doanh trang bị muốn so bọn hắn tiên tiến cũng không chịu dễ dàng cúi đầu, thậm chí có thể vừa vặn là bởi vì nhìn thấy chúng ta hợp thành doanh ngồi máy bay trực thăng tới, hơn nữa trang bị vẫn là cùng bọn hắn không cùng một dạng súng tiểu liên 6 Lúc này chúng ta cảnh sát vũ trang liền cũng đã toàn diện trang bị 81 đòn khiêng, thương này tuy chợt nhìn qua cùng 56 sông bộ dáng không có khác biệt lớn, nhưng nếu như nhìn nhiều vài lần chẳng mấy chốc sẽ phát giác giữa hai người khác nhau, tỷ như ba súng, lại tỷ như một cái là gấp một cái là có thể hủy đại găm quân đội. Mà 81 đòn khiêng lúc này tại quân ta còn không có toàn diện thay đổi trang phục sáu. Giống như vậy trang bị trước hết nhất thay đổi trang phục đương nhiên là giống chúng ta hợp thành doanh hoặc là trên xuống 15 quân, 38 quân bộ đội như vậy, đồng dạng binh sĩ cũng chỉ có thể chậm rãi chờ gặp. cũng liền nói trương liên trường trên tay chi này cảnh sát vũ trang liền vẫn là thổ tám lộ đương nhiên hắn trang bị lại so với đồng dạng binh sĩ tốt trang bị cơ bản đều là năm mươi hướng thậm chí còn có mấy cái bảy mươi chín chỉ là như vậy trang bị so với chúng ta vẫn có trên lệch nhất định nhưng vừa vặn là bởi vì dạng này mới kích thích trương liên trường cực kỳ bộ hạ phải cùng chúng ta phân cao thấp lúc này trong lòng bọn họ chắc chắn đang thầm mắng nương tích đồng dạng là cảnh sát vũ trang liền dựa vào cái gì chúng ta hay dùng năm mươi hướng thêm ô tô người khác chính là tám đòn khiêm thêm máy bay trực thăng sáu chúng ta liền muốn đánh ra điểm bộ dáng tới cho bọn hắn xem, để bọn hắn những thứ này lao gia binh nhìn một chút sự lợi hại của chúng ta. Lão gia binh tại trong bộ đội chúng ta chỉ chính là những cái kia sống trong nung lụa, không cần lên chiến trường nhưng hảo trang bị vũ khí mới nhưng là trước hết nhất trang bị hơn nữa trang bị nhiều nhất binh sĩ. Nhưng chỉ sợ trương liên trường cùng dưới tay hắn cảnh sát vũ trang liền như thế nào cũng tưởng bất đến, chúng ta hợp thành doanh kinh nghiệm chiến đấu muốn so bọn hắn hơn rất nhiều. Sự thật cũng đang giống ta đoán như thế, trương liên trường trở về binh sĩ phía sau rất nhanh liền triệu tập thủ hạ mấy cái cán bộ mở hội nghị, tiếp lấy trương liên trường thủ hạ đám lính kia ánh mắt thì có ý vô tình hướng chúng ta ngắm tới. ở trong đó không thiếu có chút địch thì sáu cái này cũng là bình thường chúng ta là đối thủ cạnh tranh đi cũng có thể nói là ẩn bên trong địch nhân rồi tiếp lấy theo trương liên trường ra lệnh một tiếng dưới tay hắn binh giống như đánh máu gà tựa như lương phân lên người người tìm xuống hướng trong vòng vây cái kia chàng lầu nhỏ ngắm đi lúc này ta mới đem lực chú ý tập trung đến trước mặt cái kia chàng lầu nhỏ phải nói đây là một cái so sánh giàu có nhân ra có thể ở cái này khắp nơi đều là phá phòng ngói bể trong thôn đắp lên cái tầng ba gạch phòng mặc dù cái này gạch phòng nhìn cũng có chút cổ xưa nhưng đã có thể tính là hạt giữa bầy gà nhưng là cũng là bởi vì dạng này mới khiến cho cái này bịu đinh đã biến thành một cái điểm cao trên lầu cuối mấy cái cửa sổ còn có sân thượng liền biến thành tuyệt hào lỗ đạn ta muốn cái này rất có khả năng cũng là lưu manh không thể nào tiếp thu được chia tay thực tế mà hướng đi cực đoan nguyên nhân một trong sáu có thể được xuất thân từ dạng này gia đình cô gái ưu ái đó là như thế nào một kiện chuyện tốt ta nhưng bởi vì cái gọi là trèo càng cao liền ngã càng thảm chính là bởi vì đây là chuyện đẹp cho nên tại mộng đẹp phá diệt thời điểm mới càng thống khổ bên trên theo chương liên trường ra lệnh một tiếng mấy cái đột kích đội liền chia mấy cái phương hướng ngượng nhiệm hộ hướng lầu nhỏ đánh tới nhìn thấy bọn hắn xông lên bộ dáng ta không từ trận mắt hốc mồm nguyên nhân là bọn hắn dùng cái này chiến thuật cơ bản cùng trên chiến trường đánh trận không có bao nhiêu khác nhau thật muốn nói khác nhau ở chỗ nào mà nói đó chính là bọn họ mỗi cái phương hướng đều có sở nhịp trợ điểm hộ này ngược lại là tại chiến trên sân không phổ biến hoặc giả thuyết là trước kia trên chiến trường không phổ biến có thể trương tư lệnh là dự định lấy những chiến sĩ này làm mồi nhử đem lưu manh hấp dẫn ra tới sau đó lại dựa vào sở nhịp trợ đem hắn đánh chết thế nhưng là bọn hắn làm như vậy sáu sẽ không sợ cho xấu đợi kích động quá lớn mà dẫn bạo thuốc nổ sao 780 chương thứ 16 hành động càng làm cho ta và Tạ cục phó trận mắt hốc hồ là, Trương đại đội trưởng đang làm hào bước đầu chuẩn bị sau đó còn có thể nắm lên loa nhỏ hướng về phía lầu nhỏ phương hướng hô to, người ở bên trong nghe, người đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống xuống đầu hàng, bằng không chúng ta sẽ không khách khí. Giang cục trưởng thấy vậy Tạ cục phó không khỏi nghi ngờ hỏi, Trương đại đội trưởng chi này cảnh sát vũ trang binh sĩ 6, bọn hắn có từng chấp hành nhiệm vụ sao? Đương nhiên là có. Giang cục trưởng hồi đáp, vài ngày trước bọn hắn liền chế phục qua mấy cái cầm dao cướp bóc lưu manh, Trương đại đội trưởng cũng tới trận, dưới tay hắn thật là có hai lần, một người liền chế phục hai cái. Nghe vậy ta liền không lời có thể nói, ta tin tưởng đây là sự thật, nguyên nhân là xã hội này là hạng người gì đều có, theo lý thuyết dạng gì Lưu manh đều có, giống Trương đại đội trưởng bọn hắn dạng này đấu phát 6, có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể nói là vận khí tốt đụng tới mấy cái kẻ trộm ngu ngốc ca. Nhưng rất rõ ràng, lần này Trương đại đội trưởng bọn hắn liền không có may mắn như thế, ẩn thân ở lầu chót lên Lưu manh lời gì cũng không nói, chỉ là bưng khởi trùng phong thương nào nào hướng ra ngoài đánh một con thôi. Thế là cũng không có cái gì dễ thương lượng, Trương đại đội trưởng vung tay lên liền hướng bộ đàm hạ lệnh, hành động Hai chi đột kích đội lúc này, một trước một sau phân biệt hướng lầu nhỏ cửa trước sau phóng đi sáu. Tiếng súng rất nhanh lại vang lên, thương này là Lưu manh đánh, 56 sông hỏa lực sát thực không tầm thường, từng hàng đạn chỉ đánh dưới lầu tấm ván gỗ ào ào vang lên, chiến sĩ Vũ cảnh nhóm vội vàng đè thấp thân thể nằm dạp trên mặt đất tìm kiếm nhiệm hộ. Nhưng mà ta rất nhanh liền phát hiện Lưu manh đánh ra đạn bắn về phía 10 phần hỗn loạn, giống như là hắn hoàn toàn không cân nhắc có thể đánh trúng hay không mục tiêu, mà chỉ muốn đem đạn đánh đi ra tựa như. Giơ lên mong viễn kính hướng về lầu nhỏ châu nghiêm túc xem xét, quả nhiên giống như ta nghĩ như thế, Lưu Minh thậm chí ngay cả đầu đều không nô ra tới. chỉ là đem súng tiểu liên rối ra cửa sổ loạn tạo một trận hắn đây là vì cái gì đâu rất rõ ràng xấu đợi đạn hết sức có hạn một mình hắn chắc chắn không có khả năng phụ rút một xe đạn tới à vậy dạng này lãng phí đạn đối với hắn lại sẽ có chỗ tốt gì tiếp lấy ta rất nhanh liền ý thức được ở trong đó có bẫy vội vàng hướng về phía trương đại đội trưởng kêu lên là cảm ấy đem người rút về tới nhưng hết thể đều đã đã quá muộn chỉ nghe ầm ầm hai tiếng bạo hưởng vừa mới đột nhập cửa trước sau hai chi đột kích đội liền bị thuốc nổ nổ bay đi ra xông vào phía sau còn tốt ta muốn chỉ là chịu đến điểm chấn thương nằm trên mặt đất tiêu thảm xông vào đằng trước mấy cái tại chỗ liền không có động tĩnh đờ gì -E nó chứ ta không từ mang âm thanh lúc này đối với thủ hạ các chiến sĩ hạ lệnh hỏa lực kiểm hộ đem người cấp về là Trương dung chờ rất nhanh liền tại tay súng bắn tỉa dưới sự che chở đem những người bị thương kia cho đoạt trở về bất quá ta nghĩ chúng ta có thể thuận lợi như vậy đem người đoạt lại nguyên nhân chỉ sợ là lưu manh cũng không có muốn chúng ta mạng hứng thú xấu chờ từ chỗ nào học thuốc nổ phương hướng tri thức ta hỏi giang cục trưởng phía trước ta còn tưởng rằng lưu manh tự chế thổ thuốc nổ căn bản là không tính là cái gì nhưng hiện tại xem ra cái này thổ thuốc nổ thật đúng là không đơn giản Hắn thậm chí bị Lưu Minh dùng để làm thành quỷ lôi. Lưu Minh là khai thác đá nhà máy công nhân, chuyên môn phụ trách nổ đá. Giang cục trưởng hồi đáp, hắn chơi thuốc nổ rất nhiều năm, nghe nói từ mười mấy tuổi lại bắt đầu. Dựa vào, ta không từ thầm mắng một tiếng. Quả nhiên là cao thủ tại dân gian, gia hỏa này không đi đánh trận thật đúng là mai một. Doãn trưởng, lúc này Tạ cục phó tò mò hỏi, ngươi là như thế nào phát hiện Lưu Minh thiết hạ trại? Rất đơn giản, ta trả lời, côn đồ đạn không nhiều, như vậy hắn tùy tiện nổ súng lãng phí đạn lý do duy nhất chính là cho đột kích đội áp lực, để bọn hắn vì nóng lòng tránh né đạn mà bưng lòng cảnh giác. cho nên ta mặc dù không biết lưu manh đang làm cái gì hoa văn nhưng lại có thể chắc chắn đó là cả bẫy a tạ cục phó bừng tỉnh đại nộ gật đầu một cái giang cục trưởng nghe vậy không khỏi bất ngờ nhìn ta một mắt giang cục trưởng lúc này tạ cục phó liền đối với giang cục trưởng nói xét thấy trước mắt tình thế như vậy sáu ta xem bây giờ từ hợp thành doanh tới thi hành nhiệm vụ càng thích hợp hơn a giang cục trưởng nhìn một chút hỗn loạn tương bừng hiện trường lại nhìn đang bề bộn thành cứu chữa thủ hạ chính là trương đại đội trưởng một mắt liền gật đầu nói xem các ngươi tiếp lấy giang cục trưởng liền xoay người đi cùng xanh mặt trương đại đội trưởng nói những gì chiếu nghị cũng nên nói là để chúng ta tiếp quản hiện trường các loại, ta cũng mặc kệ nhiều như vậy. vậy vây tay liền đem trương dũng cùng mấy cái thai triệu tập đến bên cạnh, hướng về phía phòng nhỏ bản vẽ cấu trúc nói, lưu manh có phong phú kiến thức quân sự, hơn nữa còn biết chơi chiến thuật tâm lý, nhiệm vụ so với chúng ta tưởng tượng phải khó khăn hơn nhiều. doanh trưởng, trương dũng nói, lâu một vừa mới nổ tung qua, lưu manh không có thời gian một lần nữa bố trí quỷ lôi, cho nên ta cho là chúng ta hẳn là tốc chiến tốc thắng, đáp lấy lúc này vào vào. ta lắc đầu, nói, chúng ta đối mặt là một cái quy cao lưu manh, ngươi nghĩ đến lưu manh rất có thể cũng cân nhắc đến, đến rồi. cho nên trước đó chắc có làm chút bố trí tỉ như hắn có thể tại lầu hai cũng bố trí quỷ lôi không được nữa trực tiếp dọc theo hành lang hướng xuống ném thuốc nổ cũng được nếu như trực tiếp từ mặt đất tiến công chỉ sợ rất khó tấn công lầu 3. hơn nữa làm như vậy rất có thể buộc vốn cũng không muốn chết lưu manh đi cực đoan lưu manh không muốn chết ngay vậy trương dung không khỏi có chút ngoài ý muốn đương nhiên ta nói nếu như lưu manh muốn chết hoặc có lẽ là hắn đã quyết tâm mà nói ngươi cho rằng trương đại đội trưởng bọn hắn xông lên thời điểm hắn còn có thể không độc thủ no. ngay vậy trương dung không khỏi gật đầu một cái cho nên ta nói đây có thể nói là chúng ta một cái ưu thế, chính là Lưu Minh cùng người chất đồng quy vu tận ý nghĩa đã giao động sáu. Nói đến đây ta liền quay đầu đối với Tạ cục phó nói, Tạ cục phó, ngươi có thể thử đối với Lưu Manh làm tư tưởng công tác, một mặt là tiếp tục giao động côn đồ quyết tâm, nếu như có thể thuyết phục hắn tự thú liền tốt nhất, không thuyết phục được mà nói cũng có thể vì chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn. Giao cho ta. Tạ cục phó không chút suy nghĩ liền gật đầu ứng thừa xuống, đây chính là cường hạng của hắn. Tại Tạ cục phó cho Lưu Minh làm tư tưởng công tác làm cho Lưu Minh phân tâm thời điểm. Ta nói tiếp đi, chính là chúng ta bắt tay vào làm bố trí thời điểm. bất quá phải cẩn thận một khi nhường lưu manh phát hiện động tác của chúng ta cũng rất có khả năng sẽ để cho lưu manh có một loại bị lừa vào trong cảm giác dựng lên phản tác dụng là trương dũng ứng tiếng ngừng tạm phía sau rất nhanh liền vấn đạo thế nhưng là sáu chúng ta nên như thế nào bố trí đâu nghĩ nghĩ ta đã nói mấy chữ dùng máy bay trực thăng tắt hàng tắt hàng Nghe vậy trương dũng không khỏi nhữ mày một cái đầu máy bay trực thăng tạm tâm lớn như vậy làm lại như vậy không phải quá rõ ràng trương dũng lo lắng đương nhiên là có đạo lý phải biết lưu manh thế nhưng là ở vào cực độ khẩn trương trạng thái một khi bị hắn phát hiện chúng ta ở trên sân thượng tác hàng vậy khẳng định sẽ kích động lưu manh khiến cho làm ra một chút phản ứng quá kích động, hoặc nhường hắn có chuẩn bị cũng tiến hành phản kháng. đương nhiên, lấy lưu manh một người là không thể nào có thực lực kia cùng ta trong tay cảnh sát vũ trang liền đối kháng, nhưng vấn đề là trong tay hắn có con tin, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, sự tình liền sẽ trở nên phức tạp hơn, càng khó làm hơn. Ta là muốn như vậy. Ta nói, một phương diện quân ta không thường sử dụng máy bay trực thăng tiến hành tác hàng, cho nên rất có thể lưu manh cũng không biết tác hàng loại chiến thuật này, thế là tính cảnh giác cũng sẽ giảm xuống. Một phương diện khác sáu. chúng ta cũng có thể tê liệt Lưu manh thêm một bước giảm xuống hắn cảnh giác, tỉ như dùng máy bay trực thăng nhiều lần bay trải qua lầu nhỏ thậm chí ngẫu nhiên còn tại trên tiểu lâu phương lơ lửng một hồi, số lần càng nhiều Lưu manh liền sẽ cho là máy bay trực thăng chỉ là đang quan sát địa hình xung quanh. lúc này chúng ta tiến hành tác hàng liền sẽ canh trường hiểm xuống đến thấp nhất, còn dư lại chuyện tiểu xem các ngươi. trương dung động thân áp, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. ta xem một chút bày tỏ, liên hạ lệnh đạo lập tức tổ chức một chi tác hàng đột kích đội, sau năm phút xuất phát. là, thế là hành động rất nhanh liền triển khai. đầu tiên là tạo cục phó dơ loa hướng về phía lầu nhỏ tầng cao nhất hô to. triệu cam tuyền đồng chí chúng ta biết ngươi cũng không phải cái người xấu ngươi chỉ là bởi vì thất tình mà nhất thời hồ đồ làm xuống việc ngốc bây giờ cũng không cần mắc thêm lỗi lầm nữa nhất là không nên thương tổn con tin người này chất bên trong còn có ngươi khi xưa tình nhân chúng ta nam tử hán phải có chút phong độ đi cảm tình không nói thành cũng có thể làm bằng hưu cần gì phải như vậy chứ đầu hàng đi chúng ta sẽ tranh thủ cho ngươi xử lý khoan dung sáu đối với tạ cục phó cái này mới ta cũng coi như là ăn xong hán cư nhiên có thể hoàn toàn không cần chuẩn bị cũng không cần bàn thảo dạng này dơ loa a rồi a rồi đã nói một đồng lớn hơn nữa ở trong đó cơ bản không có dừng lại thậm chí Lưu manh căn bản cũng không có đáp lại, hoàn toàn là Tạ Cục phó một người đang lẩm bẩm lồ bầu, nhưng hắn đó là có thể làm liền một mạch nói không ngừng. Cũng tốt tại là như thế này chúng ta mới có nhiều thời gian hơn cùng càng lớn hy vọng thành công. Rất nhanh máy bay trực thăng cũng bay lên không, phi cơ trực thăng cách làm giống như ta nói như thế, nhiều lần tại lầu nhỏ trước trước sau sau bay, có khi vòng quanh vòng tròn vây quanh lầu nhỏ chuyển, ngẫu nhiên ngay tại trên tiểu lâu không công đố ngừng một hồi sáu. Đây là vì tác hàng làm chuẩn bị, nói trắng ra là kỳ thực chính là một loại khác sói đến đấy có sự. Lần thứ nhất máy bay trực thăng lơ lửng tại trên tiểu lâu trống không thời điểm Lưu manh có thể còn có thể khẩn trương. Lần thứ hai, lần thứ ba sáu, số lần càng nhiều Lưu manh cái kia căng thẳng, thẳng thần hồng cũng liền chậm rãi buông lỏng. Càng quan trọng hơn vẫn là Lưu manh kiến thức quân sự phong phú sáu. Bởi vì cái gọi là mọi thứ đều có lợi và hại, Lưu manh kiến thức quân sự phong phú là của hắn sở trường, nhưng cùng lúc cũng là hắn điểm yếu. Nguyên nhân là tại hắn trong tri thức là biết quân ta bây giờ còn chưa hữu dụng máy bay trực thăng tác xuống bản lĩnh, thậm chí có thể nói cái này thời đại máy bay trực thăng tại quân dụng lĩnh vực dùng vốn là không nhiều, trực ngũ không thích hợp quân dụng đi. trước kia trực ngũ hàng điện còn không có thăng cấp vũ khí cũng không có treo đầy thậm chí dưới đáy đều không dùng tại tác xuống mở miệng thế là này liền thêm một bước tan giã lưu manh đối với phi cơ trực thăng tính cảnh giác cho rằng cái đồ chơi này ở trên đỉnh đầu bay tới bay lui bất quá chỉ là trinh sát thôi nhưng mà đúng vào lúc này ta lại thông qua bộ đàm hướng trương dũng hạ lệnh hành động 781 chương thứ 17 bất ngờ kết quả ta vừa dứt lời trương dũng liền cùng mấy danh chiến sĩ nhanh chóng dọc theo dây thừng từ trên trực thăng trượt đến lầu nhỏ trên sân thượng quá trình này vẹn vẹn chỉ hai phút sáu chiến sĩ vu cảnh tại tác hàng phương diện còn không phải rất nhuyễn nhuyễn nhưng cũng may giống như vậy chiến đấu dùng đến nhân số cũng không nhiều giống như lần này tác xuống nhân số chỉ có 6 người hai người phụ trách trợ công hai người phụ trách tiến công còn có hai người thì phụ trách phong tỏa sân thượng cùng tầng lầu ở giữa cửa vào để phòng lưu manh kịp chuẩn bị đột nhiên từ vào trong miệng giết chúng ta trở tay không kịp tại nắm giữ lưu manh sát thực vị trí thời điểm hai người này nhiệm vụ liền chuyển biến thành phối hợp tấn công hai danh chiến sĩ tiền hậu giáp kích lưu manh. bởi vì cảnh sát vũ trang tác xuống nhân số cũng không nhiều so sánh với đặc công liên 10 người tới nói cơ hội thì ít đi nhiều một nửa cho nên tuy bọn hắn đối với tác hàng cũng không phải rất nhuẩn nhuyễn nhưng dùng thời gian cũng không dài thế là hai phút sau đó máy bay trực thăng liền hô hô hô rời đi lầu nhỏ bầu trời một lát sau liền nghe bước trong lời nói chuyển đến trương dũng nhỏ giọng tiếng báo cáo hết thẻ bình thường hết thẻ bình thường hết thẻ bình thường 6 đằng sau vài câu báo cáo làm ai phục tại mỗi cái phương hướng tay súng bắn tỉa báo cáo bọn hắn nhìn chằm chằm hết thẻ có thể nhìn thấy trong tiểu lâu bộ mở miệng tỉ như cửa sổ ban công các loại một khi phát hiện côn đồ thân ảnh liền sẽ ngay đầu tiên hướng ta hồi báo nhưng giống như ta đoán như thế hành động của chúng ta cũng không có gây nên côn đồ chú ý chiếu nghị hắn lúc này có lẽ đang tại nghe tạ cục phó thuyết phục mà căn bản là không có chú ý tới máy bay trực thăng tại lầu nhỏ đỉnh chóp lơ lửng hai phút về sau ta mới biết được chính mình kỳ thực nghĩ sai lúc này lưu manh cũng không có đang nghe tạ cục phó chiêu hàng mà là tại nắm quyền cai trị kiện nhân vật nữ chính cũng chính là côn đồ tình nhân thuyết phục nhưng bất kể như thế nào có thể thành công tác xuống đến lầu nhỏ trên bình đài mà không có đả thảo kinh xả, cơ hội liền có thể nói là thành công một nửa vì để tránh cho đêm dài lắm ông, ta lúc này hướng trương dũng hạ lệnh theo kế hoạch tiến hành bước thứ hai là trương dũng ứng tiếng. chỉ huy đột kích đội mấy danh chiến sĩ triển khai hành động như bình thường một dạng phụ trách tấn công chiến sĩ từ trên sân thượng thận trọng đem máy thu hình lỗ kim thăm dò vào tầng lầu cửa sổ điểm này đối bọn hắn tới nói rất trọng yếu bọn hắn nhất thiết phải đang làm trước khi chiến đấu liền đem lưu manh từ con tin bên trong phân biệt ra tới gộp người am hiệu chất cùng côn đồ vị trí chỉ có dạng này mới có thể cam đoan bọn hắn tại tấn công vào trong phòng lúc có thể trong khoảng thời gian ngắn khống chế lại cuộc diện phụ trách trợ công chiến sĩ thì làm chiến hữu chuẩn bị kỹ càng dây thứ sáu giống như phía trước đặc công liên tổng kết ra được kinh nghiệm một dạng ở thời điểm này từ trên hướng xuống tiến công phương pháp tốt nhất không phải dọc theo hành lang cùng đại môn tiến công mà là từ sân thượng hướng xuống tác hàng trực tiếp đạt đến mục tiêu nhà cửa sổ. khắc hai danh chiến sĩ thì tại sân thượng cửa thông đạo chuẩn bị sẵn sàng. trương dũng hướng bọn hắn làm thủ thế, cho nên bọn họ liền biết lưu manh trong phòng, thế là phong tỏa cửa hành lang nhiệm vụ liền tự động thay đổi vì phối hợp tiến công. cũng chính là hướng về hành lang cái phương hướng này tiến công để phòng lưu manh đào tẩu, chuẩn bị ổn thỏa. một phút đồng hồ sau ta liền được trương dũng trả lời chắc chắn. ta vừa định hạ lệnh tiến công, lại nghe trương dũng nói bổ sung, các loại lưu manh trên thân giống như cột cái gì xấu. là thuốc nổ nghe vậy ta không từ những mày lưu manh đem thuốc nổ cột vào trên thân nếu như uy lực cũng khá lớn vậy cũng là tùy thời có khả năng cùng tất cả mọi người đồng quy vô tận ở trong đó bao quát trường dung cái này vài tên chiến sĩ vũ cảnh nghĩ nghĩ ta liền hạ lệnh đạo nhiệm vụ không thay đổi chú ý xạ kích lúc phải tránh lưu manh trên người thuốc nổ khi tất yếu có thể đem lưu manh ném ra ngoài ngoài cửa sổ phương pháp kia có thể có chút tàn nhẫn quá nhưng vì bảo hộ người chất cùng chiếu cố được chiến sĩ vũ cảnh an toàn cái này cũng là bất đắc dĩ mà thôi minh Bạch, Trường dung ứng tiếng hành động vừa dứt lời đột kích đội liền triển khai tiến công Phụ trách chủ công hai danh chiến sĩ đầu tiên là dọc theo cửa sổ hướng về trong phòng đầu hai cái pháo sáng, chờ pháo sáng nổ tung đi qua liền hướng tiếp theo vào sáu. Bởi vì có dây thừng tiếp sức, hai danh chiến sĩ trên không trung quẹt cho một phát vòng tròn liền không kém một chút nào dọc theo cửa sổ phi thân nhảy vào trong phòng. Tiếp theo chính là một mảnh giơ tay lên hô to tiếng lên áo, lại không có nghe thấy súng vang lên. Cái này khiến cho ta một trái tim lơ lửng giữa trời cả buổi cũng không bung ra. Lúc này ta ngược lại càng hy vọng nghe được tiếng súng, bởi vì này cơ hồ liền đại biểu cho hành động lần này có kết quả. Nếu như hành động thành công, súng vang lên sau đó chính là Lưu Minh bị đánh chết. nếu như hành động thất bại súng vang lên sau đó hẳn là thì có làm cho tất cả mọi người bỏ mạng nổ tung nhưng bây giờ nhưng là cái gì cũng không có cái này khiến cho ta căn bản cũng không biết trong phòng là cái tình huống gì mà trương dũng rõ ràng muốn đem lực chú ý tập trung ở lưu manh trên thân cho nên cũng không thời gian hướng ta báo cáo một lát sau chỉ nghe một tiếng kêu sợ hãi tiếp lấy liền thấy một bóng người bị đẩy ra cửa sổ thẳng từ trên lầu rơi xuống sáu nam xuống chiều ta lầu nhỏ phụ cận cảnh sát cùng các chiến sĩ hô to một tiếng thoáng chốc trên mặt đất liền ngã sấp một cái phiến nhưng đợi cả buổi cũng không nghe thấy tiếng nổ chỉ có trên lầu chót một người nữ nhân kêu khóc, thế là ta đã cảm thấy việc này tựa hồ có chút không đúng. Con tin an toàn sao? Ta hỏi. An toàn. Trương Dung trả lời. Âm thanh nghe tựa hồ có điểm gì là lạ, lạ. Gì tình huống? Ta truy vấn. Doanh trưởng. Trương Dung do dự hồi đáp. Nghe vị này nữ đồng chí nói xấu. Lưu Manh giống như có đầu hàng dự định. A. Vừa rồi sáu?" Trương Dung nói tiếp. Lưu Manh có lẽ là tại giải trên thân cột thuốc nổ dây thừng, Ta còn tưởng rằng hắn là tại kéo dây dẫn nổ. Cho nên sáu?" Điều này cũng làm cho người có chút bất ngờ, vì nghiệm chứng chuyện này thật giả. Ta lập tức liền phái ra hai danh chiến sĩ tiến lên kiểm tra Lưu manh trên người tình huống, tình huống đích xác giống Trường Dũng nói như vậy. Lưu manh trên người dây thường hiểu một nửa, mà dây dẫn nổ lại hoàn hảo không chút tổn hại. Về sau ta hiểu đến, Lưu manh vốn là vốn cho là nhà gái phản bội tình cảm đối với hắn thế là nhất thời tưởng bất mở liền đi lên con đường này, nhưng ngay mới vừa rồi sáu. Ngay tại hắn bị chúng ta vây quanh thời điểm, nhà gái mới có cơ hội nói cho hắn biết, chia tay nguyên nhân là cha mẹ của nàng ngại nhà trai công tác cả ngày cùng thuốc nấu nốc một khối quá nguy hiểm, thế là không đáp ứng giữa bọn họ lui tới. Lại nói cái này thời đại mặc dù đã không phải thời đại phong kiến, nhưng mà phụ mẫu quan hệ nhìn nữ hôn nhân chuyện vẫn là tương đối phổ biến thế là sự tình liền chuyển biến xấu trở thành kết quả này bất quá ta lại cảm thấy nhà gái phụ mẫu vẫn là tương đối sáng suốt bởi vì nếu như lưu manh là một cái tâm lý người khỏe mạnh không có khả năng vẹn vẹn chỉ là bởi vì nhà gái đưa ra chia tay liền lựa chọn loại này cực đoan cách làm mặc dù hắn cuối cùng có đầu hàng ý nguyện chỉ là như vậy vừa tới trương dũng liền khó chịu hắn cúi cái đầu đi đến trước mặt ta nói doanh trưởng ta là không phải phạm sai lầm sai lầm gì vừa rồi không nên sáu không nên đem lưu manh đẩy ra ngoài cửa sổ ta lắc đầu hướng về phía những cái kia bị tạ thuốc nổ bị thương chiến sĩ dương lên đầu nói xem bọn hắn suy nghĩ lại một chút nhìn lưu manh đầu hàng sẽ có được kết quả gì đây là không dùng nhiều lời bắt cóc con tin lại thêm nổ chết nổ bị thương nhiều tên chiến sĩ vũ cảnh cái này cho hắn mấy cái mạng đều không đủ còn lại nói ta tiếp lấy an ủi trương dũng đạo trong phòng không đủ ánh sáng nộ phán cũng là tỉnh có thể hiểu tình huống lúc đó cũng là lấy người chất an toàn tánh mạng làm đầu cho nên cách làm của ngươi không có sai nhiều nhất cũng chính là phán đoán sai lầm mà thôi ân trương dũng gật đầu một cái sắc mặt lúc này mới dễ nhìn chút dương doanh Như chút được gánh nặng Giang cục trưởng đi lên phía trước nắm tay của ta nói: "Thực sự là rất cảm tạ các ngươi, các ngươi đột kích côn đồ chiến thuật thật là khiến người nhìn mà than thở a, sớm biết các ngươi bản lãnh như vậy, ngay từ đầu liền nên để các ngươi lên, cũng không đến mức tăng thêm nhiều như vậy thương vong." Nói đến đây Giang cục trưởng đột nhiên ý thức được nói sai, cũng có chút ngượng ngùng nhìn một chút bên cạnh sắc mặt xanh mét Trương đại đội trưởng một mắt, giải thích nói: "Trương đại đội trưởng, ta đây không phải nói các ngươi không tốt xấu, ta minh bạch." Trương đại đội trưởng thở dài cắt đứt Giang cục trưởng mà nói: "Giang cục trưởng nói cũng là sự thật, chúng ta cùng hợp thành doanh so ra hoàn toàn chính xác có rất lớn trên lệnh thậm chí 6. cái trên lệch này cũng không thể dùng rất lớn cái từ này để hình dung trương đại đội trưởng nói quá lời ta nói chúng ta trang bị so với các ngươi tiên tiến sẽ mạnh một chút cũng coi như không là cái gì ta tin tưởng thừa nhận hợp thành doanh mạnh hơn bọn họ sẽ để cho trương đại đội trưởng trong lòng dễ chịu một chút nếu như là ra vẻ khiêm tốn phủ nhận ngược lại sẽ làm cho đối phương cảm thấy quá giả bởi vì sự thật cũng liền giống trương đại đội trưởng nói như vậy trên lệch không phải một chút trương đại đội trưởng cười khổ một tiếng lắc đầu nói đây không phải trang bị vấn đề chúng ta binh sĩ huấn luyện cảnh sát vũ trang liên thời điểm Thượng cấp cũng tương tự nói cho cần gì trang bị cứ việc nói. Thế nhưng là ta nhưng chưa bao giờ từng nghĩ muốn dùng máy bay trực thăng, càng không nghĩ tới dùng tác hàng còn có dạng này phối hợp với tiến công 6. Đây mới là giữa chúng ta chân chính trinh lệnh. Bị trương đại đội trưởng tiểu nói này ta liền không lời có thể nói, nhưng trong lòng ta vẫn đang suy nghĩ kỳ thực trương đại đội trưởng hoàn toàn không cần thiết vì cái này mà hủy hoại, bởi vì ta huấn luyện một bộ này tại thời đại này Trung Hoa Trung Quốc vẫn là không có, sắp thực nói lẽ ra không nên có những thứ này chiến thuật sở dĩ sẽ xuất hiện tại trên người chúng ta hoàn toàn là bởi vì ta người hiện đại này theo lý thuyết. đó cũng không phải trương đại đội trưởng có cái gì sai lầm thậm chí có thể nói bọn hắn cũng còn được rất tốt chỉ là ta trực tiếp lấy trộm hiện đại chiến thuật mà thôi trương đại đội trưởng tại máy bay trực thăng liền muốn thời điểm cất cánh ta cùng với trương đại đội trưởng nắm tay thuận miệng nói hy vọng về sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác trương đại đội trưởng chỉ là cười khổ một tiếng trả lời có thể về sau không có cơ hội này nghe được câu này thời điểm ta còn lơ lễm bởi vì ta cho là trương đại đội trưởng là chỉ như hôm nay dạng này bởi vì trùng hợp hai chi binh sĩ đụng vào nhau thi hành nhiệm vụ tình huống rất ít nhưng ở trên trực thăng thời điểm cẩn thận hồi tưởng một chút nữa đối chiếu trương đại đội trưởng biểu tình trên mặt đột nhiên minh bạch hắn cũng không phải ý thứ này phải biết chúng ta những thứ này cảnh sát vũ trang liền cũng là thí nghiệm tính chất binh sĩ sở dĩ sẽ thêm thành lập mấy chi đó chính là vì có thể có dọc tương đối cùng cạnh tranh nếu như chúng ta hợp thành doanh cảnh sát vũ trang liền đem những bộ đội khác cảnh sát vũ trang liền đều rất xa rơi xuống sau lưng cái kia cái khác cảnh sát vũ trang liền cũng không có cần thiết tồn tại trương đại đội trưởng là một cái người thông minh đương nhiên biết cái này ở đại giải trừ quân bị thời đại ý vị như thế nào theo lý thuyết ta trong lúc vô tình lại để cho rất nhiều quân nhân không đắc bất đi lên rời đi bộ đội con đường. 782 chương 18. Cấm tất nhiên sau khi trở lại căn cứ trương tư lệnh tự nhiên lại không thể thiếu đối với chúng ta hợp thành doanh tán thưởng một phen, nhất là tại ta nói đến một cái khác chi vũ cảnh liên thời điểm có khi lắc đầu thở dài có khi lại khẽ gật đầu. Kỳ thực ta biết trương tư lệnh đây cũng là lắc đầu lại là gật đầu ý tứ, lắc đầu là vì một cái khác chi vũ cảnh ngay cả thương tích mất nhiều chiến sĩ như vậy, dù sao mỗi một cái binh cũng là người, cũng là một cái sinh mệnh. Có ít người đối với cái này có lẽ là chết lặng. Tại chiến trên sân giết nhiều lắm nhiều, quen thuộc huyết tinh cũng đã quen sát lục, thế là sinh mệnh trong mắt bọn hắn liền biến thành một con số. Nhưng có ít người lại vĩnh viễn cũng quen thuộc không được, rất rõ ràng trương tư lệnh chính là như vậy một người. Mặc dù hắn gần nhất xác thực không có trải qua chiến tranh, nhưng ta tin tưởng hắn tại chiến tranh kháng Nhật, quốc cộng nội chiến còn có kháng đẹp viện triều chiến tranh chiếm cũng trải qua không thiếu chuyện như vậy. Đến nỗi chúng ta, ta cũng không biết ta hiện tại rốt cuộc là ở vào trạng thái gì. Có đôi khi ta sẽ hy vọng chính mình đối với mấy cái này từ thương bình tĩnh một chút, cũng chính là dứt khoát đem bọn hắn coi như một chút con số đến đối đãi. Bởi vì có đôi khi chỉ có dạng này mới không đến mức bởi vì bộ hạ tử thương mà ảnh hưởng quyết sách của mình cùng sức phán đoán, cũng chỉ có dạng này mới có thể tại chiến trên sân tỉnh táo hơn, càng lý trí chỉ huy. Có khi ta lại cảm thấy chính mình sẽ không có ý nghĩa như vậy, không nói trước ý nghĩa như vậy là đối sinh mạng không tôn trọng, từ thực tế góc độ đi cân nhắc xấu. Ý tưởng này hướng về nhẹ nói chính là một loại chiến trường hội chứng, hướng về nặng nói, rất có thể trở lại hòa bình xã hội đều sẽ không coi trọng sinh mệnh. Cái này cái sau nhưng là không phải, bởi vì không cẩn thận liền sẽ phạm phải sai lầm lớn, hơn nữa cái này sai là không có biện pháp quay đầu. cái này thời đại quốc nội còn lưu hành một câu nói giết người thì liền mạng theo lý thuyết bất kể là hữu tâm vô tâm hoặc giả thuyết là chiến trường tổng hợp chứng một loại biểu hiện xấu không ai sẽ quan tâm những thứ này xã hội phổ biến nhận thức chính là giết người nhất định phải dùng mệnh đi bồi cho nên tới từ góc độ này nói ta vẫn rất có thể hiểu được vì cái gì tại hòa bình trong xã hội sẽ có nhiều như vậy từ trên chiến trường trở về binh biến thành người phạm tội giết người bởi vì tự ta tại cảnh sát vũ trang liền cùng hợp thành doanh ở giữa vừa đi vừa về buôn tàu có chút phạm lẫn vào cảm giác cảnh sát vũ trang liền là quán thầu tôn trọng sinh mạng tưởng nhớ cùng nhau tại lúc cần thiết chúng ta còn biết dùng sinh mệnh của mình đi bảo hộ người chất an toàn tánh mạng thậm chí đối với lưu manh cũng không phải nói giết liền giết, giống như vừa rồi cái kia một trận một dạng Trương dũng tại chiến phía sau ngay tại hoài nghi mình đem lưu manh đẩy ra ngoài cửa sổ có phải hay không rét lầm hợp thành doanh cũng không giống nhau hợp thành doanh muốn là lạnh nhạt muốn là giết người mắt cũng không nháy một cái ngược lại như thế nào có thể lại nhanh lại tốt lại nhiều đem địch nhân đánh ngã đánh chết liền làm sao tới hoàn toàn không cần cân nhắc kia cái gì thất bắt hạn chế nếu như tại chiến trên sân cân nhắc những cái kia hạn chế vậy thì nên bị phê đánh trận sợ đầu sợ đôi đến nỗi Trương tư lệnh gật đầu đi vậy cũng không cần nói, đương nhiên là bởi vì chúng ta hợp thành doanh lại một lần thành công hoàn thành nhiệm vụ kỳ thực lần này sáu trương tư lệnh nói hai người các ngươi chi vũ cảnh liền sẽ đâm vào một khối là của ta an bài nô no. ta ra vẻ bất ngờ ứng tiếng kỳ thực ta ở trên đường trở về cũng đã nghĩ đến trương tư lệnh là người thế nào hắn làm sao lại không hiểu tình huống liền bạo mạo nhiên đem chúng ta phải đi ra thú chi chúng ta hợp thành doanh cũng không phải một chi thông thường binh sĩ mục đích của chúng ta ta nghĩ ngươi cũng minh bạch trương tư lệnh nói chính là đối với mấy chi vũ cảnh binh sĩ làm tương đối thuận tiện cũng là kiểm nghiệm một chút khoảng thời gian này huấn luyện thành quả nhưng hiện tại xem ra cái khác mấy chi vũ cảnh liền tựa hồ cũng không cần thiết tồn tại tiếp lấy trương tư lệnh liền cười ha ha nói đều tại ngươi đem binh sĩ huấn luyện quá tốt rồi ngươi nhìn lại có một nhóm người muốn bị nghỉ việc trương tư lệnh mà nói cũng liền nghiệm chúng ta ý tưởng trước đây nhưng đối với này ta lại nghĩ kỹ đối sách tư lệnh ta nói ta cho rằng tại bây giờ lúc này không phải đem những này cảnh sát vũ trang liền cho thủ tiêu đi nô no. trương tư lệnh có chút bất ngờ nhìn ta một mắt nói một chút lý do đây là từ nước ta trước mắt tình hình trong nước quyết định ta trả lời ngươi nhìn bọn ta cảnh sát vũ trang liền trang bị máy bay trực thăng 81 đoạn kiêng, súng bắn địa, thậm chí là máy thu hình lỗ kim chờ cái gì cần có đều có. Đương nhiên, nếu như mỗi một chi vũ cảnh liền đều có thể giống chúng ta một dạng nghiêm chỉnh huấn luyện thật là tốt, nhưng vấn đề là sáu. Quốc gia chúng ta lớn như vậy, nhân khẩu nhiều như vậy, nhân khẩu nhiều cũng chính là mang ý nghĩa phạm tội phần tử nhiều, phạm tội phần tử nhiều liền mang ý nghĩa đối với cảnh sát vũ trang binh sĩ nhu cầu cũng nhiều, thế là sáu. Nô, no. không đợi ta nói xong chương tư lệnh liền hiểu, hán điểm một chút nói, ý của ngươi là, nếu như chúng ta muốn thiết lập một chi cả nước tính chất cảnh sát vũ trang bộ đội, trang bị sẽ không đủ. Đối với, ta nói Hơn nữa không chỉ là trang bị không đủ, một mặt khác là huấn luyện chu kỳ quá dài, cũng không phải rất có tất yếu. Cũng tỉ như chúng ta dùng máy bay trực thăng lùng tìm cùng phối hợp chiến đấu, thậm chí còn có tác hàng sáu. Phải biết bây giờ đại đa số phạm tội phần tử cũng không có cao như vậy quân sự tố chất, nếu như chúng ta yêu cầu mỗi chi vũ cảnh binh sĩ cũng giống như như chúng ta rõ ràng chính là một loại lãng phí. Thế là rất dễ dàng sẽ xuất hiện cảnh sát vũ trang tố chất cao nhưng cảnh lực cũng không đủ, hoặc là tỷ lệ đi làm quá cao làm cho cảnh sát vũ trang kia tại chạy lang thang tình huống. Ân. Nghe vậy Trương Tư lệnh không khỏi gật đầu một cái. phía trước chúng ta chỉ là một lòng nghị huấn luyện một cái có thể chấn nhiếp được phạm tội phần tử binh sĩ lại không có cân nhắc đến những thứ này cái kia theo ý ngươi là sáu chúng ta nên tiếp tục nhường những cái kia cảnh sát vũ trang liền tồn tại đồng thời huấn luyện xuống đương nhiên lúc này ta mới ném ra sớm tại trên trực thăng liền nghĩ ra phương án ta ý nghĩ là căn cứ vào nước ta bây giờ tình hình trong nước cùng với cảnh sát vũ trang binh sĩ cần một cái từ có đến không từ yếu đến mạnh hơn trình lại thêm quân ta trang bị thiếu nghiêm trọng cho nên cần phải làm cho vũ cảnh huấn luyện phân hai chạy bộ một bộ phận áp dụng truyền thống, trang bị tương đối yếu sau huấn luyện, một bộ khác phần giống như như chúng ta, áp dụng hiện đại hóa trang bị cùng chiến thuật tiến hành huấn luyện. Kỳ thực ở trong đó trang bị không đủ là nguyên nhân lớn nhất, những thứ khác trang bị giống súng ngắm máy bay trực thăng, máy thu hình lỗ kim các loại cũng không cần nói, bộ đội bình thường căn bản nghị cũng không dám nghĩ. Liên lấy cái kia nhìn như cũng không tân tiến 81 thức súng trường tới nói, cái đồ chơi này tại bây giờ mới vừa vặn tiến vào sản xuất hàng loạt, mà lúc này quân ta công nghiệp mới vừa vặn thở phào, quốc gia cũng vẫn còn một nghèo hai trắng trạng thái. Cho nên tuy là tiến nhập sản xuất hàng loạt nhưng sản lượng cũng không phải rất nhiều, liền binh sĩ thay đổi trang phục cũng là một nhóm một nhóm chậm rãi đổi, có chút binh sĩ thậm chí đến rồi thập niên 90 cũng chính là thẳng đến mười mấy năm sau mới thay đổi 80 thức. Cái kia nghĩ mà biết, nếu như lúc này còn có chi khổng lồ cảnh sát vũ trang binh sĩ muốn cùng ra chiến binh sĩ cấp trang bị lời nói, cái này trang bị liền sẽ khẩn trương tới trình độ nào. Ý nghĩ này không tệ. Nghĩ nghĩ Trương Tư lệnh liền gật đầu nói, phương diện này sẽ ở trình độ rất lớn giảm bất quốc gia gánh vác, một phương diện khác cũng càng thực dụng. áp dụng truyền thống chiến thuật huấn luyện cảnh sát vũ trang binh sĩ tiêu dùng để đối phó phổ thông phạm tội phân tử đối với đặc biệt khó giải quyết hoặc là đặc biệt nhiệm vụ trọng yếu liền có thể vận dụng hiện đại hóa cảnh sát vũ trang binh sĩ nói trương tư lệnh lại liền với điểm mấy lần đầu bởi như vậy có nhiều vấn đề liền nên nhận như giải cũng là ngươi đầu xoay chuyển nhanh chỉ bất quá trong này có một chút ta không tán đồng a điểm nào nhất chính là ngươi nói dùng truyền thống chiến thuật huấn luyện trương tư lệnh ngón tay trên không trung điểm một chút nói cảnh sát vũ trang binh sĩ cùng dã chiến binh sĩ cũng không đồng dạng giống như ngươi nói đối mặt địch nhân khác biệt hoàn cảnh chiến trường cũng khác biệt cho nên chiến thuật cũng muốn tùy theo mà biến. bây giờ chúng ta cũng phát hiện điểm này mấy cái cảnh sát vũ trang liền tại lúc huấn luyện đều có thể thành công truyền hình lúc huấn luyện vẫn là tại làm trước đó tham gia quân ngũ lúc kiểu cũ đến mức tại thi hành nhiệm vụ lúc bởi vì cố ý nguyên nhân mang đến rất nhiều người chất thương vong khuyết điểm này trước đó hợp thành doanh cũng tồn tại nhưng bây giờ đã rất thành công truyền hình cái này truyền hình phương pháp nhất thiết phải tại tất cả cảnh sát vũ trang liền chúng cưỡng chế mở rộng bằng không theo bọn hắn một bộ kia thi hành nhiệm vụ sẽ ở trong dân chúng chiếu thành ảnh hưởng rất xấu tư lệnh ý là sáu trang bị lạc hậu có lạc hậu phương pháp huấn luyện đi Trương Tư lệnh tiếp tục nói, "Cũng tỉ như các ngươi hợp thành doanh thiết lập căn cứ tiến hành con tin bọn cấp mô phỏng huấn luyện phương pháp liền rất tốt, các ngươi dùng 81 thức có thể luyện, bọn hắn dùng 56 hướng chẳng lẽ liền không thể luyện. Máy bay trực thăng trinh sát cùng tác hàng những thứ này liền có thể miễn đi, nhưng sở nỉ đội trinh sát, tiệp hộ, cung cấp tin tức phương pháp, cùng với pháo sáng mở đường chiến thuật các loại, những thứ này dùng 56 hướng huấn luyện cũng sẽ không có vấn đề." Nghe Trương Tư lệnh những lời này, ta cũng không khỏi ở trong lòng tâm nghĩ, xong, Trương Tư lệnh đây sẽ không là muốn cho ta huấn luyện nữa ra một chi phổ thông trang bị, phù hợp hơn trước mắt tình hình trong nước cảnh sát vũ trang binh sĩ a. Ta đây cái nào giải quyết được à, hơn nữa đang huấn luyện ra một chi hiện đại hóa cảnh sát vũ trang liền phía sau, lại trở về đầu tới huấn luyện phổ thông trang bị cảnh sát vũ trang liền cũng không có cái gì hứng thú đi. Bất quá cũng may trương tư lệnh tựa hồ cũng biết ta chuyện bây giờ nhiều, nhiệm vụ trọng, cho nên cũng không có dạng này yêu cầu. Có thể nhường bọn hắn tới quan sát học tập đi. Trương tư lệnh nghĩ nghĩ liền nói, để cho nó mấy chi vũ cảnh liền đến xem hợp thành doanh cảnh sát vũ trang liền là thế nào huấn luyện. ở trong quá trình này mấy chi vũ cảnh liền còn có thể trao đổi lẫn nhau giao lưu để cho nó cảnh sát vũ trang liền đến ngươi thiết lập mô phỏng trong căn cứ đi xem một cái luyện một chút lại học một học quay đầu chính bọn hắn cũng có thể làm một cái thậm chí nếu như tất yếu phải vậy còn có thể lẫn nhau phái một chút chiến sĩ cùng đội huấn luyện tiến hành càng thâm nhập giao lưu đương nhiên bọn hắn phái người tới hợp thành doanh là học tập hợp thành doanh phái đi ra ngoài bình chính là chỉ đạo ngươi có ý kiến gì không nô no, không có biện pháp nghe vậy ta không từ thở dài một hơi ta còn tưởng rằng tư lệnh muốn cho ta huấn luyện nữa một chi bộ đội đâu nghe vậy trương tư lệnh không khỏi cười lên ha hả Nhìn em ngươi bị hủ, ta giống như là loại kia bất cận nhân tình người sao? Coi như ta muốn làm như vậy tiểu phàm cũng không đáp ứng a. "No." Nguy rồi. Nói đến tiểu phàm thời điểm Trương Tư lệnh không khỏi sửng sở, một giây sau cũng có chút lúng túng nhìn ta nói, "Tiểu phàm còn để cho ta mang ngươi trở về ăn cơm tất nhiên đâu, nhưng là bây giờ sáu. Trương Tư lệnh cùng ta nhìn một chút ngoài cửa sổ đã trắng bệnh sát trời không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chưa xong con tiếp. 783 chương 19, hợp tác huấn luyện đây là ta trải qua bận rộn nhất một năm. Nếu như giống bình thường như thế chỉ có hợp thành doanh cùng cảnh sát Vũ Trang liên huấn luyện đây cũng là thôi. Nhưng mà trương tư lệnh là một cái nói làm liền làm nhân, ngay tại hắn cùng với ta nói chuyện xong ngày thứ ba, hắn liền cho ta biết chẳng mấy chốc sẽ có cảnh sát vũ trang liền tới chúng ta binh sĩ tham gia dạy dỗ. Sở dĩ sẽ cần 3 ngày, nhưng là bởi vì trương tư lệnh cần chế định một cái kế hoạch tỉ mỉ, còn cần cùng cái khác cán bộ nòng cốt câu thông, thảo luận, sau đó còn muốn cùng tất cả cảnh sát vũ trang liền chỗ ở binh sĩ liên hệ đồng thời được đồng ý của bọn hắn, cuối cùng còn phải cho những bộ đội kia một chút thời gian chuẩn bị. Bất quá ta nghĩ, ở trong đó là tối trọng yếu khâu chính là cùng cán bộ nòng cốt câu thông đồng thời chế định ra một cái có thể được kế hoạch. Đến nỗi cái khác cảnh sát vũ trang bộ đội ý kiến sáu. Một phương diện quân đội là một cái tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh chỗ, không cho phép bọn hắn có ý kiến gì. Một phương diện khác, đi qua lần trước cùng trương đại đội trưởng bọn người hợp tác qua sau đó, ta muốn hợp thành doanh cảnh sát vũ trang là một cái dạng gì tố chất những bộ đội khác hẳn là đều rất tin tưởng. Bởi như vậy trong lòng bọn họ đều rất tin tưởng, chính như trương đại đội trưởng vốn cho là như thế, làm một chi thí nghiệm tính chất binh sĩ nếu như cùng hợp thành doanh chênh lệnh quá lớn, vậy phải gặp phải chính là bị cắt cục diện. mà bây giờ bọn hắn chẳng những không cần bị cắt, còn có thể bảo trì xây dựng chế độ tiếp tục huấn luyện, phải làm vẹn vẹn chỉ là hướng hợp thành doanh học tập chiến thuật mới, vậy cái này đối cái khác cảnh sát vũ trang binh sĩ tới nói không thể nghi ngờ chính là thiên đại hảo sự, vậy bọn hắn sẽ cự tuyệt đó mới là quái sự. Thế là kế hoạch này liền tiến hành rất thuận lợi, chỉ thời gian 3 ngày quyết định cái này cơ hồ có thể nói ảnh hưởng đến nước ta lui về phía sau mấy chục năm trị an đại sự. Để cho ta cảm thấy bất ngờ là chi thứ nhất đến chúng ta binh sĩ tới học tập nhưng là Trương đại đội trưởng cảnh sát vũ trang liền. Bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái. Trương Tư lệnh là một cái rất biết được tạo thế thủ trưởng, hắn an bài như vậy dụng tâm rất rõ ràng. Trương đại đội trưởng chi này cảnh sát vũ trang liền phía trước liền cùng chúng ta hợp tác qua, càng quan trọng chính là tại thi hành cùng một cái nhiệm vụ lúc nhìn thấy chúng ta toàn bộ đánh chết côn đồ quá trình hơn nữa tâm phục khẩu phục, thế là trước hết nhất cùng cái này liên tiến đi hợp tác huấn luyện dĩ nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Thứ nhất có thể cho hợp tác huấn luyện mở hào đầu, thứ hai Trương đại đội trưởng cực kỳ binh sĩ sau khi trở về liền có thể trở thành miễn phí lại mười phần hữu hiệu tuyên truyền công cụ, cho nên ta vững tin đây là Trương Tư lệnh an bài, nhưng mà Trương đại đội trưởng cũng không phải muốn như vậy. Dương Trương Đại đội trưởng nhảy một cái xuống xe ngay tại trước mặt ta đoan chính chào một cái, tiếp đó nắm tay của ta nói, không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Đúng vậy à? Ta cười nói, trước sau mới bất quá mấy ngày, ta còn nhớ kỹ ngươi nói lần trước lui về phía sau không có cơ hội đâu. Trương Đại đội trưởng có chút lúng túng hồi đáp, đó là ta bị các ngươi hợp thành doanh dọa cho gặp. Ta còn tưởng rằng chúng ta trở về thì muốn bị cắt nữa nha. Thủ hạ ta các chiến sĩ cũng nghĩ như vậy, thậm chí còn có chút đồng chí nói đùa nói, lui về phía sau chúng ta nếu là phục viên ở hậu phương phạm vào chuyện gì, tới bắt chúng ta có thể hay không chính là hợp thành doanh sáu. Ngươi cái này nói là nói cái gì? Ta chỉ có cười khổ, bởi vì ta biết việc này thật có khả năng sẽ trở thành thật. Nguyên nhân là muốn tại hòa bình trên xã hội trở thành tội phạm đồng dạng cũng là phục viên quân nhân hoặc là cùng quân đội có chút quan hệ. tỉ như dân binh cái gì, người bình thường không bị qua huấn luyện không có loại kia quân sự tố chất cùng phản trinh sát năng lực không phải. Vâng vâng, trương đại đội trưởng gật đầu liên tục không ngừng đạo, đây đều là các chiến sĩ nói càn. Chúng ta như thế nào cũng không nghĩ đến thượng cấp chẳng những không có đem chúng ta cắt, còn có thể cho chúng ta cơ hội tới hướng hợp thành doanh học tập. dương doanh trường ngươi có thể không biết vừa nghe đến tin tức này chúng ta binh sĩ cái kia hưng phấn về nhà hận không thể lập tức liền cắm đôi cánh bay tới tiếp đó nghe nói còn có mấy cái cảnh sát vũ trang liền cùng chúng ta một dạng đứng xếp hàng chờ lấy muốn tới cái này hợp tác huấn luyện các chiến sĩ an vị không được liên danh yêu cầu thứ nhất tham gia cái này không sáu chúng ta chính là thứ nhất ta gật đầu một cái đây không thể nghi ngờ là cái tốt bắt đầu bởi vì ta rất rõ ràng khá hơn nữa lao sư giảng bài tinh thải đi nữa cũng muốn học sinh chịu nghe bằng không cũng là lao sư lẩm bẩm mà thôi Trương đại đội trưởng cùng trong tay hắn chi này cảnh sát vũ trang liền rõ ràng chính là chịu nghe khóa thậm chí có thể nói là đi cầu nghe giảng bài học sinh cứ như vậy cái kia những huấn luyện sau này chính là làm ít công to sự tình quả nhiên giống ta nghĩ như vậy kế tiếp huấn luyện trong công việc cảnh sát vũ trang liền phương diện chuyện căn bản cũng không cần ta quan tâm trương đại đội trưởng cực kỳ thủ hạ chính là những chiến sĩ kia người người đều đánh 12 phần tinh thần hướng hợp thành doanh học tập thậm chí có thời điểm đều đem trương dũng bọn người cuốn lấy có chút phiển khoa mục huấn luyện tự nhiên vẫn là từ triệu kính bình bộ tham mưu tới an bài Bất quá Triệu Kính Bình chờ tham như thật đúng là không có dính đến phương diện này lĩnh vực, cho nên lần đầu để bọn hắn có chút khó khăn, nhất là cái này cảnh sát vũ trang liên hợp tác huấn luyện, trước đó đều không người làm qua, cũng không có bất luận cái gì kinh nghiệm có thể tham khảo, thế là thật đúng là để bọn hắn nhức đầu một hồi. Bất quá cũng may chúng ta bây giờ đã thành thói quen tại một bên huấn luyện một bên tìm tòi. Cũng không lâu lắm cái này huấn luyện rất nhanh liền tiến nhập trạng thái. Xét thấy huấn luyện cảnh sát vũ trang liên vũ khí trang bị cùng hợp thành doanh cũng không phải ở một cái cấp bậc lên, cho nên khoa mục huấn luyện tương đối mà nói lại so với hợp thành doanh ít hơn nhiều lắm. tỉ như cùng máy bay trực thăng tương quan huấn luyện cũng chưa có, máy thu hình lỗ kim cũng không khả năng cần dùng đến. nhưng mà cũng chính vì dạng này, triệu kính bình đối với huấn luyện cảnh sát vũ trang liền yêu cầu ngược lại cao hơn. cái này mới thoạt nghe tuổi hồ không hợp với lẽ thưởng, trang bị thiếu huấn luyện yêu cầu làm sao lại cao hơn đâu. nhưng cái này kỳ thực nhưng là bình thường, giống như bộ đội trên trời hạ xuống nguyên bản tại dù cố rất lại phía sau, trang bị chưa đủ thời điểm. liên liêu mạng luyện thể có thể, luyện tối chất tính toán bù đắp trang bị lên không đủ một dạng. bây giờ chúng ta đối với huấn luyện cảnh sát vũ trang liền yêu cầu cao cũng là đạo lý giống nhau. Tỷ Như vấn luyện cảnh sát Vũ Trang liền không có khả năng trang bị máy thu hình lỗ kim 6. Cái đồ chơi này có thể nhường chúng ta tại chiến đấu tay trước năm số lớn, càng kẽ, thực dụng tin tức trọng yếu, tỷ như côn đồ nhân số, trang bị, gạt thủ, vị trí cùng con tin vị trí các loại. Tại nắm giữ những tin tức này sau đó, đột kích nhân viên liền có thể trước đó chuẩn bị sẵn sàng đồng thời làm ra hợp lý hỏa lực phân phối. Thế là xông lên vào trong nhà liền có thể đều đâu vào đấy ai làm việc nấy lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đối với Lưu manh áp dụng nhanh chóng đả kích. nhưng mà nếu như không có cái đồ chơi này liền mang ý nghĩa chiến sĩ vũ cảnh nhất định phải có tốt hơn phân biệt năng lực có thể ở trong thời gian ngắn nhất phân biệt ra cái nào là lưu manh cái nào là con tin còn muốn có tốt hơn hiệp đồng năng lực có thể ở một thoáng kia liền tự động cùng chiến hữu phân phối song riêng phần mình phụ trách mục tiêu còn muốn có mò hơn năng lực phản ứng cùng năng lực phán đoán các loại nay liền khiến cho ta đều có chút hoài nghi lui về phía sau chúng ta hợp thành doanh có phải hay không phải dùng lạc hậu trang bị tới vấn luyện một đoạn thời gian dạng này ít nhất sẽ không để cho các chiến sĩ quá mức lại trang bị bằng không có một ngày nếu là trang bị xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tỷ như ra trục chặt mà đến không bằng sửa chữa lời nói các chiến sĩ cũng không biết phải đánh thế nào y vào. 784 chương 20 nhiệm vụ mới ngay tại cảnh sát vũ trang bộ đội hợp tác huấn luyện tiến hành khí thế hừng hực thời điểm hợp thành doanh bên kia lại tiếp vào nhiệm vụ mới hôm nay ta còn tại cảnh sát vũ trang căn cứ quan sát trương dũng chờ chiến sĩ vũ cảnh chỉ đạo huấn luyện cảnh sát vũ trang binh sĩ tiến hành nghị cách cứu viện con tin huấn luyện lại nói huấn luyện cảnh sát vũ trang binh sĩ khoảng thời gian này tiến bộ đích xác để cho ta có chút ngoài ý muốn lúc này mới bất quá nửa tháng công phu giống như là thoát thai hoán cốt mở hoàn toàn không nhìn thấy lấy trước kia loại rất đánh làm bừa dáng vẻ. Bất quá ta nghĩ, có lẽ là trương đại đội trưởng cái này huấn luyện binh sĩ tương đối đặc thù a. Trung quốc chúng ta có câu cách luôn gọi ngã một lần khôn hơn một chút. Trương đại đội trưởng chi này huấn luyện binh sĩ thế nhưng là trong thực chiến gặp trọng đại thương vong. Lần này trọng đại thương vong cũng chính là lần trước cùng chúng ta cùng một chỗ thi hành nhiệm vụ cái kia một lần. Về sau ta nghe trương đại đội trưởng nói lên mới biết được lần kia bọn hắn hết thảy hy sinh hai người trọng thương ba người, vết thương nhẹ bảy người. Nói một cách khác, bọn hắn chính là liền côn đồ cái bóng cũng không thấy liền thương vong hơn 10 người, đây đối với một chi cảnh sát vũ trang binh sĩ tôi nói nhưng là một cái vô cùng lục nhã. trương đại đội trưởng liền thường xuyên ở bên cạnh ta tự trách nói, ai? Trước đây nếu để cho các ngươi hợp thành doanh bên trên liền tốt, những chiến sĩ kia cũng sẽ không thương thì thương chết thì chết. Lúc này ta cuối cùng là an ủi, điều này cũng không có thể trách các ngươi, các ngươi trang bị liền điều kiện kia đi. trương đại đội trưởng thì lắc đầu, đây không phải trang bị vấn đề. đầu tiên khi đó trong lòng ta kỳ thực cũng là biết các ngươi hợp thành doanh càng thích hợp thi hành nhiệm vụ kia chỉ là bởi vì nhất thời thật mạnh cho nên cướp ở đằng trước đây là điển hình bởi vì cá nhân cảm tình nhân tố mà ảnh hưởng đến chỉ huy tình huống thứ yếu tới hợp thành doanh tham gia huấn luyện mới biết được lần kia thương vong vốn là hoàn toàn có thể tránh cho tỷ như chúng ta bây giờ đang tại học tập dùng biệt động đoạn nổ môn đồng thời che chở lẫn nhau tiến tới lục soát cũng rất có khả năng tại nổ cửa thời điểm liền có thể dẫn bạo lưu manh bố thiết quỷ lôi hoặc tiến tới lục soát cũng có thể phát hiện chút dấu vết mà không phải giống chúng ta như thế như ong vỡ tổ xông vào tạo thành lớn như vậy thương vong nói đến đây trương đại đội trưởng lần nữa nặng nề mà thở dài một hơi đều là của ta sai à là ta hại chết những huynh đệ kia gặp trương đại đội trưởng cái dạng này ta cũng không biết nói cái gì cho phải bởi vì ta rất rõ ràng lúc này mặc kệ nói cái gì đều không thể an ủi trương đại đội trưởng dù sao thật sự là hắn có lỗi hoàn toàn chính xác đối với cái kia mười mấy danh chiến sĩ thương vong có trách nhiệm có khi ta liền suy nghĩ đây nếu là ta đứng ở hắn góc độ bởi vì chính mình chỉ huy sai lầm mà dẫn đến thủ hạ hơn mười người thương vong chỉ sợ ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình Cái này nếu như là tại giã chiến bộ đội cũng chính là tại hợp thành doanh bên trong còn muốn cùng càng quỷ tử đối trận lời nói, như vậy ta liền sẽ cân nhắc đem trương đại đội trưởng đã đổi, bởi vì tại chiến trên sân nếu có trên loại tâm lý này gánh vác mà nói, cũng rất có khả năng sẽ ở sau này trong chiến đấu xuất hiện sợ đầu sợ đuôi tình huống mà đến chế chiến cơ. Nhưng cũng may trương đại đội trưởng bây giờ không phải là tại giã chiến bộ đội, mà là tại cảnh sát vũ trang binh sĩ. Là một cái cảnh sát vũ trang bộ đội sĩ bờ cọ mạn đờ thậm chí càng cần hơn loại tâm lý này áp lực bởi vì này loại tâm lý áp lực sẽ để cho hắn tại lui về phía sau chỉ huy trong kiếp sống càng bận tâm bộ hạ mình sinh mệnh cùng con tin sinh mệnh ngay tại chúng ta ở vào loại kia không lợi lúng túng bên trong thời điểm thông tín viên tiểu lưu hiểu ta đây doanh trưởng tiểu lưu ở trước mặt ta chào một cái đạo tư lệnh nhường lập tức đến bộ tư lệnh đi một chuyến a ta gật đầu một cái thầm nghĩ đây nhất định là chương tư lệnh phía trước nói tới nhiệm vụ tới ta đoán quả nhiên không sai cái này đích xác là vì phía trước nói tới nhiệm vụ nhưng để cho ta có chút bất ngờ là trương tư lệnh biểu lộ nhưng có chút gấp gáp sáu một trận nếu là nguyên bản là kế hoạch tốt tấm tiêu tư lệnh lại gấp gáp gì đây ngồi gặp ta đi vào trương tư lệnh không nói hai lời liền ra hiệu ta tại trên địa đầu ngồi xuống khai môn kiến sơn chỉ vào một vị trí nói đây chính là chúng ta mục tiêu trục lâm sơn ta lần đầu tiên liếc về phía ngọn núi này độ cao 1.705,2m lại là một toàn núi cao bất quá cái này cũng bình thường bởi vì cái gọi là đứng cao nhìn xa cái này thời đại pháo binh thiết bị tương đối vẫn còn tương đối rất lại phía sau bán tháo vẫn là dựa vào pháo binh cảnh sát viên đo vẽ bản đồ lại thêm càng cao cao điểm lại càng dễ dàng trinh sát đồng thời cũng càng dễ dàng vì đó nó cao điểm cung cấp hỏa lực hiểm hỗ trợ, cho nên giống như vậy một thiên đa mẹ cao cao điểm từ trước đến nay cũng là binh ra gia vùng giao tranh. Nguyên bản chúng ta là muốn cho các chiến sĩ mừng tuổi năm mới, cho nên định tại nửa tháng sau cũng chính là hai tháng lại bày ra tiến công. Trương Tư lệnh tao mày nói, nhưng bây giờ tình huống lại có biến hóa, ta quân tại trụp rừng sơn phương hướng binh sĩ vì làm tốt tiến công trước chuẩn bị liền phái ra mấy chi bộ đội trinh sát đối với trụp lâm sơn áp dụng chính sát, bất ngờ là có một chi bộ đội chính sát bị viện quân vây khốn. cô ta liên tiếp phái ra mấy chi bộ đội tiến đến cứu viện nhưng bị bao vây binh sĩ nhưng là càng ngày càng nhiều thế là tại tình huống vạn bất đắc dĩ phía dưới sớm định ra tại nửa tháng sau kế hoạch tấn công liền như vậy sớm mày ra cũng chính là trận chiến đấu này cũng tại hai ngày trước văng dội nếu như theo bộ đội trinh sát bị vây thời gian mà tính vậy chắc là ngày mồng 3 tết lúc lại bắt đầu nghe vậy ta đây mới bừng tỉnh đại ngộ khó trách trương tư lệnh nhìn lo lắng như vậy nguyên lai like vẫn là kế hoạch tắt chiến bị càng quỷ tử cho làm rối loạn hiện tại nhớ tới trương tư lệnh nói tiếp đây cũng là cảng quỷ tử ý thức được ta quân tại trụ rừng sơn phương hướng sẽ có động tác thế là thì có kế hoạch có trình tự để cho ta quân bộ đội càng ném càng nhiều cuối cùng bại lộ thực lực của mình bất đắc dĩ sớm bày ra tiến công chúng ta đây là nhường cảng quỷ tử cho nắm mũi dẫn đi a ta gật đầu một cái cái này kỳ thực chính là cảng quỷ tử vây điểm đánh viện binh chiến thuật tiểu cũ nhưng cái này chiến thuật mặc dù lao nhưng là bách phát bách chúng nguyên nhân là không có cái gì binh sĩ sẽ bỏ mặc bộ đội của mình bị địch nhân bao vây tiêu diệt mà không cứu nói như vậy sĩ vợ có mãn đờ cũng sẽ bị mắm chết cho nên có khi coi như sĩ vợ có mãn đỡ biết rõ cảng quỷ tử có ý định đồ nhưng vẫn là không đắc bất tại dưới áp lực phái ra binh sĩ tiến đến cứu viện. Từ một phương diện khác tới nói, coi như xì sì vợ có mạn đỡ đính trụ áp lực không phái binh sĩ đi tiếp viện, kết quả kia cũng là tại ở mức độ rất lớn bên trên đã kích bộ đội sĩ khí, thậm chí còn có thể có thật nhiều chiến sĩ vì vậy mà đóng ngũ. Tiếp lấy ta rất nhanh liền nghĩ đến, cái này vây điểm đánh viện binh chiến thuật cũng không có cái gì tốt kỳ quái, nhưng nếu như càng quỷ tử đây là phát giác được quân ta sẽ có ý đồ mà dùng cái này trùng phương pháp buộc quân ta sớm khởi sướng tiến công sáu. Vậy cái này càng Quỷ tử xì sì vợ có mạn cũng có chút đáng sợ. Nhưng mà tại chiến đấu khai hỏa thời điểm chúng ta mới phát hiện không có đơn giản như vậy. Trương Tư lệnh tiếp tục nói, một mặt là quân ta ước chừng một cái doanh binh sĩ bị vây nốt, làm cho quân ta sợ ném chuột vỡ bình một phương diện khác, nhưng là bởi vì này Trụp Lâm Sơn là ở 79 năm phản kích chiến hậu liền bị Việt quân chiếm lĩnh, Việt quân ước chừng ở nơi này kinh doanh thời gian 2 năm. Ở nơi này trong thời gian 2 năm, Việt quân cơ hồ đem cái này Trụp Lâm Sơn đã biến thành một tòa tòa thành, bọn hắn tại chủ phong cùng tương liên kết 8 cái trên đỉnh núi, cấu trúc răng khắp nơi công sự cùng sáng tối lô cốt, đồng thời tại trận địa tiền xuôi theo chôn xếp đặt số lớn địa lôi, tại lộ ải, đỉnh núi chờ vị trí có lợi bố trí xuống tầng tầng điểm hỏa lực. càng làm cho chúng ta cảm thấy nhức đầu là ở những thứ này công sự phía dưới còn có rất nhiều dùng tàng binh cùng cơ động đường hầm những thứ này đường hầm cũng là cùng mặt đất công sự kết hợp với nhau tạo thành sáng tối kết hợp trên dưới tương thông trong ngoài tương liên đang bên cạnh hỏa lực đàn sen phối hợp nghiêm mật hệ thống phòng ngự cái này sáu nghe vậy ta không từ ngây ngẩn cả người cái này tựa như là chúng ta trí nguyện quân đánh nước mỹ lao đường hầm công sự a có thể nói như vậy trương tư lệnh gật đầu một cái đóng tại trụ lâm sơn lên là viện quân ba sư mười đoàn trước kia chúng ta kháng đẹp viện binh càng thời điểm chi này việt quân lại ở việt hoa biên cảnh từ quân ta trang bị đồng thời huấn luyện sau đó mới trở lại việt tham chiến lúc đó quân ta dạy cho bọn hắn đối kháng quân mỹ phương pháp rất có thể chính là kháng đẹp viện triều thời đại đường hầm công sự lại thêm chụp lâm sơn lại khắp nơi cũng là tiêu sần núi con đường hẹp cao thảo bao trùm dưới núi thì danh ngang dọc tinh cực tùng sinh cho nên mười phần thích hợp sử dụng hố đạo chiến thuật có một chút ta không minh bạch ta nói cang quỷ tử là thế nào tại chụp lâm sơn bên trên cấu tạo cỡ lớn đường hầm ta tại vân nam chỗ kia dạo qua không chỉ dạo qua còn ngây người một đoạn thời gian rất dài hơn nữa còn là trốn ở đường hầm bên trong cho nên rất rõ ràng vân nam bên kia địa lý tình huống cũng không thích hợp cấu tạo to lớn đường hầm công sự nhất là lúc này chính là vân nam mùa mưa trương tư lệnh đương nhiên biết ta hỏi là cái gì gật đầu một cái hồi đáp càng quỷ tử loại này đường hầm công sự kỳ thực rất đơn giản kỳ thực chính là tại giao thông hào dường trên bên trên một tầng tấm ván gỗ sau đó lại trồng lên bùn lại trồng lên thảo chuyện này càng quỷ tử từ vừa mới bắt đầu thì có ý là chi bọn hắn lúc nào cũng tại ban đêm khởi công tiếp đó trước khi trời sáng liền đem đất mới trở đi đồng thời trải tốt thảo làm tốt ngụy trang đương nhiên Những thứ này Ngụy Trang nếu là nghiêm túc quan sát vẫn là có thể phát giác được một chút dấu vết để lại. Dù sao vừa đi lên thảo sẽ cùng Chung Quanh thảm thực vật có chỗ khác biệt, nhưng mà biên phòng chiến sĩ cho là đây chỉ là cảng quỷ tử làm hết thảy thông thường Ngụy Trang cũng không hề để ý. Sau một quãng thời gian những cỏ này liền dáng dấp cùng Chung Quanh thảm thực vật hoàn toàn tương tự, cái này to lớn đường hầm hệ thống cũng liền gần ấy một điểm hoàn thành. Nghe vậy ta không từ ở trong lòng thầm khen một tiếng. Cái này muốn nói đến chịu khổ nhọc cùng kiên trì không ngừng những phương diện này, chỉ sợ quân ta cùng cảng quỷ tử vẫn có tương đối cũng tỷ như cái này trụ Lâm Sơn, đây chính là phát triển tích nửa bước cho nên ngàn giảm tinh thần đi. Hơn nữa bọn hắn cũng rất thông minh, biết Vân Nam dạng như điều kiện địa lý là không thể nào đào loại kia xâm nhập trong núi đường hầm công sự 6. Dạng này công sự vừa đến mùa mưa thời điểm lập tức liền sẽ xuất hiện diện tích lớn lún, cho nên nếu như bọn hắn làm như vậy, thật đúng là không cần chúng ta đậu thủ. Nhưng nếu như chỉ là đào một đầu giao thông hào sẽ ở bên trên trải lên một tầng gỗ thô lại thêm một tầng mỏng thổ cùng thảm thực vật cũng không giống nhau, loại này công sự tuy tương đối yếu ớt kiên không dậy nổi phá nổ, nhưng lại sẽ không vừa đến mùa mưa liền lún. Chỉ cần hắn vận dụng làm tỉ như xây ở hỏa lực không dễ dàng nổ đến góc chết hoặc là danh chỗ, rõ ràng liền có thể coi như một đầu ám đạo đến sử dụng. Cái này chúng ta liền phiền toái, nguyên nhân rất rõ ràng, quân ta vốn là đối với địa hình không quen, mà số đông Việt quân lại trốn ở chỗ tối, tiếp đó thình lẻn xuất hiện ở bên cạnh của chúng ta thậm chí là sau lương sáu. Cũng khó trách quân ta bộ đội chính sát sẽ một chi tiếp lấy một chi bị bao vây. 785 chương 21, khó xử ngày thứ 2 chúng ta hợp thành doanh liên phụ mệnh chạy tới Vân Nam. Đương nhiên, bây giờ hợp thành doanh tựa hồ đã có đặc quyền, vừa đi vừa về biên cảnh rốt cuộc không cần giống như trước chen xe lửa, mà cũng là đổi ngồi máy bay thẳng tới hơi gần thành phố lớn, đi Quảng Tây chính là bay Nam Ninh, đi Vân Nam chính là bay quân Minh. sau đó mới ở phi trường từ chuyên gia tiếp đãi ngồi ô tô đi tới chỗ cần đến. bất quá điều này cũng không có thể nói là cái gì là quyền. nguyên nhân là chúng ta đây là đi lên đánh giặc. nếu như không phải là bởi vì quân tình khẩn cấp ta cũng không tin lúc này vẫn là một nghèo hai trắng quốc gia sẽ vì chúng ta mấy cái đại binh liền để chúng ta đi máy bay. khoản nợ này kỳ thực rất dễ dàng tính toán. phải biết lúc này ngồi xe lửa từ bắc kinh đến vân nam hoặc là quảng tây ít nhất cũng muốn mấy cái tuần lễ 6. đó cũng không phải nói cái này thời đại xe lửa đặc biệt chậm, mà là vận chuyển về biên giới vật tư cùng lính rất nhiều. xe lửa ở trên đường tất nhiên sẽ bởi vì giao nhau xe làm trễ mãi rất nhiều thời gian. Bởi như vậy, tỉ như cái này là muốn để chúng ta đi tham gia chụp Lâm Sơn chiến đấu, nếu như là ngồi xe lựa lời nói chỉ sợ chờ chúng ta đuổi tới chụp Lâm Sơn chiến đấu đều đánh xong. Cũng chính bởi vì ta biết rõ điểm này, cho nên đối thủ của ta ở dưới bộ phận chiến sĩ rất hưởng thụ loại này đặc quyền thậm chí còn bởi vậy lòng sinh lòng cảm kích cảm thấy có chút buồn cười xấu. Cái này thời đại nhân thật đúng là đơn thuần, tuy tiện nhận được một điểm chiếu cố liền sẽ mang hơn, phải biết đây chính là dân mạng sống, ai nguyện ý muốn đặc quyền này ai cầm lấy đi tốt. Nhưng ta đương nhiên sẽ không theo bọn hắn nói rõ, các chiến sĩ có cái chủng này tâm lý cũng tốt, chí ít có thể càng kiên định hơn bọn họ ý chí tác chiến cùng sĩ khí. máy bay hạ xuống côn minh thời điểm chính là đêm khuya một điểm đây đương nhiên là vì chúng ta hành quân giữ bí mật ở trên quân sự chính là như vậy có khi chúng ta cũng không biết có nhiều thứ giữ bí mật tới có ích lợi gì tỉ như bây giờ chụp lâm sơn đang đánh trận như vậy có một chi quân đội bị phái đi vân nam biên cạnh đó phải là chuyện rất bình thường nhưng thường thường chúng ta nhìn giống như không trọng yếu đồ vật liền có khả năng sẽ trở thành địch nhân gián điệp manh mối tỉ như lần này chúng ta chi bộ đội này là bị dùng máy bay phái đi vân nam điểm này cũng đủ để gây nên địch nhân gián điệp chú ý sáu Vậy Trung Hoa Trung Quốc quân nhân đều là ngồi xe lửa thậm chí là ô tô đi tới biên giới, mà chi bộ đội nhưng là ngồi máy bay. Thế là Việt quân liền hoàn toàn có lý do ngờ tới đây là một chi đặc chủng bộ đội, là khẩn cấp phái đi chụp Lâm Sơn đầu nhập chiến đấu. Tiếp lấy Việt quân gián điệp còn có thể chú ý quan sát chúng ta chi bộ đội này trang bị, đi hướng, nhân số các loại. Theo lý thuyết chúng ta binh sĩ còn chưa đi trên chiến trường, đủ loại tình báo liền đã bị Việt quân cho nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Cho nên chúng ta những thứ này đánh giặc binh tờ phụ một câu nói, cẩn thận có thể dùng thuyền bốn năm. Cũng chính là mặc kệ có cần thiết hay không, có làm công tác bảo mật dù sao cũng so không cũng có làm tốt, cái này rất có khả năng trực tiếp quan hệ đến chiến trường thắng bại cùng với cái mạng nhỏ của chúng ta. Bởi vậy chúng ta mới cố ý lựa chọn thời gian này đến quân minh, hơn nữa đến quân minh phía sau vừa mới xuống phi cơ liền sân bay cũng không vào liền trực tiếp cất vào xe cho quân đội, sau đó lại đem trên quân xa vải bạt như vậy kéo một phát. Thế là nên cái gì đều không thấy được. Theo thường lệ ta ngồi vẫn là cắt phổ xa, đối với cái này cái đặc quyền ta cũng thực sự không dám kết tặng, đây là tiền tuyến hải. Một cái trong đội xe liền một chiếc cắt phổ xa, ai cũng biết cái này cắt phổ xa bên trong ngồi nhất định là làm quan, thế là không cần nghĩ, nếu là có việc quân đặc công mai phục lời nói cắt phổ xa nhất định sẽ là mục tiêu chủ yếu. Nghĩ đến đây một điểm ta liền sợ hãi trong lòng. Hơn nữa loại sự tình này cũng là thường xuyên phát sinh, chỉ là thời đại quân nhân quen thuộc vu biểu hiện ra một loại không sợ hy sinh tinh thần, hơn nữa cán bộ còn muốn lên dẫn đầu làm gương mẫu tác dụng. Cho nên tuy mọi người đều biết cách làm này có rất nhiều tai hại, tỉ như tại đội xe bị tập kích thời điểm đầu tiên hy sinh chính là chỉ huy viên mà làm cho cả chi binh sĩ mất đi chỉ huy các loại, nhưng vẫn là không người nào nguyện ý hoặc là có can đảm sửa đổi. Sửa đổi cái thói quen này mà nói cũng sẽ bị người nhìn thành là đồ hèn nhất đi, thậm chí còn có thể bị thượng cấp chỉ vào cái mũi mắng, nhân ra ở tiền tuyến đánh giặc cán bộ cũng là xông vào đằng trước. Người ở đây phía sau có cắt phổ xa ngồi còn sợ cái này sợ kia. Ta đương nhiên sẽ không để ý ánh mắt của người khác, vào lúc này ta cuối cùng là yêu cầu mở ra bên cạnh ba vành đi ở đằng trước chính sát binh sĩ đổi thành chúng ta hợp thành doanh nhân, trong này tự nhiên không thể thiếu Trần Y hoặc là Trần Sảo Sảo, các nàng đối với nguy hiểm lúc nào cũng có loại mười phần cảm giác nhạy cảm, nhất là Trần Sảo Sảo cái này phía trước đặc công liên dài, nàng biết rõ việc quân đặc công thường thường tại dạng gì địa hình hoặc dùng dạng gì chiến thuật mai phục, cho nên đối với này ta cơ bản cũng có thể yên tâm. "Chào đồng chí." Tại ta cắt phổ xa chạy thời điểm, chỗ ngồi phía sau trở lấy ta một cái cán bộ mới có rảnh tiến lên cùng ta nắm tay, "Ta họ Trần." Là 703 đoàn một doanh trại phó Lần này phụ trách tiếp đái hợp thành doanh hơn nữa Phối hợp công tác của các ngươi. Nô no. Nghe vậy ta không từ một sức sở dị vang tới tiếp đái ta cũng là trong bộ đội tham nhu Điểm này ta là có thể lý giải Nguyên nhân là kia cái gì doanh trưởng Trại phó các loại Bọn họ đều là nhất tuyến bộ đội cốt cán đi Nếu như phái cái doanh trưởng hoặc là trại phó tới tiếp đái ta Vậy cái này doanh còn không đều không người chỉ huy Hoặc là chỉ huy công tác cũng thành vấn đề Tham nhu trưởng đã tốt lắm rồi một mặt là tham mưu trưởng công tác vốn là phần lớn thời gian cũng là ở hậu phương hiệp trợ chỉ huy một phương diện khác tham mưu nhân số cũng tương đối nhiều thiếu như vậy một cái hai cái lời nói cũng không thể được vấn đề cái này cũng là ta nghe đến cái họ này trần cán bộ là một cái trại phó lúc lại cảm thấy bất ngờ nguyên nhân dương doanh trưởng không đợi ta tới được đến vấn minh nguyên nhân trần trại phó liền vội vội vàng vàng cho ta đưa lên một phần văn kiện tiếp lấy ra hiệu cảnh vệ viên kéo lên cắt phổ xa miếng vải đen màng cửa móc ra một cái che vải đèn tay đèn vì nói đây là trụp lâm sơn văn kiện tương quan dương doanh trưởng trước tiên có thể xem thấy vậy ta không từ ngạc nhiên phải biết cái này mặc dù vẫn là tại hậu phương nhưng bởi vì giữ bí mật hành quân nguyên nhân xe cho quân đội cũng là không lái xe đèn có khi ta còn thực sự có chút bội phục những cái kia ô tô tài xế cái này tối lửa tắt đèn ta xuyên thấu qua ngoài cửa sổ cơ bản thì nhìn không thấy cái gì thế nhưng là tài xế thì có biện pháp dưới loại tình huống này đem xem lái phải nhanh chóng ta hỏi qua những tài xế kia như thế nào có biện pháp làm đến điểm này tài xế trả lời để cho ta nghẹn họng nhìn chân chối quen thuộc thôi, bắt đầu lái chậm chậm về sau nơi này một ngọn cây cỏ đều quen thì như nhìn thấy phía trước cái kia cao địa bóng lưng lập tức liền sẽ liên tưởng đến đây là một đầu đường thẳng Có thể to gan hướng phía trước mở, trở qua cao điểm 200m sau lại bẻ cua 6. Có đôi khi hoàn toàn chính là bằng cảm giác. Đúng là mẹ nó là 360 đi, ngày người nào cũng có chuyên gia. Nhưng mà liền xem như vào lúc này Trần Trại Phó còn vội vã cho ta xem văn kiện. Cái này không nói dùng che vải đèn ánh sáng nhạt đèn tin tại lung la lung lay trên xe rất khó nhìn rõ cái gì. Liền từ giữ bí mật góc độ tới nói cũng không như thế nào thích hợp. Liền xem như đem màn cửa đều kéo lên cũng là dạng này. Bất quá ta vẫn là tiếp nhận văn kiện cùng đèn tin túi thấp người nhìn lên văn kiện. Phương diện này là ta tin tưởng Trần Sảo Sảo chính xác bản lĩnh. Một phương diện khác nhưng là bởi vì ta cảm thấy Trần Trại Phó sẽ như vậy cấp bách nhất định có hắn nguyên nhân. Nhìn một hồi văn kiện ta rất nhanh liền minh bạch. Bởi vì ở trên đây ta thấy được 703 đoàn một doanh bị vây chữ. Nô, no. ta xem một chút ngồi ở bên cạnh Trại Phó, nói, nguyên lai like chính là các ngươi doanh bị Việt quân vây khốn ở trên núi. Là, Trần Trại Phó gật đầu một cái. Chi thứ nhất binh sĩ bị vây đến bây giờ cũng đã có dòng rã năm ngày. Cái khác hai chi binh sĩ cũng phân biệt có bốn ngày cùng hai ngày. Mà Đoàn trưởng ý là sáu. Việt quân mục đích đúng là không ngừng hấp dẫn quân ta hướng về trong vòng vây đầu nhập binh lực, cho nên đoàn trưởng quyết định không còn hướng về một doanh tăng phái việt binh, ngược lại toàn lực tiến đánh chụp Lâm Sơn chủ phong. Ân, ta gật đầu một cái, phải nói cái này quyết sách là đúng. Việt quân từ vừa mới bắt đầu chính là tại dùng vây điểm đánh viện binh chiến thuật kiểm chế quân ta binh lực. Nếu như không muốn đến trong hố lửa nhảy hoặc là bị việt quân kiểm chế lại càng nhiều binh lực, đó là đương nhiên chính là đem việc này để trước qua một bên. Nhưng mà làm một doanh cán bộ cũng chính là Trần Trại Phó tới nói, cái này hiển nhiên chính là đánh đòn cảnh cáo. Dương trưởng, Trần Trại Phó có chút vội vàng nói. Chúng ta bị vây ở trên núi hết thẻ có 6 cái sắp xếp hơn 200 người, đây đều là chúng ta một doanh cốt cắn A, bọn hắn nếu là xong chúng ta một doanh cũng liền xong. Đoàn trưởng ý là, chỉ cần chúng ta có thể cầm xuống chụp lâm sơn chủ phong cũng liền vỡ vụn âm mưu của địch nhân, đến lúc đó suy nghĩ thêm nghị cách cứu viện bị nhốt binh sĩ không muộn, thế nhưng là sáu. nay cũng nhiều ngày như vậy, ta không biết bọn hắn còn có thể hay không chống đến quân ta cầm xuống chủ phong một ngày kia. Trân trại phó nói đúng, phải biết những bộ đội này thế nhưng là bộ đội chính sát. phía sau tiến đến cứu viện binh sĩ tuy kịp chuẩn bị nhưng cũng là tiến vào thâm sơn tác chiến binh sĩ này liền mang ý nghĩa bọn hắn mang trang bị cùng đạn dược không có khả năng nhiều trang bị càng nhiều tại trong núi sâu không chỉ có tốc độ hành động chậm mệt mỏi cũng phải đem người cho mệt chết đừng nói cái này mệt chết chuyện khả năng không lớn tại Việt Nam bên trong chiến trường này thật đúng là không hiếm thấy siêu gánh vác phụ trọng cùng không hề ngủ hành quân gấp lại thêm trên chiến trường vượt xa bình thường áp lực tâm lý phóng trên người ai đều sẽ chịu không được đây cũng chính là nói cái này bị vây sáu cái xếp tới bây giờ rất có thể cũng đã hết đạn hết lương từ sáu bị vây quanh mấy ngày đi. một ngày coi như chỉ đánh một cái hộp đạn cái kia mang đạn dược chỉ sợ cũng đánh sớm hết cho nên ta hoàn toàn có lý do tin tưởng lúc này bọn hắn sợ dĩ còn không có bị việt quân tiêu diệt hoàn toàn là bởi vì, vì việt quân không muốn đem bọn hắn tiêu diệt nó mục đích cũng không cần nói chính là vì để chúng ta khó chịu lấy hoặc là tiếp tục phái việt binh nhưng nếu như việt quân phát hiện chúng ta cũng không có tiến đến tăng viện ý tứ kết quả kia cũng không giống nhau nghĩ nghĩ ta liền khép lại văn kiện tắt đi đèn tin vấn đạo đây là ý tứ của ngươi vậy thì các ngươi đoàn trưởng ý tứ là của ta ý tứ trần trại phó trả lời rất dứt khoát ta biết các ngươi hợp thành doanh bản lĩnh Thậm chí còn biết các ngươi tại không lâu trước quân diễn bên trong còn nhường 38 quân đều ăn phải cái lô vốn, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể cứu cứu ta thủ hạ chính là những thứ này binh. Ngô, no. nghe vậy ta không cấm có chút ngoài ý muốn, phía trước quân diễn chuyện nhưng là một cái cơ mật, ít nhất thật đánh bộ này phần là cơ mật. Tại trại phó sẽ biết điểm này, điều này nói rõ hắn cũng là có chút lai lịch. Chỉ là, vấn đề này thực sự để cho ta có chút khó khăn. 786 chương 22, Trục Lâm Sơn mấy tiếng phía sau chúng ta thì đến chỗ cần đến đồng thời tại Trần trại phó an bài xuống tiến vào thuộc về chúng ta doanh địa. nói lên cái này doanh địa ta còn cảm thấy có chút ngượng ngủng nguyên nhân là nơi này lều vải tất cả đều là trước đó xây dựng tốt đệm chăn chờ cũng đều xếp được chỉnh trình tề tề thậm chí còn làm xong cơm trắng cùng một đại va cải trắng nhất đẳng chúng ta đến thì có chiến sĩ cho chúng ta ân cần bưng lên ta cũng là tại vân nam trên chiến trường dạo qua nhân thậm chí chúng ta trước đó đánh giặc cao điểm liền cách nơi này không xa cùng thuộc tê dại hạt rẻ sườn núi huyện phạm vi cũng chính là từ trụp lâm sơn đi về phía đông hơn mấy km cũng liền đến rồi cho nên ta và thủ hạ ta các chiến sĩ đều rất tinh tường ở tiền tuyến sinh hoạt tình trạng là như thế nào lều vải đệm chăn những vật này còn dễ nói hàng quân nhu thượng cấp nhất định sẽ cho chúng ta chuẩn bị hơn nữa cái này đánh lên trượng lai khu vực biên giới binh liền có thêm binh càng nhiều ngủ ở đâu chỗ chắc chắn sẽ không đủ thế là cắm trại dã ngoại là tất yếu chỉ bất quá thượng cấp chắc chắn sẽ không để cho người ta cho chúng ta dựng hào sổ sách gặp trở lấy chúng ta tới cho nên ta muốn đây nhất định là trần trại phó chủ ý cơm trắng cùng cải trắng thì càng không cách nào tưởng tượng đây chính là ở tiền tuyến sinh cái lửa bốc đốt thuốc đều có thể sẽ gặp phải càng quỷ tử pháo kích cho nên ở đâu ra cơm trắng cùng cải trắng a về sau ta mới biết được những thứ này cơm cùng cải trắng cũng là trần trại phó để cho người ta trong sơn động dùng dầu hỏa đèn chậm rãi nấu chín hơn nữa còn là chia mấy cái chỗ coi như nhiệm vụ để hoàn thành bởi vì cân nhắc đến lần này muốn đánh trận chiến kích thước không nhỏ cho nên lần này chúng ta hợp thành doanh cơ hội là dốc hết toàn lực chiến thuật liên đặc công liên đánh út liền ép pháo liền 6. thậm chí ngay cả thản khắc bộ đội cùng pháo binh bộ đội cốt cán đều mang theo một chút tới nó mục đích chính là vì tăng cường 703 đoàn tất cả binh chủng cùng chúng ta hợp thành doanh hiệp đồng hiệp đồng thứ này cũng không phải nói hiệp đồng liền hiệp đồng nó nhất định phải đi qua bình thường số lớn huấn luyện cùng giữa lẫn nhau tín nhiệm tỉ tí như bây giờ nhường chúng ta hợp thành doanh tới đánh một trận nhưng phải cùng cơ bản xa lạ 703 đoàn pháo binh lính thiết giáp hiệp đồng vậy chúng ta trong lòng liền không có thực chất bởi vì chúng ta không biết một mệnh lệnh chuyển xuống hậu phương có phải hay không sẽ nghiêm ngặt thi hành hay là cũng không tin tưởng một tòa tiêu báo trở vậy pháo binh phải bao lâu sẽ có phản ứng cùng với tỷ lệ chính xác đại cảm khái lớn bao nhiêu thế là chúng ta liền nghĩ đến một cái biện pháp chính là mang một chút thản khắp bộ đội pháo binh bộ đội cốt cả tới Những thứ này cốt cán tại lúc cần thiết liền tiếp quản một nhóm xe tăng hoặc là pháo binh binh sĩ cùng hợp thành doanh hiệp đồng. Đương nhiên, nếu như vậy cảm thấy còn chưa đủ lời nói, lại từ Bắc Kinh đem hợp thành doanh pháo binh cùng lính thiết giáp điều tới cũng không muộn, dù sao đi máy bay chỉ cần mấy giờ, vấn đề chỉ là trang bị lên có thể không phải như vậy vừa tay, tỷ như quân ta trong bộ đội trang bị xe tăng phổ biến là 50 chín bên trong, mà chúng ta hợp thành doanh đều ở đây dùng T62 hoặc là mươi chín Bởi vậy lần này chúng ta hợp thành doanh tới chừng hơn 800 người nhiều. Nhưng Trần trại phó vẫn có thể sớm đem đây hết thảy đều an bài tốt, còn thật là khó khăn vì hắn. Nhưng ta biết hắn đây là vì cái gì, giống như bây giờ một dạng, tại chúng ta hợp thành doanh chiến sĩ lúc ăn cơm chung quanh thì có chiến sĩ tại cần mẫn lại là vì chúng ta lại là bưng trả lại là đưa nước. Trân trại phó, "Ăn vài miếng ta thì để xuống cái chén trong tay đuốc kêu vài tiếng." "Đến." Trân trại phó vừa nghe đến tiếng kêu lập tức liền thẳng tắp đứng trước mặt ta. "Những thứ này đồng chí sáu, đều là các ngươi một doanh a?" Ta hướng về phía những cái kia đang bận chiến sĩ dương lên đầu. "Là." Trân trại phó gật đầu. "Đừng như vậy nữa làm." Ta nói. "Cái gì?" Chân trại phó có chút không rõ ta ý tứ. Ta nói đừng như vậy nữa làm." Ta tăng thêm giọng nói, "Ta biết các ngươi rất muốn đem bị vây ở trong núi chiến hữu cứu ra, ta cũng là đánh trận nhân, cũng đụng phải loại tình huống này, cho nên hoàn toàn hiểu ngươi ý nghĩ. Nếu có thể, không cần ngươi nói chúng ta cũng sẽ đem bọn hắn cứu ra. Không tại sao? Cũng bởi vì bọn họ là quân nhân, Trung Hoa Trung Quốc quân nhân, cũng là chiến hữu của chúng ta, cho nên các ngươi căn bản cũng không cần làm như vậy." Dương Doanh trưởng, nghe vậy Trần trại phó không khỏi cảm động hồi đáp, "Có ngươi câu nói này ta an tâm." Trước tiên đừng yên tâm." Ta nói, "Ngươi cũng biết, chúng ta là binh làm lính chính là muốn phục tùng mệnh lệnh. Nếu như thượng cấp cho rằng từ đại cục cân nhắc nhất thiết phải hy sinh những thứ này đồng chí, như vậy chúng ta cũng không có thể ra sức, chúng ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Ngươi cảm thấy thế nào? Vâng vâng. Trần Trại Phó không ngừng bận rộn ở đầu. Ta biết, ta minh bạch. Cảm tạ, cảm tạ Dương Doanh trưởng. Nhường các đồng chí tất cả đi xuống a. Ta vô vô Trần Trại Phó bả vai nói, chúng ta không phải lao gia binh, sẽ tự mình chiếu cố mình. Giữa ngươi ta cũng là người một nhà không cần quá mức khách khí. Các chiến sĩ bận đến bây giờ, lo lắng đến bây giờ, chắc hẳn cũng mệt mỏi đắc bất đi. Để bọn hắn đi nghỉ ngơi. Là. trần trại phó ở trước mặt ta đoàn chính chào một cái cái này thiết tranh tranh hán tử trong hốc mắt lại có lệ quang nhưng mà trần trại phó mới không có xuống bao lâu lại trở về tới đang tại ta nghi ngờ thời điểm trần trại phó liền hướng ta báo cáo dương doanh trưởng đoàn trưởng nhường ngài đến bộ chỉ huy đi một chuyến nô no. ta gật đầu một cái xem vừa có chút trắng bệnh sắc trời thầm nghĩ một trận thật đúng là nhường cái này 703 đoàn nhất đầu người đoàn trưởng này mấy người cũng hứa đến bây giờ còn không ngủ ta đoán quả nhiên không sai làm ta mang theo triệu kính bình cùng trần trại phó ngồi xe dịp đi tới đoàn bộ thời điểm liền thấy đoàn bộ đó là đèn đuốc sáng vội vàng thành một đoàn đoàn trưởng tạ trại phó tại một cái ghé vào trên bản đồ cán bộ phía trước chào một cái báo cáo dương doanh trường tới nô ngầm đầu lên là một trương dại gió dầm sương khuôn mặt mặc dù là mang theo nón lính nhưng ta vẫn có thể ở ánh đèn chiếu xuống nhìn thấy mũ xuôi theo hai bên tóc trắng văn viện tia máu hai mắt chính là đang nói cho ta hắn đã vài ngày ngủ không ngon giấc dương doanh trường chào ngươi chào ngươi không biết là bởi vì nhìn thấy khách nhân vẫn là vì chúng ta chi nảy viện binh đến mà cảm thấy cao hứng nguyên bản mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu đoàn trưởng lúc này sắc mặt cũng đẹp mắt chút đây là chúng ta thẩm đoàn trưởng tạ trại phó ở bên cạnh giới thiệu nói. cũng là tiến công trụp Lâm Sơn tổng chỉ huy. Chào thủ trưởng, ta vội vàng động thân chào một cái. Ân. Thầm đoàn trưởng hướng ta gật đầu, các ngươi cuối cùng cũng đến rồi, tình huống là như vậy sao? Nói quay người lại liền đem ta dẫn tới địa đồ phía trước, nói, đóng giữ trục Lâm Sơn Việt quân có một đoàn, là Càn Quỷ tử 313 sư 14 đoàn. Cái này 313 sư thật không đơn giản à, thủ hạ chính là mấy cái đoàn cũng là tổ kiến tại Việt kháng Pháp chiến tranh hậu kỳ, sau đó liền đã trải qua kháng đẹp chiến tranh. tại dự mỹ quốc lão lâu dài trong đấu tranh chẳng những lấy được dự mỹ quân tác chiến kinh nghiệm bởi vì bọn họ bên trong rất nhiều người vẫn là từ quân ta trực tiếp huấn luyện trang bị cho nên đối với quân ta trang bị cùng chiến thuật cũng hết sức quen thuộc nghe thế ta liền nghi ngờ hỏi đoàn trưởng cái này càng quỷ tử từ quân ta trang bị huấn luyện binh sáu như thế nào đều tiến đến một sư đi đây là càng quỷ tử cố ý gây nên thầm đoàn trưởng trả lời mục đích của bọn hắn là vì biết người biết ta trăm trận trăm thắng ở trong đó có mấy cái đoàn cũng không phải ba sư Nhưng việc quân Vị Cẳng có tổ chức chiếm đoạt biên cảnh gây tuyến điểm, liền đem quen thuộc ta quân chiến thuật cùng trang bị binh sĩ điều đến 313 sư. Tỷ như đóng giữ chụp Lâm Sơn 14 đoàn chính là do những bộ đội khác điều mà đến. A, nghe vậy ta không từ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái. Cái này đích xác là một loại phương pháp tốt, bởi vì phải cùng chúng ta người Trung Quốc chiến đấu, thế là liền đem những cái kia trước đó thì có cùng Trung Hoa Trung Quốc quân đội đã từng quen biết binh tiến đến một sư bên trong. dạng này không chỉ là sẽ tại chiến đấu bên trong chiếm hưu biết địch tiện nghi những bộ đội này bên trong thậm chí còn có không thiếu biết nói một ngụm lưu loát tiếng Trung Quốc Việt quân cái này tại chiến đấu bên trong liền sẽ nổi lên mê hoặc quân ta tác dụng về sau ta mới biết được ta đoán quả nhiên không sai càng quỷ tử chính là dùng chiêu này đem chúng ta chi kêu bộ đội trinh sát dẫn vào vòng mai phục phương pháp kỳ thực rất đơn giản chúng ta bộ đội trinh sát bình thường cũng là tại ban đêm lén lén lẻn vào quân địch trận địa tiến hành trinh sát mà càng quân tại phát hiện ta lính trinh sát thời điểm liền thừa đen ở phía trước nhỏ giọng dùng hắn ngữ dẫn đường trong bóng đêm đen nhánh lại thêm rừng sâu thảo bí mật hơn nữa ta bộ đội trinh xắt lại gặp đối phương sẽ thông thạo hán ngữ thế là nhất thời không quan sát liền mơ hồ đi lên phía trước cuối cùng rơi vào viện quân cạm ấy trở thành hấp dẫn quân ta càng nhiều viện quân mùi nhử ở trong đó nhất là chúng ta phải đối mặt cái này 14 đoàn thẩm đoàn trường nói tiếp chi bộ đội này bởi vì tại kháng đẹp trong chiến tranh có chắc tuyệt biểu hiện cho nên bị việt quân gọi quyết thắng đoàn cũng chính là quyết định thắng lợi ý tứ giống như lần này cho tới nay chúng ta đều cho là pháp tạp trên núi chú đóng viện quân không nhiều thế là đối với trận đánh này cũng không có gây nên đầy đủ xem trọng lại thêm công tác bảo mật không làm tốt nhường càng quỷ tử lấy được quân ta đánh vào công trụ lâm sơn tin tức ngược lại làm cho bọn hắn cho tiên hạ thủ vi cường bây giờ mới biết càng quỷ tử kỳ thực là tại ẩn dấu thực lực chúng ta đoán sơ qua việt quân 14 đoàn chí ít có hai cái bộ binh doanh khác thêm một cái đại đội pháo binh đóng tại cái này pháp tạp trên núi nhưng mà ở trong đó lại có rất nhiều binh lực là dấu ở đường hầm ám bảo bên trong chúng ta cũng không biết vị trí của bọn hắn Nghe vậy ta không từ những mày đây chính là một khó giải quyết vấn đề trên thực tế tại từ bắc kinh tới vân nam dọc theo con đường này ta đều đang tự hỏi vấn đề này bởi vì cái gọi là biết người biết ta trong trận trăm thắng nhưng bây giờ nhưng là việc quân đối với chúng ta chiến thuật cùng chuẩn bị chiến đấu đều rất hiểu rõ vị trí thì càng không cần nói bọn hắn cư cao lâm hạ chỉ cần chúng ta xuất động một cái lập tức liền trốn không thoát ánh mắt của bọn hắn mà chúng ta lại đối với việc quân hoàn toàn không biết gì cả sáu nếu như nói chơi một cái biết kỳ thực cũng không phải chụp lâm sơn mỗi cái cao địa thượng công sự cùng với binh lực chúng ta cũng đều có thể nhìn đến chỉ bất quá đây chẳng qua là càng quỷ tử mặt ngoài trận địa mà thôi chân chính lợi hại là cái kia dấu ở chỗ tối không biết ở nơi nào cũng không biết có bao nhiêu người đối thủ chúng ta bây giờ ưu thế duy nhất tựa hồ cũng chỉ có chúng ta chi này hợp thành doanh. Bởi vì này lúc Việt quân chỉ sợ căn bản cũng không biết chúng ta hợp thành doanh trang bị, chiến thuật cùng sức chiến đấu, thế là cũng chỉ có chúng ta mới có thể đánh càng quỷ tử một cái trở tay không kịp. 787 chương 23, chủ phong đoàn trưởng. Trong mặc một hồi phía sau, ta lại hỏi, chúng ta hợp thành doanh nhiệm vụ là 6. Mặc dù ta cũng có ý nghĩ của mình, nhưng trận chiến đấu này cũng không phải ta phụ trách, bây giờ hợp thành doanh chỉ là điều về 703 đoàn chỉ huy một chi binh sĩ mà thôi, cho nên ở nơi này nơi ta cũng không thích hợp nói chuyện. Là như vậy. Thầm đoàn trưởng trả lời Tại các ngươi hợp thành doanh đến phía trước chúng ta liền đã đối với chụp Lâm Sơn chủ phong khởi sướng qua mấy lần xung kích nhưng đều vô công mà trở lại. Chiến hậu chúng ta làm một cái tổng kết cảm thấy nguyên nhân chủ yếu là cái này chủ Lâm Sơn dừng sâu thảo mật địa hình phức tạp cũng tỉ như quân ta xuôi theo 14, 15, 16 hào cao điểm triều chủ phong 1.705.2 cao điểm tiến công nhưng mà quân ta đến 14 hào trận địa tiền xuôi theo liền muốn ba, bốn tiếng. Cái quyết định này quân ta không cách nào mang theo trang bị nặng cùng quá nhiều đạn dược. Hơn nữa ở trong quá trình này quân ta còn có thể không ngừng đụng phải việc quân tiểu phân đội tập kích. thế là đến 14 số trận địa tiền xuôi theo liền đã trở thành mệnh quân không nói đạn dược cũng hao tổn hơn phân nửa mà lúc này 14 bốn hào cao địa việt quân nhưng là dĩ giật đãi lao trở lấy chúng ta tiến công thế là kết quả là không cần nói tuy quân ta có viễn trình hỏa pháo hỏa lực hiểm hộ nhưng lại nửa bước khó đi có một lần trả giá thảm trọng thương vong mới cầm xuống 14 bốn hào cao điểm nhưng rất nhanh liền bởi vì đạn dược không đủ lại bị địch nhân đoạt trở về thẩm đoàn trưởng nói những thứ này ta là có thể lý giải đầu tiên ta quân tại hỏa pháo bên trên nhất định sẽ có ưu thế điểm này là chớ dung hoành nghi Cũng tỷ như nói bây giờ tại Trụp Lâm Sơn cái phương hướng này quân ta pháo binh hỏa lực, ngoại trừ 703 đoàn đoàn trúc pháo binh bên ngoài, thượng cấp còn tuần tự hai lần đối với ta pháo binh tiến hành tăng cường. Lần thứ nhất tăng cường hai cái 122mm lưu pháo liền, hai cái 107mm pháo hỏa tiết liền, một cái 85mm pháo liền. Tiếp đó cảm thấy những pháo binh này còn chưa đủ, thế là lại tăng cường một cái pháo binh doanh cùng một cái đại đội pháo binh. Theo Lý thuyết đừng nhìn ta quân tiến công Trụp Lâm Sơn chỉ là một đoàn, nhưng tại cái đoàn này sau lưng hỏa pháo đều có gần trăm môn, nhưng mà này còn không có tính cả pháo cối dạng này, đường kính nhỏ hỏa pháo. cho nên tại hỏa pháo phương diện càng quỷ tử chắc chắn ở thế yếu nhưng mà tại chiến tranh bên trong hỏa pháo hoàn toàn chính xác trọng yếu nhưng lại cũng không đại biểu pháo đốt có ưu thế liền có thể giành được chiến tranh nhất là đối với địa hình phức tạp vùng núi chiến giống như thẩm đoàn trưởng vừa rồi nói chúng ta đột kích đội một đường lọt vào càng quỷ tử tập kích quấy rối. 2, ba giờ phía sau leo đến địch nhân tuyến đầu trận địa còn chưa bắt đầu đánh liền vừa mệnh lại không đạn dược cái này còn như thế nào đối với địch nhân khởi xướng tiến công có hay không thử qua mai phục ta hỏi mai phục là ta quân thường xài chiến thuật đương nhiên cũng là Việt quân thường xài chiến thuật tất nhiên đây là đang rừng sâu thảo rậm rạp trong địa hình chiến đấu vậy chúng ta liền có thể len lén mai phục đến Việt quân tuyến đầu trận địa sau đó lại chờ chờ pháo binh hiệp đồng nhất cử cầm xuống địch nhân trận địa không phải đương nhiên thử qua thẩm đoàn trưởng gật đầu một cái nhưng mà càng quỷ tử dọc theo đường đi chạm gác ngầm phân bố hết sức nghiêm mật lại thêm khắp nơi đều là địa lôi quân ta mấy lần tiềm hành đều bị việt quân phát hiện mà không có thành công đối với cái này cái đáp án ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa càng quỷ tử trong rừng rậm ẩn nút bản lĩnh đó là không lời nói. cô ta muốn giấu giếm được bọn họ chạm gác ngầm thật đúng là không phải chuyện chuyện dễ. đương nhiên, nếu như một đường nhường Trần Y Y, y hoặc là Trần Sảo Sảo hai người dẫn đường vẫn là có khả năng, chỉ là phong hiểm cũng tương đối lớn. kế hoạch của chúng ta là như vậy. Thẩm Đoàn trưởng nói tiếp đi, chúng ta nghe nói hợp thành doanh có máy bay trực thăng binh sĩ, cho nên chúng ta hy vọng hợp thành doanh máy bay trực thăng binh sĩ hiệp trợ quân ta binh sĩ tiến vào việt quân tuyến đầu trận địa. tiến tới đối với ta quân tiến công việc quân trận địa cung cấp tiêm hộ nô. No. Thẩm Đoàn trưởng tiểu nói này ta liền biết Thẩm Đoàn trưởng kế hoạch. nói thật kế hoạch này xác thực có thể đi. có phi cơ trực thăng điểm hộ quân ta đột kích đội đoạn đường này liền sẽ giảm bớt rất nhiều cái nhiêu sáu trên trực thăng có pháo hỏa tiễn súng máy cao xạ thậm chí còn có sờ nĩa cờ những hỏa lực này không những có thể đại lượng giảm thiểu quân ta đạn dược tiêu hao còn có thể vì ta quân cung cấp dự cảnh thậm chí tại lúc cần thiết còn có thể nhảy dù trang bị hoặc là tiếp tế cái này cũng là phi cơ trực thăng chỗ tốt nếu như nói là xe tăng là lục chiến tri vương mà nói như vậy máy bay trực thăng liền nên là loại này ác liệt hoàn cảnh nhất là vùng núi chiến bên trong vương giả hắn nguyên nhân rất đơn giản Tỷ như cái này, chụp Lâm Sơn, chủ Phong có hơn 1.700 m Như thế, cao độ núi coi như không có việt quân phải dối, nửa đường không có bất kỳ cái gì cái khác cao địa việt quân ngăn cản, chỉ là võ trang đầy đủ leo lên ngọn núi này đều phải năm, 6 giờ. Nhưng này đối máy bay trực thăng tới nói chỉ là mấy phút trèo lên quá trình mà thôi. Nhưng mà sáu, ta xem một chút trên mặt bàn bản đồ địa hình phía sau liền cao mày đối với thẩm đoàn trưởng nói, đoàn trưởng, ta xem kế hoạch này thi hành đứng lên sẽ có khó khăn. Khó khăn gì? Thẩm đoàn trưởng rõ ràng đối với ta câu trả lời này cũng không phải rất hài lòng. ta chỉ vào địa đồ giải thích nói đầu tiên là chụp lâm sơn rừng sâu thảo bí mật phía dưới bộ đội trên đất liền rất dễ dàng ẩn tàng mà máy bay trực thăng từ bên trên nhìn xuống cũng rất khó khăn phát hiện mục tiêu nhưng cái này còn không phải là nguyên nhân chủ yếu coi như không thể phát hiện mục tiêu chúng ta cũng có thể căn cứ địa bộ mặt đội chỉ thị hoặc là căn cứ vào hỏa lực của địch nhân đặc thù tiến hành đà kích càng trí mạng chính là từ nơi này 14, 15, 16 cao điểm một đường đi lên trên mãi đến chụp lâm sơn chủ phòng cũng là một đường treo cao hơn nữa tất cả cao điểm ở giữa khoảng cách thẳng tắp cũng không xa nhưng độ cao chênh lệch cũng rất lớn Thế là này liền sẽ xuất hiện một vấn đề, chúng ta máy bay trực thăng đang vì bộ đội trên đất liền cung cấp điểm hộ thời điểm liền sẽ bởi vì cái này trên lệch độ cao mà lọt vào địch nhân hỏa lực bên cạnh xạ thậm chí là ở trên cao nhìn xuống đặc kích. Nghe vậy thẩm đoàn trưởng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ trầm tư, đây là hắn không nghĩ tới, bất quá cái này cũng không kỳ quái, không có sử dụng phi cơ trực thăng kinh nghiệm đi. Phải biết chúng ta phi cơ trực thăng phòng hộ vốn là không tốt. Ta tiếp tục nói. phi cơ trực thăng phòng hộ đặc điểm là dưới đáy bọc thép dày những phương hướng khác bọc thép mỏng nếu như lọt vào bên cạnh sạc hoặc là từ trên xuống dưới hỏa lực đặc kích liền xem như càng quỷ tử trong tay hạc 47 chúng ta máy bay trực thăng đều chịu không được thì càng không cần phải nói càng quỷ tử trong tay còn có số lớn súng máy cao xạ súng phóng tên lửa vô hậu tọa lực pháo cùng đường kính nhỏ phòng không hỏa pháo nghe vậy thẩm đoàn trưởng không khỏi lần nữa như mày rất rõ ràng hắn biết ta nói có đạo lý theo lý thuyết vấn đề vẫn là không có nhận được giải quyết một doanh bây giờ là gì tình huống ta lắm miệng hỏi một câu thẩm đoàn trưởng liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh trần Trại phó. thở dài một hơi nói đã cùng bọn hắn mất đi liên lạc tình huống không thể lạc quan như vậy sáu đoàn trưởng chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này ta cần thận hỏi ân đoàn trưởng một chút do dự lần nữa nhìn trần trại phó một mắt liền cắn răng hồi đáp vấn đề này luôn có phải đối mặt thời điểm bây giờ sự thật rất rõ ràng càng quỷ tử là đem một doanh mấy cái sắp xếp cho kẹt ở 27 hào cao điểm cùng chủ phong ở giữa trong thung lũng khe núi này cơ hồ liền có thể nói là vô hiểm khả thủ bọn hắn rất rõ ràng chính là vây điểm đánh vệ binh hy vọng chúng ta không ngừng đi đến đầu nhập binh sĩ mà ảnh hưởng quân ta đối với cả chàng chiến đấu cho nên sáu Nói đến đây đoàn trưởng liền mang theo xin lỗi hướng Trần trại phó nhìn lại, "Trần trại phó, hy vọng các ngươi có thể minh bạch nỗi khổ của chúng ta, vì chiến đấu toàn cục cùng những bộ đội khác chiến sĩ sinh mệnh suy nghĩ, ta không đắc bất tử bỏ mở doanh." Đoàn trưởng, Trần trại phó mang theo kích động hồi đáp, "Chúng ta không muốn liên lụy những bộ đội khác, cũng sẽ không ảnh hưởng toàn cục, ta chỉ hy vọng đoàn trưởng có thể đáp ứng để chúng ta bên trên, để chúng ta một doanh binh sĩ đi cứu bọn hắn, cho dù chết tại Việt quỷ tử trong tay chúng ta cũng nhận sáu." Hỗ tướng, Đoàn trưởng cắt đứt Trần trại phó mà nói, "Chẳng lẽ các ngươi một doanh cũng không phải là 703 đoàn binh?" chẳng lẽ mạng của các ngươi cũng không phải là mệnh. Nói cái gì không liên lụy người khác không ảnh hưởng chiến đấu toàn cục. Đoàn trưởng, chẳng lẽ không có biện pháp nào? Trần trại phó vẫn là không cam lòng tâm, đây chính là hơn 200 người a. Ngươi có biện pháp ngươi ngược lại là nói một chút a. Thầm đoàn trưởng tức giận hồi đáp, bọn hắn chẳng lẽ không phải ta thủ hạ chính là binh. Bọn hắn bị vây quanh ta sẽ không gấp gáp, có biện pháp còn cần đến ngươi nói xấu Đoàn trưởng những ngày này nhìn cũng là cho nhịn gần chết, thế là cái này mắng một cái đứng lên liền thu không ý miệng. A rồi a rồi nói hướng về phía Trần trại phó một trận phát tiết. Ta có thể lý giải đoàn trưởng loại tâm lý này. Bây giờ khó khăn nhất, áp lực lớn nhất, kỳ thật vẫn là đoàn trưởng. Đây nếu là đi cứu a, đó chính là đem càng nhiều người đẩy vào hố lửa. Đây nếu là không cứu a, lại muốn bị thủ hạ chính là binh không lạ người thân thiết tình, còn muốn bước lên nhân tâm không phục, chờ nguy hiểm. Ta muốn cái này cũng là thẩm đoàn trưởng hai mắt đỏ bừng trạng thái tinh thần không tốt nguyên nhân một trong. Đoàn trưởng, ta nói, ta xem cứ như vậy từ bỏ cái kia sáu cái sắp xếp tựa hồ cũng không thích hợp. Trong khoảng thời gian này thượng cấp gắng sức chế tạo binh sĩ tại trong dân chúng hình tượng, cũng chính là cường điệu khoa học, hợp lý du binh. tận lực làm đến bằng trả giá thật nhỏ đổi lấy thắng lợi lớn nhất nếu như cái này sau cái sắp xếp bị cả quỷ tử bao vây tiêu diệt coi như chúng ta cuối cùng lấy được thắng lợi chỉ sợ cũng xấu ta đây biết thầm đoàn trưởng không nhịn được đánh gãy lời của ta đạo vậy bây giờ cục diện đã là như vậy giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn chỉ có thể tạm thời đem bọn hắn bị ném mở bằng không còn có thể có biện pháp nào biện pháp ngược lại là có một ta nói nô no, nói một chút Thầm đoàn trưởng cùng trần trại phó không hẹn mà cùng đều đưa ánh mắt hướng ta quan tới chỉ bất qua ánh mắt hai người nhưng có chút không giống nhau Đoàn trưởng là mang theo con nước còn tắt rất nghe một chút nhìn thái độ, mà Trần Trại phó lại giống như là bắt được một cây quọng có cứu mạng tràn đầy chờ mong. Ta ý nghĩ là như vậy. Ta nói, giống như đoàn trưởng mới vừa nói, chúng ta muốn đến cái này 14 hào trận địa đều cần hơn 3 giờ, như vậy nói cách khác chúng ta rất trực tiếp uy hiếp được chủ Lâm Sơn chủ phong, cho nên chủ này đỉnh việc quân hắn tính cảnh giác tất nhiên không cao. Đạo lý này kỳ thực rất đơn giản, phía trước có cái khác trận địa cản trở đi, hơn nữa còn có trạm gác công khai gác ngầm một đông lớn, Trung Hoa Trung Quốc quân nhân đi mỗi một bước đều ở đây trong lòng bàn tay của bọn hán, cái kia tại trên chủ phong chính bọn họ còn muốn lo lắng gì đây? Yên tâm cho xem. Ngươi nói có lẽ đối với, nhưng đây đối với chúng ta có gì hữu dụng đâu. Đoàn trưởng không chút nghĩ ngợi vấn đạo, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ trực tiếp đi cấp đoạt chủ phòng. Đối với, ta liền là muốn trực tiếp cấp đoạt chủ phòng. Câu trả lời của ta nhường đoàn trưởng cùng trần trại phó hai người trận mắt hốt mộn. 788 chương 24, trên xuống trực tiếp chiếm lĩnh chủ phòng chỗ tốt rất nhiều. ta nói, tỉ như bởi vì chủ phong là cao nhất, cho nên chúng ta phía trước nói tới phi cơ trực thăng chỗ bạc nhược sẽ bại lộ tại việt quỷ tử hỏa lực trước mặt điểm này sẽ không tồn tại, ngược lại là chúng ta có thể phát huy đầy đủ ra phi cơ trực thăng đủ loại ưu thế từ không trung áp chế lại địch nhân, còn có thể cư cao lâm hạ áp chế lại cảng quỷ tử cái khác cao điểm. thậm chí có thể nói, chỉ cần chúng ta một chiếm lĩnh chủ phong, liền có thể đem chụp lâm sơn chính phản hai cái mặt phẳng nghiêng địch nhân một phân thành hai, mà đang mặt phẳng nghiêng cũng chính là chủ phong phía bắc tất cả việt quân cốc mà đều phải lâm vào bị quân ta hai mặt giáp công hoàn cảnh. ngươi nói là có đạo lý. thầm đoan trưởng mày nói. nếu như chủ phong tại trong tay chúng ta, vậy chúng ta cũng liền có thể lấy chủ phong vì dựa vào mở rộng chiến quả hoặc là cùng cảng quỷ tử đánh đánh lâu dài, đến lúc đó coi như cảng quỷ tử từ một nơi bí mật gần đó giấu rất nhiều binh lực, nhưng không có tiếp tế bọn hắn lúc nào cũng muốn ra tới, thế là chúng ta liền có thể đổi công làm thủ, trông coi chủ phong nhường cảng quỷ tử tới công. nhưng vấn đề chính là sáu, Người nghĩ như thế nào cầm xuống cái này chủ phong? Dùng máy bay trực thăng tác hàng sao? Chỉ sợ không được a. nghe được thẩm đoàn trưởng câu nói này, ta liền biết hắn đối với chúng ta hợp thành doanh hoặc giả thuyết là máy bay trực thăng chiến thuật có chút nghiên cứu, bất quá cái này cũng không kỳ quái. Hắn phải dùng đến chúng ta hợp thành doanh đi, hơn nữa còn là phải dùng đến quân ta chưa quen thuộc, không thường xài máy bay trực thăng, đó là đương nhiên sẽ đối với chúng ta hợp thành doanh dĩ vãng trận điển hình tiến hành một chút nghiên cứu. Hơn nữa hắn nói cũng đúng, dùng máy bay trực thăng tác xuống phương thức tới tiến công trụp Lâm Sơn hoàn toàn chính xác không thích hợp. Nguyên nhân rất rõ ràng, các hàng dưới tình huống bình thường chỉ thích hợp tương đối an toàn hoặc là địch nhân hỏa lực tương đối kém địa vực sử dụng, thì như đối phó dùng đối phó quốc nội phạm pháp phần tử cũng không có cái gì vấn đề rất lớn, lưu manh người bình thường không nhiều hơn nữa không có cái gì vũ khí hạng nặng. Nhưng nếu như đây là tại chiến trên sân hơn nữa còn muốn tại địch nhân chú đóng trên trận địa cương ép tác hàng 6 đó chính là ngại mệnh quá dài địch nhân chỉ cần cây đuốc bao đựng tên hoặc là vô hậu tọa lực pháo hướng về trên trời vừa nhất những cái kia đang tại tác xuống máy bay trực thăng chính là một cái rất tốt điểm đắm chỉ là thẩm đoàn trưởng chỉ biết là chúng ta sẽ tác hàng nhưng lại không biết hợp thành doanh vừa mới luyện thành một cái chiến thuật mới ta cũng không định dùng tác hàng ta nói đó là 6 thẩm đoàn trưởng nghi hoặc nhìn ta đồng dạng muốn biết câu trả lời còn có trần trại phó cùng đoàn bộ bên trong cái khác cán bộ trên xuống ta nói trên xuống nghe vậy thẩm đoàn trưởng cái khác một cái tham lưu nói cái này không quá thực tế a không nói trước chụp lâm sơn dạng như địa hình không thích hợp trên xuống bộ đội trên trời hạ xuống hỏa lực cùng tiếp tế cũng không đủ chống đỡ lấy dạng này một trận chiến coi như công kỳ bất chuẩn bị bắt lại chủ phong chỉ sợ cũng rất khó kế tiếp trong chiến đấu giữ vững đúng vậy a thẩm đoàn trưởng cũng gật đầu một cái lại nói cái này bộ đội trên trời hạ xuống hướng về cái này chụp lâm sơn bên trên vậy một cái chạm đất lúc mỗi cái đỉnh núi đều có có thể hay không tụ hợp lại cũng là cái vấn đề đâu đến lúc đó chỉ sợ chẳng những bắt không được chủ phong ngược lại sẽ nhường việt quân cho mỗi cái tiêu diệt Phải nói cái này tham như cùng thẩm đoàn trưởng cũng là biết người, nói chuyện đến bộ đội trên trời hạ xuống hắn đầu tiên nghĩ tới chính là địa hình cùng trang bị, bổ cấp không đủ để cùng giải diện tích lớn các loại, bọn hắn nói đây đều là đúng, thế nhưng đều là tương đối tại trước kia bộ đội trên trời hạ xuống mà nói. Ta cười lắc đầu, nói, nếu là lúc trước bộ đội trên trời hạ xuống mà nói hoàn toàn chính xác không được, nhưng chúng ta hợp thành doanh có một đặc công liên có thể sử dụng máy bay trực thăng trên xuống hơn nữa trang bị tiểu mới dù gỗ, nói một cách khác, chính là chúng ta bây giờ trên xuống là có chịu tại dị cùng mù, trệ không thời gian ngắn, giải diện tích tiểu các loại ưu điểm tầng trời thấp này dù. Lại nói xấu ta chỉ vào trên mặt bàn bản đồ địa hình nói, cái này trụ Lâm Sơn đặc điểm cũng là mặt phía nam nhẹ nhàng mà mặt phía bắc dốc đứng. Chúng ta có thể lựa chọn mặt phía nam cũng chính là tương đối nhẹ nhàng đồng thời càng quỷ tử để phòng không nghiêm mật phản mặt phẳng nghiêng tiến hành trên xuống. Sau đó mới tại máy bay trực thăng cùng pháo binh hỏa lực dưới sự che chở chiều chủ phong khởi sướng tiến công. Chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh, cầm xuống không có đề phòng chủ phong cũng không phải không có khả năng. Dùng máy bay trực thăng tầng trời thấp nhẹ dù. Nghe vậy thẩm đoàn trưởng cùng tất cả tham mưu không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bất quá cái này cũng không trách bọn hắn. Máy bay trực thăng nhẹ dù lúc này tại nước ta vẫn là đồ chơi mới mẻ. còn hắn chỉ sợ liền nghe đều không nghe qua, lại càng không cần phải nói đem cái này chiến thuật vận dụng đến trên chiến trường. Trăm mặt thật lâu, thẩm đoàn trưởng mới gật đầu một cái nói, ừ, nếu là như vậy sáu, vậy thì đáng giá thử một lần, mặc dù ở trong đó vẫn tồn tại rất nhiều phong hiểm. Đối với thẩm đoàn trưởng loại này cẩn thận thái độ ta vẫn cảm thấy rất vui mừng. Phải biết chúng ta hợp thành doanh cũng không phải 703 đoàn người, cái này nếu như là những người khác sáu, chỉ sợ vừa nghe nói chúng ta hợp thành doanh nguyện ý mạo hiểm lớn như vậy trên xuống đến chụp lâm sơn bên trên cấp đoạt chủ phòng đây chính là cầu cũng không được. Ngược lại lúc này chúng ta hợp thành doanh là ở 703 đoàn dưới sự chỉ huy đi. Thay lời khác nói đúng là phong hiểm từ chúng ta hợp thành doanh đánh, mà một khi thành công cái này thắng lợi nhưng là 703 đoàn. Nhưng mà thẩm đoàn trưởng cũng không phải nghĩ như vậy, ta tin tưởng vừa rồi hắn sở dĩ do dự là biết hành động này phong hiểm sáu. Nói đùa trên xuống đến địch nhân khu vực phòng thủ trong kia cũng không phải đùa dỡn, liền xem như giống ta nói như vậy tầng trời thấp trên xuống cũng đồng dạng có rất lớn nguy hiểm. Không nói trước chúng ta cái này nhảy dù rất có thể sẽ có địch nhân ở phía dưới chờ lấy chúng ta, chính là chụp lâm sơn lên tầng đá trên lệnh cùng cây tối đều đủ chúng ta ăn được một bầu. chỉ là thẩm đoàn trưởng cũng bây giờ không có những biện pháp khác thế là cuối cùng vẫn đáp ứng cái phương án này thẩm đoàn trưởng không biết là kỳ thực tại đầu ta bên trong suy tính phương án cũng không có đơn giản như vậy chẳng qua là bởi vì tại đoàn bộ người bên trong lắm nguyên tạp, ngoài ra ta lại cảm thấy có một số việc cũng không cần nói đến quá kỹ càng dù sao hợp thành doanh một chút chiến thuật toàn bộ bên trong những cán bộ này cũng không rõ ràng cũng không hiểu nói cũng không ý nghĩa gì trọng điểm là chúng ta hợp thành doanh cũng có thể dựa theo yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ cũng liền có thể dương doanh trưởng lúc này trần trại phó ngay ở bên cạnh nhỏ giọng chen miệng nói kế hoạch này sáu cùng một doanh bị vây binh lại có quan hệ thế nào ta đang muốn nói đến đây ta chỉ vào địa đồ nói một doanh 6 cái sắp xếp là bị vây khốn tại chủ phong cùng 27 cao điểm ở giữa trong thung lũng địch nhân sở dĩ sẽ làm như vậy ta cũng nghĩ thế bởi vì nơi này là viện quân phòng tuyến chỗ sâu quân ta rất khó từ nơi này vị trí thuận lợi đem một doanh chiến sĩ giải cứu ra nhưng bây giờ cũng không giống nhau một khi chúng ta chiếm lĩnh chủ phòng liền có thể cư cao lâm hạ là một doanh các đồng chí cung cấp hỏa lực kiểm hộ thế nhưng là một doanh vẫn là không cách nào thoát khốn trần trại phó nói hỏa lực kiểm hộ dù sao cũng có hạn một khi một danh chiến sĩ rời đi đến chủ phong hỏa lực tầm bắn bên ngoài chúng ta cũng liền không thể ra sức đến lúc đó một doanh hay là muốn gặp phải bị vây diệt nguy hiểm ta đồng thời không nói muốn để một doanh thoát khốn ta nói đó là sáu nghe vậy trần trại phó không khỏi ngây mẩn cả người ta là muốn để bọn họ cùng quân ta cùng hiệp phòng chủ phong ta nói cũng chính là tại quân ta hỏa lực dưới sự che chở một doanh cái kia sáu cái sắp xếp đột phá việt quân vòng vây đến chủ phong cùng chúng ta hội sư nghe vậy trần trại phó không khỏi trận mắt hốc mồm ma thẩm đoàn trưởng lại nặng nề mà gật đầu nói đối với cứ làm như vậy trục lâm sơn chủ phong là binh gia tất tranh yếu địa một khi cái này cao điểm thất thủ Việt quân nhất định sẽ lấy trọng binh vây công, mà hợp thành doanh đặc công liền chỉ có một đại đội, cái này liền vừa muốn bắt lại chủ phong lại muốn thủ vững đến kẻ thắng lợi cuối cùng, cái này binh lực cũng không tránh khỏi quá đơn bạc. Một doanh cái này sau cái sắp xếp liền có thể đứng lên tăng thêm chủ phong binh lực tác dụng. Nói đến đây thẩm đoàn trưởng không khỏi cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới cái này càng bị tử ra vệ thông minh vây quanh một doanh không ăn đi, bây giờ ngược lại còn nhường cái này một doanh trung tâm nợ hoa rồi, cái phương án này rất tốt, trọng điểm đó là có thể không thể cầm xuống chủ phong, cái này liền muốn xem các ngươi hợp thành doanh. Tất nhiên thẩm đoàn trưởng đều nói như vậy. Vậy cái này phương án tác chiến cũng liền định như vậy xuống. Tiếp theo chính là thảo luận một chút phương diện chi tiết vấn đề, tỷ như 703 binh sĩ như thế nào cùng chúng ta hợp thành doanh hợp tác, lại tỷ như vì Tê liệt Việt quân hoặc có lẽ là nhường Việt quân cho chúng ta nhiều một chút thời gian chuẩn bị, đồng thời cũng là hy vọng Việt quân không cần quá sớm cầm bị vây cái kia 6 cái gạt ra đao 6. Một khi Việt quân ý thức được cái này 6 cái sắp xếp đã không có giá trị lợi dụng, như vậy bọn hắn liền sẽ không chút do dự đối bọn hắn khởi sướng sau cùng vây công. Thế là ta và đoàn trưởng đều cho rằng chúng ta có cần thiết giả ý phái một chi binh sĩ đi tiếp viện cái này 6 cái sắp xếp lấy dây dưa một chút thời gian. chi này phải đi bộ đội tăng viện dĩ nhiên chính là một doanh chiến sĩ tuy loại này tiếp viện kỳ thực là giả nhưng giống như trần trại phó nói một dạng chỉ cần là có thể vì những cái kia bị vây chiến hữu làm một chút việc trong lòng của bọn hắn cũng tốt hơn một chút ta rất có thể hiểu được bọn họ loại ý nghĩ này cũng là tại chiến trên sân đồng sinh cộng tử qua huynh đệ đi vào lúc này tự nhiên là không thể chối tử khoan hay nói mặc dù chúng ta đang tiến hành tư tưởng học tập chính trị thời điểm phải không đề xướng ở trong bộ đội dạng loại này cùng loại nghĩa khí giang hồ các loại đồ vật nhưng tại chiến trên sân loại này nghĩa khí chính là tự nhiên mà nhiên thì có hơn nữa có khi thật là có cần thiết tồn tại đến nỗi 703 đoàn cùng hợp thành doanh ở giữa hiệp đồng thẩm đoàn trưởng đó là toàn lực ủng hộ dù sao lần này là chúng ta hợp thành doanh binh sĩ muốn xuống chụp lâm sơn trên trụ phong cùng càng quỷ tử chiến đấu ràng khó nghe chút chính là chúng ta làm lấy chuyện nguy hiểm nhất sáu trên chiến trường có một quy định bất thành văn đó chính là ai thi hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất người đó liền lời nói có trọng lượng cái này kỳ thực rất dễ dàng lý giải nhân ra đó là lấy mạng đi lên liệu chết nói khó nghe một chút chính là đại biểu cả chi binh sĩ xông vào trước nhất đầu nói một cách khác cũng là bởi vì những người này lên những người khác mới không cần bước lên nguy hiểm lớn như vậy Cái kia những người khác nhiều phối hợp một điểm về tình về lý cũng là nên. Thế là Thẩm Đoàn trưởng rất nhanh liền đồng ý yêu cầu của ta, cũng chính là ta phía trước nghĩ kỹ, đem ta mang tới một chút pháo binh cốt cán an bài đến tương quan pháo binh đơn vị đi chỉ huy. Kỳ thực đây cũng không phải là cái gì chuyện rất lớn, cũng chính là chuyển giao một cái pháo binh doanh về chúng ta hợp thành doanh chỉ huy mà thôi. Thượng cấp phối thuộc cho 703 đoàn pháo binh binh sĩ vốn là không thiếu, chuyển giao một cái pháo binh doanh cũng không tính cái gì. cũng chi chi này pháo binh doanh trên thực tế cũng là dùng chụp Lâm Sơn chiến trường. Chưa xong còn tiếp. 789 chương 25, dù lượng doanh trưởng vừa trở lại doanh địa triệu kính bình liền không dằn nổi vấn đạo, mặc dù nói chụp lâm sơn đích thật là mặt phía bắc dốc đứng mặt phía nam nhẹ nhàng, hơn nữa càng quân tại mặt phía nam cũng sẽ không có cái gì để phòng, thế nhưng là cứ như vậy đối với chụp lâm sơn trực tiếp áp dụng trên xuống tính nguy hiểm cũng quá lớn à? triệu kính bình nói đương nhiên là đối với đối với cái này một điểm kỳ thực ta cũng nghĩ qua, phía trước thẩm đoàn trưởng cũng lo lắng qua, coi như chúng ta dù cố đã cải tiến có đủ loại điểm tốt, coi như chúng ta có thể có được phi cơ trực thăng trợ giúp, coi như chúng ta hợp thành doanh nghiêm chỉnh huấn luyện sáu, nhưng ở cao địa thượng trực tiếp áp dụng trên xuống cũng không đồng dạng, nếu như là ở trên đất bằng trên xuống. binh cùng binh ở giữa khoảng cách chênh lệch mấy mét cái kia đến mặt đất phía sau cũng vẫn là vài mét mà ở cao địa thượng trên xuống đừng nhìn trên không trung chỉ là vài mét khoảng thời gian đến mặt đất phía sau rất có thể cũng sẽ bị kéo ra đến mười mấy mét thậm chí mấy chục mét đây là từ cao điểm là mặt phẳng nghiêng cái này nhân tố khách quan quyết định binh cùng binh ở giữa là loại tình huống này như vậy một trung đội thậm chí một cái liền như thế một cổ món trên xuống xuống kết quả của nó chính là toàn bộ binh sĩ trở nên rất phân tán nói một cách khác chính là mới dù cố giải diện tích tiểu đặc điểm này cơ hồ liền không được tác dụng ngược lại sẽ bởi vì địa hình nhân tố mà trở nên càng phân tán càng khó tập kết ở trong đó còn không tính cao địa thượng không thể tránh khỏi sẽ có nổi lên tảng đá vách núi giống lưới lên một dãy chiêu thiên bụi cây các loại đúng vậy a mặt sẹo biết tình huống sau đó cũng gật đầu nói trên xuống nguy hiểm chúng ta tạm thời không nói cái này càng bị tử thế nhưng là từ trước đến nay đều có tại phản mặt phẳng nghiêng đóng quân thói quen chúng ta muốn tại trụ lâm sơn mặt phía nam cũng chính là phản mặt phẳng nghiêng trên xuống rất có thể còn chưa rơi xuống đất liền sẽ lọt vào việt quân phản trên xuống khi đó chúng ta đối với địa hình lại không quen chỉ sợ còn chưa kịp tập kết liền bị việt quân bao vây mặt nói cũng đúng đúng tại chiến tranh bây giờ bên trong còn lại là ta quân tại hỏa pháo phương diện chiếm hữu ưu thế tuyệt đối dưới tình huống Việt quân nhất định sẽ lợi dụng phản mặt phản nghiêng đóng quân. Hơn nữa cái này đồn bình thường thường vẫn là chủ lực. Theo lý thuyết chúng ta rất có thể cái nhảy này xuống liền muốn đối mặt Việt quân chủ lực. Chuyện kế tiếp cũng không cần nhiều lời. Chúng ta rất có thể sẽ bị những thứ này phản mặt phẳng nghiêng Việt quân cuốn lấy không cách nào thoát thân thậm chí tự thân khó đảm bảo. Dưới loại tình huống này còn nghĩ đi cướp đoạt chủ phong sáu nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Chỉ là triệu kính bình cùng mặt sẹo có thể dự đoán được ta như thế nào lại tưởng bất đến. Ta không trả lời thẳng chỉ là cười cười hỏi mặt sẹo các ngươi cái kia dù lượn huấn luyện thế nào? mặt không chút suy nghĩ liền trả lời bởi vì trong khoảng thời gian này nhiệm vụ huấn luyện trọng đối với dù lượn huấn luyện cũng tương đối là hậu cho nên có thể thông thạo nắm giữ loại này kiểu mới dù chiến sĩ đại cảm khái chỉ có một sắp xếp đủ ta gật đầu một cái nô no. lúc này triệu kính bình không khỏi hoàng nhiên hiểu ra trại trưởng ý là sáu dùng dù lượn đối với chụp rừng sơn chủ phong bày ra tập kích không sai ta gật đầu một cái dù lượn khả không tính chất muốn so phổ thông dù phải lớn hơn nhiều hơn nữa chúng ta có thể từ trên cao nhảy dù cũng chính là từ nước ta cảnh nội áp dụng nhảy dù tiếp đó lướt đi đến chụp lâm sơn dạng này cơ hồ liền có thể làm đến thần không biết quỷ không hay tại trụp lâm sơn bên trên trạm đất 6. chuyện kế tiếp cũng không cần ta nhiều lời nếu có một trung đội đặc công liên chiến sĩ tại việt quân không biết dưới tình huống lẻn vào trụp lâm sơn vậy phải cầm xuống không phòng bị chút nào trụ rừng sơn chủ phong cũng không phải chuyện khó là một cái biện pháp tốt triệu kính bình suy tính một hồi lâu mới chậm rãi gật đầu nói dùng trước một trung đội chiến sĩ xung phong cầm xuống chủ phong phía sau át sẽ làm cho việt quân trận cướp đại loạn lúc này việt quân nhất định sẽ đối với chủ phong bày ra vây công liền tại bọn hắn bại lộ binh lực của mình cùng hỏa lực sau đó lại không nghĩ rằng chúng ta sẽ lại một lần nữa đối với chụp lâm sơn áp dụng tầng trời thấp nhảy dù mà chủ ta trên đỉnh binh sĩ còn có thể vì nhảy dù binh sĩ cung cấp tin tức cùng hỏa lực hiệp hộ 6. như vậy thì gia tăng thật lớn nhảy dù tỷ lệ thành công thế nhưng là 6. mặt xẻo có chút hơi khó nói dù lượn phân đội muốn né qua việc quân thai mắt tất nhiên muốn tại ban đêm tiến hành ở trong màn đêm chúng ta rất khó tìm chính xác vị trí đây chính là một vấn đề nhưng phải giải quyết đứng lên lại cũng không khó khăn chúng ta có thể dùng pháo sáng hoặc là đạn tín hiệu vì dù lượn phân đội chỉ dẫn mục tiêu ta nói hiện tại chiến đấu đã đánh Tiến tuyến thỉnh thoảng sẽ bước lên mấy phát pháo sáng hoặc là đạn tín hiệu cũng sẽ không gây nên việc quân hoài nghi. Đến lúc đó chúng ta liền ước định đạn tín hiệu màu đỏ vì chụp rừng sơn chủ phong phương hướng. Khi tất yếu chúng ta còn có thể hướng chụp rừng sơn chủ phong đánh lên mấy phát pháo sáng để cho dù lượn phân đội xác lập mục tiêu. Vậy thì không thành vấn đề. Nghe vậy mặt sẹo không khỏi gật đầu một cái. Lúc này các chiến sĩ đã yêu dù lượn cái đồ chơi này xấu. Dù lượn cùng thông thường dù nhảy không giống nhau, thông thường dù nhảy mặc dù cũng có khả không tính chất thế nhưng chỉ có thể làm một chút điều khiển tinh vi, mà dù lượn lại có thể chính mình khống chế bay trên trời tới bay đi, giống như là chính mình lớn hai cánh một dạng. đây cũng chính là tại hiện đại sẽ có rất nhiều dù lượn kẻ yêu thích nguyên nhân nhân loại từ xưa đến nay đều có một cái có thể ở trên trời tự do tự tại bay lượn nguyện vọng dù lượn có thể nói tới một mức độ nào đó thực hiện loại nguyện vọng này các chiến sĩ cũng là người cho nên bọn hắn đối với cái này dù lượn cũng là tình hữu độc trung thế là đến mỗi vấn luyện dù lượn lúc bọn hắn lúc nào cũng hưng cao thải liệt đánh lên 12 phần tinh thần cái này cũng là bọn hắn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy thì có tương đương một bộ phận người thông thạo nắm giữ dù lượn thao tác nguyên nhân một trong mặt sẹo làm đặc công liên đại đội trưởng tự nhiên muốn nổi lên làm gương mẫu tác dụng 6 trên thực tế kỳ thực mặt sẹo chính mình đối với cái này cũng vui vẻ này không mệt mỏi cho nên hắn đương nhiên cũng nắm giữ cái này dù lượn sử dụng lần này vừa nghe nói chúng ta sẽ dùng đạn tín hiệu cùng pháo sáng sẽ bọn hắn chỉ thị phương hướng đại cảm khái cũng đã biết phương pháp kia có được hay không phải không lúc này triệu kính bình không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi ta đạo doanh trưởng ngươi là trước kia liền định dùng dù lượn bày ra tấn công a vậy tại sao vừa rồi tại toàn bộ thời điểm 6? ta cũng không phải rất tin tưởng 703 đoàn công tác bảo mật ta nói trận chiến này quân ta sở dĩ sẽ theo ngay từ đầu liền ở vào bị động vị cũng là bởi vì cảng quỷ tử sớm đã biết quân ta muốn đối chụp lâm sơn bày ra tiến công đối với cái này một điểm ta đã cảm thấy có chút kỳ quái cái này phe tấn công an bài liền chúng ta hợp thành doanh cũng là tại chiến đấu khai hỏa sau đó mới biết hơn nữa ta cũng hỏi qua rồi trần trại phó những cái tiêu tăng phái hoặc là tăng cường đến chụp rừng sơn phương hướng binh sĩ áp dụng cũng là bí mật điều vào hoặc là lấy dã ngoại huấn luyện dã ngoại là giả giống tập kết mà việc quân lại có thể chính xác nắm giữ quân ta mục tiêu chính là chụp lâm sơn hơn nữa còn có thể nhằm vào điểm ấy đi trước một bước ra tay sáu nghe vậy triệu kính bình lúc này mới hiểu doanh trưởng là lo lắng có càng quỷ tử gián điệp tiềm phục tại đội ngũ của chúng ta bên trong chỉ là một loại ngờ tới mà thôi ta nói nói không chừng là việt quân trinh nghe được quân ta điện thoại hoặc là cái nào đó cán bộ không cẩn thận đem tình báo tiết lộ cho việt quân gián điệp biết các loại nhưng hành động lần này có thể nói là chúng ta cơ hội duy nhất ta không đắc bất cẩn thận làm việc có đạo lý triệu kính bình tán thành gật đầu một cái bất quá sáu chúng ta là không phải muốn cùng thẩm đoàn trưởng nói một tiếng đương nhiên ta đối với triệu kính bình nói ngươi đi nói cho thẩm đoàn trưởng một tiếng sớm định ra ngày mai hành động đội thành hôm nay rạng sáng Cái gì? Nghe vậy triệu kính bình cùng mặt sẹo không khỏi ngạc nhiên, hôm nay dạng sáng liền hành động, này thời gian cũng không tránh khỏi quá chặt điểm A, chúng ta hợp thành doanh đoạn đường này lại là máy bay lại là xe hơi đổi đến một ngày đường đến lần này vừa mới nghỉ ngơi chứ, mà bây giờ Ly Thiên hiện ra cũng chỉ có không đến 2 giờ thời gian. Nhưng mà đây cũng chính là ta hy vọng, không nói trước giống chúng ta chiến đấu như vậy trọng điểm chính là muốn nhanh, nếu như cái này nhanh cũng có thể làm cho chính ta người cảm thấy ngoài ý muốn, vậy dĩ nhiên cũng liền để cho địch nhân ngoài ý muốn. Càng quan trọng chính là... Ta tin tưởng nếu như ngay hôm nay rạng sáng cũng chính là tại chúng ta hợp thành doanh vừa tới tiền tuyến mấy tiếng sau đó liền đánh. Vậy coi như càn quỷ tử gián điệp đã biết tin tức cũng không kịp thông chi việt quân. Coi như càn quỷ tử gián điệp động tác đầy đủ nhanh thông chi việt quân, việt quân cũng không có thời gian chuẩn bị. Thống chi cái này việt quân gián điệp phát ra ngoài tin tức còn rất có thể là ngày mai. Thế là công tác chuẩn bị rất nhanh liền triển khai. Đầu tiên là là triệu kính bình một thân một mình đi thông chi thẩm đoàn trưởng, giống như phía trước chúng ta thảo luận như thế, chúng ta đối với bảy đoàn công tác bảo mật không có lòng tin, thế là cũng sẽ không dự định thông qua vô tuyến điện hoặc là điện thoại cái gì hướng thẩm đoàn trưởng báo cáo. Dù sao những đồ chơi này còn có bị người nghe lén nguy hiểm. Cho nên như loại này cần bảo mật công tác, vẫn là dùng trực tiếp phái người đi loại này phương pháp nguyên thủy có thể tin hơn. Hơn nữa ta tin tưởng ở thời điểm này chúng ta hợp thành doanh phái một cái tham lưu đến toàn bộ đi cũng sẽ không gây nên sự chú ý của người khác. Thứ yếu chính là quân ta pháo binh cốt cán đi suốt đêm đến muốn tiếp thu pháo binh doanh đi tiếp thu binh sĩ, đồng thời đối với nên pháo binh doanh tiến hành khẩn cấp huấn luyện 6. Cái này dĩ nhiên cũng sẽ không gây nên gián điệp cảnh giác. nếu như gián điệp cho là chúng ta đêm mai liền muốn đối với trụ rừng sơn trụ phong khởi sướng tiến công, vậy tối nay liền tiến hành khẩn cấp huấn luyện đây còn không phải là quá bình thường. chỉ là ta muốn việt quân gián điệp thậm chí ngay cả pháo binh doanh đều không nghĩ tới là cái tiê cái gọi là khẩn cấp huấn luyện kỳ thực cũng không phải khẩn cấp huấn luyện mà là luyện một chút đến hưởng đông lúc liền đánh. cuối cùng đương nhiên chính là máy bay trực thăng binh sĩ, dù cố cùng với đặc công liên chuẩn bị cùng cân đối công tác, máy bay trực thăng binh sĩ cũng chính là trịnh lương cường phi hành liền là ở côn minh xuống xe. tại chúng ta ngồi ô tô đi tới nơi này tiền tuyến thời điểm trịnh lương cường một đoàn người liền đi tới ở vào côn minh ngoại ô phi trường quân sự đồng thời ở nơi đó làm quen một chút máy bay trực thăng lúc này chúng ta chỉ là một điện thoại bọn hắn liền cưới máy bay trực thăng hướng chúng ta bay tới đương nhiên đi theo máy bay trực thăng cùng đi còn có chúng ta cần có đủ loại dù cốt sáu lại nói loại dù này gặp được cho đến trước mắt còn chỉ có chúng ta hợp thành doanh co trang bị chúng ta rất rõ ràng điểm này cho nên trước kia từ bắc kinh khi xuất phát sẽ đem vài thứ mang đủ một loạt động tác này nói đến đơn giản nhưng là muốn làm lại tuyệt không dễ dàng bởi vì này ở giữa liên lụy tới các bộ đội hiệp đồng vấn đề cùng với kỹ càng kế hoạch tác chiến chế định vấn đề còn có đạn dược vấn đề tiếp liệu các loại ở trong đó chỉ cần có một cái khâu phạm sai lầm cũng rất có khả năng tạo thành cả tràng chiến đấu thất bại. bất quá cũng may chúng ta hợp thành doanh nghiêm chỉnh huấn luyện hơn nữa giữa hai bên hiệp đồng cũng đã đạt đến một loại ăn ý thế là mới hơn nửa giờ hết thể tất cả đều chuẩn bị ôn thỏa. bây giờ thiếu sót chỉ là triệu kính bình mang về thẩm đoàn trưởng một mệnh lệnh. chưa xong còn tiếp. 790 chương 26 chủ phong ngay tại chúng ta chuẩn bị sẵn sàng không lâu triệu kính bình liền phong trần phó phó chạy về doanh địa hắn ở trước mặt ta một cái động thân phía sau liền báo cáo doanh trưởng thẩm đoàn trưởng đồng ý kế hoạch của chúng ta hơn nữa để cho ta chuyển cáo ngươi buông tay đi đánh 703 đoàn từ hắn phụ trách cân đối nhất định sẽ phối hợp tốt chúng ta hợp thành doanh tiến công hảo ta gật đầu một cái liền hướng mặt xèo hạ lệnh xuất phát là mặt xẹo ứng tiếng quay người liền mang theo một trung đội chiến sĩ leo lên đã sớm bên ngoài doanh trại chờ máy bay trực thăng chúng ta đây vẫn là đánh trước khi chiến đấu diễn luyện danh hào sáu ngày mai sẽ phải chiến đấu đi hơn nữa còn là muốn thi hành cao điểm nhảy dù nguy hiểm như vậy nhiệm vụ cho nên tiến hành một chút trước khi chiến đấu diễn luyện cũng có cần thiết giống như chúng ta trước đó một dạng sáu vừa mới đến vân nam hoặc là quảng tây lúc cũng bởi vì lo lắng không quen khí hậu phải cần một khoảng thời gian thích hướng tính chất huấn luyện đâu chỉ là chúng ta đặc công liên bây giờ cũng không cần cái gì thích hướng tính chất huấn luyện phương diện này là bởi vì chúng ta hợp thành doanh thường xuyên tại vân nam hoặc là quảng tây hoạt động đối với nơi này thủy văn thời tiết đều rất quen thuộc một phương diện khác nhưng là bởi vì đặc công liên từ xưa tới nay tiến hành cũng là cường độ cao huấn luyện. Những thứ này trong khi huấn luyện liền bao quát có thể trong thời gian ngắn nhất thích ứng bất đồng chiến đấu hoàn cảnh. Rất nhanh mặt xẻo mang một trung đội liền xuất phát, bọn hắn trước mắt nhiệm vụ nói đến kỳ thực rất đơn giản, chính là đến một cái thích hợp độ cao cùng khoảng cách tiếp đó hướng xuống nhảy một cái sáu. Đương nhiên, đây chỉ là nói đến đơn giản đã, làm nhưng là hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Những thứ khác không nói, vẹn vẹn chỉ là ở nơi này ban đêm nhảy dù chính là đối chiến sĩ nhóm trong lòng một loại khảo nghiệm, phía dưới là lấm tấm màu đen một mảnh, ai cũng không biết có cái gì cũng không biết cao bao nhiêu, để cho người ta có một cái dù liền hướng phía dưới nhảy sáu. tâm lý tố chất kém lúc này chỉ sợ ngay cả đứng cũng đứng không yên đương nhiên này đối đặc công liên các chiến sĩ tới nói cũng sẽ không có rất lớn vấn đề cũng không lâu lắm ta liền nghe được mặt sẹo báo cáo diều hâu chuẩn bị ổn thỏa xin chỉ thị diều hâu cái danh hiệu này là mặt sẹo lấy lại nói danh hiệu này thật đúng là hình tượng bọn hắn chi này đột kích đội là dùng dù lượn lướt đi đến chụp rừng sơn chủ phong tiếp đó bày ra tấn công cái này dù lượn giống như là lao ứng cánh mà chủ kia trên đỉnh địch nhân thì tương đương với chờ lấy bị diều hâu bắt đi gà con thế là rất tự nhiên sáu địch nhân danh hiệu chính là gà con ta xem một chút trên cổ tay tay bày tỏ Đúng lúc là dạng sáng 4 giờ nữa, thế là liền không có suy nghĩ nhiều lúc này hạ lệnh, hành động, là, hành động, mặc dù ta không nhìn thấy mặt sẹo đám người động tác, nhưng lại có thể tưởng tượng lúc này mặt sẹo đám người đã một cái tiếp theo một cái từ trên trực thăng nhảy xuống đồng thời mở ra từng trương rộng lớn cánh dù hướng chụp rừng sơn trụ phong bay đi. Phía sau một đoạn thời gian là gian nan, nguyên nhân là vì không làm cho địch nhân chú ý cùng cảnh giác từ giờ trở đi thẳng đến mặt sẹo dẫn đầu đột kích đội cùng địch nhân đánh, bọn hắn đều sẽ bảo trì vô tuyến điện im lặng. trên thực tế, mặt sẹo lần tập kích này mấu chốt chính là ở có thể hay không công kỳ bất chuẩn bị, mà làm quan chỉ huy ta tại chiến đấu đánh phía trước cũng không có biết tình huống tất yếu, coi như ta biết tình huống thì có thể làm gì? Kết quả vẫn như cũ muốn để mặt sẹo bọn hắn độc lập hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ đợi. Từ hướng này tôi nói, mặt sẹo hướng ta hợp thời hồi báo chiến hướng phong hiểm rất lớn hơn nữa cũng không có tất yếu, thế là từ vừa mới bắt đầu ta liền cùng hắn nói xong rồi, nhiệm vụ này từ mặt sẹo toàn quyền phụ trách, trừ phi là tình huống khẩn cấp hoặc là chiến đấu đánh địch nhân đã biết đột kích đội tồn tại, bằng không không cần hướng ta báo cáo. Lý trí là phân tích ta như vậy quyết định là đúng, nhưng mà thật đến mặt sẹo không hướng ta báo cáo thời điểm ta liền có chút ngồi không yên. Sau đó nhớ tới, có lẽ là bởi vì mặt sẹo cái này xếp hàng tập kích có thể thành công hay không trực tiếp quan hệ đến cuộc chiến đấu này, sau này kế hoạch có thể hay không triển khai nguyên nhân a, nói một cách khác chính là tập kích chủ phong nhiệm vụ là lần chiến đấu này mấu chốt của thành bại, thế là coi như ta trải qua đủ loại tình hình nguy hiểm lúc này cũng có chút gấp gáp rồi. Có lẽ cũng là bởi vì không quen loại này đối với tình huống không biết gì cả trạng thái, thế là đầy trong đầu cũng là vấn đề, tỉ như tiền tuyến binh sĩ phải chẳng có dựa theo ước định đánh đạn tín hiệu mà sẹo bọn họ có phải hay không hướng phương hướng chính xác lớp đi, bọn hắn có hay không an toàn đến chụp lâm sơn vị trí chỉ định các loại. Những vấn đề này giống như là trăm ngàn con con kiến tựa như trong lòng ta chỉ cào, khiến cho ta loạn tung tùng phèo ngồi cũng không xong đứng cũng không giống. Chỉ ở điện đài trước mặt lo lắng đi dạo, toàn bộ. Doanh trưởng, chính trị viên đi lên phía trước cho ta đưa lên một điếu thuốc nói, tiên tâm đi, nhị liên giải có thể ứng phó. Ân. Lúc này ta mới ý thức tới chính mình còn chưa đủ bình tĩnh, ít nhất bây giờ ta là dạng này, còn không có loại kia trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc phong độ đại tướng. nghĩ tới đây ta liền tiếp nhận chính trị viên đưa tới khói để vào trong miệng nóng lửa đến nỗi trong đầu những cái kia hôn tạp ý nghĩ ta cho rằng vẫn là tạm thời đem bọn hắn dứt bỏ cho thỏa đáng ý kiến của ta là như vậy thừa dịp lúc này chính trị viên liền nói với ta ngươi xem cái này nhảy dù chụp lâm sơn có phải hay không phải người khác đi nhiệm vụ này mức độ nguy hiểm ngươi cũng là biết đến ngươi thế nhưng là một doanh trường là chúng ta hợp thành doanh linh hồn ngươi đây nếu là có cái gì không hay xảy ra xấu nói đến đây chính trị viên liền thu im miệng không hướng phía giới nói làm lính người kiêng kỵ những thứ này điểm xấu mà nói vấn đề này ta đã cùng ngươi phân tích qua ta nhổ một ngụm nồng nặc sương mù nói ngươi phải biết một khi chúng ta có thể cầm xuống chụp rừng sơn chủ phong mà nói chủ phong chỉ huy liền sẽ trở nên khá phức tạp nếu như chỉ vẹn vẹn là chúng ta hợp thành doanh binh sĩ cái kia còn hảo ta tin tưởng nhị liên giải hoàn toàn có thể chỉ huy tới nhưng vấn đề là chúng ta còn có 703 đoàn một doanh 6 cái sắp xếp cái này 6 cái sắp xếp bên trong còn có hai cái là ngay cả giải 6. chúng ta hợp thành doanh đại đội trưởng là ngay cả giải một doanh đại đội trưởng cũng là đại đội trưởng dựa vào cái gì nhân ra chỉ muốn nghe chúng ta đâu ngay vậy chính trị viên liền không có thanh âm bởi vì tại quân ta lịch sử chiến đấu bên trên bởi vì không có quân hàm như loại này chỉ huy hỗn loạn hoặc là từ người tự chiến tình huống đã phát sinh nhiều lắm húng chi ta nói tiếp một khi chủ phong tại quân ta nắm giữ phía dưới chủ phong tất nhiên liền sẽ lọt vào việc quân vây công có thể tưởng tượng được đến lúc đó chúng ta một mặt phải ngăn cản càng quỷ tử vây công một phương diện khác còn muốn đem một doanh 6 cái sắp xếp nghị cách cứu viện đến chủ phong sau khi tới còn muốn phụ trách cân đối phân phối nhiệm vụ 6. nhị liên giáng dấp năng lực là rất mạnh nhưng hắn sở trường là chỉ vùng binh sĩ cùng địch nhân chiến đấu mà không phải loại này chỉ huy cùng cân đối công tác cho nên vì lần chiến đấu này thắng lợi đồng thời cũng là vì không để quân ta cố gắng nước chảy về biển đông lần này ta là không đi không được a ai chính trị viên bất đắc dĩ thở dài nói kỳ thực ta cũng biết ngươi là sẽ không nghe ta khuyên trên chiến trường phải cẩn thận yên tâm đi ta nói nhiều như vậy chàng trận chiến đều đánh tới cái nào một chàng trận chiến có giữ ta lại qua doanh trưởng lúc này triệu kính bình hướng ta báo cáo diều hâu có tin tức bọn hắn đã cùng địch nhân đối mặt a nghe vậy ta không từ một vui điều này nói rõ mặt xẻo đám người đã thành công đạt tới chụp rừng sơn chủ phong hơn nữa thành công đối với địch nhân phát khởi đánh lén Gì tình huống? Tiếp nhận mịt rổ phổn ta liền hướng một đầu khác mặt sẹo vấn đạo. Đầu tiên nghe thấy chính là một hồi kịch liệt tiếng súng cùng tiếng nổ, tiếp theo chính là mặt sẹo khàn khàn kêu to. Báo cáo doanh trưởng chúng ta đã thành công tại trụ rừng sơn chủ phong trạm đất đồng thời đối với địch nhân khởi xướng tập kích, địch nhân hoàn toàn không có phòng bị, chỉ bất quá nhân số so với chúng ta tưởng tượng được phải hơn rất nhiều, chỉ ít có một cái liên đội. Ngô Nghe vậy ta vừa buông xuống tâm lập tức lại nhấc lên. Phía trước chúng ta còn tưởng rằng sáu. Càng quỷ tử đối với binh lực từ trước đến nay cũng là trứng gà thức phân phối, cũng chính là ngoại tầng binh lực nhiều. Nhìn từ bề ngoài rất cứng rắn nhưng trong đầu nhưng là trống không. Loại binh lực này phân phối kỳ thực là phù hợp Việt Nam tình huống thực tế. Nguyên nhân chủ yếu là càng quỷ tử binh thiếu, ít người, vật tư thiếu. Nếu như tại bên ngoài hoặc là bên trong đều phân phối bên trên đầy đủ binh lực lời nói, như vậy bọn hắn căn bản là không thể chịu được những binh lực này mang đến đạn, đạn dược. Tiếp tế các phương diện áp lực. Thế là thì có việc quân dạng này bị chúng ta gọi là trứng gà thức binh lực bố trí, cũng chính là tại tuyến đầu phân phối binh lực khá nhiều, đủ để cùng ta quân chống lại thậm chí một ít bộ vị còn có thể vượt qua quân ta. Nhưng phòng ngự thọc sâu lại chỉ dùng chút ít binh lực đóng giữ, mà tới đồng bộ chiến thuật chính là việt quân nhất tuyến bộ đội bị đánh bại sau đó chẳng mấy chốc sẽ đi vào đạo thứ hai phòng tuyến đóng giữ. Thế là quân ta tầng tầng đi đến công việc quân liền tầng tầng đi đến phòng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên ta và triệu kính bình bọn người mới sẽ phán đoán lúc này đóng tại trụ rừng sơn chủ phong việt quân sẽ không vượt qua một trung đội, nhiều nhất có thể sẽ có chút pháo binh cảnh sát viên các loại ở phía trên thiết lập một chút quan sát đứng sáu điểm cao đi quan sát đứng là tất yếu. Nhưng để chúng ta không nghĩ tới tại trên chủ phong việt quân vậy mà đạt đến giống mặt sẹo báo cáo chí ít có một cái liền dạng này nhân số. về sau ta mới biết được điều này thực là một cái ngoài ý muốn. nguyên bản trên chủ phong chú quân tình huống đích sắc giống chúng ta đoán như thế không đến một trung đội. từ tù binh cái kia lấy được mấy chữ chính xác là chỉ có hai cái ban cộng thêm một cái để lô pháo binh tiểu tổ. toàn bộ bất quá hơn 20 người. nhưng mà mười phần trùng hợp là việt quân sĩ bở có mạn đời ý tưởng đội phát sáu. hắn cho rằng cuộc chiến này đánh tiếp như vậy, trục rừng sơn chủ phong rất có thể phải đối mặt bị địch nhân tấn công tình huống. thế là hắn liền cử đi một cái liên đội đến trên chủ phong tiến hành diễn luyện. đêm đó chính là việt quân diễn luyện binh sĩ đi lên ngày đầu tiên. kết quả là vừa vặn để chúng ta đục lên. cũng không biết là chúng ta vận khí không tốt vẫn là càng quỷ tử vận khí không tốt. Nói chúng ta vận khí không tốt à, này làm sao nói đều là cho chúng ta nhiệm vụ lần này mang đến một điểm biến số, bởi vì này binh lực so sánh thực sự quá lớn, một cái gia cường liên đối với một trung đội. Nói việc quân vận khí không tốt à, bọn hắn phía trên thế nhưng là diễn luyện, mà lại là đầu một ngày đi lên căn bản là không có nghĩ đến sẽ có địch nhân ở không có chút nào dự cảnh tình huống trực tiếp tiểu ra bây giờ chủ phong. Càng quan trọng chính là chi bộ đội này hay là ta quân chiến đấu lực cực kỳ cường hãn đặc công liên. điểm này việt quân là thế nào đều tưởng bất minh bạch thậm chí có chút việt quân bị bắt lúc còn nghĩ hiểu do vấn đề này một mực hỏi chúng ta rốt cuộc là dùng phương pháp gì thần không biết quỷ không hay tiểu ra bây giờ trên chủ phong này ngược lại là tình có thể hiểu bởi vì coi như trước kia việt quân đối trận quân mỹ cũng không hề dùng qua cái này chủng phương pháp đối phó bọn hắn lúc này ta chỉ nói một câu nói toàn diệt việt quân chiếm lĩnh chủ phong có khó khăn không Mặt chỉ trả lời hai chữ không có chưa xong còn tiếp 791 chương 27 chủ phong hai mặc dù địch ta binh lực so tương đương cách xa nhưng mặt sẹo dẫn đầu đột kích đội vẫn là tại trên chủ phong đánh một hồi xinh đẹp trận tiêu diệt đây cũng chính là chiến tranh hiện đại đặc điểm đây nếu là vũ khí lạnh thời đại coi như cái này ba mươi mấy người là có chuẩn bị đánh không sẵn sàng cũng rất khó toàn diện so với mình nhiều hơn năm gấp 6 lần địch nhân nguyên nhân rất đơn giản đa một quất vừa khai chiến địch nhân liền biết cũng chính là giết tới một nhóm địch nhân sau đó địch nhân còn lại cũng liền phản ứng lại tổ chức lên phòng ngự có thể chiến tranh hiện đại cũng không một dạng bây giờ đánh trận chúng ta cầm trong tay thế nhưng là súng tự động súng máy súng phóng tên lửa các loại trang bị chỉ cần cái này ba mươi mấy binh an bài làm Vài phút bên trong cũng chính là tại địch nhân trước khi phản ứng lại liền kết thúc chiến đấu cũng không phải chuyện lạ gì, coi như địch nhân là tố chất khá cao, việt quân cũng là như thế. Trên thực tế tại loại này đánh lén chiến bên trong tố chất đã có không là cái gì tác dụng, nguyên nhân là bọn họ tố chất căn bản là không có tới kịp phát huy liền từng mảnh nhỏ chết ở trong một đẹp. Hiện trường ta là không nhìn thấy, căn cứ mặt sẹo sau đó miêu tả chính là sáu. Bọn hắn đầu tiên là vô thanh vô tức việt quân lính gác xử lý, điểm này là hợp thành doanh nhất là đặc công liên chiến sĩ hay làm, bọn họ cố vấn thế nhưng là giống trần y lẻ trần xảo xảo dạng này người mấy năm huấn luyện xuống bọn hắn mặc dù còn không có đạt đến giống trần gia tỷ mọi dạng như tiêu chuẩn nhưng đối với ở vào lúc bình thường việt quân lính gác vẫn là không có bao lớn vấn đề. Húng chi việt quân căn bản cũng không có nghĩ đến chủ phong sẽ ở không có chút nào dự cảnh giới tình huống lọt vào địch nhân đánh lén cho nên cái kia chạm gác cảnh giới tính đô không cao lắm thậm chí nguyên bản hẳn là gác ngầm việt quân lính gác còn đang cùng chạm gác công khai hút thuốc nói chuyện thiếm. bọn hắn cái này không thể nghi ngờ chính là muốn chết mà sẹo cùng lý tá long mấy người lặng lẽ tản ra sau đó chia mấy cái phương hướng đồng thời hành động tam hạ lưỡng hạ liền đem những lính gác kia giải quyết hết. sở dĩ muốn chia mấy cái phương hướng một mặt là bởi vì vi việt quân lính gác ở giữa thường thường có liên hệ có chút lính gác giữa lẫn nhau là có thể nhìn thấy đối phương thậm chí có lúc còn có thể vì này chút lính gác phối hợp bộ đàm tiến hành hợp thời liên hệ đối với dạng này đặt lính canh phương thức chúng ta đem hắn xưng là liên hoàn chạm canh gác cũng chính là chỉ cần một vị trí lính gác xảy ra vấn đề không được bao lâu thời gian cái khác chạm gác lính gác sẽ biết có biến đối với cái này loại chạm canh gác phương pháp phá giải cũng chỉ có một đó chính là mấy người lẫn nhau hiệp đồng đem bọn hắn trong cùng một lúc bên trong giải quyết đi đương nhiên tại thanh trừ lính tuần phòng thời điểm rất có thể sẽ xuất hiện ngoài ý chiến trường vốn chính là một cái tràn ngập bất ngờ chỗ, coi như dù thế nào nghiêm chỉnh huấn luyện cũng không dám cam đoan nhất định có thể tại không kinh động tình huống của địch nhân phía dưới giải quyết những lính các này. mà cũng biết rõ điểm này, cho nên từ khi vừa mới bắt đầu, mặt xẻo liền làm tốt hai tay chuẩn bị, có thể không kinh động địch nhân vậy thì tốt nhất, một khi kinh động đến địch nhân liền áp dụng b kế hoạch lập tức bày ra cường công. cái này cũng là mặt xẻo muốn đem nhân thủ phân phối đến mỗi cái phương hướng khác nhau nguyên nhân, ba mươi mấy người tổng cộng chia làm 6 cái tổ mỗi tổ năm người, cũng liền một lớp chia hai tổ, phân biệt từ lớp trưởng cùng lớp phó chỉ huy, trình viên cung hình dáng đem viện quân trận địa bao vây lại. Bất quá cuối cùng cái này bê kế hoạch vẫn là không có hữu dụng đến, giống như phía trước nhắc tới, việt quân lính gác cũng không nhiều, hơn nữa cảnh giới tính giá không mạnh, thế là thanh trừ công tác cũng tiến hành rất thuận lợi. Trên thực tế cũng tốt tại không có đến phải dùng đến thi hành bê kế hoạch trình độ, nguyên nhân là cho đến lúc này mặt sẹo còn lấy vi việt quân cũng chính là một trung đội xung quanh binh lực, cho nên chế định kế hoạch cũng là nhằm vào một trung đội việt quân cường công. Thẳng đến mặt sẹo bọn người lấy thấp tư lẹn vào việt quân trận địa đồng thời chiếm đoạt điểm cao cùng có lợi địa hình thời điểm mới bị trước mắt cảnh tượng sợ hết hồn, việt quân trận địa chỗ sâu cũng chính là tại phản mặt phẳng nhiên một phương từng hàng lều ít nhất cũng có mấy chục cái. nếu như theo mỗi cái lều ở hai ba người tới tính toàn sáu đây là việt quân cắm trại giã ngoại quen thuộc chủ yếu cũng là chịu địa hình hạn chế tại việt nam dạng này cao địa thượng rất khó tìm có thể xây dựng cỡ lớn lều đất bằng cho nên việt quân thường thường cũng là dùng một người cỡ nhỏ lều lại bởi vì càng quỷ tử tương đối nghèo cho nên một người cỡ nhỏ lều thường thường muốn hai đến ba danh việt quân cùng một chỗ chen ở bên trong thực sự không chen vào được có chút binh an vị ở bên trong ôm thương ngủ hoặc là liền dứt khoát tại lều bên ngoài tùy tiện tìm một chỗ nằm một nằm cho nên thô sơ giản lược đoán chừng phía dưới chỉ là lều phiến khu vực này thì có ước chừng một đại đội việt quân. cũng tốt tại mặt sẹo gặp nguy không loạn cái này cũng là ta lựa chọn hắn đảm nhiệm đặc công liên đại đội trưởng cùng toàn quyền chỉ huy lần hành động này nguyên nhân hắn là thủ hạ ta số lượng không nhiều chẳng những biết đánh trận còn có thể chỉ huy mình thậm chí ta còn ở trên người hắn nhìn thấy một chút cái bóng của ta cũng chính là hắn cũng tương tự sẽ ở trong thời gian ngắn phân tích ra loại nào chiến thuật đối với trước mắt tình trạng có lợi nhất sau đó liền hoàn toàn không để ý quy thắp buông tay đi làm cũng tỷ như nói bây giờ mặt sẹo đụng tới đột nhiên xuất hiện này tình huống cũng không có rối loạn chợt cước đây nếu là người khác chỉ huy cuộc chiến đấu này lời nói chỉ sợ liền muốn thông qua vô tuyến điện hướng ta báo cáo sau đó để để ta làm quyết định nhưng mặt sẹo không có làm như vậy, hắn rất nhanh liền phán đoán xuất hiện ở tình thế bọn hắn chỉ có đánh một con đường, hơn nữa nhất thiết phải đem chi này việt quân toàn diện chiếm lĩnh chủ phong. nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ là trên xuống tới đây đi, cơ hội liền có thể nói là xâm nhập địch nhân phòng tuyến. nếu như không chiếm lĩnh chủ phong mà nói, như vậy kết quả của bọn hắn cũng chỉ có một sáu. ở tại bọn hắn cũng không quen thuộc tất trong rừng bị việt quân truy sát, vây quanh thậm chí còn có thể sẽ rơi vào cùng một danh mấy cái kia xếp hàng kết quả giống nhau trở thành địch nhân vây điểm đánh viện binh mồi thế là mặt sẹo quyết định thật nhanh, lập tức liền sửa lại kế hoạch tác chiến đồng thời đối lựa lực một lần nữa làm bố trí. phần lớn hỏa lực đều tập trung tại việt quân lều khu phía trên đến nỗi sớm định ra mục tiêu cũng chính là đóng giữ chủ phong nguyên bản binh sĩ vậy thì phải lý tá long mang mấy cái binh đi lại làm một lần đánh lén đương nhiên lần này đánh lén là rất khó làm tiếp đến vô thanh vô tức dù sao lý tá long thủ phía dưới chỉ có 5 cái binh cũng liền một cái tiểu tổ cái tiểu tổ này còn muốn chia hai cái bộ phận một cái bộ phận đối phó việt quân gia chiến bộ đội hai cái ban một cái khác bộ phận đối phó việt quân pháo binh trinh sát tổ nếu như loại tình huống này còn có thể làm đến vô thanh vô tức giải quyết vấn đề cái kia cơ bản đều có thể được xưng là thần tiên. Trên thực tế mặt xẻo từ vừa mới bắt đầu cũng không dự định có thể làm đến dạng này, phương pháp của bọn hắn là lựu đạn, túi thuốc nổ thêm súng tiểu liên. Để lô pháo binh trinh sát trốn là xi si mang công sự, hay dùng túi thuốc nổ đi đến nhét, vay một tiếng bên trong mặc kệ có đồ vật gì chỉ sợ đều không cách nào sống. Đối với việc quân nguyên bản đóng quân cái kia mây gian một phòng hay dùng lựu đạn thêm súng tiểu liên, không cần túi thuốc nổ nguyên nhân là lo lắng túi thuốc nổ uy lực quá lớn, nổ tung đầu gỗ mảnh vụn sẽ nổ thương đến phụ cận người một nhà từ một điểm này cũng có thể nhìn ra việt quân có bao nhiêu phép lối vậy mà tại trụ lâm sơn trên chủ phòng đều dựng lên một phòng cư ngụ trước kia chúng ta tại nhất tuyến trú đóng thời điểm vẫn là ở hai mèo động bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái việt quân chiếm lĩnh cái này trụ lâm sơn thời gian cũng không ngắn đi từ 79 năm đến bây giờ đều có gần 3 năm một tháng này không có chiến sự hai tháng không có chiến sự ba tháng bốn tháng sau đó sáu việt quân liền cho rằng không có nguy hiểm gì húng chi đằng trước còn có mấy cái trận địa đâu thế là liền từ hai mèo trong động đi ra dựng mấy cái một phòng tới ở mặc dù cái này một phòng cũng không thế nào đích nhưng dù sao cũng so thai mèo động phải tốt hơn nhiều chỉ là không nghĩ tới cái này một phòng bây giờ lại trở thành bọn họ táng thân chỗ cơ hồ ở nơi này hai nơi tiếng nổ vang lên đồng thời theo lãnh đạo chủ lực bộ đội cũng vang dội chiến đấu nhóm đầu tiên bỏ rơi đi là một đống lớn tay lựu đạn cùng bóng tay bóng tay cái đồ chơi này đương nhiên là cảnh sát vũ trang liền lúc huấn luyện lấy được linh cảm nói như vậy cái đồ chơi này là dùng tại đối phó phạm pháp phật tử nguyên nhân là kỳ bất trí mạng lại có thể làm cho địch nhân tạm thời mất đi năng lực phản kháng cái đồ chơi này tại chiến trên sân sử dụng liền tương đối ít chiến trường giao đấu lúc chính là như thế nào hung ác làm sao tới đi chúng ta muốn chính là chí mạng bất quá thứ này cũng không phải là nói tại chiến trên sân không cần bởi vì nó còn có một cái phổ thông lựu đạn không cách nào làm được điểm tốt đó chính là tổn thương kéo dài tính chất phổ thông lựu đạn tại hất ra phía sau nổ tung một khắc kia sắc thực sẽ đối với địch nhân có uy hiếp nhưng nổ tung sau đó ngoại trừ đốt thuốc vụ chi bên ngoài không còn có cái gì nữa mà lúc này các chiến sĩ thường thường lại bởi vì nội dung chính súng diên xạ cho nên không cách nào kéo dài vung tay lựu đạn bom tay cũng không giống nhau nó nổ tung sau đó là thả ra thúc dục nước mắt thể Loại khí thể này tại Việt Nam loại này ở mức trong hoàn cảnh rất khó tán đi, theo lý thuyết có thể kéo dài tương đối dài một đoạn thời gian. Mà lại càng quỷ tử ở phía dưới bị thuốc dục nước mắt thể cho kích thích một cái nước mũi một cái nước mắt lúc sáu. Tại loại này khí thể dưới sự kích thích mặc kệ nghị lực mạnh cỡ nào cũng rất khó đem hai mắt mở ra, ta và thủ hạ ta đặc công liên đang huấn luyện lúc liền thử qua cái đồ chơi này lợi hại, chủ yếu là chúng ta muốn biết cái đồ chơi này tại chiến trên sân là có hay không có thể tạo được tác dụng, một phương diện khác cũng là cân nhắc đến vạn nhất có một ngày chúng ta cũng lọt vào loại vũ khí này tiến công, cái kia cũng không đến mức một điểm chuẩn bị tâm lý cũng không có. Thế là có mấy lần chúng ta đang huấn luyện lúc thì có ý dẫn bảo mấy cái bom cay đem chính mình đặt thúc dục nước mắt trong cơ thể, tư vị kia thật đúng là không dễ chịu. Nước mắt nước mũi là hoàn toàn không bị khống chế chạy xuống, con mắt đau đến căn bản là không có cách mở ra, hơi hút vào một điểm khí thể thì sẽ đưa đến ho kịch liệt. Dạng này huấn luyện mấy lần phía sau chúng ta liền được hai cái kết luận, một là bom cay tại chiến trường dưới một ít tình huống có giá trị thực dụng, hai là một khi lọt vào bom cay công kích, vậy cũng không nên tính toán mở to mắt quan sát, mà hẳn là bằng vào bản năng dựa vào tính lực phán đoán đồng thời làm ra thích đương phản ứng. Tốt nhất là có thể tạm thời thoát đi thúc dục nước mắt thể phạm vi bao trùm tiến hành lần tránh. bởi vì chỉ cần rời đi có độc trong khu vực độc chứng hình dáng liền sẽ tại 5 đến 15 phút bên trong tự động tiêu thất đương nhiên tại mặt sẹo trước mặt những thứ này càng quỷ tử cũng không có việc trải qua như vậy cho nên bọn hắn tại đụng phải bom cay lúc công kích lúc này giống như kiến bò trên trào nóng một dạng loạn cả một đoàn mặt sẹo chiến hậu hồi ức lúc nói như vậy đây là chúng ta lần thứ nhất sử dụng bom cay bởi vì đối với bom cay tính năng cùng tác dụng không là rất biết rất nhiều chiến sĩ vẫn là càng tin tưởng lựu đạn cho nên hất ra bom cay cũng không nhiều tổng cộng bỏ ra chỉ có mười mấy mai nhưng hiệu quả lại so tưởng tượng phải tốt hơn nhiều sáu đương nhiên Cái này cùng càng quỷ tử hạ trại vị trí là cản gió chỗ hơn nữa tại thung lũng mà có liên quan, cái này không có sai, chỗ như vậy đạn pháo đánh không đến. Nhưng bom cây đi đến một ném cái kia thúc giục nước mắt thể cũng đã rất khó tán mở. Thế là cả chàng chiến đấu càng quỷ tử cơ hồ liền không có cái gì năng lực phản kháng, bọn hắn có thể làm chính là ở phía dưới loạn hô gọi bậy, nổ súng bậy, ta thậm chí tin tưởng bọn họ chết ở dưới súng mình nhân so với bị chúng ta đánh chết người còn nhiều hơn. Chưa xong con tiếp. 792 chương 28 Chủ phong ba trụ Lâm Sơn chủ phong cứ như vậy mười phần thuận lợi rơi xuống quân ta trong tay, quân ta đại giới vẹn vẹn chỉ là hai danh chiến sĩ vết thương nhẹ, một danh chiến sĩ trọng thương. Trọng thương cái này danh chiến sĩ là bởi vì một cái bị vây ở bom tay Việt quân hướng ta quân trận mà ném lên tới một cái lựu đạn mà bị nổ bị thương chân mất đi năng lực chiến đấu. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra chúng ta đối mặt chi này Việt quân hắn tố chất cũng không thấp, bởi vì hắn liền xem như tại loại kia lại là bị đột nhiên tập kích lại là bị bom tay khí thể vân không cách nào mở mắt dưới tình huống, còn có thể thông qua tiếng súng đánh giá ra vị trí của chúng ta đồng thời đem một cái lựu đạn hết sức chính xác để qua ta quân chiến sĩ bên cạnh. Khi nghe đến chuyện này, lúc ta liền suy nghĩ, đây nếu là chi kia Việt quân bên trong có mười mấy thậm chí chỉ cần có mấy cái dạng này người sáu, vậy có lẽ chiến cuộc sẽ xuất hiện đảo ngược. Nguyên nhân là quân ta nhân số có ít, chỉ cần có một trận lựu đạn ném lên đến đem ta quân chiến sĩ hỏa lực áp chế lại vài giây đồng hồ, bị bom cay bức cho nóng nảy Việt quân chẳng mấy chốc sẽ giống như là thủy triều sông tới đem ta quân chiến sĩ bao phủ. Bất quá cũng may chuyện như vậy cũng không có phát sinh, dù sao như loại này cao tư chất quân sự nhân tài liền Việt quân trong quân cũng là lác đác không có mấy. Hơn nữa có thể tưởng tượng là, hắn cũng rất có thể sau đó trong chiến đấu bị bắn loạn đánh chết. so sánh quân ta nhất trọng thương, hai bị thương nhẹ đại giới, việt quân thương vong liền thê thảm không đỡ nhìn. chủ phong nguyên bản chú quân bị đánh trở thành tổ họng, bọn hắn dựng lên nhà gỗ phần lớn là dùng miếng trúc làm tường ngăn, căn bản là ngăn không được gạc bảy mươi đạn. hơn nữa bởi vì đánh tới bên trong lúc đã là lần thứ hai sát thương, cho nên cái kia vết đạn cả đám đều có trứng gà lớn như vậy, thậm chí trên thân còn cắm một chút bị viên đạn quán tính mang tới miếng trúc. đấy lô pháo binh cũng không cần nói, nhường túi thuốc nổ tại trong không gian khép kín nổ cho nát như, máu kia thị mơ hồ một mảnh liền có mấy người đều không thể biện mạch. thảm nhất vẫn là lều khu cái kia lại đội, chết thì chết thương thì thương. hơn nữa từ trạng hết sức khó coi người người trên mặt cũng là bẩn thỉu giống như là kêu trời trách đất bị xử tử một dạng ta tin tưởng bất luận cái gì một danh chiến sĩ cũng sẽ không hy vọng là dạng này một tất cả chết kiểu này nhất là việt hoa binh sĩ cũng là lấy dũng cảm cứng cỏi chứ danh hai quốc gia báo cáo doanh trưởng lúc này mặt xẻo mới hướng ta báo cáo chiến đấu đã kết thúc quân ta thành công chiếm lĩnh trụp lâm sơn chủ phong quân ta ba người thụ thương rất tốt lúc này ta mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi thẩm nghị cũng không ngừng ta khổ cực huấn luyện đặc công liên một phen thời khắc mấu chốt vẫn có thể chịu được, được. Nhưng lúc này chiến đấu vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, một giây sau ta liền đối với mặt xèo hạ lệnh lập tức tổ chức phòng ngự, tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Minh Bạch, tổ chức phòng ngự là tất nhiên. Bởi vì có thể tưởng tượng là Việt quân chắc chắn không cam tâm cứ như vậy mất đi chủ phòng, phương diện này đối với Việt quân tới nói là một cái vô cùng nhục nhã. Một phương diện khác cũng là bởi vì chủ này phong là yếu địa chiến lược, đã mất đi chủ phòng liền sẽ đối với cảng quân tại toàn bộ chủ lâm sơn địa khu phòng ngự đều sẽ cấu thành hiếp Cho nên Việt quân đương nhiên sẽ đối với chủ phong khởi sướng phản công, hơn nữa cái này phản công có lẽ sẽ rất nhanh, bởi vì, vì việt quân tại phản mặt phẳng nghiêng thì có đóng quân, đồng thời việt quân cũng hy vọng tại quân ta còn không có tại trên chủ phong đứng vững gót chân thời điểm liền đem chủ phong đoạt lại đi. Thậm chí ở nơi này trong đó còn có một đoạn ta không biết đến nhạc đệm, việt quân phụ trách đóng giữ chủ lâm sơn chủ phong chính là một cái họ Nguyễn doanh trưởng, hắn khi lấy được chủ phong thất thủ tin tức phía sau không khỏi thất kinh, nhưng hắn cũng không có đem cái này tình huống hướng thượng cấp báo cáo. nguyên nhân đến từ hai phương diện, một cái là bởi vì này Nguyễn doanh trưởng là rất được thượng cấp tín nhiệm tướng tài, hắn tại chiến trên sân nhiều lần cùng địch nhân giao thủ cũng không có thua thiệt qua. Trên chiến trường một hướng về bất lợi nhường hắn có chút tự phụ, mà lần này tắm lớn như vậy ngã nhào một cái sáu, hắn tự nhiên sẽ không hy vọng chuyện này ảnh hưởng đến thượng cấp biết chuyện này chân tướng mà nhường ảnh hưởng đến hắn hình tượng. Một nguyên nhân khác, nhưng là hắn từ tiền tuyến tình báo biết tập kích chủ phong bên trong cũng không có nhiều người, thế là hắn chỉ hy vọng dùng tốc độ nhanh nhất đem chủ phong lần nữa lại, tiếp đó hắn liền có thể lực lượng 10 phần hướng thượng cấp báo cáo. Trung Hoa Trung Quốc bộ đội tinh nhuệ tập kích chủ ta phong trận địa, nhưng đã bị quân ta đánh lui. đã như thế không những có thể không tổn hao gì mình hình tượng ngược lại còn có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt, cớ sao mà không làm đâu? Thế là cái này Nguyễn Doanh Trường liền quyết định tạm thời đem tình báo ép một chút, thậm chí tại lân cận quân bạn nghe được tiếng súng cùng tiếng nổ hỏi thăm tình huống lúc hắn có ý định báo cáo sai quân tình nói chỉ là chút ít bên trong đội đánh lén, hơn nữa bọn hắn đã đã không chế chiến cuộc không cần trợ rút sáu. Xem ra bất kể là quốc gia nào đều sẽ có chút vì hiệu quả và lợi ích mà không để ý hậu quả sĩ quan a. Rất may mắn chính là chúng ta tại chiến trên sân liền đụng tới một cái dạng này càng quân quân quan, điều này cũng làm cho vì chúng ta tranh thủ được nhiều thời gian hơn cũng giảm bớt rất nhiều nguy hiểm. Nghe nói mặt sẹo tại đánh trận đánh này thời điểm còn tại buồn bục đâu, rõ ràng trung quanh cũng là càng quỷ tử trụ sở, tùy tiện cũng có thể đối với chủ phong cấu thành giáp công chi thế, vì cái gì việc quân đần như vậy chính là từ một cái phương hướng cũng chính là phản mặt phẳng nghiêng liệu mạng hướng về trên chủ phương hướng. Sự thật chứng minh Nguyễn doanh trường hiển nhiên là đánh giá thấp cái này ba mươi mấy tên bên trong người sức chiến đấu, mặt lãnh đạo cái này ba mươi mấy tên quân nhân đây chính là chúng ta hợp thành doanh đặc công liên bên trong tinh tuyển đi ra ngoài binh. cũng chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Không nói trước bọn hắn trang bị tiền tiến, tố chất không tầm thường, trên không trung còn có máy bay trực thăng hợp thời vì bọn họ cung cấp hỏa lực kiểm hộ. Phi cơ trực thăng chỗ tốt liền tại đây một trận chiến đấu bên trong lần nữa thể hiện ra, mặc dù lần này phân phối cho mặt Sẹo bọn họ máy bay trực thăng cũng không nhiều, chỉ có 4 chiếc 6. Đây là bởi vì sau này cái khác đặc công liên cũng cần máy bay trực thăng tiến hành tầng trời thấp nhảy dù tiến vào chủ phong hiệp phòng nguyên nhân. Nhưng 4 chiếc máy bay trực thăng đối với mặt Sẹo bọn hắn tới nói đã là hoàn toàn đầy đủ, bọn hắn đem cái này bốn chiếc máy bay trực thăng chia hai cái tiểu tổ, cũng chính là mỗi tổ hai cung. Một tổ đang làm thời gian chiến tranh một cái khác tổ ngay tại tạm thời sân bay lắp đạn chờ lệnh, một khi nhận được mệnh lệnh liền lập tức cất cánh đến chiến khu đem đang tác chiến hai khung máy bay trực thăng thay thế tới. Nói đơn giản cũng chính là giao thế chiến đấu cam đoan trên không đả kích kéo dài tính chất, một chiêu này ngược lại là từ Tô Liên Quỷ tử cái kia học được kinh nghiệm, bất quá nói thật đó cũng không phải cái gì độ khó cao điều hành, chỉ cần không phải rất đần người đều biết dùng loại này đấu pháp. Máy bay trực thăng dùng tại nơi này chỗ tốt chính là rõ ràng, một mặt là Việt quân xung kích là từ phản mặt phẳng nghiêng hướng về trên trụ phương hướng, lúc này quân ta viễn trình hỏa pháo căn bản không dậy được bất kỳ tác dụng gì sáu. thật muốn đánh mà nói chỉ sợ có thể đánh lấy chỉ có quân ta chú đóng chủ phong nhưng máy bay trực thăng cũng không giống nhau nó hô hô mấy lần liền vượt qua chủ phong tiếp đó một cái đại rẽ ngoặt liền có thể chiếu vào phản mặt phẳng nghiêng lên việt quân lại là súng máy lại là đạn hỏa tiễn chỉ đánh xung phong việt quân chạy chối chết căn bản không có sức hoàn thủ một phương diện khác phải biết mặt sẹo bọn người là dùng dù lượn lướt đi đến chụp lâm sơn trên chủ phong cái quyết định này bọn hắn mang đạn dược cũng không nhiều trang bị cũng phần lớn là sơ mù đảm hơn nữa những thứ đạn dược này còn tại trước đây một trận chiến đấu bên trong tiêu hao một bộ phận Đương nhiên, tại tổ chức phòng ngự thời điểm mặt xẻo mấy người cũng biết thu thập việt quân vũ khí, đạn dược làm dự bị, nhưng việt quân trang bị cùng đạn dược bị tạc hủy nổ hư chiếm đa số, lại thêm việt quân đạn dược là tổn chứa tại phản mặt phẳng nghiêng bên trong mà trên trù phong đạn dược cũng không nhiều sáu. Đây là vì có thể tránh đi quân ta súng tối vành tạc. Cho nên nếu như chỉ chỉ là dựa vào mặt xẻo bọn người mang theo đạn dược cùng với tịch thu được đạn dược phòng thủ, chỉ sợ căn bản là không phòng được việt quân là biển người thế công. Nhưng có máy bay trực thăng cũng không giống nhau, lúc này máy bay trực thăng đây chính là chở đầy đạn dược máy bay trực thăng, bọn hắn thì tương đương với từng cái không trung kho thuốc nổ, ở trong đó nhất là lửa kia đánh. hai khung máy bay trực thăng một cái tề xạ xuống lúc này liền đem việt quân dày đặt vị trí nổ thành một cái biển lửa mà đóng tại trên chủ phong mặt sẹo bọn người đâu bọn hắn phải làm tựa hồ chỉ là vì máy bay trực thăng chỉ thị mục tiêu hạ lệnh hoặc dùng trong tay hạc 74 thu thập một chút cá lọt lưới cũng liền có thể kỳ thực nói thật nếu như không phải cái kia nguyễn doanh trưởng vì bản thân chi tư mà khai man quân tình lợi nói mặt sẹo chờ 30 mươi danh chiến sĩ muốn giữ vững chủ phong vẫn có khó khăn dù sao việt quân cũng có thể đồng thời từ mấy cái phương hướng hướng ta quân tiến công lại thêm bích kích pháo trợ công cùng với súng máy. Súng phóng tên lửa còn có thể đối với máy bay trực thăng, cấu thành uy hiếp các loại nhân tố. Một trận kỳ thực cũng không dễ đánh. Thậm chí chúng ta đều để pháo binh doanh chuẩn bị kỹ càng phải dùng đạn pháo tới phong tỏa Việt quân đang mặt phẳng nghiêng phương hướng thế công. Chỉ là chút tạm thời đều không dùng đến. Có thể nói cái này Nguyễn Doanh Trường giúp chúng ta một đại ân. Trên thực tế Nguyễn Doanh Trường giúp chúng ta chiếu cố còn không chỉ cái này một cái sáu. Tại chúng ta kế hoạch tác chiến bên trong kế tiếp chính là chúng ta đặc công liên hướng trụp Lâm Sơn phản mặt phẳng trên xuống thời điểm. Cái này trên xuống nhất định phải lựa chọn phản mặt phẳng nghiêng. Nguyên nhân là đang mặt phẳng nghiêng có quá nhiều trở ngại. đó là việc quân phòng ngự quân tà phương hướng không phải thế là cái kia lưới sắt địa lôi tham trúc trận các loại có thể nói khắp nơi đều là chúng ta cũng không hy vọng vừa đến mặt đất liền bị nổ chết hoặc là bản chân bị tham trúc mang đến xuyên đấu có thể khẳng định là tại phản mặt phẳng nghiêng những vật này liền thiếu đi hơn nhiều đây chính là càng quỷ tử mình vận chuyển đường tiếp tế bọn hắn nếu là tại phản mặt phẳng nghiêng bên trên lộng đây không phải là dạy vào chính mình đi thế là tại phản mặt phẳng nghiêng bên trên nhảy dù chính là của chúng ta như một lựa chọn nhưng mà trong này còn có một cái vấn đề đó chính là phản mặt phẳng nghiêng có quá nhiều việt quân giống như phía trước nói tới Việt quân lúc nào cũng đem chủ lực tụ tập tại phản mặt phẳng nghiêng. đã như thế, ta bộ đội trên trời hạ xuống tại phản mặt phẳng nghiêng trên xuống lập tức sẽ đối mặt chính là việt quân chủ lực, mà lúc này ta bộ đội trên trời hạ xuống thậm chí cũng không kịp tập kết. nhưng nguyễn doanh trường lại lần nữa giúp chúng ta một chuyện xấu. hắn khai man quân tình liền mang ý nghĩa chỉ có thể dựa vào bộ đội của mình đoạt lại chủ phong, chính hắn binh sĩ chính là tụ tập tại phản mặt phẳng nghiêng lên hai đại đội, mà vì có thể nhanh chóng đoạt lại chủ phong vãn hồi mặt mũi, nguyễn doanh trường đó là liều mạng thúc giục phản mặt nghiêng binh sĩ chiều chủ phong tiến công. kết quả là chúng ta liền đối với phản mặt phẳng nghiêng việt quân bố tình huống biết được nhất nhị sở. cũng chính là tại lúc này, ta liền đem doanh bộ quyền chỉ huy giao cho trường tác lượng, mà ta thì mang theo đặc công liên còn xuất lại binh sĩ leo lên máy bay trực thăng sáu. nên chúng ta động thủ thời điểm. chưa xong còn tiếp. 793 chương 29. nhảy dù ta mang theo các chiến sĩ xếp hàng đội hình chỉnh tề chạy ra quân doanh, dọc theo đường đi khắp nơi đều là chiến sĩ hướng chúng ta cúi chào tiến đường. nguyên bản chúng ta cũng là muốn hướng bọn họ hoàn lễ, nhưng lúc này quân tình khẩn cấp cũng không nói hoài tới nhiều như vậy. hơn nữa đại gia trong lòng đều đang nghĩ lấy đợi lát nữa lập tức phải ra chiến trường, vì vậy toàn bộ binh sĩ tràn đầy một loại nghiêm túc bầu không khí ngột ngạt. chân trại phó cũng chạy đến. hắn mang theo mấy cái một doanh binh tại cửa trại lính đuổi kịp chúng ta ta đoán hắn vốn còn muốn muốn nói với ta thứ gì nhưng vừa nhìn thấy chúng ta cái dạng này liền biết không thích hợp tại lúc này đem chúng ta ngăn lại thế là cùng bộ hạ mấy người động thân hướng chúng ta chào một cái sau đó mới phất tay cùng chúng ta gặp lại rất đơn giản hai cái động tác nhưng ta có thể từ trong nhìn ra trần trại phó mấy cái binh đối với chúng ta lòng cảm kích cùng ký thác vào trên người chúng ta hy vọng cái này cũng khiến cho ta cảm thấy trọng trách trên vai nặng thêm mấy phần sáu đây nếu là không thể đem một doanh cái tia sáu cái sắp xếp cứu đi ra hoặc có lẽ là bây giờ đã đã quá muộn. Cái kia sau khi trở về cũng không biết làm như thế nào cùng trần trại phó bọn hắn dặn dò. Bất quá ta rất nhanh liền ý thức được lúc này không phải mình cho mình tăng thêm áp lực thời điểm. Thế là lập tức liền đem các loại vấn đề quăng ra não hải. Binh sĩ dọc theo đường nhỏ rẽ ngoặt một cái, rất nhanh liền nhìn thấy phía trước tạm thời trong phi trường ngừng lại mười mấy chiếc xoắn ốc tương cũng tại xoay chậm chậm máy bay trực thăng 6. Đây chính là phi cơ trực thăng một trong chỗ tốt. Cái đồ chơi này đối với phi trường yêu cầu rất thấp, cơ hồ có thể nói chỉ cần hoàn toàn chống trại mà có đầy đủ không gian là được rồi. đương nhiên, nếu như làm quân dụng hơn nữa chuẩn bị đánh một trận đại trưởng mà nói. còn cần cân nhắc phi cơ trực thăng cố lên, giữ gìn cùng với lắp đạn các loại vấn đề, nhưng những thứ này rõ ràng không làm khó được 703 đoàn, giữ gìn nhân viên cùng với vận chuyển đạn dược ô tô chờ sớm đã ở đây chuẩn bị ổn thỏa rồi. Ta và các chiến sĩ không nói hai lời liền chia 10 cái bộ phận ngồi tiến vào 10 chiếc máy bay trực thăng. Sở dĩ chúng ta còn muốn ngồi 10 chiếc máy bay trực thăng, là bởi vì mặt sẹo dẫn đầu chính là cái kia sắp xếp là từ đặc công liên bên trong tinh tuyển đi ra. Hắn chọn cũng là trong liên đội có thể quen thuộc sử dụng dù lượng chiến sĩ, mà chút chiến sĩ lại không thể là cùng một trung đội hoặc là trung lớp, thế là liền ở đây rút một cái nơi đó điều một người. cũng tạo thành chúng ta còn giữ lại những thứ này. Bình mặc dù chỉ có hai cái sắp xếp, nhưng ở trên biên chế nhưng vẫn là có ba cái sắp xếp. Vì dễ dàng cho chỉ huy hòa hợp cùng, hoặc có lẽ là vì không đến mức tạo thành hỗn loạn. Chúng ta không đắc bất vẫn là dựa theo một cái liền nhân viên đầy đủ phương thức dùng 9 chiếc máy bay trực thăng chở khách. Đệ thập chiếc máy bay trực thăng dĩ nhiên chính là cho ta cái này doanh trưởng cùng với thông tin nhân viên nhân viên cảnh vệ còn có cần thiết mấy cái tham mưu sử dụng. Lại thêm ba cái chở đầy vũ khí phụ trách chính xác. Toàn bộ đoàn máy tổng cộng là mười cái. Cái này cũng khiến cho ta ý thức được tại chiến trên sân có khi cũng không thích hợp từ một cái hoàn chỉnh trong liên đội rút ra tinh anh tới tiến hành chiến đấu. Bởi vì này dạng rất có thể sẽ tạo thành một chút chỉ huy cùng hiệp đồng lên hỗn loạn hoặc là tư nguyên lãng phí. Đương nhiên, lần này chúng ta là ép bất đắc dĩ, hơn nữa ảnh hưởng này tựa hồ cũng không lớn, nguyên nhân là trực ngũ tại dưới tình huống bình thường vốn là cũng chính là muốn tại quá tải trạng thái dưới mang 10 danh chiến sĩ đồng thời treo đầy số ít đạn dược, bây giờ chúng ta số người này một thiếu liền mang ý nghĩa máy bay trực thăng không cần tại quá tải trạng thái dưới công tác cũng chính là càng linh hoạt đồng thời có thể mang đạn dược cũng nhiều hơn. Cho nên từ hướng này tới nói đối với chúng ta lần chiến đấu này vẫn có lợi, bất quá cái này cũng cho ta một lời nhắc nhở, chiến hậu phải mau sớm nhường tất cả thành viên đều có thể thông thạo sử dụng dù lượn. Theo chiều ta chỉnh lương cường khoa tay múa chân một cái cất cánh đích thủ thế, hơn 10 chiếc máy bay trực thăng liền mang theo hô hô tiếng xé gió bay lên trời cao. Trên trực thăng thăng tốc độ cũng không nhanh, từ số liệu đến xem trèo lên tốc độ là mỗi giây 4.3m, theo lý thuyết chúng ta muốn trèo lên đến trụ Lâm Sơn trụ phong cái kia hơn 1700m độ cao, đại cảm khái cần sáu bảy phút. Tốc độ này liền theo chúng ta chạy bộ không sai biệt lắm. Đương nhiên chúng ta sẽ không nốc đến đến chụp lâm sơn trận địa tiền lại bắt đầu trèo lên, làm như vậy liền mang ý nghĩa đang bỏ tháng 6, 7 phút thời gian bên trong chúng ta nhất định phải đối mặt việt quân hỏa lực. cho nên chúng ta là từ cất cánh lên liền một đường trèo lên, mãi cho đến hai ngàn mét độ cao lúc mới hướng về mục tiêu cũng chính là chụp lâm sơn chủ phong phương hướng bay đi. chúng ta địa điểm cùng chụp lâm sơn chủ phong khoảng cách thẳng tắp chỉ có 2 km không đến, thế là mấy phút sau chúng ta liền nhận được bay hành viên chuẩn bị nhảy dù tín hiệu 6. toàn trình chỉ có mười mấy phút, cái này cho chúng ta một loại còn chưa ngồi nóng đít liền muốn lên chiến trường cảm giác. nhưng chúng ta cũng biết chiến trường vĩnh viễn cũng sẽ không cho chúng ta những thứ này làm lính quá nhiều thời gian chuẩn bị thế là rất nhanh liền từng cái từ trên chỗ ngồi đứng dậy đồng thời ở trong cabin xếp thành hàng cabin mở ra gió lạnh tùy theo từ cửa hầm rót vào lúc này bầu trời vừa mới nhà ngân bạch sắc ta túi đầu nhìn xuống dưới sáu chỉ thấy cả mắt đều là sương mù màu trắng giống như tiến nhập như tiên cảnh căn bản là không nhìn thấy tình huống phía dưới nói thật loại khí trời này tình trạng phải nói không thích hợp để dù bởi vì tại sương mù khí bên trong lính dù không nhìn thấy mặt đất cũng không có đầy đủ thời gian đối với hạ xuống vị trí tiến hành điều chỉnh Nói một cách khác chính là hai mắt đen tui coi như phía dưới là núi đao biển lửa cũng phải nhảy. Nhưng mà đây cũng là không có biện pháp chuyện, đầu tiên đây là đang hơn 1700m không trung, giống chụp lâm sơn địa hình như vậy nếu là muốn cho nó không có sương mù mà nói vậy thật là không nhiều, trừ phi là lựa chọn một cái ánh nắng tươi sáng bầu trời xanh vạn dặm thời gian. Nhưng bây giờ lại mới vừa tiến vào Việt Nam mùa mưa, muốn chờ một ngày này chỉ sợ cần phải chờ thêm mấy tháng lao thiên mắt mở mắt không thể. Thứ yếu tại loại này thời tiết bên trong nhảy dù đối với chúng ta tới nói kỳ thực cũng không phải tất cả đều là chỗ sâu xấu. Sương mù thật là tăng lên chúng ta nhảy dù nguy hiểm. nhưng đối với chúng ta lại là một loại rất tốt hiểm hộ càng quỷ tử không nhìn thấy chúng ta máy bay trực thăng không phải hơn nữa nếu như sương mù lớn như vậy coi như chúng ta bắt đầu nhảy dù từng cái treo ở không trung càng quỷ tử cũng không biết điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chúng ta treo ở trên không lọt vào địch nhân phản trên xuống nguy hiểm thu nhỏ đồng thời cũng có càng nhiều tập kết thời gian đột đột đột lúc này phía dưới đằng không mà lên ba đỏ lên sắc đạn tín hiệu đây là chúng ta cùng mặt xẻo làm xong ước định bởi vì sương mù quá nặng máy bay trực thăng rất khó phát hiện xác thực thích hợp nhảy dù vị trí thế là liền cần bộ đội trên đất liền vì chúng ta nhân công chỉ dẫn nhận được cái tín hiệu này phía sau máy bay trực thăng liền tiến hành một loạt điều khiển tinh vi tại bảo trì tốc độ đều đặn phi hành thuật phía sau liền nghe được trịnh lương cường hướng về phía chúng ta hô to một tiếng nhảy mặc dù ta cũng không xác định ở phía dưới chờ lấy ta sẽ là cái gì có lẽ là đủ để cho ta trí mạng đá nhọn có lẽ là tham trúc, địa lôi thậm chí còn có thể là gìm súng chờ lấy chúng ta càng quý tử nhưng lúc này ta đã không có cái khác lựa chọn chỉ có thể hít sâu một hơi hướng xuống nhảy một cái sáu cũng may lo lắng của ta đây hết thề cũng không có phát sinh tại dù nhảy cùng trọng lực song trọng tác dụng dưới ta chậm rãi xuyên thấu qua xương mù khí hạ xuống hạ xuống sáu Dưới chân thế giới dần dần rõ ràng, lúc đầu là từng đạo ánh lửa, kèm theo từng đợt tiếng súng cùng tiếng nổ. Tiếp lấy từ từ thấy rõ cao địa hình dáng cùng với từng đạo từ pháo sáng đánh ra hỏa tuyến. Tiếp đó ta liền phát hiện đang phía dưới chính là một khối gầy trơ xương cự thạch. Thế là vội vàng đối với dù nhảy tiến hành một chút điều chỉnh. Đang tại tay ta vội vàng chân loạn thời điểm đột nhiên cảm thấy bị một cố đại lực từ trên kéo một cái cả người liền treo ở giữa không trung. Ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện là bị nhánh cây móc vào dù nhảy treo ở trên cây. căn cứ chiến hậu thống kê giống ta dạng này bị nhánh cây cho treo lại chiến sĩ còn không ít. Nguyên nhân là cái này cao địa thượng cây cối lại nhiều lại bí mật. ngoại trừ những cái kia bị đạn pháo nổ ra đất trống bên ngoài cơ hồ liền không có chúng ta lính dù có thể trô đứng chỗ đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đều giống chúng ta may mắn như vậy có mấy cái binh là tiên đụng vào trên nhánh cây sau đó lại bị treo ở giữa không trùng có đả thương tay có đả thương chân có một danh chiến sĩ thậm chí trực tiếp bị đụng choáng đã mất đi trí giác cũng may đoạn thời gian chiến đấu này mười phần khẩn trường việc quân cũng không có đã đến giờ trong rừng lùm tìm lại thêm lá cây rậm rạp kia sáng không phải rất tốt cho nên cái tia danh chiến sĩ vẫn luôn không có bị địch nhân phát hiện thẳng đến sau khi chiến đấu kết thúc mới bị chúng ta tìm được đồng thời giải cứu xuống. điểm này tự nhiên không làm khó được ta, ta quen luyện từ bên hông rút ra giao găm quân đội cắt đứt dù dây thường lúc này mới thuận lợi chạm đất tới mặt đất. tất cả đơn vị chú ý, cứ đạp thực địa phía sau ta làm chuyện thứ nhất chính là thông qua máy bộ đàm hạ mệnh lệnh thi hành kế hoạch thứ nhất. cái này kế hoạch thứ nhất kỳ thực là tại chỉ định tập kết điểm tập kết, sở dĩ phải dùng kế hoạch thứ nhất dạng này câu để diễn tả là bởi vì ta lo lắng càng quỷ tử rất có thể tại nghe lén truyền tin của chúng ta, dù sao càn quỷ tử hậu thuẫn là tô liên, cho nên trong bọn họ sẽ xuất hiện một chút công nghệ cao điện tử trang bị không có kỳ quái chút nào. đương nhiên. dùng kế hoạch thứ nhất từ ngữ như vậy để diễn tả cũng không thể đưa đến bao nhiêu ẩn mật tác dụng nhưng ít ra cảng quân tại nghe lén đến tin tức này thời điểm sẽ không ở trước tiên liền biết chúng ta muốn tập kết mà làm ra có châm đối tính động tác tiếp lấy ta liền lấy ra địa đồ cùng la bàn sáu đây là chúng ta lính dù cần thiết pháp bảo phải biết chúng ta thế nhưng là trên xuống đến một cái địa phương hoàn toàn xa lạ hơn nữa trên xuống phía sau cơ bản đều là hành động một mình muốn cùng mình binh sĩ tụ hợp nhất định phải có thể thuận lợi tìm được tập kết điểm xác định phương hướng phía sau ta liền thu địa đồ đồng thời bưng trong tay hạc bảy thận trọng hướng phía trước tiến tới lục xuất sáu ta không đắc bất tạm thời từ bỏ ép Nguyên nhân là một cái là Sverger quá dài thân thương cũng không thích hợp để dù Một người khác chính là đang lục soát đi tới quá trình bên trong AK74 tuyệt đối so với Sverger càng cho thỏa đáng hơn dùng. Nguyên nhân rất đơn giản, ở nơi này tràn ngập sương mù trong rừng rậm đáng nhìn khoảng cách chỉ có ngắn ngủn mấy chục mét thậm chí mười mấy mét, Sverger suốt xa trình căn bản là không phát huy được tác dụng, ngược lại là AK74 liên phát cùng 30 phát dung lượng đạn thì sẽ có rất lớn ưu thế. Thận trọng hướng phía trước tiềm hành mười mấy phút, đột nhiên nghe được cánh truyền đến một tiếng nhỏ nhẹ tiếng bước chân, thế là vội vàng đè thấp thân thể quay lại họng súng. Đối phương rất rõ ràng cũng phát hiện ta tồn tại. Thoáng chốc không khí xung quanh giống như đọc lại một dạng tràn đầy sát khí 6 tiếp lấy ta rất nhanh liền cảm giác đắc bất đối với bởi vì nếu như đối phương là cảng quỷ tử lời nói lúc này hẳn là la to hoặc là dùng thương âm thanh thông chi chiến hữu chạy đến mới đúng nghĩ tới đây ta liền hướng mục tiêu vị trí nhỏ giọng tiêu lên không phải động đối phương trả lời một tiếng vừa ngốc chính là tới thế là ta liền biết đó là người mình chưa xong còn tiếp 794 chương 30 đất đặt chân cái kia hai tên lời càng nam nữ đương nhiên cũng là chúng ta ám nữ ta nói câu kia ý là không được lúc đích mà đối phương trở về là giơ tay lên Sở dĩ sẽ dùng càng nam ngữ dùng ám ngữ là bởi vì chúng ta lúc trước chiến đấu trung liền phát hiện phương pháp kia có rất nhiều chỗ tốt, chỗ tốt lớn nhất chính là như vậy làm thường thường có thể tại chiến đấu trung chiếm tiên cơ. Có thể tưởng tượng, nếu như đối phương là người Việt Nam mà không phải người Trung Quốc, vậy chúng ta dùng tiếng Trung Quốc nói ra ám ngữ chờ đối phương trả lời thời điểm, chờ đến cũng rất có khả năng lại là một băng đạn. Trái lại nếu như là dùng càng nam ngữ làm ám ngữ cũng không giống nhau. Người Việt Nam nghe được câu này Việt lời nói phía sau phần lớn thời gian vẫn là không cách nào phán đoán đối phương là địch hay bạn, mà chúng ta lại có thể bởi vì địch nhân không có chính xác đáp lại mà có chuẩn bị tâm lý, thế là tại có chuẩn bị đánh không sẵn sàng dưới tình huống chúng ta đương nhiên liền có thể chiếm được tiện nghi. Sự thật cũng chứng minh cái này, chúng phương pháp là 10 phần hữu hiệu, cũng tỷ như nói ở nơi này, chẳng chiến đấu chúng tiểu gia phát hiện qua nhiều lần quân ta lính dù ngoại ý muốn cùng Việt quân tao nộ và không cách nào biện bạch địch ta tình huống, mà ở quân ta hô lên ám ngữ thưởng có rất nhiều Việt quân thậm chí sẽ một bên hô hào người một nhà một bên yên tâm đi tới sáu, hắn kết quả cuối cùng là như thế nào cũng không cần nhiều lời. doanh trưởng có thể tính tìm được ngươi để cho ta bất ngờ là xuất hiện ở trước mặt ta chính là ta cảnh vệ viên hơn nữa còn là hai tên cảnh vệ viên sáu điều này cùng ta phía trước phán đoán chỉ có một cái địch nhân thật có chút không giống nhau bất quá cái này cũng nói rõ một cái vấn đề đó chính là đặc công liên tố chất vẫn là tương đối tốt vậy mà đều có thể lừa gạt ở của ta lốt thay các ngươi như thế nào nhanh như vậy tìm được ta ta có chút kỳ quái bởi vì nghe hắn trong lời nói khẩu khí hiển nhiên là có ý thức ở trước tiên tìm được ta cái này muốn tại gần trăm người nhảy dù hành động bên trong hơn nữa còn là tại việt nam trong rừng làm đến điểm này cũng không phải dễ dàng Doanh trưởng, cảnh vệ viên Tiểu Trương có chút đắc ý hồi đáp. Chúng ta là cảnh vệ viên đi, nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo hộ an toàn của ngài. Đây nếu là trước không tìm được ngươi cái kia còn sao có thể gọi là cảnh vệ viên sáu? Đi đi đi. Tiểu Vương đánh gãy Tiểu Trương mà nói, ngược lại hướng ta báo cáo, Doanh trưởng, chúng ta là theo sát lấy ngươi này xuống, sau đó liền nhìn chằm chằm phương hướng của ngươi. Chỉ bất quá bởi vì sương mù đại theo mất rồi, có thể tìm tới ngươi càng nhiều hơn chính là vật khí. Nghe vậy ta không từ âm thầm một người, hai người này đại chiến trước mắt thế mà không có khẩn trương chút nào, còn ở lại chỗ này mở lên nói đùa tới. bất quá lúc này ta cũng không rảnh giáo huấn bọn hắn, lúc này gật đầu hạ lệnh, lập tức đi tới tập kết điểm. là ba người cùng một chỗ hành động liền dễ dàng hơn. đó cũng không phải nói chúng ta tố chất còn không có tốt đến không thể yến điểm vẹn đền à sần, mà là yến điểm vẹn đền à sần thời điểm nhất định phải được một cái người trông trước trông sau hiệu suất rất thấp, mà ba người cùng một chỗ hiệp đồng liền có thể một cái để ý trước một cái chú ý phía sau, một cái chú ý hai bên sáu. như thế một hiệp đồng liền vừa an toàn lại hữu hiệu tỷ lệ. đoạn đường này đều có kinh vô hiểm, ngoại trừ tại ven đường đụng tới hai cái bị thương việt quân bên ngoài cái gì cũng không có phát sinh. cái này hai tên bị thương việt quân chiếu nghĩ là tại chiến đấu chung bị thương bị chiến hữu giành lại tới nhưng lại nhất thời không có năng lực đem bọn hắn tiến xuống núi đi sáu trục lâm sơn độ cao so với mặt biển hơn 1.700 m một cái kiện toàn nhân xuống núi đều phải bốn 5 tiếng, huống chi còn là bị thương binh cho nên biện pháp tốt nhất chính là trước tiên đem bọn hắn đặt ở ven đường chờ lấy thu nhận đội hoặc là vận chuyển bổ cấp dân binh đi lên lúc lại đem bọn hắn vận xuống hai cái này đáng thương thương binh đối với chúng ta căn bản cũng không có phòng bị ta muốn cái này hẳn cùng bọn họ thương thế có liên quan trong bọn họ một cái là bị nổ gãy hai chân vòi thoát, thoát, một cái nhưng là bị viên đạn hoặc là mảnh đạn thương tới phổi đang chật vật hô hấp lấy, giống bọn hắn trạng thái như vậy hơn nữa còn là nằm ở dưới bóng cây, lại thêm nồng nặc xương mù đương nhiên cũng không biết chúng ta từ trên trời giáng xuống, thậm chí tại chúng ta xuất hiện ở trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng là cứu binh đến rồi khuôn mặt hương phân sáu, chờ bọn hắn thấy rõ trang phục của chúng ta cùng vũ trang lúc mới ngu ngơ tại chỗ, ta muốn bọn hắn lúc này nhất định là đang suy nghĩ những thứ này bên trong người làm sao lại từ sau lưng của chúng ta giết đi lên, một giây sau cái kia tay gãy việt quân liền nghĩ đi sở thương. ta tin tưởng hắn động tác này cũng không phải muốn đánh chết chúng ta mà là nghĩ nổ súng cảnh báo nói cho bọn hắn chiến hữu nhưng mà chúng ta đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội này tiểu vương đoạt đi lên một cái báng súng liền đem nó đánh ngất xịu trên mặt đất đến nỗi cái kia hai chân bị thương việt quân đầu sáu đầu tiên là hai mắt lộ ra chút sợ hãi tiếp lấy liền thu một hơi nằm trên mặt đất chờ đợi vận mạng đến ta vốn là không muốn giết bọn hắn nhưng cuối cùng vẫn nhẫn tâm nhường tiểu vương vận dụng giao găm quân đội cắt vỡ cổ họng của bọn hắn bởi vì này lúc ta mới ý thức tới rất nhiều việt quân rất có thể còn không biết chúng ta đã nhảy dù đến mảnh khu vực này Đối với cái này một điểm ta cũng có chút buồn bực Bởi vì chúng ta thế nhưng là gần trăm người từ trên trực thăng thả dù xuống phía khu vực này phía khu vực này lại là cảng quỷ tử chủ lực địa điểm Làm sao lại không có phát giác được chúng ta đến đâu Nguyên bản ta còn lo lắng tại tập kết phía trước sẽ gặp phải Việt quân đã kết đâu Hiện tại xem ra cái này lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa. Về sau ta mới biết được kỳ thực Việt quân là phát hiện Nhưng không có tốc độ nhanh như vậy đem tin tức này truyền đạt ra đi 6 Nguyên nhân là dạng này bởi vì nguyễn doanh trưởng nóng lòng đoạt lại chủ phong cho nên đem phản mặt phẳng nghiêng binh sĩ đều vùi đầu vào tiến công chủ phong chiến đấu chúng đi hậu phương chỉ để lại một chút giả yếu tàn tật cùng với cần thiết mấy cái lính gác cái này vốn là là không có vấn đề gì bởi vì này chút lính gác cũng tại trước tiên phát hiện chúng ta nhảy dù hành động sai liền sai tại việc quân dụng cụ truyền tin tỷ lệ phổ cập cũng không cao bọn hắn đang hố đạo nội hoàn toàn chính xác cũng có bố trí điện thoại nhưng những thứ này điện thoại giống như quân ta sử dụng một dạng một sợi dây tiếp hai đầu chỉ có thể dùng đường hầm cùng đường hầm ở giữa liên hệ vô tuyến điện cũng chỉ xứng chuẩn bị đến liền nhất cấp hai cái này liền đều bị phái đến đi lên chiến trường 6 hậu phương lính gác liền khổ, bọn hắn phát hiện địch tình lại không có biện pháp ngay đầu tiên thông chi chủ lực bộ đội không có điện đài đi lẽ ra việc quân lẽ ra không nên phạm sai lầm như vậy hai đại đội đội điện đài hẳn là một bộ lưu lại hậu phương một bộ dùng tiền tuyến nhưng cái này kỳ thực cũng không thể trách bọn hắn ai có thể nghĩ đến chúng ta sẽ ở đây sao điều kiện ác liệt phía dưới trực tiếp trên xuống đến đến phía sau bọn họ lại thêm chủ phong bị địch nhân chiếm lĩnh liền đã để bọn hắn luôn cuống tay chân quýnh lên phía dưới liền liên tiếp phạm vào mấy cái sai lầm cái này cũng khiến cho quân ta bộ đội tập kết 10 phần thuận lợi. ở trong quá trình này ngoại trừ gặp phải một chút dân binh còn có mấy cái lính tuần phòng lẻ tẻ chống cự bên ngoài căn bản cũng không có ta phía trước lo lắng phản trên xuống doanh trưởng bởi như vậy ngược lại làm cho triệu kính bình lo lắng ngươi xem càng quỷ tử này lại không có cái gì quỷ kế tỉ như ở phía trước thiết hạ cả mấy sáu cho ta tiếp diều hâu ta đối với thông tín viên hạ lệ mặt sẹo một cầm điện thoại lên liền hỏi chúng ta doanh trưởng các ngươi thành công chứ lục sao chứ lục ta nói ngươi bên kia gì tình huống càng quỷ tử mới vừa rồi còn tại tấn công mạnh quân ta phòng tuyến bây giờ đã lui lại đi mặt trả lời Bọn hắn hẳn là vừa mới biết các ngươi trên xuống đến hậu phương. Nghe nói như thế ta an tâm, không phải Việt quân có quỷ cái gì, mà là phản ứng của bọn hắn so với chúng ta tưởng tượng muốn chậm. Bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái, không có đầy đủ dụng cụ chuyển tin sẽ xuất hiện loại tình huống này chính là tất nhiên, mà chúng ta lại là bằng hư tình huống tới địch giả từ người. Chỉ bất quá trận chiến này Việt Hoa quân những thứ này khác thường phản ứng có chút để chúng ta không giải thích được. Tỷ như chủ phong đến bây giờ còn là không có, có những phương hướng khác Việt quân uy hiếp. Về sau tại biết đây hết thảy đều là bởi vì cái kia Nguyễn Trại trưởng tự phụ mà khai man quân tình đưa đến thời điểm. Ta và thủ hạ chính là các tham nhưu đều cười gặp cả người. Cho đến lúc này cái kia Nguyễn Doanh trưởng mới biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hơn nữa chiến cuộc phát triển đến bây giờ đã không phải là bằng hắn sức một mình có thể khống chế được. Lúc này hắn đương nhiên là phải hướng thượng cấp báo cáo, vàng không không chỉ là chủ này phong không cầm bị được, dưới tay hắn binh sĩ cũng có thể bị chúng ta cho tiêu hao sạch sẽ. Bất quá ta lại không được có bội phục một chút cái này Nguyễn Doanh trưởng, hắn tại hướng thượng cấp báo cáo lúc vì che giấu thất bại của mình ước chừng đem chúng ta binh lực phóng đại ba, bốn lần, cũng chính là Việt quân 14 đoàn lấy được báo cáo là. Số lớn bên trong người mượn nhờ xương sớm hướng chụp Lâm Sơn chủ phong nhẹ dù, binh lực chí ít có một cái tăng cường doanh, chụp Lâm Sơn chủ phong ở chính giữa người cường đại dưới thế công đã thất thủ. Một cái tăng cường doanh. Vậy cái này còn có. Tin tức này lập tức liền nhường 14 đoàn đoàn trưởng ngu ngơ tại chỗ. Hắn đầu tiên nghĩ tới chính là Trung Hoa Trung Quốc trên xuống 10 ngũ quân. Giống như phía trước nói như vậy, trước mắt chúng ta đối mặt những thư này Việt quân cũng là cùng bên trong đội đã từng quen biết càng quý tử, cùng binh sĩ là ở Trung Hoa Trung Quốc huấn luyện cùng trang bị, sĩ quan cũng có rất nhiều là ở Việt Nam trưởng quân đội bên trong huấn luyện ra, cái này 14 đoàn hồ đoàn trưởng chính là một cái trong số đó. Cho nên Hồ Đoàn Trưởng rất rõ ràng Trung Hoa Trung Quốc chỉ có trên xuống 10 ngũ quân mới có rảnh hàng một cái doanh thực lực, đồng thời hắn vô cùng rõ ràng trên xuống 10 ngũ quân khuyết điểm 6. Đó cũng là bởi vì dù cố Lạc Hậu nguyên nhân dẫn đến Trung Hoa Trung Quốc bộ đội trên trời hạ xuống chỉ có thể trang bị sờ một ảm, hơn nữa còn khuyết thiếu đạn dược. Thế là hắn lập tức liền nhằm vào mấy cái này đặc điểm chế định một cái kế hoạch, từ mấy cái phương hướng trong vòng vây đội, đồng thời lấy tiêu hao địch nhân đạn dược làm chủ bày ra tiến công. Hồ Đoàn Trưởng chế định kế hoạch này đương nhiên là đúng, chỉ là hắn không biết là sáu Hắn phải đối mặt cũng không phải trên xuống 10 ngũ quân. Nếu thật là trên xuống 10 ngũ quân mà nói, cái kia bởi vì kiểu mới dù cố còn không có toàn diện trang bị đến 10 ngũ quân, có thể thật là có hắn nghĩ những cái kia khuyết điểm. Nhưng chúng ta là hợp thành doanh, trang bị có kiểu mới dù cố cùng tiên tiến trang bị hợp thành doanh, có nhóm lớn máy bay trực thăng phối hợp hợp thành doanh. Cái này ngộ phán trực tiếp đưa đến việt quân trả giá nặng nề. Đương nhiên, bởi vì vi việt quân cho là chúng ta là một cái tăng cường doanh, mà trên thực tế chúng ta chỉ có một liền. Điểm này cũng cho chúng ta kế tiếp chiến đấu chúng đánh mười phần gian khổ. Lúc này ta nhưng lại không biết những thứ này. cũng không thời gian cân nhắc những thứ này, bởi vì chúng ta bây giờ nóng lòng cùng theo binh sĩ hội sư, cũng chỉ có dạng này chúng ta mới có thể ở nơi này chụp Lâm sơn bên trên tranh thủ được một khối đất đặt chân. chưa xong còn tiếp. 795 chương 31, hội sư chúng ta không có xài bao nhiêu khí lực liền vòng qua địch nhân vòng vây thành công đến trụ phong cùng theo binh sĩ hội hợp. quá trình này phải nói là quân ta tương đối thời điểm nguy hiểm, bởi vì giống như phía trước nói tới, quân ta đối với địa hình không quen, tại phản mặt phẳng nghiêng căn bản là tìm không thấy hợp có thể xây phòng vị trí cũng chính là không có đất đặt chân. Một khi chúng ta ở trên đường bị việt quân cho cuốn lên mà nói, cũng rất có khả năng gặp phải bị việt quân bên trên, phía dưới hai mặt đồng thời tấn công nguy hiểm. Càng nghiêm trọng hơn chính là, nếu như chúng ta tại trụ Lâm Sơn phản mặt phản nghiêng cũng chính là việt quân đang mặt phẳng nghiêng xây phòng, việt quân thậm chí chỉ cần để cho bọn họ pháo binh động thủ là được rồi, chúng ta chính đối việt quân viễn trình hỏa lực đi, càng quỷ tử đem chúng ta như thế một vây sáu. Tiếp lấy thì có đầy đủ thời gian dẫn đạo viễn trình hòa lực tiến vào quân ta trận địa, cho nên có thể không thuận lợi đến chủ phong trận địa cùng mặt sẹo bọn người hội sư, cũng có thể nói là lần này kế hoạch có thể thành công hay không một cái mấu chốt. Việt Quân đương nhiên cũng biết điểm này, cho nên bọn hắn khi biết sau lưng có địch nhân lính nhảy dù phía sau, trước tiên liền quay lại họng súng ngược lại tới đối phó chúng ta. Bọn hắn làm như vậy có hai cái nguyên nhân, một cái là có thể tránh cho bị quân ta hai mặt giáp công. Phải biết lúc này bọn hắn thế nhưng là đang toàn lực tiến công mặt xẻo bọn người chỗ chú đóng chủ phong trấn địa, lúc này nếu để cho chúng ta từ phía sau lưng giết đi lên sáu. Vậy coi như binh lực của bọn hắn có hai đại đội đội chỉ sợ cũng muốn trong khoảnh khắc liền hôi phi yên diệt. Một cái khác đương nhiên chính là ngăn cản hai chúng ta quân hội sư. Việt Quân rất rõ ràng mục tiêu cuối cùng của chúng ta chính là chụp Lâm Sơn chủ phong 6. Ta quân tại trên chủ phong phòng thủ binh lực không đủ đi, tổng cộng mới chỉ có một sắp xếp, binh lực như vậy cho dù có phi cơ trực tham nhiệm hộ cũng là rất khó chịu đựng được việc quân chiến thuật biển người vây công, đây cũng chính là Nguyễn doanh trưởng dám khai man quân tình hoặc là có ý định chỉ hoán báo quân tình nguyên nhân một trong. Nhưng nếu như là để chúng ta những thứ này sau này binh sĩ thành công leo lên chủ phong mà nói đó cũng không giống nhau, trên chủ phong phòng thủ binh lực liền sẽ từ một cái sắp xếp biến thành một cái liền, thực lực này liền đầy đủ để bọn hắn nhức đầu. Lại thêm việc quân vô cùng rõ ràng quân ta trên chủ phong binh sĩ không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này trên chủ phong Trung Hoa Trung Quốc quân nhân mới bất quá 30 người. Nếu như lại chia bên trên một bộ phận tới tiếp ứng nhảy dù bộ đội, chỉ sợ chủ phong hai cái nửa liền bị Việt quân bắt lại. Trên thực tế Việt quân vẫn là hy vọng chúng ta có thể làm như thế sáu. Cùng chúng ta đối kháng hai cái Việt quân đại đội trưởng bên trong có một họ nô đại đội trưởng coi như là một tương đối nhân vật khó giải quyết. Hắn tại lúc này liền làm ra một cái quyết định, giả dạng làm bị quân ta đánh cái ứng phó không kịp bộ dáng toàn quân đại rút lui, cũng chính là hoàng hoàng trường trường quay họng súng lại đi đối phó phía sau nhảy dù binh sĩ, trên thực tế nhưng là lưu lại hai cái sắp xếp mai phục tại chủ phong phụ cận, chỉ còn chờ trên chủ phong Trung Hoa Trung Quốc quân nhân giết ra trận địa lúc bọn hắn liền đến một cái hồi mã thương. Đương nhiên, kế hoạch này cuối cùng không có được như ý, bởi vì chủ phong trận địa có thể nói là quân ta căn bản, cũng là toàn bộ kế hoạch quan trọng nhất. Tại bất cứ lúc nào chúng ta cũng sẽ không cầm chủ phong an nguy đùa dỡn. Húng chi, chủ phong trên trận địa chiến sĩ muốn trợ giúp chúng ta cũng không cần giết ra trận địa. Đây là chúng ta trước kia liền kế hoạch tốt, cũng chính là khi này một trận chiến đấu còn chưa mở đánh thời điểm, ta và mặt xẻo liền cân nhắc đến dưới loại tình huống này chủ phong làm như thế nào trợ giúp nhảy dù binh sĩ. phải nói cái này cũng không dễ dàng một phương diện thẻo binh sĩ quá ít không có cách nào trực tiếp đối với chúng ta cung cấp trợ giúp một phương diện khác bọn hắn đối với địa hình không quen đồng thời cũng rất khó xác định vị trí của chúng ta nhưng lại có một điểm tốt có thể đem năm sáu đó chính là cư cao lâm hạ thuận tiện trưởng không toàn cục cái này cũng là chúng ta lựa chọn ở trên thiên sáng một sát na tiến hành nhảy dù nguyên nhân cô ta nhảy dù lúc sắc trời còn không có hiện ra này liền mang ý nghĩa địch nhân không thể kịp thời phát hiện quân ta nhảy dù hành động cũng tiến hành cần thiết phản trên xuống sự thật chứng minh điểm này là chính xác cô ta nhảy dù lúc cơ bản không có lọt vào việc quân phản kích Đại giới ngay cả có năm danh chiến sĩ không thể đúng hạn đến tập kết điểm hội thảo 6. Bộ này phần chiến sĩ hẳn là bởi vì thời tiết cùng địa hình tình trạng ở lục lúc ra chút vấn đề. Bởi vì cái gọi là có lợi tất có tệ, muốn giảm bất bị địch nhân phát hiện cùng phản kích phong hiểm, thích đương để cao nhảy dù lúc phong hiểm cũng là cần thiết. Sau đó chờ chúng ta tại trong thâm lâm tập kết đồng thời chiều chủ phong tiến vào thời điểm, sắc trời liền dần dần phát sáng lên. Đương nhiên, hùng đông đối với chúng ta nhảy dù binh sĩ cũng không có trợ giúp rất lớn. Lúc này chúng ta thậm chí còn không biết càng quân tại vị trí nào, liền cũng không biết làm như thế nào né qua việc quân đến chủ phong. nhưng hừng đông đối với trên chủ phong chiến sĩ nhưng là có trợ giúp rất lớn ánh mắt của bọn hắn một đường theo dõi rút lui việt quân 6. phải biết đặc công liên chiến sĩ người người đều cùng trần gia tỷ bội học qua theo dõi theo dõi một điểm rất trọng yếu chính là quan sát quan sát một chút không cùng một dạng gió thổi cỏ lay hoặc là nghe được một điểm giọng khác thường các loại bản lĩnh kia tại lúc này liền đưa đến tác dụng mặc dù bây giờ sương mù còn không có tiêu tan mặc dù tầng mây dày đặc cũng sắp thái dương che phải kín không kẽ hở nhưng mặt sẹo đám người vẫn có có thể ở nơi này hơi hơi trắng bệnh tia sáng bên trong đánh giá ra việt quân vị trí chuyện kế tiếp thì dễ làm chiếu vào việt quân vị trí đánh mấy phát pháo cối đạn pháo là được rồi đi cái này không chỉ có thể mà chống đỡ việt quân tạo thành một chút sát thương sáu đây là đang trong rừng rậm pháo tối nếu như không cần chỉ hoãn kíp nổ đạn đại bác lời nói đó chính là tại việt quân trên đỉnh đầu nổ tung cái này trực tiếp đánh liền phải càng quỷ tử kêu thảm liên miên càng quan trọng hơn vẫn là cái này tiếng nổ đồng thời cũng là đang nói cho chúng ta việt quân vị trí chúng ta nghe thanh âm là được rồi đi thậm chí chúng ta còn cùng mặt sẹo làm qua dạng này ước định hai phát đạn đại bác nổ tung chính là vị trí của định nhân một phát đạn pháo chính là chỉ thị an toàn phương hướng thế là đối với chúng ta tới nói sự tình đơn giản nghe được cầm ầm hai tiếng, liền biết địch nhân từ nơi này phương hướng tới. Nghe được vang một tiếng, liền biết nên đi phương hướng này đi sáu. Cái này khiến chúng ta lúc nào cũng có thể tránh đi việc quân vòng đây. Cứ việc càng quỷ từ đối với vùng rừng rậm này muốn so chúng ta quen thuộc nhiều. Bất quá liền xem như dạng này sự tình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Bởi vì ở phía sau nửa đoạn thời gian càng quỷ tử rốt cuộc hiểu rõ quân ta chắc là có thể tránh đi bọn hắn nguyên nhân. Thế là cũng đi theo tay chân lựu đạn cùng pháo tối dùng cái nhiễu. Thậm chí bọn hắn còn hiểu thấu đáo chúng ta ám muốn lấy một tiếng nổ tung tới đem chúng ta hấp dẫn tiến vòng đây. Phải nói bọn họ cách làm này cũng không thông minh. Bởi vì rất rõ ràng tại tín hiệu hỗn loạn sau đó chúng ta đương nhiên liền biết không nên tin tưởng loại này dẫn đường. Đồng thời Việt quân cũng đánh giá thấp quân ta sức chiến đấu, giống như cái kia hồ đoàn trưởng phán đoán như thế, cho là chúng ta là hỏa lực chưa đủ trên xuống 15 quân, cho nên bao đội lục soát vô rất mở. Thế là tại giai đoạn sau cùng chúng ta liền dứt khoát không cần Chủ Phong dẫn đạo kéo ra giá thức bưng trong tay Hạc 74 liền một đường mãnh liệt giết dồn sức đánh xông lên Chủ Phong. Đến nôi cái kia tại chúng ta phía sau theo sát càng Quỷ tựa trên Chủ Phong mấy rất súng máy cùng pháo tối một hồi loạn doanh loạn đả liền đem bọn hắn đánh về trong rừng rậm đi. Doanh trưởng trên chủ phong chiến sĩ nhìn thấy chúng ta liền không kiềm hãm được vọt lên cùng chúng ta gắt gao ôm nhau mặc dù đặc công liên các chiến sĩ giữa lẫn nhau sớm đã làm quen nhưng ở loại trường hợp này thành công hội sư lại là một phen khác cảm thụ nhưng mà chúng ta nhưng lại biết trên chiến trường này phía trước không có quá nhiều thời gian cho chúng ta chúc mừng thế là ôm sau khi bắt tay liền nhanh chóng phân tán ra tiến vào vị trí của mình tình huống thế nào ta hỏi Marcel. việt quân tiến công rất mạnh liệt Marcel hướng trận địa tiền mấy chục cố việt quân thi thể dương lên đầu nói bọn hắn đã đối với chúng ta phát khởi ba lần tấn công mạnh hơn nữa hoàn toàn không so đo thương vong bất quá cũng chỉ có cái này một cái phương hướng những phương hướng khác việt quân vẫn không có động tĩnh không biết càng quỷ tử đang dợ trò quỷ gì đối với cái này ta cũng lớn nghi ngờ không hiểu lúc này ta làm sao biết việt quân nguyễn doanh trưởng giúp chúng ta nhiều như vậy vội vàng bất kể thế nào nhiều nghĩ nghĩ ta liền nói giữ nguyên kế hoạch tiến hành bố phòng, bắt đầu bổ sung đạn dược là mặt ứng tiếng lập tức liền hướng thủ hạ chính là mấy cái thai xuống liên tiếp mệnh lệnh ở trong đó trọng yếu nhất vẫn là bổ sung đạn dược 6. đạn dược không đủ điểm này vĩnh viễn là bộ đội trên trời hạ xuống không may coi như tại chúng ta sử dụng tiểu mới dù cố cũng là dạng này Tiểu mới dù cũ có thể cho chúng ta chỉ là an toàn hơn, càng nhanh chóng hơn, đương nhiên cũng có càng nhiều đạn dược, nhưng cái này đạn dược không có khả năng nhiều đến có thể làm cho chúng ta đánh nhau một trận đại trượng. Đến nỗi nhóm này đạn dược làm như thế nào cái bổ sung pháp, không cần nghĩ, đương nhiên là dùng máy bay trực thăng. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, các chiến sĩ không nói hai lời liền ba, năm thành bảy rút ra công binh tiêu tại cao địa thượng mỗi cái ẩn mật chỗ một hồi mánh lừa đảo. Cái này cái gọi là ẩn mật chỗ chỉ chính là một chút đạn pháo không dễ dàng nổ đến chỗ. Đương nhiên, chúng ta cái này phòng chủ yếu vẫn là pháo cỡ sáu. Đỉnh núi trận địa vị trí này tương đối là thủ. bởi vì nó đối với một tòa cao điểm tới nói giống như là một cây đao lưới đao viễn trình hỏa pháo đồng dạng rất khó đánh tới vị trí này đánh cao một chút liền từ trên không vượt qua đánh thấp một chút đánh liền tại mặt phẳng như lên theo lý thuyết trừ phi là tại vô cùng trùng hợp hoặc là hỏa pháo diện tích lớn xét dưới tình huống mới có mấy phát viễn trình hỏa pháo đạn pháo rơi vào trên đầu chúng ta nhưng pháo cối cũng không giống nhau cái đồ chơi này bởi vì hỗn lượng đường công đại cho nên chỉ cần ngắm phải chuẩn vẫn có rất lớn cảm khái tỷ lệ có thể đánh tới quân ta trên trận địa. Ta muốn cái này cũng là Việt quân mãi cho đến lúc này đều không dùng hỏa lực đối với ta quân trận mà áp dụng đánh nổ nguyên nhân, viên chỉnh súng tối hoành tạc đối với chủ phong không dậy được bao nhiêu tác dụng, pháo tối tạm thời lại không thành quy mô 6. Giống như phía trước nói, Việt quân bố phòng là trứng gà thức bố phòng, lại thêm cái này trụ lâm sơn là hơn 1.700 mét cao cao điểm vận chuyển hết sức khó khăn, cho nên thành quy mô pháo tối cùng đạn pháo cũng là dùng tại trực tiếp cùng ta quân tiếp xúc tuyến đầu trận địa. đương nhiên chân núi pháo tối cũng là sẽ đánh nhận được chủ phong nhưng vấn đề là chủ phong lớp 10.000 hơn 700 m hạng nhẹ pháo cối tỷ như 60 pháo nghĩ đạt tới cái này cái độ cao đều khó khăn lại càng không cần phải nói đánh tới thế là chỉ có thể triệu tập 82 mm cùng lớn hơn nữa đường kính pháo tối mới được đồng thời cũng bởi vì chủ phong độ cao vấn đề sẽ ở ở mức độ rất lớn rút ngắn bọn chúng tầm bắn, này liền khiến cho những thứ này triệu tập tới pháo tối nhất định phải tới gần trục lâm sơn mới được ta tin tưởng việc quân phải hoàn thành những động tác này cần thời gian nhất định điều này cũng làm cho cho chúng ta một cái bổ sung đạn dược cơ hội. 796 chương 32, tiếp tế xem phòng tháo động đã đào phải không sai biệt lắm thời điểm, ta ngay tại máy bộ đàm bên trong hướng đã liên lạc trịnh lương cường hạ lệnh hành động. Minh Bạch. Ngay sau đó ta liền hướng Mặt Sẻo đánh một cái động tác, Mặt Sẻo hiểu ý lúc này chỉ huy các chiến sĩ tại đỉnh núi trận lăng đỏ quạng, tỏ ý chắn ghét, online 4 phía bố phòng 6. Đây là vì cái gì cũng không cần nhiều lời, vì chính là điểm hộ sắp đến máy bay trực thăng. Chúng ta chỗ tốt chính là ở ở trên cao nhìn xuống. Hơn nữa phía trước Việt quân vì dễ dàng cho phòng ngự còn đem chủ phong chúng quanh mấy trăm mét trong phạm vi rừng cây đều chặt sạch sành xanh, xanh, thậm chí liền một chút có thể ẩn thân nham thạch hoặc là hang động đều nổ hoàn toàn. Nay liên khiến cho chúng ta đối với phía dưới Việt quân mọi cử động thấy hết sức rõ ràng. Đương nhiên, ở trong đó cũng có ngoại lệ 6. Đó chính là trái phía sau tổng diện tích không đủ 100 mét vuông một cái cao điểm, cái này cao điểm tại chúng ta trên bản đồ là biên vị 30 hào cao điểm. Cái này cao điểm đặc điểm chính là ở nó khoảng cách chủ phong gần, chỉ có chừng 300 thước khoảng cách. Vì dị hơn vẫn là cái này 30 hào trận địa tương đương với chủ phong tới nói chính là một cái nổi lên. vừa vặn liền chặn hắn mặt khác ánh mắt. Giống như vậy địa hình tại những khác chỗ cũng có nhưng lại không phổ biến, chúng ta bình thường đem nó gọi là chiến thuật đỉnh núi, cũng chính là nó mặc dù không là trên thực tế đỉnh núi, nhưng ở trên quân sự nhưng lại có cùng thực tế đỉnh núi có một dạng chiến thuật giá trị. Cái này cao địa tầm quan trọng cũng không cần nói xấu. Việt quân nếu như là từ 30 hào cao địa phương hướng hướng ta chủ phong vận động, như vậy chúng ta căn bản là không nhìn thấy bọn hắn, theo lý thuyết Việt quân có thể rất an toàn tại 30 hào cao điểm mặt khác tập kết. Tiếp đó cái này 30 hào cao điểm cách chúng ta chỉ có 300m 6. Đây nếu là nhường Việt quân chiếm lĩnh Vậy thì lại biến thành chiều chủ phong xung kích cùng cung cấp hỏa lực kiểm hộ tuyệt hảo địa điểm, mặc dù cái này 30 hào cao điểm vẫn là so chủ phong thấp hơn một chút. Cho nên không cần suy nghĩ, cái này cao điểm đương nhiên chính là thiết yếu tranh thủ yếu điểm. Chỉ là bởi vì cái này cao điểm diện tích thực sự quá nhỏ, bất quá hơn 100 m, thế là chúng ta có thể an bài đến nói đó binh lực chỉ có một ban. Đó cũng không phải bởi vì chúng ta binh lực không đủ cũng không phải ta không cam lòng, trên thực tế, cái này cao địa tầm quan trọng coi như cần ta phân một trung đội đi qua ta cũng sẽ không một chút như mày Nhưng đánh trận tới có khi cũng không phải càng nhiều người càng tốt, nếu như tại nơi hơn 100m cao địa thượng phân phối cái trước sắp xếp, một trận đạn pháo đi qua chỉ sợ cũng chỉ còn lại một lớp người hai bên. Bất quá cũng may giống như vậy cao điểm cũng chỉ có một cái, bằng không cái này chủ phong thật đúng là không gọi được cái gì dễ thủ khó công. Phanh, một tiếng, nội súng trước nhất chính là Lương Liên Minh. Hắn là chúng ta đặc công liên bên trong nội danh tay súng thiện xạ, cầm trong tay là từ cảng quỹ tử trong tay giao nộp tới S vờ giờ, một thương này đi qua liền nghe được phía dưới trong rừng một tiếng hét thảm. Ngã xuống là một danh viện quân vô hậu tọa lực pháo sát thủ. Vô hậu tọa lực pháo thứ này mặc dù không có pháo cối, súng phóng tên lửa dùng tốt, nhưng ở tình huống nào đó nhưng lại không thể thiếu. Thì như bây giờ, chủ phong trung quanh mấy trăm mét phạm vi bên trong cơ bản không có có thể ẩn nút thảm thực vật, này liền mang ý nghĩa súng phóng tên lửa vô dụng, vượt ra khỏi súng phóng tên lửa tầm bắn đi, coi như không có vượt qua tầm bắn tại hơn 200 trăm m trong khoảng cách súng phóng tên lửa cũng rất khó mệnh trùng mục tiêu. Pháo cối cũng rất khó cần dùng đến, nguyên nhân là việc quân nhất thiết phải ẩn nút tại sâm lâm bên trong sáu, ẩn nút tại sâm lâm bên trong ý tứ chính là pháo cối đánh cũng rất có năng lực bị nhánh cây dẫn bạo mà ở chính mình trên đỉnh đầu nổ tung. đương nhiên việt quân cũng có thể dùng trì hoãn kiếp nổ hoặc là xác thực cây phương pháp nhưng cái này hai chủng phương pháp kỳ thực đều không để ý nghĩ dùng trì hoãn kiếp nổ à, mặc dù có thể tránh giống tức thời kiếp nổ như thế đạn pháo lên đỉnh đầu liền bị nổ tung tình huống nhưng đạn pháo xuyên qua những cây lá cây sau lại đánh tới chủ phong độ chính xác không nghi ngờ chút nào sẽ bị ảnh hưởng lớn đốn cây ý tứ chính là tại xâm lâm một chỗ nào đó đem cây cối chém đứt một vòng như vậy thì không có giống phía trước nói tới những vấn đề kia nhưng vấn đề mới lại xuất hiện thiếu một vòng cây chỗ rất rõ ràng chính là trận địa pháo binh vị trí đó chính là đang nói cho địch nhân pháo cối hoặc là tở, tới đánh ta n cho nên lúc này ngược lại vẫn là vô hậu tọa lực dùng tốt tầm bắn so xuống phóng tên lửa xa cũng sẽ không có pháo cối dạng như rất nhiều vấn đề Giấu ở trong bụi cây bưng bắn ngang muốn đánh cái nào đánh liền cái nào chỉ tiếc chính là quân ta sợ nghị vợ bình thường sẽ không cho bọn hắn cơ hội này Phanh! lại là một tiếng súng vang lần này ngã xuống là một danh Việt quân sở nghị vợ trận chiến còn chưa bắt đầu đánh sợ nghị vợ ở giữa đỏ sức liền đã triển khai nhất là đối với cái này lúc việt quân bọn hắn càng hy vọng có thể tại đánh út chiến bên trong thu được một chút ưu thế Nguyên nhân rất đơn giản, nếu là Việt quân đánh út chiến rơi xuống Hạ Phong liền mang ý nghĩa binh lực của bọn hắn cùng hỏa lực không cách nào yên tâm bày ra, cái này cũng ắt sẽ ảnh hưởng đến phía sau hướng ta quân chủ phong tấn công lực trung kích. Giống như vừa rồi Lương liên binh đánh dụng chính là cái kia vô hậu tọa lực pháo xạ thủ mở dạng, nếu là Việt quân tay súng máy, súng phóng tên lửa xạ thủ mỗi người đều bị quân ta khóa chặn, cái kia Việt quân còn lấy cái gì tới xung kích đâu? Phanh phanh sáu, kế tiếp quân ta trận địa tiếng súng chính là liên tiếp giống bạo đậu một dạng vang dội trở thành một mảnh. Việt quân đương nhiên cũng không tỏ ra yếu kém lúc này liền hướng ta quân trận mà đánh tới một Nhưng loại này so đấu ai thua ai thắng đó là liếc qua hiểu ngay, quân ta ở trên cao nhìn xuống không có áp lực chút nào nhắm chuẩn, loại này nhắm chuẩn là có mục tiêu, lại thêm đặc công liên chiến sĩ người người đều thường pháp không tầm thường, thế là trong rừng rậm rất nhanh liền truyền đến việc quân từng tiếng kêu thảm. Trái lại Việt quân, bọn hắn bình thường không dám cùng một nơi lái nhiều mấy phát, bởi vì này thường thường liền mang ý nghĩa muốn trở thành quân ta tay súng bắn tỉa tuyệt hảo mục tiêu. Cho nên bọn họ chỉ có thể lộ mặt vội vội vàng vàng đánh lên mấy phát liền trốn vào một cái khắc công sự che chắn. Thế là căn bản là không cách nào đối với ta quân chiến sĩ cấu thành cái uy hiếp gì. Phải nói cái tràng diện này có chút quá dị. ta muốn liền việt quân cũng không nghĩ đến chúng ta có thể như vậy đánh quân ta là phòng thủ phương mà việt quân là phe tấn công phòng thủ phương hoàn toàn có thể đợi đến phe tấn công đối với chủ phong bày ra thế công lúc lại mở đánh húng chi theo việt quân ý nghĩ trên chủ phong trung hoa trung quốc quân nhân vẫn là đạn dược chưa đủ kia liền càng hẳn là tiết kiệm đạn dược mà không hẳn là cùng bọn hắn bày ra súng như vậy chiến không phải kỳ thực đạo lý cũng đích xác là như thế này húng chi chúng ta trả lại sắc thực thiếu khuyết đạn dược cùng tiếp tế nhưng chúng ta làm như vậy cũng vừa vặn là vì đạn dược cùng tiếp tế sáu đánh như vậy sau mười mấy phút việt quân liền một cách tự nhiên hướng về trong rừng rút lui áp lực quá lớn đi sau đó từ viện quân tù binh vậy chúng ta biết tại lúc này viện quân liền biết bọn hắn đối mặt chi bộ đội này không phải một chi thông thường bộ đội thậm chí còn có cảng quỷ tử chửi ấm lên người trung quốc lúc nào trở nên lợi hại như vậy trốn tại sâm lâm bên trong đều không cách nào cùng bọn hắn chống lại cái này kỳ thực cũng là mục đích của chúng ta cũng chính là đem viện quân đẻ đến trong rừng rầm đi cho đến lúc này ta mới hướng bộ đàm một đầu khát trịnh lương cường hạ lệnh theo kế hoạch thi hành bước thứ hai là rất nhanh trên đỉnh đầu chúng ta liền vang lên hô hô hô xoắn ốc tương tiếng xe gió tiếp lấy trên không cựu ra hiện đông nghịt một mảnh máy bay trực thăng tùy tiện khe đếm cũng có mười mấy đỡ. hơn nữa mỗi ra máy bay trực thăng phía dưới đều treo chở một đống lớn đồ vật những vật kia không cần phải nói cũng biết là cái gì chính là chúng ta cần có đạn dược cùng tiếp tế đạn dược tự nhiên là có đạn đạn pháo cùng với một chút trọng pháo cối, súng máy hạng nặng chờ tiếp tế liền bao quát hết hệ sinh tồn cần có nhu yếu phẩm tỉ như thủy đồ ăn còn có dược phẩm các loại lại nói bởi vì trong quân tiếp tế cũng không đầy đủ ở trong đó thủy cùng lương thực còn tốt chút giống lương khô các loại đồ vật trong quân đội ăn cũng ăn không hết dược phẩm liền khá là thoái nhất là lúc này vẫn là đánh trận trước kia dự trữ dược phẩm sớm đã dùng phải không sai bị lắm. Nhưng mà thẩm đoàn trưởng cho rằng nhất thiết phải kiên quyết ủng hộ nhất tuyến tác chiến cần, nhất là giống lần này chiến đấu ta quân đặc công liên cần, cho nên không chút do dự liền đem bệnh viện dã chiến lật cả đáy lên trời. Đối với cái này ta là thẹn trong lòng, bởi vì này chút dược phẩm bên trong bao gồm rất nhiều giống hạ sốt, tiêu hỏa, cầm máu, gây tê chờ chăm sóc người bị thương nhất định dược phẩm. Cái này cũng mang ý nghĩa bởi vì phải ủng hộ chúng ta chiến đấu liền sẽ có rất nhiều chiến sĩ bị thương chịu tội thậm chí đắc bất đến kịp thời cứu chữa mà có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng ta một phương diện khác ta lại cảm thấy đây là có cần thiết. Nguyên nhân là chúng ta dạng này vận chuyển rất có thể chỉ có một lần 6 đây nếu là tại dưới tình huống bình thường giống chúng ta dạng này dùng máy bay trực thăng vận chuyển tiếp tế là tương đối nguy hiểm nguyên nhân là trực ngũ năng lực phòng ngự quá kém tùy tiện mấy rất súng máy nhấc lên hướng nó một trận xạ kích cũng có thể tạo thành phi cơ bị người mất kết quả thậm chí những thứ này máy bay trực thăng bị đánh rơi phía sau còn có thể trở thành một bom trực tiếp rơi vào đỉnh núi trận địa tạo thành quân ta thảm trọng thương vòng sáu có một bộ phận máy bay trực thăng chuyên trở chính là súng ống đạn được đi nhưng vấn đề chính là lúc này việt quân không có chuẩn bị hơn nữa cũng đã bị quân ta hỏa lực đè lên rừng rậm chỗ sâu Lúc này Việt quân chỉ sợ liền tức giận đến hoa hoa trực hiếu, muốn dùng súng phóng tên lửa đánh máy bay trực thăng lại khổ vì tại tầm bắn bên ngoài, nghĩ dựng lên súng máy đánh lại bởi vì tại sâm lâm bên trong trung quanh khắp nơi đều là cây cối. Hoàn toàn chính xác, trên đỉnh đầu bọn họ nhánh cây cùng lá cây ngăn không được đạn súng máy, nhưng vấn đề là đạn tại đánh đến những cảnh cây này cùng lá cây lúc, lại bởi vì chết đi vốn có đường đạn mà đã mất đi chính xác. Hơn nữa trên đỉnh đầu cái kia bị đánh xuống tới giống thiên nữ tán hoa một dạng lá cây cùng mảnh gỗ vụn còn có thể ở một mức độ rất lớn che kín tay súng máy ánh mắt. Thế là Việt quân cũng chỉ có thể ở bên trong lo lang xuồng. hoặc chính là cầm lên súng máy hướng trên không loạn đả một trận, đương nhiên đây nhất định không có hiệu quả gì, không chỉ không có hiệu quả ngược lại còn có thể đưa tới phụ trách điểm hộ máy bay trực thăng một trận bắn phá hoặc là một mảnh đạn hỏa tiễn. Lúc này việt quân mới ý thức tới chúng ta phía trước như thế bắn súng ý đồ, thế là muốn lần nữa vọt tới bên rừng rậm bày ra hỏa lực, nhưng lúc này đã đã quá muộn. Chúng ta nơi nào còn có thể cho việt quân cơ hội như vậy? Súng máy, súng tự động lại thêm súng ngắm một hồi loạn đả, gắt gao đem việt quân đè tại xâm lâm bên trong không cách nào lộ đầu. Vạn nhất nếu là có phương hướng nào việt quân xông đến tương đối tấn mãnh, máy bay trực thăng chẳng mấy chốc sẽ dùng đạn hỏa tiễn đem hắn hòa mình lửa. mà ở bên trong chúng ta phải làm chính là dùng tốc độ nhanh nhất đem từ trên trực thăng bỏ xuống tới đạn dược cùng tiếp tế phân tán đồng thời giấu đến vừa đảo xong phòng pháo trong động đầu. 797 chương 33, liên hệ nhìn xem các chiến sĩ đem đạn dược cùng tiếp tế tại phòng pháo trong động dấu kỹ, đem súng máy hạng nặng, trọng pháo cối đợi phân phối đến mỗi cái phương hướng đồng thời bố trí tốt, ta đây treo một trái tim cũng liền thả xuống một nữa. Phải biết một trận này trực ngũ thế nhưng là có thể treo lại hơn 1000 kg vật tư, vừa rồi chúng ta tổng cộng là xuất động 12 chiếc máy bay trực thăng treo lại 6 Kỹ thức lúc này chúng ta hết thể nắm giữ 20 chiếc máy bay trực thăng, chỗ chỉ có trong đó 12 đỡ treo lại vật tư là bởi vì nhất định phải có chút máy bay trực thăng treo đầy vũ khí đảm nhiệm chính sát cùng hỏa lực yểm hộ nhiệm vụ, bằng không máy bay trực thăng đoàn máy tại loạt vào Việt quân tiến công lúc liền không còn sức đánh trả chút nào. Một phương diện khác, nhưng là cân nhắc đến nhân thủ của chúng ta cùng thời gian không phải rất đầy đủ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chúng ta có thể đảo phòng pháo động không phải là rất nhiều, quá nhiều vật tư cũng không cách nào tiến hành hữu hiệu phân tán cùng ẩn tàng. Sự thật chứng minh ý nghĩa của chúng ta là đúng. bởi vì ngay tại chúng ta vừa chuẩn bị sẵn sàng thời điểm liền nghe được trên không truyền đến một mảng lớn đạn đại bác tiếng rít lúc này hợp thành doanh đã sớm không cần ta chỉ huy vừa nghe đến tiếng pháo liền mượi phần tự giác trốn vào trong chiến hào hoặc là nằm dạp trên mặt đất đánh tới chính là pháo cối đạn pháo từ đạn đại bác tiếng rít ta rất nhanh liền đánh giá ra những thứ này đạn pháo là đến từ mấy cái phương hướng rất rõ ràng đây là việt quân liên hợp chủ phong chúng quanh mấy cái cao địa pháo cối cùng một chỗ hướng chúng ta khởi xướng pháo tập kích sáu đây là chiến đấu đánh tới hiện tại việt quân duy nhất chính xác phản ứng Bất quá cái này tựa hồ cũng rất bình thường, chúng ta là có chuẩn bị đánh không sẵn sàng đi, lại thêm hợp thành doanh động tác là một vòng tắn chặt lấy một vòng hơn nữa còn tại chiến trên sân dùng trên xuống, dù lượng, máy bay trực thăng hiệp đồng chờ không thường xài chiến thuật. Ở trong đó nhất là trên xuống cùng dù lượng, theo ta được biết đây vẫn là Việt Hoa biên cảnh trong chiến đấu lần đầu sử dụng. Cho nên càng quỷ tử sẽ có như bây giờ không tốt biểu hiện tuy là tại chúng ta ngoài ý liệu nhưng kỳ thật cũng là hợp tình lý. Việt quân đánh tới quân ta trên trận địa đạn pháo rất mãnh liệt, đối với cái này một điểm ta sớm đã dự cảm. Dù sao giống pháo cối vật như vậy chuyển vận 10 phần thuận tiện, một chiếc xe hơi liền có thể chở đầy pháo cối đạn pháo lại thêm mấy môn pháo mấy cái xạ thủ liền có thể khắp nơi cơ động. Hơn nữa Tô Liên cũng là 10 phần xem trọng hỏa pháo phát triển quốc gia, điều này cũng làm cho trực tiếp quyết định hắn viện trợ Việt quân không thiếu hỏa pháo, cái này có thể từ Việt cơ bản không có công nghiệp nhưng pháo binh lại có thể theo ta quân pháo binh phân cao thấp điểm ấy có thể nhìn ra được. Thế là giống như chúng ta bây giờ đối mặt, Việt quân lấy lại tinh thần biết rõ chúng ta muốn tại trên chủ phong đâm xuống cái đinh phía sau, lập tức liền điều tập mỗi cái phương hướng pháo cối đối với chủ phong áp dụng phá hư cùng áp chế. cái kia từng phát pháo tối đạn pháo chỉ nổ chủ phong trận địa đất đá bay mù trời ở trong đó ngẫu nhiên còn sẽ có mấy phát đạn lửa nhất bạo mở toàn bộ trên chủ phong không khí giống như là bị đốt đồng dạng khắp nơi đều là sóng nhiệt ẩn nút tại chiến hào bên trong ta không cấm âm thầm may mắn may mà chúng ta động tác rất nhanh đem đạn dược cùng tiếp tế kịp thời giấu đi bằng không lúc này liền thật không biết sẽ để cho cái này thông pháo cho nổ thành dạng gì cái này cũng là chúng ta dùng máy bay trực thăng treo lại vật liệu phương pháp chỉ có thể dùng một lần nguyên nhân lần kế tới nếu như chúng ta còn làm như vậy sáu cái kia càng quỷ tử nhưng là sớm rồi Bọn hắn chỉ cần chờ đến máy bay trực thăng hạ xuống đến thích đương độ cao lúc, hướng chúng ta chủ phong cao điểm đánh lên một trận đạn pháo là được, đạn đại bác mảnh đạn thế nhưng là hướng về chỗ ca bay. Không nghi ngờ chút nào là, những thứ này mảnh đạn rất có thể sẽ dẫn bảo máy bay trực thăng trôi treo lại đạn dược, thậm chí có có thể xuyên thấu phi cơ trực thăng bọc thép đánh rơi. Đương nhiên, đối với việt quân pháo kích chúng ta cũng đã sớm chuẩn bị. Liên tại Việt quân đối với ta chủ phong bày ra pháo kích lúc quân ta phương hướng cũng chuyển tới ủ, ủ tiếng pháo sáu. Đó là ta quân pháo nhóm đối với việt quân bày ra áp chế tính chất đánh trả. Hỏa pháo thứ này ý tứ thường thường là hậu phát chế nhân. Bởi vì ra tay trước liền mang ý nghĩa bại lộ phe mình hỏa pháo vị trí, đây cũng chính là nói, chỉ cần đối phương đi sau tốc độ đầy đủ nhanh, như vậy ra tay trước ngược lại sẽ gặp càng thảm trọng đặc kích. Cũng tỉ như nói bây giờ, quân ta pháo binh kỳ thực là vẫn luôn tiềm phục tại chỗ tối chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn thậm chí đều là chủ phong chung quanh 8 cái cao điểm phân phối xong hỏa lực đo đạc tốt tọa độ liền đợi đến Việt quân động thủ. Cái này 8 cái cao điểm bên trong 5 cái cao điểm tham dự lần này liên hợp pháo tập, kích 6. Cơ hội liền tại bọn hắn đánh một khắc này, quân ta các loại hỏa pháo liền hướng những thứ này nổ súng cao điểm đập tới một cái mạng lớn tháo. Việt quân ý nghĩ có thể rất đơn giản Bọn hắn cho là pháo cối đi, cái đồ chơi này mục tiêu nhỏ, tính cơ động mạnh. Đánh xong mấy pháo hai người dơ lên liền có thể rời đi, địch nhân pháo binh chỉ sợ căn bản là không kịp phản ứng. Nhưng bọn hắn không có cân nhắc đến là, nếu như địch nhân pháo binh là trước kia liền làm chuẩn bị cẩn thận hơn nữa còn có năng lực đối với mục tiêu tiến hành diện tích lớn bao trùm kết quả kia liền hoàn toàn khác nhau. Thế là việc quân cái này, mãnh liệt liên hợp ven tạc căn bản là không có có thể kiên trì bao lâu, 5 phút vẫn chưa tới từ từ chậm lại. Sở dĩ còn có thể kéo dài 5 phút, đó là bởi vì quân ta viễn trình hỏa pháo đối với chủ phong một bên kia Việt quân pháo cối bất lực 6. bị hơn 1.700m cao chụp lâm sơn chặn lại đi. Dzme -E nó chứ. Lương liên binh hôi đầu thổ kiểm từ dưới đất bò dậy, sờ lên trên chán làm bỏng cùng chỉ còn lại nửa đoạn lông mày. Máng, cái thằng chó này càng quý tử. Nếu là hại ta hủy dung trở về tìm không ra con ron râu, ta liền muốn để bọn hắn đoạn tử địa tôn. Lương liên binh đây là nhường đạn lửa thiêu đốt dịch cho tung tóe gặp, cũng may hắn phản ứng không nhanh giả suy tư một đầu đâm vào bùn nhau trong đống. Và không lần này chúng ta thấy có thể chính là thật sức đầu mẹ chán. Phải. Mặt ở bên treo nói, ngươi có bản lĩnh đó liền sớm một chút làm. càng quỷ tử nếu là đoạn tử tuyệt tôn chúng ta cuộc chiến này cũng sẽ không cần đánh liền chờ hắn mấy thập niên càng quỷ tử cũng không có người có thể cầm súng dỗ một tiếng trung quanh các chiến sĩ đều nợ nụ cười quỷ tử đi lên đúng lúc này phụ trách phòng bị chiến sĩ hô to một tiếng các chiến sĩ không đợi mệnh lệnh liền một cái xoay người tiến nhập vị trí chiến đấu ta đệ thấp thân thể tại chiến hào trung tiểu chạy một hồi đi tới lăng đỏ quạng, tỏ ý chán ghét tuyến vị trí thỏ đầu ra xem xét không khỏi cảm thấy có chút buồn cười sáu càng quỷ tử cái này thật đúng là từ mấy cái phương hướng hướng chúng ta chủ phong trận địa bọc đánh đi lên Tại chiến trên sân lăn lộn lâu như vậy, ta là biết do đánh trận thứ này ý tứ là thừa nhận đả thiết. Tỉ như tại phát khởi trùng phong phía trước bình thường đều sẽ đối với địch nhân trận địa áp dụng một hồi pháo kích. Nếu như pháo kích hiệu quả tốt mà nói liền có thể ở một mức độ rất lớn phá hư địch nhân công sự đồng thời đã kích địch nhân sĩ khí thậm chí để cho địch nhân sợ hãi, lúc này cũng rất thích hợp phát khởi trùng phong. Nhưng nếu như pháo kích hiệu quả không tốt thậm chí căn bản chính là bị địch nhân pháo binh chế trụ mà nói, cũng tỉ như nói bây giờ sáu. Việt quân cái kia năm phút pháo tập kích lập tức biến mất có phá hư quân ta công sự lại không có đả kích quân ta sĩ khí. vậy bọn hắn cái này tiếp xuống xung kích lại là tội gì tới quá thay đâu? Húng chi chủ này phong trận địa chung quanh khắp nơi đều là càn quỷ tử chính mình bày ra lôi khu, tham trúc trận cùng lưới sắt sáu. đây là tương đối chủ phong đang mặt phẳng nghiêng mà nói, đang mặt phẳng nghiêng vốn là việt quân phòng ngự chính diện, đi qua mấy năm kinh doanh những vật này tự nhiên không thiếu. bởi như vậy, việt quân từ mấy cái phương hướng hướng chúng ta tiến công thì có ý nghĩa gì chứ? nhưng mà việt quân làm chuyện cuối cùng sẽ để cho người ta có chút không giải thích được, phương diện này có lẽ cũng là theo ta quân học cho tới nay quân ta nói cũng là không sợ hy sinh, không sợ chịu khổ không phải. Càng quỷ tử có khi cũng sẽ làm loại này vì dũng cảm mà dũng cảm chuyện. Giống như bây giờ, bọn hắn thậm chí có biện pháp chia mấy cái tiểu đội tính toán vòng qua lôi khu hướng ta chủ phong trận địa tiến công. đương nhiên, cái này cũng có thể là càng quân tại thăm dò quân ta phòng ngự cùng hỏa lực phối trí, cũng chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể có châm đối tính chế định càng mãnh liệt hơn xung kích. Cái này ít nhất liền nói cho ta biết hai điểm, một là việt quân còn chưa kịp tổ chức lên đầy đủ binh lực hoặc cũng có thể nói việt quân còn không có nghĩ đến thích hợp chiến thuật đối với chủ phong khởi sướng tiến công, bằng không việt quân hay dùng không được dạng này lấy mạng người đến so xét. Hai là việt quân nóng lòng đoạt lại chủ phong. điểm này là khẳng định, bởi vì chúng ta chiếm lĩnh chủ phong cũng liền mang ý nghĩa tại tương đối lớn trên trình độ cắt đức chủ phong đang mặt phẳng nghiêng tám cái cao địa việt quân cùng hậu phương liên hệ. ở đây sở dĩ nói là trình độ nào đó, là bởi vì trụp lâm sơn khắp nơi đều là rừng rậm, chúng ta liền xem như ở trên cao nhìn xuống cũng rất khó hoàn toàn chặt đứt bọn họ liên hệ. nghĩ nghĩ ta liền hạ lệnh đạo sơ nhì vợ hiệp hộ, mỗi lớp phái hai danh chiến sĩ luyện một chút thương pháp. là các chiến sĩ ứng tiếng tạm tha hưng thú chỉ phái mấy cái binh gia nhập chiến đấu. việt quân muốn điều tra quân ta hỏa lực, ta liền khang khăng không để bọn hắn biết 6. hơn nữa rất rõ ràng. Việt quân rõ ràng lần nữa đánh giá thấp quân ta thực lực, lấy bọn hắn mỗi tiểu đội bất quá hai cái ban người, mặc dù chia làm sau cái phương hướng triệu chủ phong tới gần nhìn có chút đông người, nhưng chúng ta cầm trong tay thế nhưng là A74, dưới loại tình huống này hai thanh A74 cư cao lâm hạ đầy đủ áp chế lại hai cái bàn cản quỷ tử. Đến nỗi phải phái Sơn Nhị vợ hiểm hộ nguyên nhân đi, đó là ta lo lắng Càn Quỷ tử sẽ có Sơn Nhị vợ tiềm phục tại chỗ tối đối với ta quân chiến sĩ bất lợi. Sự tình quả nhiên giống ta nghĩ như vậy, càng Quỷ tử lần thăm dò thử này tính chất tiến công không có mấy lần liền bị chúng ta đánh lui, trên trận địa lại nhiều thêm mười mấy bộ thi thể. ở trong đó còn có một bộ phận là dẫm lên chính mình bố thiết địa lôi mà mất đi tính mạng doanh trưởng lúc này triệu kính bình chạy đến trước mặt ta báo cáo vẫn không thể nào cùng một doanh cái kia sáu cái sắp xếp liên hệ với Nô. No. ngay vậy ta không từ những mày điểm ấy ngược lại là ta không có cân nhắc đến phía trước ta cuối cùng là muốn đương nhiên cho là chỉ cần chúng ta chiếm lĩnh chủ phong như vậy bị vây ở 27 hào cao điểm cùng chủ phong ở giữa một doanh sáu cái sắp xếp hẳn là sẽ biết hướng chúng ta cái phương hướng này di động cùng chúng ta hội sư mà chúng ta cũng có thể vì đó cung cấp hỏa lực kiểm hộ nhưng không nghĩ tới một doanh cái kia sáu cái sắp xếp từ đầu đến cuối cũng không có phản ứng điện thoại cũng liên lạc không được nay liền để chúng ta lâm vào một cái cục diện bế tắc cái kia sáu cái sắp xếp có phải hay không đã bị việt quân ăn hết đâu vẫn là bọn hắn đã hết đạn cạn lương căn bản là không cách nào xông phá địch nhân vòng đây lại có lẽ là bọn hắn bởi vì không dám xác định trên chủ phong chuyện gì xảy ra thế là không dám hành động thiếu suy nghĩ 798 chương 34, vị trí về sau ta mới biết được một doanh cái kia sáu cái xếp hàng tình huống muốn so ta muốn giống muốn ác liệt nhiều lắm phải biết bọn hắn thế, nhưng là xâm nhập rừng rậm tác chiến lính chính xác, mang theo người thức ăn và đạn dược cũng không nhiều sáu. Điểm này chúng ta làm lính cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mỗi một lần phải hành quân gấp thời điểm chúng ta đều phải tính toán tỉ mỉ cân nhắc một vấn đề, là mang nhiều điểm đạn dược đâu vẫn là mang nhiều điểm đồ ăn. Loại này chọn lựa không thể nghi ngờ là rất thống khổ, nếu như mang nhiều đạn dược cũng rất có thể muốn chịu đói, mà nếu như mang nhiều lương thực liền mang ý nghĩa rất có thể không có đạn đối mặt địch nhân. Mà một người phụ trọng năng lực thì lớn như vậy, huống chi xâm nhập rừng rậm chiến đấu không thể mang quá nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng tốc độ hành quân. một doanh mấy cái bài diện trước khi chính là chỗ này loại hết đạn cạn lương tình huống nghiêm trọng nhất vẫn là việt quân có ý định đem bọn hắn vây ở một cái không có nguồn nước chỗ sáu không có lương thực còn có thể chịu đựng không có thủy đó chính là một loại thân thể và tinh thần song trọng hành hạ cho nên ở nơi này hai cái cao điểm ở giữa bị nhốt mấy ngày chiến sĩ lúc này cũng đã đang đào sợi có ăn vỏ cây lại đói vừa khát đạn dược cũng còn thừa lắp đắt, nếu không phải là việt quân cho rằng bọn họ có lợi dụng giá trị chỉ sợ bọn họ căn bản là không sống được tới giờ dưới loại trạng thái này chính bọn họ coi như nhìn thấy chúng ta chiếm lĩnh chủ phong cũng chỉ có mong phong than thở sáu Bọn hắn không có đầy đủ đạn dược pha vây, cho dù có đầy đủ đạn dược cũng không có khí lực pha vây, cho nên bọn họ liền lựa chọn trầm mặc. Bọn hắn lựa chọn trầm mặc bản ý là tốt, bởi vì bọn hắn xem thấu càng quỷ tử ý đồ, đó chính là muốn vây khốn lấy bọn hắn lấy bọn hắn làm mùi nhừ hấp dẫn càng nhiều chiến sĩ tiến đến cứu viện. Bởi như vậy liền sẽ có càng ngày càng nhiều chiến hữu lâm vào bọn hắn giống nhau hoàn cảnh. Bọn hắn không muốn dạng này, thế là coi như bọn hắn chỉ cần leo lên cây hơi đánh lên mấy phát tín hiệu đánh liền có thể nói cho chiến hữu vị trí của bọn hắn. Bọn hắn cũng tại cán bộ thảo luận quyết định không làm như vậy. Sau đó tại biết điểm này lúc ta không cấm có chút hôn mê. Cái này thời đại chiến sĩ loại kia bản thân tinh thần hy sinh thật đúng là không thể chê, nhưng mà bọn hắn sẽ không muốn ý tưởng nghĩ, nếu như bọn hắn 6 cái sắp xếp bị Việt quân cho tiêu diệt hết, vậy coi như chúng ta cuối cùng có thể lấy được chiến dịch thắng lợi chỉ sợ cũng chỉ có thể nói là thắng thẳm. Thế là lần này liền để chúng ta rất khó khăn, nguyên kế hoạch chúng ta còn muốn cái này 6 cái sắp xếp làm chúng ta hậu bị nguồn mộ lính. Dù sao chúng ta đây là làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị sáu. Cái gọi là đánh lâu dài cũng chính là chúng ta muốn chiếm lính chủ này phong tương đối dài một đoạn thời gian, nó ý nghĩa chính là nhường Việt quân tiếp tế khó khăn. cùng lúc đó 703 đoàn ngay tại chính diện tấn công mạnh chủ phong tuyến đầu 8 cái trận địa không khó tưởng tượng đây chính là một hồi xem ai có thể nhịn đến sau cùng chiến tranh xem là chúng ta chủ phong hợp thành doanh có thể kiên trì đến cuối cùng vẫn là việt quân có thể kiên trì đến cuối cùng đối với cái này một điểm ta không dám xác định duy nhất có thể để xác định chính là trận chiến đấu này không thể nhanh như vậy liền kết thúc cái này cũng là chúng ta sở dĩ muốn từ ngay từ đầu liền trở một nhóm lớn vật tư chiến lược bên trên chủ phong nguyên nhân nếu như không có những vật tư này chỉ sợ chúng ta ở nơi này không có nguồn nước chủ phong liền hai ngày đều nhịn không được bởi vì này đánh là đánh lâu dài mà lại là chúng ta không muốn biết đánh bao lâu đánh lâu dài, cho nên mới cần phải có càng nhiều binh lực tới phòng thủ. Cái này vì chính là có thể lẫn nhau luân thế đổi lấy nghỉ ngơi, bằng không ở nơi này trên đỉnh núi liên tục chiến đấu mấy ngày mấy đêm, liền xem như làm bằng sắt người cũng chịu không được, thú chi chúng ta hợp thành doanh chiến sĩ cũng là huyết nhục chi khu. Nói đơn giản, chính là một doanh cái này sáu cái sắp xếp đối với chúng ta tới nói tương đối quan trọng. Mà bây giờ, chúng ta lại ngay cả bọn họ vị trí cụ thể cũng không biết, chỉ biết là bọn họ là tại 27 hào cùng chủ phong cái này hai tòa cao điểm ở giữa, nhưng này hai tòa cao điểm ở giữa nhưng là một mảnh rộng rãi rừng, rộng chúng ta mặc dù có thể đang nhìn viễn kính trông được đến chút động tĩnh nhưng lại không cách nào xác định đó là việt quân vẫn là quân bạn chúng ta có thể xác định cũng chỉ có một điểm triệu kính bình nói đó chính là một doanh những chiến sĩ này còn tại việt quân trong vòng đây bởi vì căn cứ chúng ta khoảng thời gian này quan sát trong rừng thỉnh thoảng sẽ phát ra mấy tiếng súng vang dội ngẫu nhiên còn có tiếng nổ mạnh của lựu đạn ta và chung quanh cán bộ cũng không có nói gì bởi vì nếu như không cân nhắc tình chiến hữu đơn thuần từ quân sự góc độ suy tính lời nói cái tin này thậm chí không thể xem như một đầu tin tốt Nguyên nhân rất đơn giản, xác định một doanh chiến sĩ còn sống và không biết vị trí của bọn hắn, vậy thì mang ý nghĩa càng nhiều phiền phức. Cái này một doanh là làm sao vậy? Mặt sẹo tức giận đến mắng to, chủ phong chiến đấu đều đánh thành bộ dáng này, lại là thương lại là pháo, chẳng lẽ bọn hắn một chút cũng không nhìn thấy? Coi như điện đài bị địch nhân đánh hư, dùng tín hiệu kỳ phát cái tín hiệu a, hoặc là đánh cái đạn tín hiệu điểm một đống lửa đều được, nhưng bọn hắn cứ thế không có gì cả. Có thể một doanh có một doanh nỗi khổ tâm trong lòng. Triệu Tính Bình thở dài nói, tỷ như bọn hắn kết quả của làm như vậy, rất có thể liền sẽ đang nói cho chúng ta vị trí đồng thời. cũng làm cho việt quân biết chỗ ở của bọn hắn địa lại tỷ như sáu triệu kính bình nói một chút liền không có nói tiếp bởi vì hắn kỳ thực rất rõ ràng một doanh này cũng bị bao vây việt quân lại nơi nào sẽ không biết vị trí của bọn hắn chúng ta ở nơi này đoán bảy đoán tám cũng vô dụng lý tá long nói trọng yếu là trận này chiến đánh như thế nào như thế nào mới có thể đem cái này một danh cứu đến chủ này trên đỉnh tới còn có thể đánh như thế nào mặt tức giận đáp lại nói liền vị trí của bọn hắn cũng không biết còn đánh cái rắm hơn nữa lại như thế mang xuống Trung quanh càng bị tử là càng ngày càng nhiều, đến lúc đó chỉ sợ chúng ta hữu tâm cũng không có cơ hội lại đem bọn hắn cứu đi lên. Mặc dù theo lời nói không thể nào nghe được, nhưng ta biết hắn nói đúng. Việt quân cho tới bây giờ đều ở vào tuyệt đối hạ phong, hắn nguyên nhân một trong chính là không có chuẩn bị sẵn sàng. Phải biết chủ này phong thế nhưng là có hơn 1.700 mét cao, từ dưới núi leo lên chủ này phong đều phải năm, 6 giờ, theo lý thuyết Việt quân viện quân ít nhất còn muốn năm, sau 6 tiếng mới có thể đến 6. Ai bảo bọn hắn không có máy bay trực thăng sẽ không tắc hàng đâu. nếu như tô liên nhân chịu hào phóng trợ giúp bọn hắn vải không mười bảy hoặc là m hai đó cũng không giống nhau cho nên cái này tựa hồ liền cho chúng ta hạn định một cái thời gian cũng chính là nhất thiết phải tại năm 6 giờ cũng chính là viện quân viện quân đội tới phía trước cứu ra một doanh 6 cái sắp xếp bằng không hai chúng ta chi bộ đội chỉ sợ vĩnh viễn cũng không khả năng hội sư trước mắt là tối trọng yếu chính là tìm được một doanh vị trí ta nói thế nhưng là 6. làm sao tìm được triệu kính bình hỏi ngược một câu tại thời khắc này trong đầu của ta đổi qua rất nhiều phương pháp tỉ như dùng máy bay trực thăng, hoặc là phái bộ đội trinh sát sáu nhưng rất nhanh liền từng cái bị ta đội ngã. Máy bay trực thăng dùng chiến đấu còn có thể, tại loại này thảo rừng sâu rậm rạp trong rừng rậm tìm người lại không có nửa điểm ưu thế, huống chi bên trong vùng rừng rậm này còn hiện đầy nguy hiểm. đang bay hành viên không có chú ý xó xỉnh lúc nào cũng có thể đánh ra một phát hỏa tiễn đánh hoặc là một chuỗi súng máy cao xả đạn. đến nỗi phái ra bộ đội trinh sát à, đặc công liên chiến sĩ tư chất sắc thực quả, nhưng vấn đề là lúc này chúng quanh khắp nơi đều là cảng quân tại ở nút coi như đặc công liên Co truy tung mai phục cùng đủ loại rừng rậm tác chiến bản lĩnh, dạng này phái một chi binh sĩ đi qua chỉ sợ cũng Châu đất xuống biển. ngay tại tất cả mọi người đều mặt mày ủ rột thời điểm ta đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng sáu càng quỷ tử vây khốn lấy một doanh cái này 6 cái sắp xếp 6. vì chính là để người khác đi cứu viện bọn họ không phải đương nhiên ngay vậy triệu kính bình có chút không giải thích được nhìn ta nói vây điểm đánh viện binh đi mọi người đều biết như vậy sáu ta nói tiếp đi nếu như việt quân biết do chúng ta đã cùng chi bộ đội này đã mất đi liên hệ muốn cứu viện mà không cách nào áp dụng cứu viện các ngươi nói sẽ như thế nào a nghe vậy triệu kính bình không khỏi xứng sờ lập tức liền gật đầu nói viện quân rất có thể sẽ vì chúng ta chỉ thị một danh vị trí nghe lời này đám người không khỏi đều mần ra qua thật lâu lý tá long mới đưa tin đem nghi nhìn qua ta nói đạo trại trưởng ý là sáu Nhưng càng quỷ tử tới nói cho chúng ta biết nào có chuyện tốt như vậy có thể thật đúng là có thể thực hiện được mắt sẹo cũng gật đầu nói nhưng vấn đề là sáu việc này tốt nhất đừng từ chúng ta tới làm bằng không chiến lược của chúng ta ý đồ cũng đã bại lộ rồi từ nơi này câu nói cũng có thể nhìn ra đao này sẹo vẫn còn có chút đầu não bởi vì này cũng chính là ta muốn đến sáu nếu để cho càng quỷ tử biết là chúng ta muốn tìm một doanh cũng đem bọn hắn cứu bên trên chủ phong Cái kia càng Quỷ tử chỉ cần bố trí xong cạm bẫy chờ lấy một doanh cũng liền đủ. Ân. Ta gật đầu một cái, cho nên việc này phải do 703 đoàn đồng chí tới làm. Nhất là chúng ta còn có một chi bộ đội đang tại giả bộ muốn đi cứu viện một doanh, cũng chính là Trần Trại phó chi đội ngũ kia. Triệu Kính Bình đồng ý nói, mặc dù ở trong đó tồn tại rất nhiều sự không chắc chắn, nhưng bây giờ không có cái khác biện pháp tốt hơn, còn nước còn tát thử xem cũng không sao. Thế là phương án cứ như vậy quyết định, giống như Triệu Kính Bình nói như vậy, kế hoạch này coi như thất bại đối với chúng ta cũng không có cái gì thiệt hại, cho nên chúng ta làm cũng không có áp lực gì. cách làm cũng rất đơn giản kỳ thực chính là cho thẩm đoàn trưởng phát một phong địa báo nhường hắn truyền ra dạng này một tin tức trung hoa trung quốc quân nhân chiếm lĩnh chủ phong chơi kỳ thực là dương đông kích tây bộ kia mặt ngoài là muốn công chiếm chủ phong đối với toàn bộ trục lâm sơn phòng ngự cấu thành uy hiếp kỳ thực nhưng là muốn đem bị buồn ngủ 6 cái sắp xếp cứu ra nhưng mà trung hoa trung quốc quân nhân đang cứu viện binh lúc lại xuất hiện vấn đề cứu viện binh sĩ si đã mất đi một danh 6 cái xếp hàng vị trí khiến cho kế hoạch cứu viện không cách nào áp dụng rơi vào đường cùng trung hoa trung quốc quân đội không thể làm gì khác hơn là làm tốt thu hồi cứu viện bộ đội dự định một chiêu này có thể nói là một hòn đá ném hai Không chỉ có có thể nhường Việt Quân nói cho chúng ta biết một danh vị trí, còn có thể để bọn hắn tin tưởng ta quân chiếm lĩnh Chủ Phong cũng không phải thật sự là mục đích chiến lược. đương nhiên, Việt Quân cũng có khả năng cũng sẽ không bên trên cái này làm. Dù sao Chủ Phong giá trị chiến lược cũng không phải bình thường. Nhưng ta tin tưởng, Việt Quân hoàn toàn có khả năng tin tưởng Trung Hoa Trung Quốc quân nhân sẽ nhớ ở thời điểm này, cũng chính là tất cả Việt Quân ánh mắt đều nhìn chằm chằm Chủ Phong thời điểm thừa cơ đem cái kia 6 cái sắp xếp cứu ra ngoài. Trên thực tế cái này cũng là sự thật, khác nhau chỉ là chúng ta cũng không định đem cái kia sáu cái sắp xếp cứu ra ngoài, mà là cứu đi vào. 799 chương 35. bong khói rất may mắn chính là cảng quỷ tử bị lừa rồi phương pháp chính là trần trại phó cùng thẩm đoàn trưởng ở giữa dùng minh ngữ liên hệ có ý định tiết lộ tin tức đương nhiên quá trình này cũng không phải đơn giản như vậy chúng ta cũng biết cảng quỷ tử cũng không phải đồ đốc chúng ta nếu là nhẹ nhàng như vậy liền tiết lộ tình báo cho việt quân biết cái kia việt quân đầu tiên suy tính liền hẳn là tình báo này có phải hay không trung hoa trung quốc quân nhân có ý định tiết lộ cho bọn họ thế là thẩm đoàn trưởng liền cùng trần trại phó diễn một cuộc kịch bọn hắn đầu tiên là dùng ám ngữ liên hệ ngươi tới ta đi phát mấy đầu nội dung chính là trần trại phó hướng thẩm đoàn trưởng báo cáo tìm không thấy cái kia sáu cái xếp hàng vị trí Thẩm đoàn trưởng lập tức liền hạ lệnh Trần trại phó bọn người rút về tới. Dù sao không biết đạo hữu quân vị trí lời nói trận này cứu viện hành động cũng sẽ không có ý nghĩa. Nhưng mà Trần trại phó lại kháng mệnh không theo, kiên trì nhất định phải tìm đến cái kia sáu cái sắp xếp mới cam tâm sáu. Cái này cũng là hợp tình hợp lý, cái kia sáu cái sắp xếp cùng Trần trại phó cũng là một doanh chiến sĩ đi, bình thường cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ. Bây giờ huynh đệ gặp nạn tự nhiên là không đến cuối cùng một khắc không chịu buông tha. Nhưng trong quân đội không thể nhất dễ dàng tha thứ chính là lâm trận kháng mệnh. Thế là Thẩm đoàn trưởng nổi trận lôi đình, tại máy bộ đàm bên trong hướng về phía Trần trại phó dùng mình ngự chửi lên, ngươi làm trò gì? không biết vị trí như thế nào cứu ngươi đây là đối với mình bộ hạ sinh mạng không chịu trách nhiệm đối với mình không chịu trách nhiệm ta cho ngươi biết ngươi bây giờ là trở về cũng phải trở về không trở về cũng phải trở về những lời này mặc dù không có rất rõ ràng nói cho việt quân là thế nào một chuyện nhưng tiết lộ tình báo chuyện như vậy thường thường chính là càng không rõ rệt đối phương lại càng tin tưởng hơn nữa trong này cũng có đầy đủ tin tức tỷ như không biết vị trí như thế nào cứu lại tỷ như trở về cũng phải trở về không trở về cũng phải trở về thế là việt quân nữa đối chiếu một chút trước đây ám nữ sáu Ta không biết Việt quân phải chăng có thể phá dịch những thứ này áng ngữ, nhưng kết hợp câu này mình ngữ tin tức rất dễ dàng liền sẽ liên tưởng đến đây là Trung Hoa Trung Quốc quân nhân bởi vì cùng cái kia sáu cái sắp xếp mất đi liên hệ mà không cách nào áp dụng cứu viện Ngay tại ta còn nghĩ đến càng quỷ tử nếu như mắc lựa lời nói, bọn hắn sẽ dùng phương pháp gì tới vì chúng ta chỉ thị vị trí thời điểm, Việt quân liền đã làm. Phương pháp của bọn hắn ra chúng ta ngoài ý liệu đơn giản, chính là hướng cái kia 6 cái xếp hàng vị trí đánh lên một trận tháo, ở trong đó còn dùng hai cái đạn lửa. phải biết lúc này đã là việt nam mùa mưa mặc dù mấy ngày nay không có trời mưa nhưng trong rừng cũng rất ẩm ức cái này đạn lửa đánh liền bốc lên hai đạo khói xanh thật xa đều có thể nhìn nhìn thấy từ một điểm này tới nói càng quỷ tử cũng là khá cao minh bọn hắn cũng minh bạch tiết lộ tình báo không thể quá mức rõ ràng đạo lý mà làm bộ là sai lầm để chúng ta đã biết sáu cái xếp hàng vị trí chỉ là bọn hắn không biết là lúc này bọn hắn kỳ thực đã chung chúng ta cái bẫy Hắc, thấy vậy mặt sẻo không khỏi hưng phấn nói càng quỷ tử quả nhiên bị lừa rồi càng quỷ tử có dễ lừa gạt như vậy lý tá long vẫn còn có chút không thể tin được người cái này nói là nói cái gì Lương Liên Minh hồi đáp, không phải càng quỷ tử dễ bị lừa, mà là chúng ta doanh trưởng thần cơ diệu toán. Chính là, chung quanh các chiến sĩ cũng nhao nhao phụ hòa nói, đi theo doanh trưởng đã nhiều năm như vậy, chúng ta lúc nào tại Việt quỷ tử trong tay ăn thiệt thòi qua, cái nào càng quỷ tử có thể không lấy ta trại trưởng đạo nhi? Chúng ta doanh trưởng đó là đầy mình tâm địa gian dảo, không chỉ là đối với địch nhân, đối với nữ nhân cũng giống vậy. Rõ một tiếng các chiến sĩ tất cả đều cười trở thành một đoàn, ta cũng chỉ có cười khổ mà chống đỡ. Lại nói cái này cùng bộ hạ quá quen cũng không phải chuyện gì tốt, cái này khi nói chuyện đều có chút không nặng không nhẹ. Doanh trưởng. Lúc này Triệu Kính Bình đi đến trước mặt ta tới nói, thẩm đoàn trưởng bên kia đã chuẩn bị xong. ân Ta gật đầu hạ lệnh, hành động. Hành động cứu viện rất nhanh liền theo kế hoạch triển khai, phương án tác chiến đương nhiên vẫn là kéo dài chúng ta phía trước quyết định dương đông kích tây bộ kia. Đầu tiên là thẩm đoàn trưởng bên kia bởi vì đã biết 6 cái xếp hàng vị trí mà làm ra một loạt phản ứng, những thứ này phản ứng bao quát triệu tập 3 cái đại đội từ khác nhau phương hướng hướng 6 cái xếp hàng vị trí tiến phát. phải nói cái này đích xác là một cái lựa chọn rất tốt bởi vì vào lúc này coi như đồ đần cũng biết việt quân chơi là vây điểm đánh viện binh bộ kia vậy nếu như vừa muốn đem người cứu ra lại không đến mức phái đi ra ngoài binh sĩ một lần lại một lần bị vây tựa hồ cũng chỉ có một phương pháp đó chính là phái ra thật nhiều binh sĩ làm cho đối phương không nuốt vào được thứ yếu chính là vì phối hợp cái này ba cái đại đội công việc cứu viện 703 đoàn những bộ đội khác thì tại pháo binh trợ giúp phía dưới đối với việt quân chú đóng tất cả cao điểm khởi xướng tấn công mạnh cái này là vì cái gì cũng không cần nhiều lời Chính là muốn cho Việt quân không dành phân thân rút không ra càng nhiều binh lực cùng hỏa lực tới đối phó đi tới cứu viện ba cái liền. Chối này động tác, kỳ thực chỉ là muốn nhường càng quỷ tử tin tưởng một điểm, đó chính là chúng ta mấy cái đại đội sẽ từ bắc đi về phía nam cắm vào chủ phong cùng 27 hào cao điểm ở giữa. Sau đó lại đem một doanh bị vây những bộ đội kia mang đi ra ngoài. điểm này đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu bởi vì cũng chỉ có dạng này việt quân mới có thể đem chủ lực an bại tại 6 cái xếp hàng mặt phía bắc cũng chính là việt quân bởi vì không nghĩ tới chúng ta chân thật mục đích là muốn đem 6 cái sắp xếp hướng về trên chủ phong mang mà ở chủ phong cùng 6 cái sắp xếp ở giữa không có bao nhiêu binh lực dù sao lúc này càng quỷ tử binh lực thiếu nghiêm trọng bọn hắn tại chủ phong tiến đầu tám cái cao địa thượng tổng binh lực bất quá một cái tăng cường doanh, mà chút binh sĩ lại bởi vì quân ta đánh nghi binh mà không cách nào phân thân hắn vây khốn ta sáu cái xếp hàng binh lực bất quá một cái gia cường liên sáu có thể cái này đối ta quân tới nói là một cái sỉ nhục việt quân một cái gia cường liên binh sĩ liền có thể đem ta quân sáu cái sắp xếp bao vây mà không cách nào chuyển động nhưng trên thực tế cái này ở cận đại trên quân sự là mười phần thường gặp nguyên nhân là không có đạn không có thiết tế, cho dù có nhiều người hơn nữa cũng không có ý nghĩa Quân ta sáu cái sắp xếp bị việt quân một cái gia cường liên vây khốn là thuộc loại tình huống này sáu Quân ta nhân số mặc dù không so việt quân thiếu nhưng lại đã là hết đạn cả lương việt quân thậm chí chỉ cần an bài hai người cầm hai thanh ngạc bốn liền có thể bảo vệ lấy một cái giao thông yếu đạo cho nên đánh trận thứ này nhiều khi cũng không thể đơn giản lấy người đếm tiến hành so sánh nhất là tại cận đại đơn binh vũ khí độ cao phát đạt thời điểm mà nếu như cái này ra cường liên phần lớn binh lực lại bị thẩm đoàn trưởng ba cái đại đội hấp dẫn đến mặt phía bắc 6. chỉ có dạng này mới có thể không nhường sau cái sắp xếp cùng ta quân bộ đội hội sư bằng không cái này sau cái xếp tại lấy được tiếp tế phía sau rất có thể lại sẽ khôi phục một bộ phận sức chiến đấu khi đó việt quân phiền phức lên lớn thế là tại mặt phía nam cũng chính là mặt hướng chúng ta một mặt chỉ có việt quân số ít binh lực đương nhiên việt quân đến cùng phải hay không làm dạng này bố trí chúng ta là không cách nào xác định ta chỉ có thể phỏng đoán việt quân sẽ làm như vậy cho nên nói đánh trận có đôi khi chính là muốn tìm vận may ta xem một chút đồng hồ cảm thấy tranh lệnh thời gian không nhiều lắm liền hướng triệu kính bình gật đầu một cái triệu kính bình lúc này cho toàn bộ phát đi tiến hành bước kế tiếp địa báo cũng không lâu lắm liền từ quân ta phương hướng đánh tới từng hàng đạn pháo mục tiêu chính là sau cái sắp xếp vị trí chỗ ở đương nhiên những thứ này đạn pháo không phải tính sát thương đạn tháo, mà là thanh nhất sắp bong gói bởi vì sáu hàng vị trí là chủ phong 27 mươi hào cao điểm ở giữa thung lũng lại thêm không khí tương đối ở ngất sương mù rất khó tiêu tan cho nên những thứ này bom khói đánh lúc này liền đem thung lũng cho bao phủ tại một mảnh trong sương khói kỳ thực bom khói cái đồ chơi này chúng ta cũng có chỉ bất quá đạn pháo đối với chúng ta những thứ này tại chủ phong binh sĩ tôi nói là tương đương quý báu chúng ta tiếp tế cũng là muốn máy bay trực thăng bốc lên bị phá hủy nguy hiểm đưa lên đi cho nên có thể nhường hậu phương pháo binh làm liền tận lực để bọn hắn làm cái này ta muốn càng bị tử ngay tại buôn mực trung hoa trung quốc quân nhân đây không phải muốn đi vào mảnh này thung lũng đem người cứu ra ngoài sao Cái kia đánh bom khói làm gì? Nay đối địa hình chưa quen biết Trung Hoa Trung Quốc quân nhân không phải lại càng không lợi. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu, càng làm cho bọn hắn tưởng bất đến còn tại phía sau sáu. Đến lúc này chúng ta đã tin tưởng bị vây 6 cái sắp xếp đã đã mất đi sức chiến đấu hoặc có lẽ là đã không có năng lực đột phá việc quân vòng đây, dù sao bọn hắn đã bị vây quanh mấy ngày, bọn họ đạn dược cùng đồ ăn đã sớm nên dùng xong. Đây cũng chính là nói, bọn hắn đã không có năng lực dựa vào bản thân sông lên chủ phong cùng ta quân hội sư, thế là liền cần quân ta cử đi một chi đội ngũ đi cùng bọn hắn hội hợp. dạng này không chỉ có thể nói cho bọn hắn trước mặt tình huống cùng với thượng cấp mệnh lệnh, cũng có thể mang theo một bộ phận tiếp tế cùng đạn dược đi khiến cho bọn hắn khôi phục một bộ phận sức chiến đấu. nhưng mà cái này lại để cho người ta thật sự phiền não. chúng ta lần này hành động cứu viện trọng điểm chính là gia kỳ bất ý không phải. đây nếu là từ trên chủ phong phái một chi binh sĩ lao xuống cùng sáu cái sắp xếp hội hợp, cái kia việt quân rất nhanh cũng liền ý thức được chúng ta muốn làm cái gì. theo lý thuyết muốn cùng sáu cái sắp xếp hội hợp vẫn có có thể làm được, nhưng hội hợp sau đó liền sẽ gây nên việt quân cảnh giác, khi đó lại nghị xông về chủ phong liền khó khăn. cho nên chúng ta nhất định phải tìm được một chủ phương pháp đó là có thể trong thời gian ngắn cùng 6 cái sắp xếp hội hợp hơn nữa tại việt quân trước khi phản ứng lại liền mang theo 6 cái sắp xếp xông về chủ phong cái này ở dưới tình huống bình thường cơ hội chính là làm không được bởi vì từ chủ phong đến 6 cái sắp xếp chô ở thung lũng chỉ ít có một giờ lộ trình chờ chúng ta đuổi tới thung lũng thời điểm việt quân chỉ sợ sớm cũng ý thức được chính mình mắc lửa đồng thời kịp thời thay đổi họng súng hồi viên nhưng đây đối với chúng ta mà nói cũng không phải kiện chuyện rất khó khăn bởi vì chúng ta có dù lượn dù lượn chỗ tốt chính là nó không nhất định cần nhảy dù mới có thể cất cánh chỉ cần có thích hợp độ dốc sáu cái này độ dốc bình thường là tại 30 độ tả hữu độ dốc quá lớn người liền không cách nào đứng vững cũng không cách nào tại độ dốc bên trên chạy quá nhỏ dù lượn sẽ rất khó cách mặt đất phi hành trên chủ phong vừa vặn thì có dạng này một cái sơn dốc thế là cái kia nguyên bản yêu cầu chúng ta hành quân một giờ hơn nữa còn là sông phá việt quân tầng tầng trở ngại một đoạn đường đối với dù lượn tới nói bất quá chỉ là mấy phút chuyện đương nhiên dù lượn tại trượt hướng về thung lũng quá trình bên trong cũng rất có khả năng lọt vào việt quân công kích dù sao khi đó chúng ta là ở trên trời thì tương đương với từng cái bia năm sáu cái này cũng là dù lượn một cái khuyết điểm mặc dù nó khả không tính chất mạnh, nhưng trệ không thời gian cũng sẽ so lính dù dù dài hơn nhiều. đây cũng chính là chúng ta muốn tại trong thung lũng đánh lên một mảng lớn bom khói nguyên nhân. tám chương 36, mươi dù lượn chuẩn bị xong chưa? ta tiện tay nắm thật chặt mặt sẹo trên người dù mang. lần này lại không đắc bất nhường mặt sẹo những chiến sĩ này thi hành nhiệm vụ, không có cách nào, đặc công liên bên trong có thể thuần thục sử dụng dù lượn chỉ có bọn hắn. đối với cái này một điểm ta vẫn trong lòng còn có ấy nấy, lần trước để bọn hắn sử dụng dù lượn đánh lén vậy vẫn là tại ban đêm, tính nguy hiểm tương đối mà nói khá thấp, mà lần này nhưng là muốn để bọn hắn tại ban ngày bay đến trên không sáu. Vi Sơn Cốc bốn phía đã tràn đầy sương ngủ, nhưng cái này nguy hiểm thì ẩn vẫn, vẫn là tương đối cao. Chuẩn bị xong, mặt sẹo tựa hồ nhìn ra lo lắng của ta, ngay tại phía sau tăng thêm một câu: Yên tâm đi, doanh trưởng, ta sẽ đem bọn hắn đều mang về, bao quát một doanh cái kia sáu cái sắp xếp. Ân, ta gật đầu một cái, sự tình đến bây giờ cũng đã là tiền đã trên dây không đắc bất phát, tiếp lấy ta liền cắn răng một cái, hạ lệnh xuất phát. Là, mặt sẹo quay người lại liền hướng sau lưng chuẩn bị sẵn sàng các chiến sĩ leo lên, xuất phát. tiếp lấy mặt sẹo không nói hai lời mang theo đầu liền dọc theo mặt phẳng nghiêng hướng xuống một hồi máy liền chạy rất nhanh dù lượn ngay tại sự thao khống của hắn phía dưới đầy đủ khí đồng thời mang theo mặt sẹo võ trang đầy đủ mặt sẹo rời đi mặt đất còn lại chiến sĩ cũng không có do dự một cái tiếp theo một cái đi theo mặt sẹo dọc theo mặt phẳng nghiêng hướng xuống hướng cũng không lâu lắm chủ phong phía dưới liền phiêu lên từng mặt hình vuông cái dù thẳng hướng 6 cái xếp hàng vị trí bay đi lúc này ta chỉ lo lắng hai chuyện một là việt quân có khả năng sẽ đối với không trung các chiến sĩ cấu thành nguy hiếp dù sao bom khói không cách nào bao trùm tất cả chỗ có nhiều chỗ tỉ như tại gió lớn vị trí sương mù cũng rất nhanh sẽ bị thổi tan này đối không chúng các chiến sĩ tới nói không thể nghi ngờ là chí mạng một cái khác lo lắng việt quân chỉ bày ra vị trí có phải hay không là cái cảm ấy nếu như việt quân sĩ vợ có mãn đỡ thông minh đến không chỉ bày ra 6 cái sắp xếp chân thật vị trí mà là bọn hắn bày ra vòng mai phục đâu đương nhiên khả năng này tương đối ít bởi vì ta quân cũng không phải đồ đốc đang cùng 6 cái sắp xếp hội hợp phía trước nhất định sẽ trước tiên phái tiểu bộ đội tiến đến cùng 6 cái sắp xếp bắt được liên lạc không có khả năng ba cái đại đội điên khùng liền vào việt quân vòng đây việt quân cũng biết rõ điều này cho nên nếu như bọn hắn là muốn dẫn dụ quân ta ba cái liên lời nói cái thế giới tình huống bình thường sẽ vì chúng ta chỉ thị chân thật vị trí nhưng mà trên chiến trường chuyện là không có có người nói phải chuẩn vạn nhất việt quân xì bở có mãn đờ nhìn thấu chúng ta toàn bộ kế hoạch mà chỉ thị chính là một cái cầm ấy vậy thì mang ý nghĩa mặt xẹo bọn người không chỉ có không cách nào cùng sáu cái sắp xếp hội hợp còn có thể một nước lục liền rơi vào việt quân trong tay ta thứ nhất lo lắng rất nhanh liền đã biến thành thực tế sáu phát hiện trước nhất dù lượn bay lên không là ai phục tại chủ phong phủ cận việt quân bộ này phân việt quân nhiệm vụ là giám thị quân ta hành động áp suất quân ta không gian hoạt động lúc cần thiết còn biết phối hợp mặt khác việt quân chủ lực đối với ta chủ phong phát khởi trung phong bởi vì bọn hắn liền mai phục tại chủ phong phụ cận trong rừng những vị trí này tương đối mà nói cũng rất cao gió thổi cũng rất lớn vong khói đối với mấy cái này chỗ căn bản cũng không dậy được cái tác dụng gì thế là cơ hội tại dù lượng cất cánh lúc chúng ta liền nghe được trong rừng việt quân tiếng quai khiếu sáu bọn hắn chưa bao giờ từng thấy dạng này đậu pháp liền xem như trước kia đối mặt nước mỹ lao thời ra không có cho nên bây giờ sẽ lớn như vậy tinh tiểu quái cũng là bình thường có lẽ Bọn hắn cho đến lúc này mới hiểu được bọn họ chủ phong vì sao lại thần không biết quỷ không hay đạt được hiện một nhóm bên trong người cũng tiêu diệt hết bọn hắn trên chủ phong quân coi giữ. Đối với cái này một điểm chúng ta cũng là cân nhắc đến rồi, cho nên không đợi viện quân hướng đã bay lên không chúng ta đây quân chiến sĩ xa kích trên chủ phong các chiến sĩ đã theo ta ra lệnh một tiếng đánh. Lần này đánh cùng lúc trước đều có chút không giống nhau, phía trước đó là vì tiết kiệm đạn dược mà tận lực chính xác nhắm chuẩn, mà một lần chúng ta trên thực tế phần lớn dưới tình huống cũng không có nhìn thấy địch nhân, mà chỉ có thể từ dưới phương một chút động tĩnh đánh giá ra địch nhân đại cảm khái vị trí, vì có thể hiểm hộ mặt sẹo bọn người thuận lợi chạm đất. Lúc này chúng ta cũng không đoán hoài tới cái gì tiết kiệm đạn dược, pháo cối, súng phóng tên lửa thậm chí là lựu đạn đều hung hăng hướng phía dưới nghi là Việt quân địa điểm gọi. Thoáng chốc đánh liền phải càng quỷ tử không còn âm thanh. Ở trong đó súng ngắm cũng phát huy rất lớn ưu thế, nguyên nhân chủ yếu là Việt quân lúc này muốn đánh bay ở trên không mặt sẹo bọn người kỳ thực cũng không thuận tiện. Việt quân trên đỉnh đầu cũng là cây lá rậm rạp cùng nhánh cây đi, những lá cây này, nhánh cây sắc thực sẽ vì bọn hắn cung cấp điểm hộ, nhưng cùng lúc cũng làm cho bọn họ đạn rất khó tại xuyên qua những thứ này hiểm hộ phía sau còn có thể tinh chuẩn đánh trúng mục tiêu. Cái này khiến Việt quân không đắc bất leo đến trên cây hướng trên không kích. Quan hay nói, việt quân cái kia leo cây bản lĩnh thật đúng là không phải thổi, bọn hắn không hổ là trong rừng sinh hoạt cả đời, chỉ thấy bọn hắn khẩu xuống hướng về trên lưng một cóng dùng cả tay chân tam hạ lưỡng hạ liền bò lên trên ngọn cây. Chỉ tiếc chính là, quân ta sơ nhỉ vợ đã sớm đang chờ bọn họ, thế là theo từng tiếng súng chát chúa văng dội, những cái kia leo lên cây sao việt quân liền từng cái giống như diều đứt dây, tựa như rơi xuống. Ở trong đó cũng có chút việt quân tương đối thông minh, bọn hắn chọn đưa lưng về phía quân ta, phương hướng leo cây. cứ như vậy tại quân ta sơ vợ cùng việt quân ở giữa, liền cách một đống lớn nhánh cây thậm chí là thân cây, cái này quân ta liền không thể ra sức. Ta sở nhiộm đợt không phát huy được tác dụng cũng không có nghĩa là chúng ta liền không có cách nào đối phó, mấy môn vô hậu tọa lực pháo nhất lên chiếu vào Việt quân leo lên ngọn cây liền một hồi đánh mạnh sáu. Phải biết quân ta trang bị thế nhưng là 78 thước vô hậu tọa lực pháo, cái đồ chơi này phóng ra lựu đạn lúc có thể đánh tới 2000m, theo lý thuyết từ chủ phóng đến thung lũng mỗi một tấc đất đều ở đây hắn trong tầm bắn. Đương nhiên, kỳ thực quân ta còn có uy lực càng lớn, tầm bắn xa hơn vô hậu tọa lực pháo, đó chính là 75 thước vô hậu tọa lực pháo. Chỉ là 75 thước là 105mm đường kính, mà 78 thước là 82mm đường kính. Đường kính càng lớn liền mang ý nghĩa đạn pháo càng lớn, đạn pháo càng lớn cũng chính là uy lực cùng tầm bắn đều lớn hơn nữa, 75 thức tại phóng ra lựu đạn lúc liền có thể đánh tới 7000m bên ngoài. Nhưng mà giống 75 thức dạng này, đại gia hỏa tựa hồ cũng không thích hợp chúng ta chủ phong chiến đấu như vậy, bởi vì nó một phát đạn pháo lựu đạn thì có 21.6kg, mà 78 thức một phát đạn pháo lựu đạn chỉ có 5.2kg, cũng chính là tại ngang hàng vận chuyển dưới năng lực, dùng 75 thức đánh lên một phát đạn pháo dùng 78 thức ít nhất liền có thể đánh lên 4 phát pháo đạn. Hướng chi chúng ta đây là phòng ngự mà không phải công thành. Công thành lời còn có khả năng đụng tới việt quân lô cốt cần đại uy lực không tọa lực pháo phòng ngự sẽ không tồn tại dạng này tình huống thế là đối với chúng ta tới nói 78 thức không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất thế là cái này mấy pháo liền đem việt quân cho đánh cho hồ đồ đương nhiên vua hậu tọa lực pháo đánh về phía những cây đó sao thời điểm không có khả năng mỗi phát đều tình chuẩn dù sao hỏa pháo vật như vậy tuy uy lực lớn lại không có khả năng sẽ đạt tới súng ngắm dạng như độ chính xác cho nên nó có khi thậm chí đều đánh tới bên cạnh một cái khác cây trên mặt cây. nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng vô hậu tọa lực pháo đối với những cái kia việt quân sát thương nguyên nhân là cái kia đạn pháo chỉ cần tại phụ cận nổ tung liền sẽ tuôn ra một đống lớn mảnh đạn ngoại trừ mảnh đạn bên ngoài còn có sóng xung kích coi như không thể làm chàng đem leo lên cây việt quân nổ chết chấn cũng phải đem hắn cho chân xuống rõ ràng loại hỏa lực này hiểm hộ là mười phần hữu hiệu ta đang nhìn viễn kính bên trong hài lòng nhìn xem mặt sèo một nhóm người bay khỏi khu vực nguy hiểm đương nhiên cái này có một bộ phận cũng phải quy công cho đặc công liên hơn người tố chất bọn hắn lúc nào cũng có thể kịp thời phát hiện nguy hiểm đồng thời kịp thời đem các loại nguy hiểm giải quyết đi kế tiếp mặt sẹo bọn người liền cơ bản không có tao nộ công kích, trở xuống bộ vị cơ bản bị bom khói sương mù cho bao phủ. Việt quân thậm chí cũng không có phát giác trên đỉnh đầu có một xếp hàng bên trong đội đã từ trên trời giáng xuống. Thế là ta liền nhìn mặt sẹo một đoàn người không chế dù lượn một cái tiếp theo một cái đáp xuống vị trí dự định sáu. Đây là dù lượn điểm tốt, chỉ cần không chế được hảo liền có thể tại tận khả năng tiếp cận mục tiêu vị trí hạ xuống. Nhìn xem bọn hắn an toàn chạm đất ta không từ thở dài một hơi. Mấy phút sau, ta liền nghe được máy bộ đàm bên trong truyền đến theo tiếng báo cáo: Doanh trưởng, chúng ta đã tìm được quân bạn bộ đội, bọn họ đích xác là ở đây, chỉ bất quá sáu. Tình trạng của bọn họ muốn so chúng ta tưởng tượng càng hỏng bét. Lúc này ta một khoảng nỗi lòng lo lắng mới thả xuống một nửa, ít nhất đây không phải Việt quân cảm ấy, như vậy nói cách khác kế hoạch của chúng ta đã thành công một nửa. Mặc kệ bọn hắn trạng thái như thế nào. Ta lúc này hạ lệnh, dành thời gian pha vây, dùng thời gian ngắn nhất đem bọn hắn đưa đến chủ phòng. Phải nhớ kỹ, thời gian kéo càng lâu đối với các ngươi lại càng lợi. "Là." Marcel ứng tiếng. Điểm này kỳ thực không cần ta nói hắn cũng minh bạch, Việt quân lúc này cũng đã ý thức được bọn hắn đã chung chúng ta dương đông kích tây kế sách, thời gian này một lúc lâu Việt quân liền có khả năng một lần nữa bố trí đi. Không lâu nơi sơn cốc rất nhanh liền vang lên vài tiếng pháo vang dội sáu. Cái này vài tiếng pháo cũng không phải càng quỷ từ nổ, mà là ta quân pháo binh đánh. Trước đây sáu cái sắp xếp bởi vì cùng ta quân đã mất đi liên hệ, cho nên căn bản là không cách nào cùng hậu phương pháo binh hiệp đồng. Nhưng bây giờ không đồng dạng, mặt sẹo bọn người không chỉ có mang theo một chút thức ăn cần thiết, đạn dược cùng dược phẩm, đồng thời còn mang theo một bộ địa đài. Đương nhiên, bởi vì dù lượng chịu tải lực có hạn, những thức ăn này, đạn dược chờ cũng hết sức có hạn, thế nhưng cũng đủ làm cho một doanh chiến sĩ khôi phục một bộ phận sức chiến đấu. nhất là cái kia bộ dùng liên lạc điện đài, có nó mặt xẻo bọn người liền có thể đem ta quân hỏa lực dẫn đạo tiến vị trí của địch nhân. Mới vừa cái kia mấy phát pháo đạn kỳ thực chính là bắn thử, đối với cái này một điểm, kinh nghiệm tác chiến phong phú Việt quân chắc hẳn cũng ý thức được, cho nên bọn hắn vô cùng rõ ràng kế tiếp trở lấy bọn họ lại là cái gì. Bắn thử tiến hành 10 phần thuận lợi, bởi vì ba phát pháo đạn sau đó ta liền phát hiện hỏa lực tạm thời ngừng lại, cái này bình thường liền mang ý nghĩa quân ta pháo binh đã tìm lấy chính xác tọa độ. Quả nhiên, tại một đoạn ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, trên không liền truyền đến một mảnh phát thiên cái địa đạn pháo tiếng rít. Thoáng chốc đang mặt phẳng nghiêng bên trên chính là một mảnh tiếng vang, đủ loại hỏa pháo đủ loại đạn pháo đầu tiên là hướng về phía việt quân phòng ngự trận địa một hồi đánh mạnh, tiếp lấy lại hướng chậm rãi chiều chủ phong phương hướng tiến lên 6. Đây là đang dụng pháo đánh vì đao sẹo bọn người mở đường, vừa có thể lấy thanh trừ có khả năng giấu ở trong rừng việt quân, cũng có thể nổ nát dọc đường địa lôi chờ chống lại. đang làm liêu sự tại nhân thành sự tại tiền, bây giờ có thể hay không thành công cũng chỉ có thể xem đao sẹo chính bọn hắn bản lãnh. Chưa xong con tiếp. 801 chương 37. Hội sư chủ phong phía dưới rất nhanh liền nổ thành một mảnh, nguyên bản là bởi vì lúc trước bom khói mà cả cái sơn cốc đều bao phủ tại trong xương khói, lúc này bị các thức đạn pháo như thế sắp vỡ, thì càng là ánh lửa hừng hực khói mù lờ lờ. Này đối mặt xẻo chi bộ đội kia tới nói cũng có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt chính là càng bị tử cũng không nhìn thấy mặt xẻo đám người hành tung, chỗ xấu chính là chúng ta những điều này tại trên chủ phong binh sĩ cũng bởi vì này chút xương mù quấy nhiễu mà không cách nào vì đó cung cấp hỏa lực hiểm hộ. bất quá ta lại cảm thấy đây đối với quân ta tới nói là lợi nhiều hơn hại, mặc dù việt quân quen thuộc khu vực này, địa hình tại trong sương khói cũng có thể tương đối nhanh chóng linh hoạt, nhưng mà quân ta ưu thế chính là ở bước pháo hiệp đồng cùng khoảng không bước hiệp đồng. Đương nhiên, tại khói mù dày đặc phía dưới vì pháo binh chỉ thị tọa độ vẫn có khó khăn, nhưng đối với đây hết thảy chúng ta là đã sớm chuẩn bị 6. Phương pháp tự nhiên vẫn là kiểu cũ, đó chính là trước đó đo lường tính toán hảo đoạn đường này, mỗi một cái tọa độ đồng thời đem hắn chia mấy chục cái khu vực nhỏ. Lại nói cái này mấy chục cái khu vực nhỏ tọa độ đo lường tính toán nếu là đối với người bình thường hoặc là bộ đội bình thường tới nói thật đúng là không dễ dàng. Bởi vì nơi này đầu mỗi một cái khu vực cũng không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm xấu. Những thứ này hỏa pháo đều là vì mặt Sẹo bọn người cung cấp hỏa lực kiểm hộ, một khi có một chút sai lầm pháo binh này cũng rất có khả năng bao trùm đến người một nhà trên thân. Nhưng đây đối với chúng ta Đặc công Liên tới nói, nhưng là một bữa ăn sáng, nguyên nhân là Đặc công Liên bên trong mỗi người đều biết đo lường tính toán tọa độ, thế là chỉ cần đem cái này nhiệm vụ phân phối xuống mỗi cái sắp xếp bao mấy cái cũng liền tốt, thậm chí bọn hắn còn có thời gian đối với những thứ này khu vực nghiệm chứng nhiều lần. Song phía sau liền đem những tọa độ này biên một cái hảo, sau đó dùng mật mã phương thức cho pháo binh binh sĩ phát đi một phần. ở nơi này trong đó quân ta an bài tại pháo binh trong bộ đội pháo binh cốt cán liền phát huy tác dụng đây nếu là những bộ đội khác vậy căn bản cũng không biết những thứ này số hiệu cùng tọa độ là làm có tác dụng gì nhưng đối với quân ta những pháo binh kia cốt cán chính là liếc qua thế ngay thế là rất nhanh liền đem những này tọa độ phân phối cho mỗi cái pháo binh binh sĩ đương nhiên quân ta pháo binh binh sĩ tuy nhiều nhưng cũng không đủ phân thành mấy chục phần này liền dính đến một loại đơn giản điều động cũng chính là mỗi cái bộ phận pháo binh đều phân đến hai cái hoặc ba cái tọa tiêu hơn nữa những thứ này tọa tiêu số hiệu là theo trình tự nhảy vọt thức đi tới cũng chính là các bộ phần pháo binh, binh sĩ đều có đầy đủ thời gian chuyển đổi đến mới tọa tiêu vì đao sẹo bọn người cung cấp hỏa lực kiểm hộ. Thế là chuyện kế tiếp thì đơn giản nhiều, mà sẹo bọn người ở tại mang theo một doanh chiến sĩ hướng về chủ phong linh hoặc lúc. Một khi nghe được phương hướng nào có động tính hoặc là gặp phải khó khăn gì, tỉ như cánh có việt quân truy binh, tỉ như phía trước có việt quân chặn đánh ngăn chặn, lại tỉ như phía trước còn có không có nổ cạn tịnh lôi khu các loại, mà sẹo chỉ cần thông qua máy bộ đàm hướng phía sau báo một chút số hiệu, chẳng mấy chốc sẽ có một nhóm đạn pháo bay hướng vị trí chỉ định. đương nhiên, hỏa lực đả kích có khi cũng sẽ có góc chết hoặc là phản ứng không đủ kịp thời. Thế là máy bay trực thăng binh sĩ cũng đi theo xuất động. So sánh với pháo binh binh sĩ tới nói máy bay trực thăng binh sĩ liền lộ ra nhạy bén nhiều, bọn hắn không những có thể hợp thời hướng mặt sẹo bọn người báo lên tọa độ áp dụng trên không đả kích, còn có thể nhìn tình huống tự động đối với viện quân áp dụng đả kích. Tỷ như bọn hắn tại sương mù mỏng manh chỗ phát hiện một chút viện quân chặn lại binh sĩ, vậy căn bản cũng không dùng đao sẹo đám người nói chuyện, một loạt đạn hỏa tiễn lập tức liền bay vụ xuống đánh viện quân người ngã ngựa đổ. Đối với cái này chúng ta những điều này tại trên chủ phong chiến sĩ lại không giúp đỡ được cái gì, chúng ta có thể làm cũng chỉ có súng nhìn chằm ngoài mấy trăm thước rừng rậm. ngón trỏ cắn chặt lấy có súng nhưng lại một lần một lần nói với mình không nên khinh cử vọng động bởi vì chúng ta không biết một giây sau từ nơi đó chạy đến là địch nhân vẫn là mình người tuy nói như thế chúng ta vẫn là có thể đại cảm khái biết mặt xéo bọn hắn rời đến vị trí nào xấu phải biết điểm này cũng không khó chúng ta chỉ cần nhìn chút hỏa lực cùng máy bay trực thăng nổ ở đâu là được rồi chỉ là cái tốc độ đi tới để tránh để cho người ta có chút lo lắng cái kia nhìn ra chỉ cần một giờ lộ trình đến bây giờ đã qua hơn 40 phút vẫn còn ở nửa đường ta tin tưởng đây là bởi vì một doanh chiến sĩ trạng thái không tốt nguyên nhân là một cái từ trên chiến trường đi tới binh ta rất rõ ràng nếu như một chi binh sĩ bị đói bụng mấy ngày hơn nữa còn bị thương binh lời nói sẽ đối với tốc độ hành quân tạo thành dạng gì ảnh hưởng. bất quá cũng tốt tại quân ta đạn pháo chuẩn bị mười phần phong phú sáu. đây là ta quân đặc điểm mỗi lần đánh trận đều gắng đạt tới có thể ở pháo binh bên trên ngăn chặn việt quân. muốn ngăn chặn việt quân hỏa pháo kia số lượng liền muốn so việt quân nhiều. hỏa pháo số lượng càng nhiều cái kia đạn pháo chuẩn bị cũng muốn phong phú. và không đây còn không phải là hai cái nửa đánh liền hết. một phương diện khác cũng là bởi vì chúng ta loại chiến thuật này đánh việt quân một cái trở tay không kịp. Cho tới nay bọn họ đều là cho là chúng ta một cái kia doanh là muốn hướng về Bắc vận động, nơi nào sẽ nghĩ đến vậy mà lựa chọn càng thâm nhập Việt quân nội địa chủ phong phương hướng. Lại thêm Việt quân đối với chúng ta dạng này linh hoạt cũng có thể nói là bất lực, mà Sèo mang theo một doanh là ở chủ phong đang mặt phẳng nghiêng cũng chính là tương đối Việt quân tới nói là phản mặt phẳng nghiêng vị trí vận động, nơi này cũng chỉ có ta pháo binh có thể đánh nhận được mà Việt quân pháo binh đánh không đến. Đương nhiên, muốn nói Việt quân pháo binh hoàn toàn đánh không đến cũng không đúng, bởi vì này trong đó còn có pháo cối, đến từ chủ phong mặt phía nam pháo cối cùng tuyến đầu tam cái trận địa pháo cối. Chỉ là chút pháo cối cơ bản cũng vô pháp phát vùng tác dụng. Chủ phong mặt phía nam pháo tối là nhằm vào chủ phong đỉnh núi trận địa. Trước đó không có chuẩn bị căn bản là không nhìn thấy cũng không biết địch nhân vị trí chính xác. Tuyến đầu tám cái trận địa có lẽ sẽ nhìn thấy nguyên tắc vị trí, nhưng bọn hắn lại thừa nhận 703 đoàn các bộ đội tấn công mạnh, chính mình ứng phó chính mình cũng khó khăn đâu. Nơi nào còn có dư thừa tinh lực đi ngăn cản mặt sẹo mang theo một doanh leo lên chủ phong, mà đối với những cái kia vội vội vàng vàng thay đổi họng súng quay đầu truy kích việt quân binh sĩ đi, kia liền càng không cần nói xấu. Bọn họ là đi đến đâu liền bị quân ta hỏa lực cùng máy bay trực thăng cho nổ đến đâu, căn bản là không có cách tới gần một doanh binh sĩ không nói, dọc theo đường đi còn tử thương vô số. cho dù có chút ít binh sĩ đổi kịp một doanh nhưng rất nhanh liền bị mặt sẹo bọn người giải quyết phải biết một doanh chi bộ đội này không chỉ có riêng tất cả đều là tàn quân còn có một cái sắp xếp nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công liên binh sĩ thế là mặc dù một doanh các chiến sĩ tốc độ đi tới cũng không nhanh nhưng lại hữu kinh vô hiểm một đường hướng về chủ phong tới gần cái này ở trong mắt chúng ta chính là hỏa lực hiểm hộ trục tầng hướng về chúng ta kéo dài tiếp lấy chúng ta liền thấy hai quả màu đỏ đạn tín hiệu đằng không mà lên đây là chúng ta cùng mặt sẹo trước đó ước định cẩn thận ám hiệu cũng chính là đại biểu bọn hắn liền sẽ đến chủ phong lúc này ta và các chiến sĩ mới không hẹn mà cùng thở dài một hơi, cái này hơn một giờ đối với chúng ta tới nói chính là một loại dài vò, có khi chúng ta còn tình nguyện làm mình tại chiến trên sân cùng địch nhân đánh lên một trận. nhưng mà đúng vào lúc này tình huống đột nhiên thì có biến hóa, bịa rừng đột nhiên liền vang lên cộc cộc cộc tiếng súng, nghe xong tiếng súng ta liền nói thầm một tiếng không tốt, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, ta nghe xong liền biết tiếng súng là đến từ việt quân hạng 47. mươi nay liền chứng minh sớm đã một chi việt quân binh sĩ tiềm phục tại trước mặt chúng ta. quả nhiên, một giây sau ta liền nghe được mặt xẻo lo lắng tiếng báo cáo, phía trước phát hiện việt quân phục binh, binh lực đại cảm khái một trung đội. Chúng ta rất khó đột phá nhanh chóng. Nghe vậy ta không từ những mày, những thứ này Việt quân rất thông minh, bọn hắn đem vòng mai phục thiết lập tại cách chúng ta chủ phong trận địa tận khả năng gần vị trí, ở vị trí này bọn hắn tương đối mà nói là an toàn, bởi vì tại khoảng cách gần như vậy quân ta hỏa lực rất có thể sẽ đối với chủ phong trên trận địa ta đây quân tạo thành nội thương. Con mắt kia, Việt quân lại tiềm phục tại mấy tầng cây tối sau đó, cái này khiến chúng ta căn bản là không nhìn thấy cũng không cách nào đã kích bọn hắn. Theo lý thuyết, một doanh toàn bộ đường đi kỳ thực cũng chỉ cái này một chỗ là điểm mù, mà cái điểm mù lại kịp thời nhường Việt quân bắt lại đồng thời chắn trước mặt của chúng ta. ta xem một chút đồng hồ, bây giờ cách việt quân viện binh bên cạnh bởi tới chủ phong thời gian đã không nhiều lắm, cũng chính là một khi mặt sẹo bọn người không cách nào đột phá nhanh chóng việt quân phòng tuyến, như vậy kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. nghĩ nghĩ, ta liền hướng máy bộ đàm bên trong hạ lệnh, nghe ta mệnh lệnh, trên dưới hai mặt đồng thời đối với việt quân phòng tuyến khởi xướng cương ép đột kích, nhiệm vụ rõ ràng không có. máy bộ đàm đầu kia mặt sẹo không khỏi sương sở, cương ép đột kích, ý kia chính là bất chấp tất cả dùng biện người chiến thuật, chúng ta hợp thành doanh gần đây không phải là đều kia xem một bộ này sao? nhưng trên chiến trường quân lệnh như núi, một giây sau mặt sẹo trở về tiếng, rõ ràng, hai hàng dài. ta hướng về phía lý tá long hô to một tiếng đến sông lên ao là sáu lúc này cái khác bộ phận chiến sĩ liền hai hàng chiến sĩ cũng đều nhìn ta sức sở chúng ta đều bao lâu chưa từng đánh bên trên lưới lê cả chiến hơn nữa đây đối với chúng ta tới nói vẫn là mặt trái tài liệu rằng dạy lúc này tại sao lại dùng tới nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh trong lòng bọn họ tuy có nghi hoặc cuối cùng vẫn dựa theo mệnh lệnh của ta vì trên súng trường tốt lưới lê gặp một lần các chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng ta liền hướng máy bộ đảm hô to một tiếng sông lên a sông lên a trên giới hai bên các chiến sĩ gần như đồng thời khởi xướng giống to một tiếng động nhiên hướng chúng ta trước mặt rừng rầm phóng đi đương nhiên các chiến sĩ cái này xung kích về xung kích trước đó đấu giao gam bộ kia vẫn là không có quên đang hướng gần bìa rừng lúc liền rút ra một loạt lựu đạn đi đến đầu một ném sáu ầm ầm theo một mảnh tiếng nổ trong rừng liền bốc lên một mảnh sương mù tùy theo mà lên còn có một từng trận tiêu thảm sự tình cũng quả nhiên giống ta tưởng tượng như thế việc quân đối với mặt xẻo một mặt là làm đủ chuẩn bị cũng chính là phòng ngự của bọn hắn cơ bản đều là mặt hướng mặt sẹo đoàn người, mà đối với chúng ta một mặt này bọn hắn nhưng là căn bản là tưởng bất đến quân ta sẽ theo chủ phong sông vào vô hiểm khả thủ gò đất. Thế là mặt sẹo chi bộ đội kia đích thật là nhường việt quân hỏa lực ngăn chặn, nhưng lý tá long binh sĩ lại cơ hồ không có lọt vào trong, cự một đường gọn mạnh sắt tiến rừng rậm. Chuyện kế tiếp cũng không cần nhiều lời, việt quân phòng tiến rất nhanh liền tại quân ta xung kích hạ thổ sụp đổ tan rã, quân ta cùng mặt sẹo một đoàn người cũng thành công tại bìa rừng hội sư, làm một doanh các chiến sĩ leo lên trụ phong thời điểm. Ta đây mới biết được bọn hắn kỳ thực đã nội tâm sụp đổ, đây không phải bởi vì xuất hiện ở trước mặt ta chính là từng cái thương binh, không phải là bởi vì bọn hắn giảm quân số nghiêm trọng, cũng không phải bọn hắn người người đều đói đến hưu khí vô lực, mà là bọn hắn tại leo lên chủ phong lúc cơ hồ tất cả mọi người đều ôm ta quân chiến sĩ lên tiếng khóc giống. 802 chương 38, trọng ép ta rất có, có thể hiểu được một doanh chiến sĩ loại biểu hiện này, bởi vì ta biết bọn hắn Việt quân lần này vây điểm đánh viện binh hành động bên trong đảm nhiệm là như thế nào một loại nhân vật. Chúng ta cũng đồng dạng lĩnh giáo qua Việt quân vây điểm đánh viện binh, đương nhiên biết cái này cũng không chỉ là đánh giặc vấn đề. mà là chơi một loại mèo và chuột trò chơi việt quân là mèo quân ta là chuột việt quân tùy thời cũng có thể đem ta quân ăn hết lại có ý không làm như vậy hơn nữa ở trong đó còn cần một loại mệnh nhọc thế công nói khác thế công các loại những thứ này chiến thuật tất cả đều là đối với bị vây chiến sĩ một loại trong lòng dày vỏ cái này nếu không phải là các chiến sĩ ý chí lực tương đối kiên định chỉ sợ sớm đã bởi vì sụp đổ mà tự sát nhưng mà hiện tại bọn hắn cho là mình đã không có còn sống hy vọng thời điểm thậm chí bọn hắn đều làm tốt trả giá sinh mệnh của mình tới ngăn cản liên lụy những bộ đội khác chuẩn bị thời điểm một đầu sinh lộ đột nhiên tự ra hiện tại bọn hắn trước mặt cái này lại làm sao lại không để bọn hắn vui đến phát khóc đồng chí cảm tạ ngươi cảm tạ các ngươi một cái toàn thân bừa bãi đầy mặt đen nhánh cán bộ một lần lại một lần nắm tay của ta hắn còn tính là kiên cường một vị đến bây giờ trên mặt vẫn là không có nửa điểm nước mắt ngươi liền từ đại đội trưởng vẫn là giang liên trưởng. ta hỏi từ 703 đoàn cái kia lấy được tư liệu ta biết cái này sáu cái sắp xếp có hai đại đội giải một cái họ từ một cái họ giang báo cáo tên này cán bộ một cái động thân hồi đáp ta họ sông xin hỏi đồng chí ngươi là sáu ta là hợp thành doanh, doanh trưởng dương học phong Nô, no. Giang Liên Trường không khỏi hai mắt sáng lên. Nguyên lai like các ngươi chính là hợp thành doanh, khó trách có thể dạng này thần không biết quỷ không hay chiếm lĩnh chủ phòng, cũng khó trách có thể từ trên chủ phòng bay xuống sáu. Bay. Nghe vậy ta không từ một sức sở, lập tức rất nhanh liền nghĩ đến Giang Liên Trường là chỉ chúng ta dùng dù lượn một chiêu kia. Dùng bay tới miêu tả dù lượn đối với chúng ta tới nói có lẽ là khoa trương điểm, nhưng đối với Giang Liên Trường một đoàn người tới nói chính là danh phủ kỳ thực. Nguyên nhân là bọn hắn khi đó đang ở tại thung lũng chỗ trong sứ khói, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên liền gặp được mấy chục tên ta quân chiến sĩ giống như thần tiên một dạng từ trên trời giáng xuống. Cái này khiến ta quân chiến sĩ bên trong có một bộ phận mê tín người đều tin tưởng chúng ta chính là bọn họ cứu tinh, là Lao Thiên gia phái chúng ta tới cứu bọn họ sứ giả vân vân sáu. Cái này thời đại ta quân chiến sĩ trình độ văn hóa phổ biến không cao đi, trình độ văn hóa không cao liền mang ý nghĩa tất nhiên sẽ có một bộ phận người tin tưởng mê tín một bộ kia. Kỳ thực nói trở lại, mê tín thứ này liền xem như tại hiện đại loại kia trình độ văn hóa cao xã hội cũng khắp nơi đều là. cái này mê tín nếu như là tại chúng ta chính trị bên trên tư tưởng đó là không thể chấp nhận được nhưng ở một trận lại nổi lên chúng ta ý tưởng bất đến hăng hái tác dụng xấu chính là bởi vì rất nhiều chiến sĩ tin tưởng trời không quyền hắn thế là rất nhanh liền gồ lên sĩ khí gia nhập phá vòng vây hàng ngũ bằng không mà nói lấy một doanh lúc này trạng thái lại là thương binh lại là thiếu lương điều đánh coi như không có việc quân chặn đánh ngăn chặn muốn ở một cái tiếng đồng hồ hơn bên trong linh hoạt đến chủ phong cũng rất khó như vậy từ đại đội trưởng đâu ta hỏi hắn sáu hy sinh giang liên trường buồn bã hồi đáp Hắn sau khi bị thương kiên quyết muốn đem dược phẩm lưu cho các chiến sĩ khác, kết quả vết thương lây nhiễm sáu. A, Long ta phía dưới không khỏi thở dài, đã từng tại Việt Nam trên chiến trường dạo qua ta đây, đương nhiên biết ở nơi này khắp nơi đều là mối độc, vi khuẩn trong rừng sau khi bị thương cự tuyệt dùng dược hội là cái gì, kết quả thậm chí có thể không chút nào khoa trương mà nói, kết quả này là có thể đoán được so hy sinh tại dưới họng súng của địch nhân còn thẳng hơn. Hy sinh tại địch nhân họng súng đó chính là một cái thông khoái, mà nếu như thụ thương lây nhiễm, vậy phải gặp phải chính là nóng dần lên, đốt miệng nhiễm trùng, dài dòi sáu. Tiếp lấy chậm rãi đang hành hạ bên trong chết đi. Cho nên, ta cũng rất khó tưởng tượng một cái liền giải sẽ cam nguyện đem dược phẩm lưu cho chiến sĩ, dù sao tại chiến đấu bên trong một cái đại đội trưởng muốn so chiến sĩ còn trọng yếu hơn không phải. Mặc dù cái này đích xác là sự thực khách quan. Mặc dù cái này từ đại đội trưởng làm đích thật là việc ngốc, nhưng quân ta vừa vặn cũng là bởi vì việc ngốc như vậy mới khiến cho cả chi binh sĩ trên dưới một lòng. Cái này cũng có thể chính là chúng ta thường nói quân hồn A trước kia ta là rất khó lý giải điểm này, nhưng là bây giờ ta đây sớm đã thành thói quen. Về sau ta mới biết được. Một doanh mấy cái này sắp xếp có thể thành công đến đạt chủ phong không chỉ là bởi vì trở lên những nguyên nhân kia, trước mặt ta cái này Giang Liên Trưởng cũng ra không nhỏ lực. Bởi vì tại một chi binh sĩ gần như hỏng mất thời điểm, cần có nhất xuất hiện một cái có khí chất lãnh tụ hoặc là ý chí kiên định người, nếu như không có một người như vậy, như vậy cả chi binh sĩ cũng rất có thể bởi vì sĩ khí xuống tới cực điểm mà làm ra cực đoan sự tình. Tỷ Tì như chịu không được dạy vào lựa chọn cùng Việt quân đồng quy vu tận các loại. Giang Liên Trưởng chính là như vậy một người, hắn không ngừng cho thủ hạ chính là những chiến sĩ này đọc viên, không ngừng làm các chiến sĩ tư tưởng công tác, thế là mới có những chiến sĩ này một mực kiên trì đến bây giờ. Thống kê phía dưới thương vong, tiếp đó xuống nghỉ ngơi đi. Ta nói, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cùng ta doanh cùng nhau hiệp phòng chủ phong. Là, Giang Liên trường ứng tiếng. Thống kê con số rất nhanh liền đi ra, thương vong muốn so ta muốn giống cao hơn nhiều lắm. 6 cái sắp xếp thực tế đến chủ phong nhân số chỉ có 105 người, hơn nữa ở trong đó chỉ có hơn 50 người còn có năng lực tác chiến, thậm chí cái này hơn 50 người bên trong còn có một bộ phận là thương binh nhẹ. ta không từ thầm than một tiếng, việt quân cũng không ngu, bọn hắn biết vây điểm đánh viện binh người cũng không cần rất nhiều, thậm chí nhân số càng nhiều bọn hắn thì càng khó khống chế, cho nên bọn họ thì có kế hoạch có trình tự thanh trừ một cái bộ phận người. nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta vẫn là thành công đem những này người cứu đi ra, cái này vô luận là tại chiến thuật bên trên vẫn là trên chiến lược đối với ta quân tới nói cũng là một lần thắng lợi. ta muốn, việt quân sĩ bở có mãn đở khi nghe đến tin tức này thời điểm chỉ sợ liền muốn tức giận đến rơi chân, ai nghĩ vốn là làm muối nhử một chi bên trong đội bây giờ chẳng những thành công thoát đi vòng vây của bọn hắn, còn trở thành phòng thủ chủ phong một chi sức mạnh. tiếp lấy ta rất nhanh liền lĩnh giáo đến rồi việt quân phẫn nộ bởi vì một doanh chiến sĩ mới vừa vặn bị thu xếp tốt sáu. ở đây nói tới dàn xếp kỳ thực cũng chính là đem bọn hắn chuyển rời đến trước đó đào xong chiến hào cùng phòng pháo trong động mà thôi đương nhiên trước đó chúng ta sẽ phát cho bọn hắn thức ăn cần thiết cùng thủy việt quân hỏa lực rất nhanh liền đi lên như lần trước một dạng những thứ này hỏa lực vẫn là pháo cối đánh tới bất đồng chính là lần này việt quân đánh tạc so trước đó yếu mật tụ tập nhiều lắm hơn nữa cũng mãnh liệt nhiều lắm cái kia từng phát đạn pháo chỉ nổ quân ta đỉnh núi trận địa là đất đá bay mù trời khói lửa tràn ngập Ta rất nhanh liền từ nơi này tiếng nổ cùng vượt xa bình thường chấn động kịch liệt đánh giá ra đây là việt quân 120 mm súng tối hạng nặng. Cái đồ chơi này chúng ta phía trước là lăng ra qua nhớ kỹ lúc trước một trận chiến đấu việt hoa quân cũng là sử dụng cái này đại đường tính pháo cối, nó bắn ra chỉ hoán ngoi nổ đạn pháo một lần lại một lần đem ta quân công sự phá hủy. Nhưng mà ta rất rõ ràng giống như vậy đại đường tính pháo tối đồng dạng có cùng nó trang bị hạng nặng được điểm đó chính là hậu cần tiếp tế khó khăn. đương nhiên cùng một trăm hai mươi hai mm súng đạn so ra loại này một mm đường kính tại hậu cần phương diện tiếp tế ưu thế vẫn là tương đối rõ ràng. bởi vì nó đạn đại bắt trọng lượng chỉ là súng lựu đạn một hai thân pháo trọng thậm chí chỉ có súng lựu đạn mười mấy phần một trong nhưng nặng mười mấy cân đạn pháo tại vận chuyển cùng trong tác chiến không thể nghi ngờ vẫn sẽ đối với hậu cần sinh ra tương đối lớn áp lực cho nên ngay từ đầu ta cũng không cảm thấy việt quân sẽ ở đây sao trong thời gian ngắn triệu tập số lớn súng cối hạng nặng đối phó chúng ta coi như việt quân có pháo cái này đạn pháo cũng không cách nào vận bao nhiêu đi nhưng rõ ràng ta sai rồi bởi vì bây giờ 120 mm đường kính pháo cối đạn pháo đang kết, kết thật thật nện ở chủ phong trên trận địa Về sau ta mới biết được Việt quân cái này 120mm trọng ép có thể nhanh như vậy liền điều chỉnh đến chủ phong phương hướng là bởi vì sáu. Việt quân kỳ thực trước kia liền làm tốt dùng pháo cối đánh trả quân ta pháo binh chuẩn bị, cũng chính là những thứ này, pháo cối kỳ thực không phải dùng để đối phó chúng ta. Loại này sách lược có điểm giống dụng kỵ ngựa đua bộ kia sáu. Việt quân tự hiểu viễn trình hỏa lực thua xa tại bên trong đội, vô luận số lượng hay là hậu cần phương diện chuyển vận cùng ta quân đều không cách nào so sánh được, thế là ở nơi này một trận chiến đấu Việt Hoa quân liền dứt khoát không tăng thêm chính mình viễn trình hỏa lực cùng đạn đại bát số lượng, ngược lại dù thế nào liều mạng cũng vẫn là không sánh bằng bên trong đội đi. thế là việt quân cũng rất thông minh rời đi tăng thêm hỏa lực trọng điểm cũng chính là trang bị số lớn súng tối hạng nặng bởi như vậy việt quân súng tối ưu thế liền có thể thuận lợi né qua quân ta phong mang đầu tiên là tại ngang hàng vận lực phía dưới vận chuyển một phát súng liều đạn liền có thể vận hai phát trọng ép đạn pháo, vận chuyển một môn súng liều đạn liền có thể vận chuyển mười mấy môn trọng ép thứ yếu là súng tối hạng nặng mười phần dễ dàng cho linh hoạt thích hợp tại pháo chiến phương diện đánh du động chiến lần nữa là trọng ép có thể tại ở gần phản mặt phẳng nghiêng vị trí cũng chính là tại quân ta viễn trình súng tối trong góc chết nã pháo nay liền khiến cho quân ta chỉ có so việt quân cường đại viễn trình hỏa lực lại chỉ có thể đối với việt quân trọng mắt hết giống như chúng ta bây giờ tao nộ một dạng việt quân pháo cối hướng về phía quân ta đỉnh núi trận địa đánh hoan mà quân ta nhưng căn bản không cách nào đối nó tiến hành áp chế ta không đắc bất thừa nhận việt quân một chiêu này hết sức sáng suốt những thứ này xuống tối hạng nặng vốn là phân tán tại trụp lâm sơn mỗi cái phương hướng nhiệm vụ của bọn nó vốn là vì tuyến đầu tám cái trận địa cung cấp hỏa lực kiểm hộ nhưng mà chủ phong bị quân ta lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cầm xuống sau đó việt quân liền ý thức được muốn bảo trụ tuyến đầu trận địa mấu chốt chính là ở có thể hay không đem chủ phong cấp về thế là quyết định thật nhanh liền đem một cái trọng ép đoàn đều kéo đến rồi chúng ta chỗ chú đóng trụ phong dưới chân. Trận này pháo vây nước trưởng tiến hành 20 mấy phút, hỏa lực cuối cùng lúc ngừng lại ta cũng có chút thở hổn hển hỏi Triệu Kính Bình, chúng ta ép pháo bộ đội đâu? Vì cái gì không áp chế? Doanh trưởng, Triệu Kính Bình có chút bất đắc dĩ hồi đáp, quân ta pháo cối phần lớn là hạng nhẹ pháo cối, những thứ này pháo cối có thể đánh đến chủ phong cao như vậy độ cũng không tệ rồi, lại càng không cần phải nói áp chế việc quân trọng ép binh sĩ. Nghe vậy ta không từ thầm mắng âm thanh, tưởng bất đến cái này càng quỷ tử còn đưa chúng ta một cái bất ngờ kinh hỉ. Đã như thế, chỉ sợ cũng liền mang ý nghĩa cái này lui về phía sau chiến sự không hề giống chúng ta tưởng tượng thuận lợi như vậy. Chưa xong còn tiếp 803 chương 34, chiến thuật biển người Việt quân súng tối hạng nặng oanh tạc đi qua, vẹn vẹn chỉ là trầm mặc vài phút, ngay sau đó lại là một hồi phô thiên cái địa hỏa lực. Lúc này càng quỷ tử chơi một loại chiến thuật tâm lý sáu. Mọi người đều biết 120mm súng tối hạng nặng hợp chuyện phá hư tính chất là vượt xa bình thường, giống như vừa rồi cái kia một hồi dài đến hơn 20 phút oanh tạc liền đem quân ta chiến hào công sự nổ cho một mảnh hỗn độn, có chút bộ vị chiến hào thậm chí toàn bộ đều bị nổ không còn. Bất quá cũng may ta quân chiến sĩ tại chánh pháo phương diện đều tương đương có kinh nghiệm, cái này cũng là chúng ta cường hóa huấn luyện khoa mục một trong. Cũng chính là bọn hắn tránh pháo cũng không phải là đơn thuần che giấu tại chiến hào bên trong bất động, mà là thời khắc chú ý đến đạn đại bắt tiếng gào đồng thời từ nơi này trong tiếng gào phán đoàn có nguy hiểm hay không. Một khi cảm thấy cái này tiếng gào không đúng vậy chỉ dùng không nghĩ, lập tức thông qua chiến hào chuyển rời đến. Những thứ khác vị trí. Bởi vì đặc công liên chiến sĩ ngược lại là không có bao nhiêu thương vong, một doanh chiến sĩ là bởi vì không có huấn luyện phương diện này mà không tránh được miễn lại tăng lên một chút thương vong. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một doanh chiến sĩ lúc này thể lực còn không có khôi phục, hơn nữa còn có rất nhiều thương binh, coi như bọn hắn từng có huấn luyện phương diện này, chỉ sợ cũng không cách nào làm dạng này lần tránh động tác. Đến nỗi Việt quân tại sao muốn ngừng hơn mấy phần chung lại đến một trận hỏa lực đi, nhưng là bởi vì vi việt quân cho là tại hỏa lực ngừng hơn mấy phần chung sau đó quân ta liền nên cho là phá vây đã kết thúc, liền nên yên tâm chui ra ngoài xây dựng công sự, lúc này nếu như lại đến một trận hỏa lực vậy thì chắc chắn đánh ta quân một cái trở tay không kịp mà lấy được càng lớn chiến quả. Sự thật cũng đích sắc giống Việt quân tưởng tượng như thế, chúng ta thực sự cũng không nghĩ đến càng quỷ tử biết chơi một chiêu này, lại thêm cho tới nay chúng ta cũng biết càng quân tại hậu cần phương diện tiếp tế không phải rất mạnh, thế là đã cảm thấy càng quân tại cái này hơn 20 phút pháo hoa, sau đó cũng liền không sai bị lắm. Không nghĩ tới lần này Việt quân chuẩn bị pháo hỏa muốn so chúng ta tưởng tượng muốn đầy đủ nhiều lắm, nhưng mà Việt quân nếu như cho là như vậy thì có thể khiến cho ta quân thương vong thảm trọng, lời nói vậy thì quá xem thường chúng ta đặc công liên 6. Vừa nghe đến đạn đại bát tiếng rít chúng ta rất nhanh liền ý thức được Việt quân một vòng mới hoành tạc lại muốn bắt đầu. thế là lần nữa tại chiến hảo cùng công sự che chắn bên trong nằm sức hảo cùng một hồi trước bất đồng chính là lần này đánh lên tới không chỉ là súng tối hạng nặng đạn tháo còn có viễn trình hỏa pháo đạn tháo cái này rất dễ dàng liền vậy không giống nhau đạn pháo tiếng rít nghe được đương nhiên những thứ này viễn trình hỏa pháo mục tiêu cũng không phải đỉnh núi trận địa giống như phía trước nói tới viễn trình hỏa pháo rất khó đánh trúng hướng đỉnh núi trận địa dạng này vị trí để cho ta cảm thấy có chút bất ngờ là viễn trình hỏa pháo mục tiêu là chủ phong mặt phía nam cũng chính là việt quân đang mặt phẳng nghiêng sáu nơi đó cũng không có quân ta binh sĩ bọn hắn hướng về nơi đó đập mạnh đạn pháo làm cái gì Một giây sau ta rất nhanh liền minh bạch, bọn hắn đây là vị bộ binh triều chủ phong xung kích làm chuẩn bị. Lại nói chủ phong mặt phía nam mặc dù không có quân ta binh sĩ bố trí, nhưng là không có chút nào công sự che chắn có thể nói. Việt quân căn bản là không có nghĩ đến bọn hắn sẽ ở đây loại tình huống vứt bỏ chủ phong, cho nên mặt phía nam tới gần chủ phong một đoạn này cơ hồ liền không có công sự, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa rằng quân bộ binh đang đối với chủ phong phát khởi chủ phong lúc vô hiểm có thể y theo. Nhưng nếu như ở nơi này đoạn vô hiểm có thể y theo trên đường đập ra từng cái hố bom đó cũng không giống nhau, những cái kia hố bom liền có thể vi việt quân xung phong binh sĩ cung cấp điểm hộ. Ta đoán quả nhiên không sai, cái này thông hỏa lực kéo dài mười mấy phút, hỏa lực vẫn chưa hoàn toàn dừng lại liền nghe được ở vào lăng đỏ quạt, tỏ ý chẳng ghét, tuyến vị trí quan sát viên hướng chúng ta hô to, bị tử đi lên. Ta mang theo cảnh vệ viên dọc theo đã tàn phá không chịu nổi chiến hào chạy đến mặt phía nam xem xét, quả nhiên thì có một mảng lớn việt quân bưng hạc 47 triệu chủ phong sờ lên tới, nhân số đại cảm khái có một gia cường liên, chính như ta vừa rồi phỏng đoán như thế, bọn hắn chính là dựa vào hố bom làm yểm hộ chiều chủ phong trục tầng tiến lên. tại đẩy tới quá trình bên trong thậm chí còn có chút việt quân thu nhận công nhân binh tiêu đối với hố bom tiến hành một chút cần thiết cải tạo khiến cho trở thành càng thích hợp ẩn thân công sự che chắn điểm này ngược lại là tương đương sáng suốt cải tạo sau đó còn lại việt quân cũng có thể dùng đi hơn nữa bởi vì này đoạn mặt phẳng nghiêng độ dốc so sánh xoay mình quân ta rất khó đối với mấy cái này công sự đơn giản tạo thành phá hư cũng chính là những thứ này cải tạo sau công sự tỷ lệ lợi dụng khá cao bên này cũng có quỷ tử tiếp lấy phía bắc quan sát viên cũng hướng chúng ta báo cáo đi tình đương nhiên phía bắc việt quân nhân số cũng không nhiều Ta tin tưởng phía Bắc chi này Việt quân là phụ trách vây quanh một doanh nhánh quân đội kia, bọn họ là gặp chúng ta dương đông kích tây kế sách bố trí tại mặt phía Bắc, tại phát hiện chúng kế sau đó mới bám theo một đoạn lấy một doanh chiến sĩ đuổi kịp chủ phong. Chỉ bất quá đám bọn hắn đoạn đường này đi được tựa hồ cũng không thông thuận, từ bọn hắn cái kia sức đầu mẹ trán cùng khắp nơi đều là ghim băng vài thương binh liền có thể nhìn ra được, bọn hắn tại quân ta pháo binh cùng phi cơ trực thăng đả kích thương vòng cũng không nhỏ. Đối với phía Bắc những thứ này Việt quân ta cơ bản không chút đem bọn hắn để ở trong lòng, một mặt là bởi vì bọn hắn bản thân liền là mạnh hết đà. Một phương diện khác nhưng là bởi vì mặt phía Bắc đối với quân ta tới nói là đang mặt phẳng nghiêng, quân ta hỏa lực tùy thời cũng có thể đối với phương diện kia việt quân áp dụng hỏa lực bao trùm. Trên thực tế, việt quân cũng biết rõ điểm này, cho nên bọn hắn tại phía Bắc trận hình bố rất phân tán, phân tán có thể giảm bất bị hỏa lực bao trùm sau thương vong, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa đối với chủ phong đơn vị trên diện tích lực trùng kích không đủ. Cho nên rất rõ ràng, càng quân tại phía Bắc xung kích nó mục đích vẹn vẹn chỉ là vì quấy rối hoặc là phân tán quân ta lực chú ý những thứ này cũng không có vấn đề gì, để cho ta khó mà tưởng tượng là càng quân tại mặt phía Nam cư nhiên sẽ một hơi đầu nhập một cái gia cường liên nhiều sáu. phải biết cái này mặt phía nam chỉ vẹn vẹn có mấy trăm mét rộng hơn nữa còn có rất nhiều bộ phận phải không thích hợp leo trèo vách núi này liền khiến cho càng quỷ tử tại trước mặt chúng ta đông nghịt một mảnh đáng mặt chính là chiến thuật biển người phải nói chiến thuật biển người tại mác bí súng máy lúc xuất hiện liền bị chứng minh là vô dụng bởi vì này loại trước đó thường xài thậm chí có thể nói là tại chiến trên sân phải dùng hơn nữa rất có tác dụng chiến thuật 6. đánh trận đánh chính là người đi mắc tiết ra hiện phía trước đơn binh vũ khí yếu phía sau lại không có súng máy thế là người càng nhiều lại thêm súng kích tốc độ nhanh hoàn toàn liền có thể nhẹ nhóm đột phá địch nhân phòng tuyến nhưng mác tiết ra hiện phía sau cũng không giống nhau. biện người đó là xông lên một nhóm sẽ chết một nhóm. kết tác nhất một trận chiến là 1891 năm nước Anh thực dân quân tại La đắc Tây Á cùng tổ lũ người đánh một trận chiến. Trong trận chiến đấu này, một chi 50 người quân Anh tiểu phân đội, vẹn vẹn chỉ dùng bốn rất mắc bí súng máy đánh liền lui 5000 tổ lũ người tiến công, làm cho 3000 tổ lũ người mất mạng. 50 người đối kháng 5000 người, hơn nữa còn đánh chết trong này 3000 người sáu. Cái này tại chiến tranh sử thượng có thể nói là khó mà tưởng tượng. Cái này trực tiếp liền đưa đến chiến tranh bên trên đối với chiến thuật biển người toàn diện phủ định, nhất là bây giờ còn là đơn binh vũ khí độ cao phát đạt dưới tình huống, chiến thuật biển người thì càng rõ ràng nguy hiểm. nhưng mà trên chiến trường cũng có câu nói gọi là binh vô định thế chiến thuật biển người tại tuyệt đại đa số cận đại trong chiến tranh có thể cũng không thích hợp nhưng cũng không đại biểu nó liền có thể bị hoàn toàn phủ định ở tại sao trong chiến tranh chiến thuật biển người vẫn là tại rất nhiều đặc thù trên chiến trường phát huy ra tác dụng tỉ như tô quân tại cùng đức quân trong chiến đấu liền đã từng phát sinh qua một sự kiện quân liên xô đánh lâu không xong một cái đức quân phòng tuyến quân liên xô xì bở có mãn đờ một cái quyết tâm nhường bộ hạ bên trên lưới lê hướng đức quân vọt mạnh sáu kết quả đem đức quân dọa đến luôn cuống tay chân vậy mà nhường quân liên xô cho nhẹ nhõm đột phá phòng tuyến đương nhiên ở trong đó cũng có hắn tình cờ nhân tố ở bên trong tỷ như đức quân không nghĩ tới quân liên xô sẽ không để ý tử thương khởi xướng tập đoàn thức xung kích lại tỷ như đức quân không có làm tốt cận chiến chuẩn bị các loại nhưng mặc kệ như thế nào chiến tranh nói chính là kết quả giống như ta phía trước đối với mai phục tại ven rừng dậm việt quân chọn lựa cũng có thể nói là chiến thuật biển người một dạng nó kỳ thực cũng không phải đơn thuần chiến thuật biển người đơn giản như vậy còn bao gồm hai mặt gia công gia kỳ bất ý các loại có đôi lời gọi bất kể là mèo trắng vẫn là mèo đen có thể bắt được chuột chính là mèo tốt trên chiến trường cũng là dạng này Chiến thuật kỳ thực không có tốt xấu chi phân, chỉ cần thích hợp làm trước chiến đấu hoàn cảnh, chỉ cần có thể lại tốt lại nhanh đánh bại địch nhân, đó chính là một cái hào chiến thuật. Chỉ là ta không hiểu là Việt quân lúc này dùng tại trước mặt chúng ta cái này chiến thuật biển người có ý nghĩa gì, bọn hắn đã không có ra kỳ bất ý lại không có cái khác chiến thuật gì không phải. Muốn nói hai mặt giáp công vậy thật là có, chỉ là phía bắc cái kia giáp công cũng quá yếu một chút, tựa hồ căn bản liền sẽ không đối với chủ phong tạo thành cái uy gì. Về sau ta mới biết được đây thật ra là Việt quân sĩ bở có mạn đỡ đối với ta quân Ngộ Phán. Việt quân sĩ bở có mạn đỡ đem chúng ta coi như là trên xuống 15 quân bộ đội 6. bộ đội trên trời hạ xuống đi ngoại trừ trên xuống 15 quân còn sẽ có chi bộ đội đó thế là lấy Việt quân xì si vợ có mãn đỡ đối với bên trong đội hiểu rõ bọn hắn rất dễ dàng liền nghĩ đến trên xuống 15 quân khuyết điểm hỏa lực không đủ đạn dược không đủ nhằm vào hỏa lực không đủ đạn dược chưa đủ đặc điểm phương pháp tốt nhất chính là một mặt áp dụng phải dối mặt khác thì khởi xướng tập đoàn thức xung kích khoan hay nói loại ý nghĩ này thật đúng là đúng bởi vì, vì Việt quân cầm trong tay cũng đều là hỏa lực không kém mạc bốn Việt quân bình thường cũng có thể một bên xông về phía trước một bên xạ kích đối với ta quân áp dụng hỏa lực áp chế, lại thêm Việt quân trọng ép vừa mới đối với ta quân trận mà áp dụng vượt qua nửa giờ lâu phá hoành, quân ta lúc này còn rất có thể còn chưa kịp phản ứng đâu. Chỉ là Việt quân không nghĩ tới, ở tại bọn hắn trước mặt cũng không phải trên xuống 15 quân, mà là trải qua chiến trận vũ khí trang bị thậm chí cũng không so Tô Liên quân đội kém hơn bao nhiêu hợp thành danh. Lúc này ta mặc dù không lý giải ra sao Việt quân loại này đấu pháp, nhưng mà đưa lên miệng thịt mỡ lại nào có không ăn đạo lý, thế là lúc này liền để các bộ phần làm xong chuẩn bị chiến đấu. Ở đây nói tới chuẩn bị chiến đấu không chỉ chỉ là tuyến đầu tay cầm đủ loại súng ống chiến sĩ, còn có có thể rất lớn diện tích sát thương địch nhân súng phóng tên lửa, vô hậu tọa lực cùng với tầm bắn tương đối khá xa pháo cối. Ở trong đó nhất là pháo cối, cái đồ chơi này bởi vì tầm bắn muốn so súng phóng tên lửa cùng vô hậu tọa lực pháo xa nhiều lắm, hơn nữa xạ tốc cũng rất nhanh sáu. Đi đến đầu phóng một phát đạn pháo đánh liền ra ngoài một phát, lý luận xạ tốc cũng có thể đạt đến mỗi phút 30 phát. Thế là hắn liền trở thành bộ binh 10 phần lý tưởng hỏa lực trợ giúp. Lúc cần thiết có thể dùng nó tới ngăn chặn địch nhân xung phong sau này binh sĩ. mà ở ở đây chúng ta pháo tôi nhưng là dùng để ngăn trở việt quân đường lui chưa xong còn tiếp 804 chương 35 ám bảo đánh mặc dù ta đối với ta quân vũ khí trang bị cùng tố chất có lòng tin nhưng việt quân cái này dùng dù sao cũng là chiến thuật biển người đây nếu là đem bọn hắn thả quá gần mà nói xấu một trận liệu đạn lại thêm hàng 47 cùng dậy đặc xung kích nói không chừng thật đúng là sẽ để cho chúng ta ăn thiệt tỏi ta thực sự không đáng cầm đặc công liên chiến sĩ đi mạo hiểm như vậy thế là ngay tại 50 em mở cái này an toàn ôn la hạ đánh mệnh lệnh thoáng chốc tiếng súng liền vang dội trở thành một mảnh súng tự động nặng nhẹ súng máy cư cao lâm hạ sắp thành phiến liên miên đạn chút xuống đến trong bầy địch rất nhiều việt quân liền lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng liền bị dày đặc đạn đánh thành mã phong hoa. phải biết quân ta trang bị ạc bảy mươi thế nhưng là sử dụng đường kính nhỏ đạn, đạn dược loại này đạn dược đặc điểm chính là lực sát thương lớn người bình thường liền xem như bị đánh trúng một phát cũng muốn chịu không được huống chi còn là một mảnh đạn dày đặc hướng xuống chút xuống ngay sau đó là mấy phát đạn hỏa tiễn những thứ này đạn hỏa tiễn là có ý lạc hậu một chút bắn vì chính là quá sớm bắn lời nói sẽ ngăn trở súng tự động tay ánh mắt cho nên để có thể tăng cường chỉnh thể lực sát thương đạn hỏa tiễn tại súng tự động đánh lên một hồi cũng chính là đem địch nhân đặt ở trên mặt đất không cách nào chuyển động lúc lại bắn tương đối thích hợp sáu lúc này địch nhân nằm dạp trên mặt đất hoặc là công sự che chắn bên trong súng tự động cũng rất khó mệnh chung mục tiêu mà súng phóng tên lửa cũng không giống nhau nhất là chúng ta đánh vẫn là cao bạo thiêu đốt lựu đạn cái đồ chơi này đặc biệt thích hợp rừng rậm tác chiến ở vùng núi cho nên chúng ta lần này mang theo phần lớn là loại này đánh loại cái đồ chơi này vừa đưa ra đi chỗ đó liền nguy nga bên trong đựng 900 bên trong bi thép thoáng chốc liền bốn phía nổ tung còn có 2.000 đến ba viên hạt hình dáng thiêu đốt tề bay khắp nơi sạ, chỉ đánh phía dưới chỗ mấy trăm mét khắp nơi đều là ngọn lửa việt quân tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó dựng lên bị bi thép đánh trúng bị thiêu đốt tề điểm sáu đủ loại thảm trạng làm cho người không đành lòng nhìn thẳng đương nhiên làm trên chiến trường lão binh đối với cái này chúng ta sớm đã là thành thói quen đương nhiên sẽ không không đành lòng nhìn thẳng thậm chí lúc này chúng ta nhìn xem việt quân thảm trạng còn sẽ có loại không giải thích được khoái cảm cái này cũng là chiến tranh tàn khốc một mặt trường kỳ sinh hoạt tại chiến tranh chiến sĩ sẽ tự nhiên mà nhiên phai mở một bộ phận nhân tính hoặc cũng có thể nói không đắc bất dạng này bằng không chúng ta cũng rất khó ở nơi này chiến trường sinh tồn tiếp tiếp theo chính là các chiến sĩ tự do phát huy sơn súng trường lựu đạn 6. người người không dung tình chút nào hướng về càng quỷ tử trên đầu gọi thời cơ này thương ngược lại yên tĩnh trở lại càng quỷ tử cũng đã bị chúng ta đem áp chế đến không cách nào nhúc nít đi súng máy loại này xạ tốc nhanh vũ khí liền trở thành một loại lãng phí đạn đại hộ xuất phát từ chúng ta là trông coi chủ phong hơn nữa phải tuân thủ thời gian rất có thể không đắn cho nên tiết kiệm đạn dược cũng là cần thiết đồng thời cũng chính bởi vì dạng này cho nên sở nỉ vợ cùng tay xuống trường cũng chậm lại xạ tốc tận lực tinh chuẩn đà kích những cái kia bại lộ mục tiêu hoặc là vẫn như cũ không biết nặng nhẹ chiều chủ phong khai thác nhảy vọt thức đi tới viện quân 6. lại nói những thứ này viện quân tố chất quả nhiên không thấp bọn hắn nhảy vọt thức đi tới động tác mười phần dứt khoát nhanh chóng thậm chí tại vọt lên linh hoạt lúc còn có rảnh rỗi hướng ta quân trận mà đánh lên mấy cái điểm sạc. nhưng mà những thứ này tại ta quân đặc công ngay cả mặt mũi lúc trước cũng là tại mùa dịu qua mắt thợ Nhất là quân ta sờ nịp tờ, bọn hắn thế nhưng là tiến vào phản ứng tốc độ phương mặt huấn luyện, một khi có cái nào Việt quân nhảy dựng lên bọn hắn lúc nào cũng có thể ở trước tiên đem hắn nhắm chuẩn đồng thời ở tại trốn vào một cái khác công sự che chắn phía trước đem hắn đánh chết. Nhưng nếu như chỉ vẹn vẹn là có siêu cường tốc độ phản ứng còn không thể xưng là một cái ưu tú sờ tờ, bọn hắn ở chuẩn bị chiến đấu thời gian liền đã đối chiến tràng chính diện lên địa hình đã làm một ít cặn kẽ quan sát cùng ghi chép. Đương nhiên. công việc này là ở quan sát viên phối hợp xuống hoàn thành cho nên bọn họ trong đầu thì có một cái cảm khái niệm cái nào vị trí tương đối thích hợp ẩn tàng mục tiêu nếu như ẩn thân ở đây lời nói rất có thể nhảy vọt đến đâu một vị trí lại là phương hướng nào các loại nay liên khiến cho sơn y vợ tại nhiều khi đều có thể biết trước cũng chính là bọn hắn thậm chí tại việt quân còn không có nhảy ra cho ẩn thân liền đã đoán được bọn hắn bước kế tiếp sẽ theo nơi nào nhảy ra thế là kết quả là không cần nói nhiều việt quân thường thường khẽ động thân liền bị một thương của ngã việt quân lúc này mới ý thức được bọn hắn đối mặt binh sĩ cũng không phải bọn hắn tưởng tượng như thế sáu Một chi hỏa lực không đủ thậm chí trang bị cũng có thể có thể xương tụng lạc hậu binh sĩ, nhưng mà không chịu thua cùng bền bị chiến đấu tác phong khiến cho bọn hắn vẫn là tại loại này bất lợi dưới tình huống tiếp tục chiều chủ phong khởi xướng một lần lại một lần không có chút ý nghĩa nào xung kích. Từ hướng này tôi nói, có khi loại chiến đấu này tác phong cũng không phải chuyện tốt, bởi vì nó đồng thời cũng mang ý nghĩa không biết biến báo sẽ để cho binh sĩ tiếp nhận càng thảm trọng thương vong. Bất quá trên một điểm này chúng ta tựa hồ cũng không có tư cách phê bình về quân, bởi vì ta quân tại trên chiến trường cũng thường thường phạm sai lầm như vậy. Thẳng đến càng quân tại quân ta tuyến đầu trận địa chất lên thật dày một tầng thi thể, bọn hắn mới không đắc bất từ bỏ tiến công lựa chọn lưu lại, nhưng quân ta lại sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Pháo cô rất nhanh liền giống giận, đạn pháo nổ ra mưa đạn phong kín tất cả đầu Việt quân rút lui đường phải đi qua, đồng thời súng máy đánh ra mưa đạn cũng phối hợp quả thực thi phong tỏa. Việt quân không đắc bất lần nữa trả giá giá cao thảm trọng đột phá. Chiến đấu cuối cùng tại nửa giờ sau kết thúc, lưu lại trên trận địa chính là liên miên liên miên thi thể và không có năng lực chạy trở về thương binh, tùy tiện mấy cái cũng có chừng trăm cái. Theo lý thuyết Việt quân cũng có thể chạy trở về, bất quá chỉ có 13 Cuối cùng nếu không phải là Việt quân trọng ép kịp thời cung cấp hỏa lực kiểm hộ, chỉ sợ cái kia một ba Việt quân đều trốn không quay về. Sau khi chiến đấu kết thúc chính là một đoạn thời gian chờ mặc. Nay liền nói rõ hai điểm, một là Việt quân không nghĩ tới bọn hắn tại lần thứ nhất xung kích liền đụng phải lớn như vậy thương vong, hai là Việt quân binh lực bởi vì lần này ra bất ngờ thương vong mà xuất hiện binh lực đứt đoạn tình huống, bằng không mà nói, bọn hắn càng hẳn là như dĩ vãng một dạng từng đợt tiếp theo từng đợt đối với ta quân trận mà phát động công kích, dạng này có kéo dài tính chất xung kích mới có thể không để địch nhân nhận được thở dốc cùng bổ sung đạn dược cơ hội đi. Đáp lấy lúc này ta liền triệu tập các cán bộ mở một lần sẽ. ở trong đó cũng bao quát đáp lấy ta quân chiến đấu lúc ăn chút thức ăn nước uống mà khôi phục chút thể lực giang liên trường có một chút ta cảm thấy kỳ quái ta nói càng quỷ tử pháo tối dựa vào cái gì đánh chuẩn như vậy có thể sáu lương liên binh nói càng quỷ tử cũng giống như chúng ta trước đó đo lường tính toán hào tọa độ không ta nói các ngươi có chú ý đến hay không Việt quân mỗi lần pháo binh lúc đều có bắn thử theo lý thuyết bọn hắn cũng không có đo lường tính toán hào tọa độ mà là dựa vào pháo binh quan sát dẫn dắt đến hỏa lực tiến hành quân ta trận điện cái thứ sáu chính là việc quân cái khác cao địa để lô pháo binh tiến hành dẫn đạo cũng không đúng Ta nói, chủ phong là khu vực này được cao, cái khác cao địa độ cao ít nhất so chủ phong thấp hơn mấy trăm mét, căn bản không có khả năng thấy rõ ràng trên chủ phong tình huống. Làm sao có thể bình thường dẫn đạo hỏa lực đối với ta quân áp dụng đả kích? Nô. Nghe vậy các chiến sĩ không khỏi gật đầu nói, bị doanh trưởng tiểu nói này thật đúng là quái. Càng quỷ tử lại không có máy bay trực thăng, nếu có phi cơ trực thăng lời nói cái kia có có thể trên không trung dẫn đạo. Càng quỷ tử có phi cơ trinh sát, thế nhưng là cũng không gặp càng quỷ tử phi cơ trinh sát qua lại a sáu. Phi cơ trinh sát ngược lại là có khả năng, chỉ là khả năng cũng không lớn. bởi vì này lúc ta quân tại biên cảnh khu vực tại phòng không thiết bị đã tới một tầm thứ mới cái này cũng có thể còn muốn quy công cho vị kia khởi nghĩa đài loan bay hành viên hắn cơi chiến cơ bay vào nước ta cảnh nội chúng ta vậy mà không có phát hiện cũng không phản ứng xấu nay liên khiến cho thượng cấp ý thức được quân ta phòng không ý thức có bao nhiêu bậc được thế là tiếp xuống một đoạn thời gian liền hung hăng đem phòng không binh sĩ cho chỉnh đốn và cải cách một trận cho tới bây giờ trên cơ bản việt quân phi cơ chính sát một lý khoảng không quân ta phòng không dạ đại liền có thể bắt được đồng thời đối với bộ đội tiện tuyến phát ra dự cảnh cái này dự cảnh tự nhiên cũng bao quát quân ta phòng không binh sĩ Cái này khiến Việt quân phi cơ trinh sát liên tiếp bị quân ta đánh rơi vài chiếc, thế là Việt quân phi cơ trinh sát cũng rất ít tại biên cảnh khu vực hoạt động. Vậy nếu như những tình huống này đều không phải là lời nói, lại sẽ là nguyên nhân gì đâu. Vấn đề này nhất thời làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lẫn lộn. Ta muốn sáu. Lúc này Giang Liên Trường mở miệng nói, có phải hay không là trên chủ phong còn có địch nhân? Làm sao có thể? Lương Liên Binh không chút nghĩ ngợi liền phản bác, chủ phong đều tại ta quân dưới sự khống chế, còn sẽ có địch nhân. Nghe vậy ta không từ một lập tức gật đầu nói ta ngược lại thật ra cảm thấy có khả năng địch nhân rất có thể giấu ở ám bảo bên trong chúng ta không có phát hiện mà như vậy chút địch nhân ở lén lén dẫn dắt đến hỏa lực tiến hành quân ta trận địa giang liên trường gật đầu một cái ta ý nghĩ cũng là dạng này trục rừng sơn nhất mang có thể nói khắp nơi đều là việt quân ám bảo bọn hắn giống như chuẩn một dạng trốn ở dưới mặt đất tùy thời chuẩn bị đi ra đánh lén quân ta hoặc là làm chút những thứ khác tiểu động tác nếu như chúng ta không có đem bộ này phân địch nhân thanh trừ vậy đối với ta quân cũng có thể nói là vô cùng hậu hoạn nghe vậy ta không từ hít vào một ngụm khí lạnh Vừa rồi ta còn chỉ cho rằng trốn ở ám bảo bên trong Việt quân chỉ là dẫn đạo Việt quân hỏa lực mà thôi, bây giờ nghe giang liên trường Tiểu nói này xấu. Những thứ này càng quỷ tử còn có thể đi ra đánh lén của ta, khi đó Việt quân không liền có thể mà chống đỡ chúng ta cái này chủ phong trận địa mang đến nội ứng ngoại hợp. Thế nhưng là ta không hiểu là, Việt quân vì cái gì lại không làm như vậy đâu. Muốn nội ứng ngoại hợp giọng điệu cứng rắn mới Việt quân phát khởi trùng phong lúc bọn hắn không liền có thể lấy làm như vậy sao? Về sau ta mới biết được một trận chúng ta kỳ thực rất may mắn, ám bảo đích thật là tồn tại, chỉ bất quá bởi vì bây giờ là mùa mưa ám bảo bên trong quá ở mức, lại thêm việt quân không nghĩ tới quân ta lại đột nhiên xuất hiện ở chủ phong đồng thời tốc độ nhanh như vậy liền đem chủ phong bắt lại, thế là căn bản cũng không có bao nhiêu người ở tại ám bảo bên trong, bao quát mấy cái tại tiếng súng vang lên lúc mới vội vàng hấp tấp trốn vào sĩ quan cấp ý cũng mới chỉ có hai mươi mấy người, mà hai mươi mấy người đang ban ngày đối với ta quân khởi sướng nội ứng ngoại hợp chiến đấu rõ ràng quá mức yếu kém thế là việt quân liền kế hoạch tại ban đêm áp dụng cái này một kế hoạch bọn hắn tại ban ngày chỉ làm một công việc đó chính là dẫn đạo hỏa lực đối với ta quân trận mà áp dụng minh tạc. chỉ là việt quân không nghĩ tới cái này nhìn như tầm thường tự động lại bại lộ chủ phong tồn tại ám bảo cái này một trọng yếu tin tức chưa xong còn tiếp 805 chương 36 vị trí doanh trưởng. tiếp lấy triệu kính bình lại đưa ra vấn đề coi như chúng ta biết đỉnh núi này trận địa có càng quỷ tử ám bảo 6. nhưng là muốn đem cái này ám bảo tìm cho ra cũng không phải chuyện dễ dàng a vậy thì có cái gì khó khăn lương liên binh không chút nghĩ ngợi hồi đáp chúng ta phải người chia ra đi siêu chính là thôi nói dễ dàng, mặt xẻo tức giận nói, phái người chia ra đi siêu, đỉnh núi này trận địa vốn là không nhỏ, càng quỷ tử ám bảo lối vào người cũng không phải không biết, lúc nào cũng ngoài dự đoán của mọi người bí mật, lại thêm ngươi đem nhân thủ này toàn bộ phân tán ra, càng quỷ tử lại đến một trận hỏa lực làm sao bây giờ, việt quân thừa cơ phát khởi trùng phong làm sao bây giờ, bị mặt xẻo tiểu nói này lương liên binh liền á khẩu không trả lời được, sự thật cũng giống mặt xẻo nói như vậy, trốn ở ám bảo bên trong việt quân cũng không phải đồ đốc bọn hắn một khi ý thức được chúng ta là đang tìm kiếm vị trí của bọn hắn, vậy bọn hắn nơi nào còn có thể trốn ở bên trong khoanh tay chịu chết đạo lý? bọn hắn nhất định sẽ thông chi việt quân hỏa lực quấy nhiễu quân ta lùng tìm thậm chí nhượng bộ binh khởi sướng đánh nghi binh ngăn cản quân ta lùng tìm cái thứ sáu nghĩ nghĩ lương liên binh lại có chút không cam lòng nói chẳng lẽ bọn hắn còn có thể dạng này một mực trốn ở đó bọn hắn cái nào cần phải như thế một mực trốn ở đó quen thuộc càng quân chiến thuật mặt sẹo mắng ngươi đã quên càng quỷ tử thẩm tấu chiến cái này tất cả mọi người liền đều biết sự tình thật đúng là giống mặt sẹo nói như vậy càng quỷ tử chỉ cần chờ đến tối sắp trời tối sầm chúng ta muốn tìm được ám bảo lối vào liền càng thêm khó khăn mà việt quân lại có thể đáp lấy lúc này từ ám bảo bên trong mỏ ra trà trộn vào đội ngũ của chúng ta bên trong sáu nếu như lẫn vào ta quân đội ngũ có khó khăn lời nói việt quân thậm chí còn có thể trước đó tới một hồi phá hoành, nổ quân ta người người đều ở đây tránh pháo thời điểm bọn hắn liền có thể muốn làm gì thì làm khi đó lại phối hợp chủ phong chung quanh việt quân nội ứng ngoại hợp đối với chủ phong khởi xướng tiến công sáu vẫn là ta quân chiến đấu lực cường thịnh trở lại chỉ sợ cũng muốn tại loại này thủ đoạn phía dưới chịu nhiều đau khổ nói không chừng một trận chiến liền bị việt quân tiêu diệt hết cũng không nhất định triệu kính bình ngẩng đầu lên nhìn sắt trời một chút có chút bận tâm nhìn ta một cái nói liền muốn trời tối ân ta gật đầu một cái này ngược lại là ta không có nghĩ tới vốn là ta còn tưởng rằng có đầy đủ đạn dược cùng tiếp tế lại thêm chủ phong có lợi địa hình cùng phi cơ trực thăng hỏa lực kiểm hộ chúng ta ở đây phòng thủ mấy ngày nữa không có vấn đề rất lớn thế nhưng là đột nhiên tự ra hiện Việt quân nhóm lớn trọng ép bây giờ lại xuất hiện Việt quân ám bảo nguy cơ như vậy nhưng là muốn giống là nếu như chúng ta chế đem cái này ám bảo tìm ra cũng đem bên trong việt quân thanh trừ hết đó không thể nghi ngờ chính là ngồi ở một cái lúc nào cũng có thể nổ tung bom hẹn giờ bên trên nhưng mà như thế nào mới có thể tìm ra việt quân ám bảo và không để việt quân phát ra đâu nhất thời trung quanh các cán bộ đều trầm mặt xuống thẳng tính lương liên binh nhịn không được mà bắt đầu hướng xung quanh hết nhìn đông tới nhìn tây nhưng rất nhanh liền bị mặt sẹo cho ngắn trở. người mẹ nó muốn đánh thảo kinh xả a mặt sẹo mắng cang quỷ tử nói không chừng đang tại ám bảo bên trong xem chúng ta đâu con mẹ nó lương liên binh hung hăng mắng bọn hắn sẽ thấy được chúng ta chúng ta nhưng không nhìn thấy bọn hắn sáu đây nếu là để cho ta cho bắt lấy cần phải lột bọn hắn một lớp ra không thể nghe vậy ta không từ một sững sợ sáu đúng a cang quỷ tử sẽ thấy được chúng ta Dạng này. Nghĩ tới đây ta tiện tay trên mặt đất bày chủ phong bản đồ địa hình, tăng cứ vào hồi ức trên mặt đất hình dáng phía trên một chút mấy cái điểm. Nói, mấy cái này vị trí đại cảm khái là việc quân bắn thử lúc đánh điểm. Các ngươi hồi ức nhìn xuống nhìn có cần hay không bổ sung hoặc là sửa lại cho chính xác. Ở đây hẳn còn có một cái. sẹo bổ sung một điểm. Điểm này là đánh vào ở đây. Lý tá long sửa chữa một cái vị trí. Muốn những thứ này điểm làm cái gì? Triệu Kính Bình không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tìm ám bảo a Ta giải thích nói, càng quỷ tử nếu có thể dẫn đạo hỏa lực tiến hành quân ta trợ địa, tối như vậy pháo đài bên trong việt quân liền tất nhiên nếu có thể nhìn thấy những thứ này bắn thử điểm, hoặc có lẽ là có thể nhìn thấy số đông những thứ này điểm. A, nghe vậy đám người không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Biện pháp tốt. Triệu kính bình không khỏi hưng phấn nói, chúng ta chỉ cần đem có thể nhìn đến những thứ này điểm vị trí tổng hợp, cái kia ám bảo vị trí cũng liền không rời mười, hoặc ít nhất cũng có thể tại ở mức độ rất lớn bên trên giảm bất lùng tìm phạm vi. Chính là ý này. Ta gật đầu một cái, nghĩ nghĩ liền nói tiếp, còn có các ngươi có chú ý không? Chúng ta mang theo giang liên trường một đoàn người leo lên chủ phong thời điểm, Việt quân pháo cối vẫn luôn không có tiến hành chặn lại, bắt đầu ta còn tưởng rằng là Việt quân pháo cối không có chuẩn bị kỹ cảng, hiện tại xem ra sáu Là ám bảo bên trong Việt quân không nhìn thấy chủ phong mặt phía Bắc. Triệu Kính Bình thay ta nói xong lời còn xuất lại. Ta cười cười, vậy kế tiếp vấn đề này cũng không phải là rất khó a Không khó. Mặt xeo ứng tiếng, tùy thời liền đưa tới mấy cái pháo binh quan xem xét viên. mặc dù chúng ta đặc công liên người bên trong người đều sẽ tọa độ đo lường tính toán bộ kia nhưng dù sao tại tốc độ cùng sát xuất chúng bên trên cùng chuyên nghiệp pháo binh quan xem xét viên so ra vẫn có trên lệch nhất định thú chi pháo binh quan xem xét viên làm vốn chính là bốn phía quan sát địa hình sống bọn hắn coi như trắng trận tại trên trận địa ông dụng cụ lượng tới lượng đi vậy sẽ không để cho ám bảo bên trong việc quân đem lòng sinh nghi mặt sẹo nắm qua mấy cái kia pháo binh quan xem xét viên tới chỉ vào địa đồ dặn dò một hồi pháo binh quan xem xét viên vừa nghe nói nguyên lai like vẫn là tìm càng quỷ tử ám bảo lúc không khỏi lập tức tới đây tinh thần mặt thậm chí còn thấp giọng mắng nương thích chúng ta cả một đời đều ở đây vì đạn pháo tính đi tính lại hôm nay cuối cùng có cơ hội vì càng quỷ tử tính cả một hồi có thể coi là chuẩn đi mặt sẹo nói đoán chắc chính là tính toán càng quỷ tử mệnh tính không chính xác sẽ phải mạng của chúng ta là mặt đáp cam đoan hoàn thành nhiệm vụ nói mặt mấy người quay người lại liền mang theo dụng cụ phân tán ra nhiệm vụ này nói đơn giản cũng đơn giản cũng chính là ôm dụng cụ đi lượng một lượng tính toán các loại những thứ này đối với mặt những thứ này pháo binh quan xem xét viên tới nói đó chính là một bữa ăn sáng nói không đơn giản kỳ thực cũng không đơn giản bởi vì bọn hắn nhất thiết phải đến tuyến đầu trận địa đi đo đạc việt quân bắn thử lúc mấy cái kia điểm này liền mang ý nghĩa bọn hắn rất có thể sẽ dẫn tới việt quân tay súng bắn tỉa chiều sáng. bất quá cũng may quân ta sơn nhị đội đều đi qua chuyên nghiệp đánh út huấn luyện sáu. đây nếu là trước kia cũng chính là 79 năm tự vệ phản kích chiến thời điểm quân ta tay súng thiện xạ cùng việt quân sơn nhị đội so ra đó chính là không phải chuyên nghiệp cùng chuyên nghiệp so sánh. khi đó quân ta trang bị không được đi bình thường cũng là dùng tầm bắn chỉ có bốn trăm 56 nửa luyện thương pháp. cái kia sao có thể cùng tầm bắn có một mét hơn nữa còn có kính ống nhắm m vỡ giờ so đâu. nhưng là bây giờ cũng không giống nhau. bây giờ quân ta cũng trang bị có s vờ súng ngắm nhất là chúng ta hợp thành doanh thư kích thủ vậy cũng là đi qua trọn vẹn thậm chí có thể nói là siêu thời đại bắn tỉa huấn luyện ở trong đó tỉ như tâm lý tư chất cường hóa huấn luyện sức quan sát huấn luyện các loại huấn luyện phương diện này tại thời đại này rất nhiều quốc gia thậm chí cũng không biết ở trong đó đương nhiên cũng bao quát chiến thuật chủ yếu học tập từ việt nam việt thế là địch ta thư kích thủ so sánh liền trái ngược chúng ta hoàn toàn có thể dùng con mắt chuyên nghiệp tới nhìn xuống việt sợ nỉ tờ lại thêm quân ta sợ nỉ chiếm cứ địa lợi cùng trang bị lên tiện nghi sáu trên mặt đất lợi bên trên quân ta ở trên cao nhìn xuống Trang bị lên quân ta sở nhiểm trợ nắm giữ may mắn cắt lợi phục, mà Việt quân sở nhiểm trợ nhưng vẫn là ở vào một cây thương thêm một đỉnh mũ rơm thời đại, vậy không bị chúng ta đè lên đánh mới là lạ. Kỳ thực để cho Việt quân sở nhiểm trợ khổ não còn không phải những thứ này, mà là Việt quân chỗ rừng rậm chỗ sâu sáu. Chỗ rừng rậm chỗ sâu nhìn như có dễ dàng cho ẩn nút chỗ tốt, nhưng nếu như cái này rừng rậm có thật nhiều cây cối hơn nữa phía trước còn có địch nhân sở nhiểm trợ mai phục vậy thì biến thành là nhược điểm chí mạng. Nguyên nhân rất đơn giản, có cây cối liền mang ý nghĩa những cây cối này sẽ ngăn trở mấy phe tầm mắt và bắn ra đạn. Này liền khiến cho thân ở trong đó sờ không đắc bất tận lực hướng phía trước rời, thẳng đến không có quá nhiều cây tối che kín ánh mắt mới thôi. Hoặc sợ nìm tờ có thể có một cái lựa chọn khác, đó chính là leo lên cây sao. Nhưng cái này hai chủng phương pháp mặc kệ là loại nào, đều sẽ gây nên cây tối hoặc là bùi cỏ một chút dị thường lay động. Cho nên dưới loại tình huống này, trong rừng sờ nìm tờ chỉ có thể cầu nguyện địch nhân sờ nìm tờ sức quan sát không đủ mạnh không có phát hiện động tác của bọn hắn. nhưng mà không như mong muốn chính là quân ta sợ nỉ vợ hết lần này tới lần khác tại những này phương diện lại là đi qua cường hóa huấn luyện thậm chí lúc này quân ta sợ nỉ vợ còn có thể chơi lên một loại chiến thuật tâm lý loại tâm lý này chiến thuật chiến sĩ đem nó gọi là khinh địch chiến thuật kỳ thực ta ngược lại cho rằng cái tên này không thể nào phù hợp chuẩn xác hơn hẳn là gọi làm cho địch khinh địch chiến thuật chỉ là sao kêu lời nói tựa hồ liền có chút khó đọc thế là cũng liền theo các chiến sĩ gọi thế nào ngược lại mặc kệ kêu cái gì chiến thuật có thể đánh bại địch nhân chính là hào chiến thuật khinh địch chiến thuật là như vậy Quân ta sợ nhỉ vợ tiềm phục tại trận địa thời điểm phát hiện việt quân tay súng bắn tỉa động tác thậm chí có cơ hội đem hắn đánh chết lúc cũng không động thủ sáu. Dựa theo la đại đội trưởng lại nói, cái này kêu là thả dây dài treo cá lớn. Nếu như việt quân sợ nhỉ vợ sợ một cái đi lên liền bị chúng ta xử lý, sợ nữa một cái đi lên lại bị chúng ta xử lý, vậy kế tiếp việt quân sợ nhỉ vợ liền biết bản lãnh của chúng ta, bọn hắn cũng sẽ càng ngày càng cẩn thận. Cho nên để những cái kia mục tiêu cũng không đánh, liền nhớ kỹ vị trí của bọn hắn đồng thời thông qua máy bộ đàm thông chi cho phụ cận sợ nhỉ vợ lẫn nhau biết là được rồi. lúc này việc quân sợ nghỉ vợ liền sẽ cho là ta quân sợ nghỉ vợ cũng không cái gì quá không được đi vừa rồi mấy cái kia chiến hữu không phải dễ dàng liền mai phục tiến vị trí có lợi thế là một cách tự nhiên liền lên ý nghĩ khinh địch kết quả là một cái so một cái lớn mật cũng càng ngày càng nhiều lẹn vào tuyến đầu trận địa bọn hắn hoàn toàn cũng không biết kỳ thực đã gặp quân ta sợ nghỉ vợ nói chúng ta họng súng kia đều là đối với lấy bọn hắn chán mà không chụp có súng đâu thằng đến quân ta muốn sống động hoặc là có chiến sự thời điểm cũng chỉ như nói bây giờ sáu mặc mấy cái pháo binh quan xem xét viên cần ở phía trước xuôi theo trận địa hoạt động thế là sợ vợ mới bắt đầu động thủ. Lúc này chỉ nghe ba ba ba một hồi súng vang lên, những cái kia tự cho là ẩn dấu rất tốt việc quân sở nhiệm đội còn chưa hiểu là thế nào một chuyện liền từng cái té ở trong bụi cỏ hoặc là từ trên ngọn cây rơi xuống. Chưa xong còn tiếp. 806 chương 37, ám bảo sợ nhiệm loại này khinh địch chiến thuật có khả năng đạt tới hiệu quả là vượt qua tưởng tượng. Có đôi lời gọi treo càng cao liền ngã càng thảm, việc quân sợ nhiệm đội gặp phải chính là chỗ này loại tình huống, bọn hắn vốn cho là phe mình có thể thuận lợi như vậy đem nhiều như vậy thư tay tay bày ra, vô luận như thế nào cũng là một loại thắng lợi a, thật không nghĩ đến chính là không đợi những tay súng bắn tỉa này thu hoạch một cái chiến quả sáu. cái này sợ nghĩ vợ còn kém không nhiều cho bắn sạch đương nhiên không có khả năng toàn bộ đánh dụng không trượt một mống dù sao mục tiêu là trốn ở bụi cỏ cùng trong rừng tây đạn bắn vào bụi cỏ lúc tiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút không cách nào tính toán chết đi thế là vẫn có một nắm việt quân sợ nghĩ vợ có thể may mắn còn sống sót nhưng bộ này phần sợ nghĩ vợ cũng rất nhanh liền ý thức được chỉ cần bọn hắn có bất kỳ động tích gì lần tiếp theo liền không khả năng sẽ còn có vận khí như vậy thế là chỉ có trốn ở tại chỗ không dám chuyển động mắt bọn người liền thừa dịp thời gian này leo đến tuyến đầu đi đo đạc mấy cái này điểm Tốc độ của bọn hắn đây chính là nhanh đến mức không lời nói, lại thêm bọn hắn trước đó lại là đi qua phân phối, cho nên chỉ nhìn bọn hắn vừa lộ mặt tiếp đó hy háy mấy lần dụng cụ ngay sau đó trở về. Cái này không biết nhân còn tưởng rằng bọn hắn cái này lộ phía dưới chỉ là quan sát địch tình đâu. Không đợi bao lâu mà mấy người trở về, bọn hắn tại trên bản vẽ vẽ lên một hồi, liền chỉ trên bản đồ hai cái vị trí hướng chúng ta báo cáo, căn cứ vào tính toán Việt quân ám bảo chỉ có có thể ở nơi này hai cái vị trí, trong đó phía đông cái vị trí này khả năng lớn hơn nữa. bởi vì từ nơi này còn có thể quan sát được đỉnh núi trận địa phần lớn khu vực chẳng những là một cái tuyệt hảo quan sát điểm vẫn là một cái điểm hỏa lực nếu như vị trí này có một ám bảo đối với ta chủ phong trận địa uy hiếp tương đối lớn Nghe vậy ta và các chiến sĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau điểm hỏa lực 6 như vậy nói cách khác càng quỷ tử có thể ở nơi đó đỡ dưỡng một cái súng máy hướng về chúng ta điên cuồng bắn phá nghĩ tới đây ta lưng chỗ không khỏi từng đợt phát lệnh vừa rồi cái này ám bảo nếu là tại việt quân khởi xướng tiến công lúc đột nhiên làm loạn quân ta cũng không biết phải có bao nhiều thương vong thế nhưng là việt quân vừa rồi vì cái gì không phát khó khăn đâu nghĩ tới đây ta ánh mắt không khỏi liếc nhìn lập tức hắt tưởng nhớ chỉ vị trí kia thế là rất nhanh liền minh bạch vừa vặn ngay tại hư hư thực thực ám bảo vị trí hậu phương thì có một cái quân ta xây dựng điểm hỏa lực rất rõ ràng là cái này ám bảo nếu như tại ban ngày phát huy tác dụng cũng chính là từ giữa đầu đánh ra liên miên liên miên đạn vậy cái này đích xác có thể cho ta quân bộ đội lấy không nhỏ sát thương nhưng rất nhanh sẽ bị quân ta phát hiện đồng thời kịp thời nổ nát dù sao con này muốn hướng về xạ lỗ gì hệ sẽ mấy quả lựu đạn hoặc là túi thuốc nổ các loại cũng liền làm xong cho nên ta mớn việc quân đây là cân nhắc liên tục quyết định tạm thời nhẫn mại một phen chỉ còn chờ đêm tối đi tới thời điểm lại để cho cái này ám bảo phát huy tác dụng lớn hơn doanh trưởng lúc này lương liên binh liền theo không nén được hắn quấn một chút tay nào nói ngươi hạ mệnh lệnh à đánh như thế nào hôm nay không giết chết bọn hắn ta liền là quy tốt tử Đừng nội ta ngăn lại lương liên binh nói trước tiên làm rõ ràng trạng thái lại nói tỉ như ám bảo chuẩn xác vị trí cùng với ám bảo lối vào xạ lô vị trí các loại không biết những thứ này đánh cái gì là lương liên binh đệ nén một bụng khí ứng tiếng hắn đã sớm đối với bọn này trốn ở ám bảo bên trong càng quỷ tử khó chịu nhiệm vụ này tự nhiên vẫn là từ mặt mấy người đi hoàn thành đối với cái này bọn hắn đã có kinh nghiệm đi kết quả cũng quả nhiên giống mặt đoán như thế ám bảo chính là tại mặt đông một gò núi nhỏ bên trên xạ lộ hoặc quan sát lâu ngờ tới hẳn là tại trong một đống loạn thạch sáu sở dĩ là ngờ tới là bởi vì mặt bọn người không dám đi phiên động loạn thạch nghiệm chứng kết quả của làm như vậy ngoại trừ đà thảo kinh xà bên ngoài cái gì cũng đắc bất đến cái này cửa vào khá là phiên thoái mặt nói việt quân đem nó xây ở chủ phong mặt phía nam trong bụi cỏ mặt ngoài giống như nhìn không ra cái gì khác thường nhưng lại có mấy đạo vết máu lộ trần tướng vết máu chạy tới lối vào bụi cỏ vị trí đã không thấy tăm hơi bóng dáng hiện nhiên là có tối hôm qua có người thụ thương cuốn quýt bên trong bò vào ám bảo không có thời gian làm che dấu lưu lại cái này có gì phiền thoái lương liên minh hỏi phiền thoái chỗ ở chỗ sáu mặt chỉ vào địa đồ nói tiếp cửa vào ở vị trí này đây là viện quân hỏa lực cùng hỏa lực có thể phải chỗ a mặt kiểu nói này chúng ta rất nhanh liền minh bạch nói đơn giản chúng ta bây giờ biết rõ viện quân ám bảo lối vào ở nơi nào vẫn còn không có cách nào đánh Bởi vì nếu như chúng ta làm như vậy liền mang ý nghĩa muốn đem phía sau lưng của mình bại lộ tại những khắc Việt quân họng xuống phía dưới. Nguyên bản ta còn tưởng rằng chỉ cần tìm được cái này ám bảo vị trí vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng, hiện tại xem ra thật đúng là đánh giá thấp càng quỷ tử thông minh. Bây giờ suy nghĩ một chút cảm thấy càng quỷ tử bố trí như vậy cũng rất hợp lý. Việc quân sửa cái này ám bảo nó mục đích chỉ sợ là vì vạn nhất chủ phong thất thủ bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm cầm bề, cho nên cái này loại sắp đặt bao quát cái này ám bảo lối vào đều sẽ như thế sao rượu. Lương Liên binh đề nghị, cửa vào này nếu là không có cách nào đánh Vậy chúng ta liền từ xạ lô đánh, đẩy ra tảng đá đi đến nét thuốc nổ, ta cũng không tin nổ không chết những thứ này vương bắt đản. Cái này chỉ sợ không được. Triệu Kính Bình lắc đầu, vừa tới Việt quân rất có thể đối với cái này có phòng bị, muốn chắn lấp bị một cái xạ lô đối bọn hắn tới nói cũng không phải việc khó gì. Đến lúc đó chúng ta mặc dù có thể đi đi xạ lô cái uy hiếp này nhưng lại để cho Việt quân có cảnh giác. Triệu Kính Bình lời này cũng chính là ta muốn nói, đây là càng bị tử thủ pháp thường dùng. giống như phía trước tại lao đường phố lúc một khi có cái nào cửa vào hoặc là xạ lỗ bị quân ta phát hiện càng quỷ tử chỉ cần đơn giản đối với mấy cái này chỗ từ nội bộ tiến hành bạo phá là được rồi cứ như vậy sụp đổ rơi một đoạn đường hầm liền có thể đem những này cửa vào cùng xạ lỗ hoàn toàn chắn lấp bị. vậy chúng ta liền hướng bên trong đảo ngươi làm những cái kia càng quỷ tử cũng là đồ đần a matthevê kép đáp chúng ta trắng trận đảo bọn hắn cũng sẽ không bàn tháo đạo lý này lương liên binh kỳ thực không phải không biết chỉ là hắn một hồi này tựa hồ có chút mất lý trí về sau ta mới biết được lương liên binh sẽ có biểu hiện như vậy không phải là không có nguyên nhân bởi vì hắn vừa mới biết tham quân không lâu đệ đệ liền tại chiến trên sân lọt vào ám bảo bên trong việt quân đánh lén mà hy sinh mà liền tại cái này không lâu phía trước lương liên binh còn tại trong thư giải thích đệ đệ phải cẩn thận sáu đương nhiên lúc này ta cũng không cùng đạo những thứ này mặc dù đối với lương liên binh hôm nay loại này biểu hiện khác thường có chút ngoài ý muốn nhưng lại cho là đây chỉ là hắn nóng lòng giết địch nguyên nhân chúng ta có thể làm như vậy ta nói ban ngày không có cách nào đánh chúng ta liền chờ buổi tối buổi tối nghe vậy đám người không khỏi sững sờ mới vừa rồi còn muốn gấp trước lúc trời tối đem cái này giang độc cho nhổ đâu bây giờ lại lại phải đợi đến tối đối với ta nói ta ý nghĩ là như vậy việt quân vì để tránh cho đêm dài lắm mộng đêm nay chiến lãm hội khởi hành động khả năng rất lớn hơn nữa bọn hắn muốn áp dụng thẩm tàu chiến vậy chúng ta liền chờ bọn hắn đi ra lại một mẻ hốt gọn a đám người không khỏi nao nhau, nhau gật đầu đương nhiên ta tiếp tục nói càng quỷ tử rất có thể cũng sẽ không dốc toàn bộ lực lượng nhưng ít ra sẽ khiến cho bọn hắn ám bảo bên trong thực lực giảm lớn làm cho quân ta lại càng dễ tiến công thứ yếu trong đêm tối quân ta coi như tại tiến công ám bảo cửa vào việt quân cũng không dễ phát giác coi như phát giác cũng không dám chắc chắn những cái kia tại lối vào nhân là địch hay bạn này liền cho chúng ta rất lớn không gian hoạt động ta đồng ý triệu kính bình gật đầu nói không được nữa mà nói chúng ta liền trực tiếp đem cái này ám bảo xạ lỗ cùng cửa vào nổ nát phong kín đem bọn hắn tất cả đều ngăn ở bên trong giá không được còn có một chút mặt sẹo nói bổ sung ám bảo bên trong càng quỷ tử có thể nhẹ nhõm cùng nó việt quân bắt được liên lạc cũng vì hắn dẫn đạo hỏa lực điều này nói rõ bên trong có điện đài thế nhưng là điện đài tín hiệu trên mặt đất chặng đường đầu không cách nào tiếp thu càng tử khẳng định có bên ngoài nhận dây end chúng ta muốn đem cái đồ chơi này tìm ra dạng này tại lúc cần thiết mới có thể chặt đứt ám bảo cùng việt quân chủ lực liên hệ phá hư bọn họ hiệp đồng bị mặt sẹo tiểu nói này ta cảm thấy thật đúng là cũng ở năm đó ta còn mang theo các chiến sĩ tạo dựng qua đường hầm trước đây chúng ta cũng là dùng loại này bên ngoài tiếp một cây dây hẹn pẹn phương pháp mới có thể đang hỗ chặng đường đầu sử dụng điện đài không nghĩ tới tại đối phó cảng quỷ tử thời điểm lại đem cái này đem quên đi thế là kế hoạch rất nhanh liền triển khai đầu tiên cần phải làm là tìm dây hẹn pẹn sở dĩ đem cái này công tác đặt ở bước đầu tiên là bởi vì dây hẹn pẹn cái đồ chơi này đến trời tối lúc sẽ không dễ tìm cái này bên ngoài tiếp dây hẹn vẹn chúng ta cũng chơi qua cho nên biết là chuyện gì xảy ra có khi chính là một cây mảnh côn sát, bộ dáng cùng một gốc ba cỏ tranh không có gì khác biệt ở bên trong một mặt là tiếp tại điện đài lên phía ngoài một mặt liền cùng một đống ba cỏ tranh sen lẫn trong một khối coi như ở trước mặt người người cũng nhìn không ra đó lại là điện đài thông tin dùng dây hẹn vẹn muốn tìm tới cái đồ chơi này kỳ thật cũng không khó phóng một mùi lửa đem trên trận địa đám có kia đốt đi liền thành đi hành động này ngược lại là không có khiêu khích càng quỷ tử hoài nghi bởi vì đây là hai phe địch ta đang chiến tranh là hay làm chuyện xấu trận địa phủ cận có dại cái gì rất dễ dàng liền sẽ trở thành địch nhân buổi tối tới đánh lén lúc cho ân thần, cho nên tại trời tối phía trước phóng hỏa đốt thảo cái kia đã trở thành một loại thái độ bình thường. đương nhiên, chúng ta sẽ không ngu như vậy chỉ đốt một chỗ, đốt một cái chính là đốt một mảng lớn. dạng này phủ cận mấy trăm mét nguyên bản là không có nhiều đồ vật chủ phong thì càng là trở nên cho chủi tiếp lấy dây hẹn pẹn ngay tại trước mặt chúng ta nhất chi độc tú 6. bất quá nói là nhất chi độc tú cũng có chút khoa trương, bởi vì vi việt quân cũng có nghĩ tới sẽ có đốt thảo loại tình huống này, cho nên hôm nay tuyến làm được đặc biệt ngắn, hơn nữa còn là màu đen. cái này khiến nó nhìn giống như là một đoạn không có bị đốt thấu dễ cây khoan hay nói cái này ngụy trang thật là có công hiệu đang khắp nơi cũng là cho bụi đen kịt một màu bên trong muốn tìm được vẫn có khó khăn chỉ là bởi vì chúng ta là có mục đích đi quan sát cùng tìm kiếm lại thêm mấy cái tay súng bắn tỉa cố gắng rốt cục vẫn là phát hiện nó phát hiện sau đó đương nhiên không được lập tức liền đem cái đồ chơi này cho các đức cái này không khác nào nói cho càng quỷ tử chúng ta đã biết bọn họ hết thể đồng thời thiết lập tốt mai phục chờ bọn hắn đi ra như cũ chúng ta vẫn là đem nó phân phối cho hai danh chiến sĩ phụ trách, nhiệm vụ của bọn hắn chính là ghi nhớ vị trí này, đến lúc thích hợp liền sẽ chặt đứt trong lúc này liên hệ. 807 chương 43, tiết đột nhiên đã lâu ban đêm cuối cùng lại tới. Sắp trời tối sầm nhiệt độ không khí rất nhanh liền chậm lại, cũng không lâu lắm mới vừa rồi còn là nóng đến cùng lồng hấp một dạng chủ phong cũng đã là hàn phong rét thấu xương. Bất quá cũng may đối với cái này chúng ta sớm đã kinh nghiệm, trước đó đều có chuẩn bị một hai cái trang phục mùa đông. Nhưng mà chuẩn bị những thứ này, trang phục mùa đông tựa hồ lại không có tác dụng gì. nguyên nhân là trên đỉnh núi này có không chỉ chỉ là hà phong, thỉnh thoảng còn sẽ tới một hồi mưa nhỏ. Cái này mưa nhỏ thứ nhất là gì tình huống cũng không cần nhiều lời. quần áo trên người chẳng mấy chốc sẽ ướt đẫm sáu. Đây không phải nói chúng ta không có áo tơi, mà là bởi vì chúng ta đây là đánh trận, ở nơi này lúc khẩn trương các chiến sĩ thường xuyên cũng không có thời gian này một hồi phủ thêm áo tơi một hồi lại cởi, lại nói đánh trận tới cũng thường xuyên muốn trên đất bùn nhão bên trong sờ bò la lột, cho nên muốn phải gìn giữ quần áo khô ráo căn bản là chuyện không thể nào. Con trang ướt sau đó mới bị quanh gió lạnh thổi, chỉ đến các chiến sĩ giang như bình thường một dạng. Việt quân theo thường lệ đáp lấy đêm tối đối với ta quân bày ra mệt nhọc chiến thuật. Bọn hắn cách mỗi mười mấy phút liền sẽ hướng ta quân trận mà đánh lên mấy phát pháo đạn, ngẫu nhiên còn có thể cử đi mấy chi tiểu phân đội đối với ta chủ phong trận địa bày ra đánh lén. Đương nhiên, Việt quân cái này đánh lén cũng không phải thật sự cho là bọn họ có thể cầm xuống chủ phong trận địa, nó mục đích chỉ là vì để chúng ta căng thẳng lấy thần kinh không cách nào nghỉ ngơi. Nhưng rất rõ ràng Việt quân những thủ đoạn này không thể đạt đến bọn hắn hiệu quả dự chủ 6. Chúng ta thế nhưng là hợp thành doanh, không chỉ là tại Việt Nam chiến trường thậm chí còn tại Apfaniser tăng như thế ác liệt khí hậu hoàn cảnh bên trong cũng đánh trận hợp phong phú chiến đấu kinh lịch khiến cho các chiến sĩ người người đều có tốt đẹp tâm lý tố chất cho nên bọn họ bất kể càng quân tại chung quanh lại là bắn súng lại là bắn tháo chia mấy cái lượt sau đó ôm súng liền tại chiến hào bên trong ngủ thiết đi đối với cái này cái hiện tượng giang liên trường cảm thấy có chút khó tin hắn có chút khó tin nhìn xem những cái kia ngủ các chiến sĩ hỏi ta doanh trưởng, thủ hạ ngươi những thứ này mình chẳng lẽ cũng là làm bằng sắt dưới tình huống như vậy cũng có thể ngủ được ta chỉ là cười cười hồi đáp làm bằng sắt cũng không phải nhưng mà vì có thể sống sót bọn hắn nhất định phải ngủ ngay vậy giang liên trường không khỏi nhìn hắn một cái dưới tay mình đám lính kia Có chút hiểu được gật đầu một cái, bây giờ ta mới biết được chúng ta binh sĩ cùng các ngươi hợp thành doanh trên lệch ở nơi nào. Theo Giang Liên Trường ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một doanh đám lính kia người người đều ba, năm thành bảy ôm ở một khối sưởi ấm lẫn nhau, nếu không phải là quận tại trong góc run lẩy bẩy, hoặc chính là cầm súng khẩn trương nhìn qua chiến hào bên ngoài hư không, tựa hồ sợ địch nhân đột nhiên tựu ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Cơ bản tìm không thấy có cái nào có thể giống hợp thành doanh binh như thế bình tĩnh. Ta không nói thêm gì, càng không có vì vậy mà cảm thấy kiêu ngạo. bởi vì ta cảm thấy đây là không thể bình thường hơn được chuyện chúng ta hợp thành doanh đó là đánh nhiều năm như vậy trận chiến đi qua nghiêm khắc như vậy huấn luyện qua tới đây nếu là tùy tiện một chi binh sĩ đều có thể so ra mà vượt vậy chúng ta còn hôn cái rắm. thời gian rất nhanh liền tiến nhập nửa đêm về sáng trung quanh đột nhiên liền yên tĩnh trở lại không có tiếng súng cũng không có tiếng pháo việt quân đình chỉ tất cả nhằm vào chủ phong quấy rối thế là ta liền biết việt quân đây là muốn đối với chủ phong khởi xướng tổng công 6. đây là việt quân lão trời mánh tại tổng tiến công phía trước tới trước một đoạn thời gian yên lặng dùng cái này yên lặng tới tô đập loại kia gió thổi báo báo sắp đến không khí khẩn đương nhiên cái này cũng có thể nói là một loại chiến thuật tâm lý dưới loại tình huống này địch nhân rất có thể sẽ xuất hiện hai loại trong lòng cực đoan một loại là lấy vi việt quân quay rối cuối cùng đình chỉ cuối cùng có thể an tĩnh nghỉ ngơi một hồi một loại khác nhưng là việt quân lập tức phải khởi xướng tiến công thế là thì càng thêm khẩn trương chờ đợi một khắc kia tới mà không quản là một loại nào ý nghĩ rõ ràng đối với việt quân đều cũng có lợi cái trước sẽ làm cho địch nhân vung lòng cảnh giác mà cái sau thì sẽ để cho nguyên bản là mười phần mệnh mọi địch nhân cho căn ao rách nhưng việc quân loại này tiểu thủ đoạn tại hợp thành doanh trước mặt nhất định là phải thất bại hợp thành doanh các chiến sĩ cơ bản đều là duy trì nguyên trạng sáu nên ngủ ngủ tiếp nên phòng bị tiếp tục cảnh giới hoàn toàn liền không có bởi vì vi việt quân không tầm thường có bất kỳ phản ứng cái này cũng có thể chính là trong võ hiệp tiểu thuyết nói tới lấy bất biến ứng vạn biến a đánh trận loại sự tình này có đôi khi thật đúng là muốn phát triển loại tinh thần này dù sao thì là binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn càng quỷ tử ở ngoại vi dậy vào cái gì kình chúng ta một cảm khái không để ý tới chính là liền đợi đến bọn hắn đi lên đem bọn hắn đánh xuống Chúng ta cái phản ứng này hiển nhiên là ra việc quân ngoài ý liệu, ta muốn bọn hắn lúc này chắc chắn đã ý thức được bọn hắn đối mặt chi này bên trong đội cũng không phải một chi thông thường binh sĩ. Cái này cũng khiến cho việc quân bắt đầu do dự, rốt cuộc là theo kế hoạch tiến công đâu, hay là không vào công? Tiến công, nhìn trước mắt tình thế như vậy có thể có hiệu quả sao? Thế nhưng là không tiến công, cái kia phía trước làm nhiều như vậy chuẩn bị thậm chí hy sinh rất nhiều sinh mạng của binh lính tới quay rối địch nhân vậy không phải uổng phí. Cuối cùng suy đi nghĩ lại, việc quân cân nhắc đã có ám bảo tại chủ phong cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp, thế là cuối cùng vẫn đang trầm mặc hơn nửa giờ liền đối với ta quân chủ phong phát khởi xung kích. Đầu tiên đánh tới vẫn là một nhóm đạn pháo, cùng lúc trước bất đồng chính là cái này, một nhóm đánh cũng không phải cho ép, mà là đường kính nhỏ pháo cối. Này ngược lại là tại ta ngoài ý muốn bên trong, Việt quân muốn đối quân ta trận địa phát khởi trùng phong đi, hơn nữa lúc này vẫn là tại đêm tối, nếu như phải do dưới chân núi ép hình pháo cối đến cung cấp hỏa lực kiểm hộ lời nói, vậy không tránh được miễn sẽ xuất hiện nội thương. Dù sao 120mm đường kính súng tối hạng nặng sắt thương bán kính quá lớn, hơn nữa dùng vô tuyến điện hiệp đồng cũng không cách nào đạt đến thu phóng tự nhiên, cái này đạn pháo không cẩn thận liền sẽ nổ đến người một nhà trên đầu. Dưới loại tình huống này, ngược lại là đường tính nhỏ pháo cối muốn tới phải an toàn nhiều lắm, những thứ này pháo cối đương nhiên là Việt quân mang lên trong núi sáu. Những thứ này pháo ở phía trước xuôi theo trận địa một trận, liền có thể rất phương tiện vì xung kích binh sĩ cung cấp viện Tiếp theo chính là thành đàn thành đoàn Việt quân từ bốn phương tám hướng chiều chủ phong trên trận địa sông tới sáu. Trong đêm tối cũng đến không hết rốt cuộc có bao nhiêu người, tóm lại chính là đông nghịt một mảnh, mỗi cái phương hướng đều có, giống như con kiến tựa như sông ra rừng rậm hô to hướng ta quân chủ phong trận địa sông tới. Ám bảo gì tình huống? Ta thông qua vô tuyến điện hỏi Lý Tá Long, hết thảy bình thường. Lý Tá Long trả lời địch nhân không có động tĩnh tiếp tục giám thị ta hạ lệnh ám bảo bên trong việt quân rất có thể sẽ đáp lấy quân ta giao chiến say sưa lúc đi ra quấy rối, nhất định không thể để cho bọn hắn quỷ kế được như ý nghe rõ không có minh bạch lý tá long hồi đáp doanh trưởng yên tâm chỉ cần bọn hắn dám ra đây ta bảo đảm một cái cũng sẽ không rơi xuống một trận nhìn bề ngoài là một cái tiêu chuẩn công phòng chiến nhưng trên thực tế nhưng là vây quanh ám bảo triển khai sáu việt quân mặt ngoài tạo ra thanh thế lớn như vậy nó mục đích là vì hấp dẫn quân ta lực chú ý để cho ám bảo việt quân tìm cơ hội đi ra rời sông lấp biển mà chúng ta đây chính là giả vờ không biết cái này ám bảo tồn tại dẫn xà xuất động kỳ thực ta ý nghĩ còn không vẹn vẹn chỉ là dẫn xà xuất động việt quân chủ lực vì có thể đầy đủ hấp dẫn quân ta lực chú ý liền tất nhiên sẽ không để ý thương vong hướng ta chủ phong trận địa phát khởi chủ phòng, đây cũng chính là ta hy vọng đánh theo ta ra lệnh một tiếng chiến đấu đánh liền vang lên thoáng chốc tiếng súng cùng tiếng nổ liền vang dội trở thành một mảnh dây đặc đạn giống còn phong một dạng hướng việt quân bay tới việt quân giống như là thủy triều thế công lúc này liền bị nện đến phá thành mảnh nhỏ sáu Huyết nhục chi khu lại có thể nào ngăn cản được sắt thép cùng thuốc nổ xung kích? Kia từng cái mới vừa rồi còn mắt lộ ra hung quang đồng phát ra giống sói gào đồng dạng hung tận tiếng kêu việt quân, trong nháy mắt liền bị đạn đánh thành một đống cái sàng. Đây chính là hợp thành doanh đối với việt quân đáp lại, lúc này hợp thành doanh đã có chút tiến nhập phản phát quy chân cảnh giới, cũng chính là việt quân đối với chúng ta phát ra gầm thét, phát ra kêu gào, cái này nếu là trước kia mà nói các chiến sĩ muốn so bọn hắn kêu vang hơn, ác hơn. Nhưng là bây giờ, bọn hắn nhưng là cái gì cũng không làm, chỉ là tỉnh táo bóp lấy có súng dùng đạn đến đáp lại những thứ này nhìn như hung ác nhân. Mặt ngoài giả bộ lại hung ác thì có thể làm gì đâu? Cuối cùng cũng chính là một viên đạn liền có thể giải quyết hết vấn đề. Thậm chí ở thời điểm này, hợp thành doanh chiến sĩ còn có thể làm đến gần như hoàn mỹ không chế chặn đánh ngăn chặn tiết đột nhiên. Cái gọi là chặn đánh ngăn chặn tiết đột nhiên, chỉ chính là chiến đấu khai hỏa lúc đối lựa lực cường yếu không chế. Ở thời điểm này hỏa lực một vị cường giã cũng không tất cả đều là chuyên tốt, bởi vì hỏa lực quá mạnh liền mang ý nghĩa bại lộ thực lực của mình, hơn nữa hỏa lực mạnh hơn sau đó thường thường bởi vì cần đội đạn hạp chẳng mấy chốc sẽ chuyển yếu, thế là này liền sẽ địch nhân có cơ hội để lợi dụng được. Cho nên lúc này hiểu cách làm là, dùng trước yếu hơn hỏa lực làm cho địch nhân cho là ta xuống ống đạn được lực không gì hơn cái này. Tăng cường Việt quân sung phong lòng tin liệu chết sông đi lên thời điểm, thậm chí là để cho địch nhân cho là lập tức có thể xông lên trận địa đạt được thắng lợi thời điểm 6. Lúc này lại đột nhiên mang đến ngoan đem địch nhân đánh ngã. Dạng này đánh chỗ tốt một mặt là làm cho quân ta đạn dược tỷ lệ lợi dụng cao hơn, một phương diện khác cũng là làm cho Việt quân không cách nào phán đoán quân ta hỏa lực yếu thời điểm rốt cuộc là là hư là thực, cho nên quân ta thật tại đổi đạn hạp lúc bọn hắn cũng sẽ cho là chúng ta là có ý là chi. Giống như như bây giờ. Việt quân lúc nào cũng có thể không sai biệt lắm sông vào ném mạnh lựu đạn phạm vi thậm chí đã có mấy cái có thể xông vào cái phạm vi này, nhưng lại cũng lại không có cách nào tiến lên một bước chỉ có thể ở trong khoảng cách này quay tròn. Có thể tưởng tượng được đây mới là tối dày vào người, bởi vì Vi việt quân lúc này cuối cùng sẽ nghĩ, cố gắng thêm chút nữa, cố gắng thêm chút nữa liền có thể xông lên, lại hướng phía trước một bước liền có thể nắm tay lựu đạn cho ném bên trên chủ phong 6. Thế là coi như bỏ ra thảm trọng thương vong cũng ở đây không tiếc. Bọn hắn không biết là, những thứ này kỳ thực cũng là quân ta có ý định tạo thành giả tượng, cũng chính là có ý định để bọn hắn cảm thấy liền muốn thành công mà liều mạng chết xung kích. sự thật như là chỉ cần chúng ta nguyện ý, tùy thời cũng có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh về mấy trăm mét xa trong rừng đi. đương nhiên chúng ta là sẽ không thật như vậy làm, bởi vì chúng ta tin tưởng một điểm, giống chụp lâm sơn chủ phòng cao như vậy mà, thứ nhất ngàn hơn 700 trăm mét độ cao mang ý nghĩa một người lính đi tới đều phải mấy giờ. nói đơn giản chính là địch nhân lính bổ sung khó khăn, thế là chúng ta sát thương địch nhân càng nhiều, trận địa thừa nhận áp lực cũng liền càng ít. chưa xong còn tiếp, S, binh sĩ dính vào suốt xuất huyết, gần nhất nhiều lần sốt cao, tối hôm qua uống thuốc xong chuẩn bị nghỉ ngơi một chút viết nữa, kết quả là ngủ thiết đi. Mấy ngày nay cho binh sĩ nghỉ ngơi một chút, mỗi ngày 3000 chữ. 808 chương 44, tình thế chiến đấu tiến hành sau mười mấy phút, tình hình chiến đấu thì có biến hóa. Đây có lẽ là bởi vì Vi Việt quân tại toàn bộ thành doanh có tiết tấu chặn đánh ngăn chặn phía dưới cuối cùng không chịu nổi, lại có lẽ là Việt quân cho rằng thời cơ đã đến, thế là ở trong tối pháo đài phương diện thì có động tác. Trước hết nhất có động tĩnh đúng là làm ám bảo cửa vào cái kia phía bụi cỏ, phải nói ám bảo bên trong càng quỹ tử rất cẩn thận, liền xem như ở bên ngoài đánh loạn thành một bảy thời điểm bọn hắn vẫn là hết sức cẩn thận, ngay từ đầu vẹn vẹn chỉ phái hai người vụng trộm sờ soạn đi ra trong chừng nhưng mà cái này sớm đã tại trong dự liệu của chúng ta thậm chí lý tá long mang theo hai cái ban chiến sĩ chính là chuyên môn tiềm phục tại ám bảo cửa và phụ cận gì đều không cần làm liền đợi đến đối phó bọn hắn thế là ngay đầu tiên lý tá long liền hướng ta báo cáo doanh trưởng quỷ tử có động tĩnh đi ra hai người ân ta mệnh lệnh đạo vững vàng thả dây dài câu cả lớn là lý tá long ứng tiếng kỳ thực cái này căn bản liền không cần đến ta nói lý tá long đối phó đường hầm bên trong việc quân thế nhưng là từng có đến mấy lần đã trải qua hắn biết lúc nào nên làm cái gì chuyện kế tiếp liền có thể nghĩ mà biết sáu cái kia hai tên trong trường việt quân đi ra nhìn đông nhìn tây một cái phiên gặp không có gì khác thường rất nhanh liền hướng ám bảo bên trong phát đi an toàn tín hiệu thế là không bao lâu ám bảo bên trong liền chui ra cái này đến cái khác càng quỷ tử hơn nữa nhường lý tá long hận đến thẳng tắn rằng là những thứ này càng quỷ tử cư nhiên cũng là mặc quân ta quân trang rất rõ ràng việt quân thiết trí cái này ám bảo trước kia liền định dùng thẩm thấu chiến cho nên ở trong tối pháo đài bên trong mới có thể chuẩn bị quân ta quân trang đây nếu là để bọn hắn cho trà trộn vào đội ngũ của chúng ta bên trong hơn nữa còn là ở nơi này đêm tối đồng thời chúng ta còn đang cùng càn quỷ tử đánh thành một đoàn sáu vậy coi như chúng ta là nghiêm trình huấn luyện hợp thành doanh chỉ sợ cũng chịu đựng không được loại này xung kích mà bây giờ nhưng là một loại khác tình cảnh liên tại việt quỷ tử một cái tiếp theo một cái từ ám bảo bên trong chui ra ngoài lúc lý tá long ra lệnh một tiếng một trận lựu đạn và đạn bùn bùn cạch cạch đánh qua thoáng chốc liền đem đám kia càng quỷ tử đánh cho kêu thảm liên miên nguyên bản ta còn tưởng rằng lý tá long lúc này đánh có phải là hơi sớm một chút hay không về sau nghe lý tá long nói lên mới biết được hắn đây là không đắc bất đánh nguyên nhân là từ ám bảo bên trong đi ra ngoài việt quân quá nhiều đi ra mười mấy vẫn chưa xong Cũng chính vì nhân số quá nhiều, cho nên Việt quân lúc này cũng dự định trước tiên phân tán một bộ phận lại nói, dù sao quá nhiều người tập trung ở ám bảo lối vào đối bọn hắn tới nói mười phần nguy hiểm. Nay liền ép Lý Tá Long không đắc bất sớm động thủ sáu. Rất rõ ràng là, một khi những thứ này ngụy trang thành quân ta Việt quân phân tán đến trong trận địa đi trô đó liền sẽ tương đương phiền phức, thậm chí còn có thể bởi vì khống chế không nổi mà gây nên phân biệt hỗn loạn, đó không thể nghi ngờ liền sẽ bởi vì nhỏ mất lớn. Lý Tá Long bọn người như thế đánh lập tức liền đem những cái kia Việt quân cho đánh cho hồ đồ. trong bọn họ một số người thậm chí còn muốn tiếp tục giả vờ là trung hoa trung quốc quân đội bộ dáng hướng về tiếng súng chuyển tới phương hướng dùng hán ngữ hô to đừng nổ súng người một nhà lý tá long bọn người ngược lại hướng về phía đám kia càng quỷ tử dùng càng nam ngữ một hồi hô to đánh chính là các ngươi những người trung quốc này phải biết chúng ta chi bộ đội này là đặc công liên phía trước liền cân nhắc đến đặc công liên thường thường cần xâm nhập đến địch hậu đi tiến hành đặc công hoạt động cho nên đang huấn luyện lúc liền yêu cầu đặc công liên chiến sĩ đều phải biết một chút thường xài càng nam ngữ không nghĩ tới lúc này ngược lại là phát huy được tác dụng càng quỷ tử nghe xong tự nhiên là tưởng rằng hiệu lầm vội vàng lại dùng càng nam nữ đáp lại lúc này lý tá long bọn người mới giả ý phát hiện hiệu lầm dừng lại động tác trong tay nhưng là tại việt quân thở dài một hơi muốn đối với ám hiệu thời điểm lại giật mình phát hiện trong bóng đêm hướng bọn họ vọt tới vậy mà tất cả đều là trung hoa trung quốc quân nhân 6. tiếp xuống tình hình chiến đấu hay dùng không nói nhiều lý tá long bọn người đáp lấy việt quân không sẵn sàng dùng phong một cái liền thuận lợi đem ám bảo bên ngoài việt quân tiêu diệt sạch sẽ đến nỗi những cái kia còn chưa kịp chui ra ám bảo hoặc phát hiện nguy cơ lại chú trở về đi việt quân a đối với lý tá long bọn người tới nói lại cũng không phải là chuyện khó Bọn hắn tựa hồ chỉ cần trước tiên đi đến ném bên trên một hai cái bong tay, sau đó lại tới hai cái pháo sáng tiếp theo chính là vọt vào một hồi loạn đả giết lung tung. Sau đó khi dọn dẹp chiến trường thời điểm chúng ta mới phát hiện nguyên lai like cái này ám bảo còn không vẹn vẹn chỉ là một chỗ ám bảo, hắn càng là trụ Lâm Sơn khu vực này bộ chỉ huy, bởi vì chúng ta ở trong tối pháo đài cái này 20 danh việt quân bên trong vậy mà phát hiện năm cái sĩ quan cấp úy, quan giai lớn nhất là một cái thượng úy, hắn tại trước khi chết trong tay còn đang nắm 300 việt nam đồng, giống như là muốn giao cho trước mặt hắn binh sĩ bộ dáng việt quân. cũng không biết là muốn để binh sĩ mang theo cái này 300 Việt Nam đồng chạy trốn vẫn là làm gì chỉ tiếp chính là cuối cùng ai cũng không thể chạy đi bất quá cái này cũng không kỳ quái chủ phong là khu vực này đỉnh cao nhất đi đỉnh cao nhất liền mang ý nghĩa tín hiệu tương đối tốt hơn thông tin cũng tương đối dễ dàng hơn nữa tương đối cái khác tầm cái tuyến đầu trận địa tới nói chủ phong phải nói sẽ an toàn nhiều lắm cho nên tại chủ phong nơi này sẽ có một bộ chỉ huy cũng là rất bình thường đương nhiên việt quân là thế nào cũng tưởng bất đến chúng ta sẽ vượt qua những thứ khác tuyến đầu cao điểm mà trực tiếp liền đem chủ phong chiếm lĩnh đến nỗi ám bảo xả lỗ từ đầu đến cuối liền không có có thể phát huy ra tác dụng bởi vì lương liên binh trước kia liền đang chờ đây vừa nghe đến xã lỗ chỗ có động tinh thời điểm không nói hai lời thao khởi trùng phong thương trong triều chính là một con thoi tiếp lấy lại nhét hơn mấy mai lựu đạn cũng liền xong việc việt quân rất nhanh liền biết đến bọn hắn lần này nội ứng ngoại hợp hành động đã phá sản sáu phải biết điểm ấy tựa hồ cũng không khó khăn chỉ cần nhìn ta quân phòng tuyến có hay không loạn là được rồi thế là mấy phút sau việt quân giống như giống như thủy triều lui xuống lưu lại trên trận địa chỉ có từng cỗ thi thể và mở ra vũ máu cùng với một chút việt quân không kịp cứu giúp trở về thương binh còn tại trong bóng tối phát ra có một tiếng không có một tiếng gì lần này nhưng làm càng quỷ tử đánh đau Nhìn xem trên sườn núi nằm trên trăm cố Việt quân thi thể, mặt xèo thật hưng phân nói, xem bọn hắn còn dám cản rỡ. Lần này biết rõ chúng ta lợi hại. Triệu Kính Bình cũng cười ha ha, một trận sau đó, chỉ sợ càng quỷ tử một chốc đều không cách nào lại tổ chức lên một lần dáng dấp giống như tiến công. Ta biết Triệu Kính Bình cùng mặt xèo ý của lời này, trên thực tế ta cũng giống vậy nghĩ, chủ này phong thế nhưng là có hơn 1.700 mét độ cao so với mặt biển. hơn nữa càng quỷ tử cũng không giống như như chúng ta có máy bay trực thăng lại thêm con đường núi này khó đi bọn hắn chở một phát pháo đạn đi lên cũng khó khăn thì càng không cần phải nói muốn xúc tích lực lượng khởi sướng một lần dáng dấp giống như tiến công vừa rồi việt quân sở dĩ có thể tích xúc lên sức mạnh đối với chúng ta phát khởi chủ phòng, một cái là bởi vì lúc trước đạn dược dự trữ một người khác chính là việt quân cho là có thể thông qua nội ứng ngoại hợp nhất cử cầm xuống chủ phòng, thế là mới được ăn cả ngã về không nơi nào sẽ nghĩ đến kết quả lại là mất cả trí lẫn trải doanh trưởng lúc này thông tín viên đem đưa tới trước mặt ta nói là thẩm đoàn trưởng dương doanh trưởng chúc mừng các ngươi a ta vừa tiếp nhận bị rộ phổn liền nghe được bên trong truyền đến thẩm đoàn trưởng thanh âm nghe nói các ngươi lại một lần thất bại càng bị tử thế công hung hăng đả kích càng bị tử tiêu càng phế lối đánh thật hay a chỉ là một lần thắng nhỏ mà thôi ta nói ai? Thẩm đoàn trưởng trả lời đối với các ngươi hợp thành doanh tới nói có thể chỉ là thắng nhỏ thế nhưng là đối với những bộ đội khác tới nói sáu. đây chính là thiên đại công lao phải biết mà các ngươi lại là bắt lại chủ phong trận địa hơn nữa còn cứu ra một doanh bị vây chiến sĩ có thể nói nhất cổ tác khí liền giải quyết khốn nhiều chúng ta hai đại nan đề bây giờ lại là một cái đâm vào địch hậu cái đinh ảnh hưởng cả tràng chiến dịch nếu như nói chỉ là một thắng nhỏ mà nói người nào còn dám xưng đại thắng a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thầm đoàn trưởng lời nói xoay chuyển liền nói dương doanh trưởng thái độ của ngươi cũng là đúng hiện tại chiến đấu còn chưa kết thúc còn không phải nói công lao nói thắng lợi thời điểm chờ chúng ta bắt lại toàn bộ chụp lâm sơn hoàn toàn đánh lùi càng quỷ tử lão ca ta tự mình vì ngươi bày khanh công hiến còn có thầm đoàn trưởng nói tiếp một doanh các chiến sĩ nghe nói các ngươi đem một danh sáu cái sắp xếp đều cứu về rồi đều đang đợi các ngươi trở về ngỏ ý cảm ơn đâu đoàn trưởng, nghe vậy ta có chút trần chờ hồi đáp, cứu trở về sáu, cũng không có sáu cái sắp xếp. Ta minh bạch. Mịt phồn bên kia thẩm đoàn trưởng âm thanh trầm xuống, nói, đánh trận đi, thương vong cuối cùng sẽ có. Bất quá không sao, những vết thương này vong chúng ta sẽ muốn càng quỷ từ gấp 10, gấp trăm lần trả lại. Thật tốt đánh trận, không nên có quá nhiều gánh nặng trong lòng, hiểu chưa? Là, ta ứng tiếng liền yên lặng phủ lên mịt phồn. Có khi ta liền suy nghĩ, đánh trận cái này sinh sinh tử tử vì cái gì cũng là cái gì. nếu như chúng ta nhân cũng không cần chết, địch nhân cũng không cần chết, giữa lẫn nhau mang đến thôi diễn quyết định thắng bại kết quả kia không phải cũng giống vậy sao? nhưng hy vọng lúc nào cũng tốt đẹp chính là thực tế nhưng là tàn khốc chân thật chiến tranh nhất định phải là song phương đều nghĩ gây nên đối phương vào chỗ chết, nếu không thì không thể đem hắn xưng là chiến tranh tiếp lấy ta liền ngồi cơ hội này rút chút thời gian triệu tập lên các cán bộ mở lần ngắn sẽ lần này ngắn hội chủ nếu là từ trên tổng thể phân tích phía dưới trước mặt chiến trường tình thế phải nói hiện nay có hết thảy đều là hướng về đối với ta quân có lợi phương hướng phát triển quân ta một lần lại một lần thất bại việt quân tiến công các chiến sĩ sĩ khí dâng cao đấu trí thịnh vượng lại thêm tiếp tế tương đối mà nói cũng rất phong phú trên không còn có phi cơ trực thăng hỏa lực kiểm hộ liền ta cũng tưởng bất ra việt quân sẽ có năng lực gì đem cái này chủ phong đoạt lại đi trái lại việt quân lại tồn tại lính cùng tiếp tế khó khăn rất nhiều nhân tố bất lợi lại thêm bọn hắn tuyến đầu 8 cái trận địa lại tại 703 đoàn chiến sĩ tấn công mạnh phía dưới một khi cái này tạm cái trận địa bị quân ta công hãm cơ hồ cũng liền mang ý nghĩa việt quân cả tràng chiến dịch thất bại theo lý thuyết lưu cho việt quân thời gian đã không nhiều lắm thế là tất cả mọi người bao quát chính ta ở bên trong đối trước mắt thế cục cùng tương lai chiến đấu phát triển trạng thái đều hết sức lạc quan thậm chí có ít cán bộ tin tưởng cô ta 703 trăm đoàn sẽ tại việt quân đối với chủ phong tổ chức lên một lần khác tiến công phía trước liền công hãm tuyến đầu trận địa đồng thời cùng ta quân hội sư khi đó việt quân nghĩ lấy thêm trở về chủ phong trận địa thì càng là khó càng thêm khó nhưng mà có đôi lời gọi binh vô thường thế trên chiến trường có thật nhiều sự tình cũng là chúng ta liệu tưởng bất đến nhất là tại chúng ta đem tình thế nghĩ đến quá lạc quan thời điểm tám chương bốn thẩm đấu chiến ngày thứ hai quả nhiên giống như chúng ta dự liệu như thế Việt quân cũng không có đối với ta quân chủ phong bày ra tiến công. Cái này cũng làm cho Triệu Kính Bình cùng với thủ hạ ta chiến sĩ càng thêm tin chắc Việt quân đã bắt chúng ta cái này chủ phong không có biện pháp. Một phương diện khác 703 đoàn chiến sĩ lại đối với tuyến đầu 8 cái trận địa gia tăng thế công, thậm chí còn nhất cử bắt lại trong đó hai cái trận địa, thế là các chiến sĩ liền dần dần buông lòng xuống. Bất quá cái này buông lòng lại cũng không phải là chân chính buông lòng sáu. Nói đùa, chúng ta thế nhưng là hợp thành doanh binh sĩ, như thế năm trận chiến đó cũng không phải là đánh vô ích, đánh tay không, bọn họ cũng đều biết tại chiến trên sân không đến cuối cùng một khắc là vĩnh viễn cũng không thể khẳng định ai thua ai thắng. Cho nên bọn hắn lúc này vui lòng cũng vẹn vẹn chỉ là mượn cơ hội này phóng thích một chút căng thẳng thần kinh nghỉ ngơi một chút mà thôi. Đương nhiên, một doanh binh sĩ biểu hiện cũng có chút không đồng dạng, có lẽ là bởi vì nghỉ ngơi một đoạn thời gian hoặc là ăn chút thức ăn nước uống khiến cho bọn hắn khôi phục chút thể lực, lại có lẽ là bởi vì thấy được hy vọng thắng lợi, nguyên bản vẫn là không có tinh đả thải một doanh các chiến sĩ lúc này trở nên sinh động, nói chuyện trời đất nói chuyện tiếm, sát thương sát thương, thậm chí còn có chút chiến sĩ bổ sung xong đạn dược liền có chút dáng vẻ nhau nhau muốn thử. mà trong lòng ta nhưng thủy trung cảm thấy có chút không đúng bởi vì ta rất rõ ràng càng quỷ tử thì sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ càng quỷ tử là có tiếng cứng cỏi hơn nữa nếu như việt quân từ bỏ chủ phong cũng liền mang ý nghĩa từ bỏ chủ phong mặt phía nam tám cái trận địa nhưng từ hiện tại tình huống đến xem sáu việt quân căn bản cũng không có dự định từ bỏ cái kia tám cái trận địa ý tứ liền xem như 703 đoàn cướp được cái kia hai cái cao điểm cũng là đi qua lặp đi lặp lại kéo kịch trận chiến cuối cùng mới tại trả giá tương đối lớn thương vong sau đó mới bắt xuống cái này ít nhất nói rõ một vấn đề đó chính là chủ phong mặt phía nam tám cái trận địa việt quân còn tại kiên trì bọn hắn dựa vào cái gì kiên trì đâu rất rõ ràng chính là bọn họ cho rằng còn có thể đánh thắng một trận cũng chính là chủ phong trận địa còn có thể rơi vào trong tay bọn họ bọn họ đường tiếp tế còn có thể như bình thường một dạng thông suốt dương doanh trường ngay tại ta vì đoán không ra việt quân ý đồ mà khổ nào thời điểm giang liên trường liền đi tới trước mặt ta tới nói là như vậy các ngươi hợp thành doanh đồng chí đã liên tục chiến đấu một ngày một đêm tiếp tục như vậy làm bằng sắt người cũng chịu không được bây giờ đáp lấy càng quỷ tử không có tiến công ta cho rằng có cần thiết đem một bộ phận trận địa giao cho chúng ta một doanh binh sĩ tới đóng giữ dạng này các ngươi cũng có thể từng nhóm nghỉ ngơi một chút đi Không có vấn đề. Ta nghĩ nghĩ đáp ứng xuống. Trên thực tế tử vừa mới bắt đầu cứu một doanh bên trên chủ phong thời điểm ta thì có tính toán này. Cũng chính là nếu như cần khá lâu thời gian đóng giữ chủ phong mà nói, thay phiên lấy đóng giữ trận địa lộ ra tất yếu, nếu không thì tính toán hợp thành doanh binh sĩ sẽ biết tại trên trận địa dành thời gian nghỉ ngơi, sau một quãng thời gian cũng sẽ xuất hiện sức chiến đấu giảm xuống tình huống. Rất nhanh một doanh chiến sĩ liền thay đổi chủ phong nửa giang sơn, ở trong đó cũng bao gồm chỉ có thể đóng giữ một lớp 30 hào trận địa. Sở Dĩ sẽ trước tiên đem 30 hào trận địa cái phương hướng này trận địa giao cho một doanh, là bởi vì đóng giữ cái vị trí này chính là mặt sẹo cực kỳ thù hạ, phải biết bọn hắn thế nhưng là từ vừa đánh liền đảm nhiệm dùng dù lượn đánh lén chủ phong nhiệm vụ. Sau đó cơ bản không có nghỉ ngơi ngay sau đó lại thi hành nghị cách cứu viện một doanh cùng đóng giữ chủ phong chờ nhiệm vụ. Bọn hắn hiện tại chỉ thiếu chút nữa mệt mỏi gục xuống. Tại một doanh tiến vào trận mà thời điểm ta mang theo cảnh vệ viên đến trên trận địa đi một chút, nguyên bản ta còn đối với một doanh có chút không yên lòng, nhưng xem xong bọn họ hỏa lực bố trí cùng đủ loại chuẩn bị phía sau liền an tâm sáu. Một danh sức chiến đấu so với ta tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Dù sao bọn hắn cũng là một chi bộ đội chính sát, hơn nữa còn là tham gia qua thực chiến chịu qua khảo nghiệm bộ đội chính sát, cái này từ bọn hắn có thể chính xác nắm chặt phòng ngự trọng điểm cùng với căn cứ vào trận địa tình huống tiến hành hỏa lực phối hợp liền có thể nhìn ra được. Mặc dù ta chưa từng xem qua bọn hắn đánh trận tới là cái tình huống gì, nhưng nếu như trận địa có thể phối trí thành như vậy, lời nói cái kia tại phòng ngự chiến bên trong cũng liền không kém đi đâu. Doanh trưởng, lúc này thông tín viên chạy đến ta theo đến đây báo cáo, mới vừa lấy được tin tức, bảy đoàn đồng chí đã thắng lợi bắt lại mười lăm hào cao điểm. Không đợi ta trả lời chung quanh liền truyền đến các chiến sĩ một mảnh tiếng khen. Triệu Kính Bình hài lòng gật đầu nói, doanh trưởng, 15 trận địa bị đánh hạ cái kia 16 hào trận địa cũng không xa, dựa theo tốc độ như vậy sáu, chỉ sợ trước lúc trời tối quân ta liền có thể chiếm lĩnh 16 hào cao điểm đồng thời thành công cùng ta quân hội sư." Ta không có trả lời, trong lòng chỉ muốn, nếu như chúng ta trước lúc trời tối có thể cùng 703 binh sĩ hội sư, vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa càng Quỷ tử sẽ ở đây phía trước có hành động. Vương không mà nói, mặc kệ Càn Quỷ tử cái này đánh là cái gì, chủ ý khó khăn kia đều sẽ bởi vì ta quân hai nhánh quân đội hội sư mà gia tăng thật lớn. Lần này ta ngược lại thật ra đoán sai, nguyên nhân là chiến sự căn bản cũng không giống chúng ta tưởng tượng thuận lợi như vậy, 703 đoàn đang cầm xuống 15 hào trận địa sau đó liền không có rất nhiều thiếu tiến triển, bọn hắn đã từng hướng 16 hào trận địa khởi xướng qua mấy lần xung kích, thậm chí chúng ta còn ứng cao lâm hạ vì ta quân xung kích cung cấp hỏa lực kiểm hộ. Nhưng vấn đề là càng quân tại 16 hào trên trận địa căn cứ hiểm mà phòng thủ hơn nữa còn dùng súng cối hạng nặng chế trụ 703 đoàn thế công 6. Càng quỷ tử cái kia 120mm súng tối hạng nặng uy lực đó là không dùng nhiều lời một vòng hỏa pháo đi qua căn bản cũng không có cái gì bộ đội còn có thể là hoàn chỉnh. Cái này khiến 703 đoàn chiến sĩ tại 16 hào trận địa tiền một sầu mặc triển, trạng hướng này một mực kéo dài đến sắc trời dần dần tối lại. Mà ở địa hình không đủ quen thuộc dưới tình huống sắc trời tối sầm đối với ta quân tới nói hiển nhiên là muội phần bất lợi, thế là 703 đoàn đành phải bất đắc dĩ lựa chọn thủ thế chỉ cầu củng cố hào đã công chiếm những cái kia trận địa. Về sau ta mới biết được Việt quân kỳ thực chờ đợi chính là chỗ này một khắc. Thậm chí những cái kia bị quân ta công chiếm trận địa có bộ phận vẫn là Việt quân có ý định tha. Kỳ dụng ý cũng không cần nhiều lời, chính là càng quỷ tự thường chơi thẩm thấu chiến bộ kia. Sau đó nhớ tới Ta cảm thấy mình tại phương diện này cũng tồn tại vừa mất trách nhiệm chỗ, nếu như ta nghiêm túc phân tích một chút ngay lúc đó địch ta tình huống, rất dễ dàng liền biết Việt quân sẽ đối với 703 binh sĩ đánh thầm thấu chiến. Đầu tiên là Việt quân đối với Trụp Lâm Sơn địa hình quen thuộc, bọn hắn ở đây đã kinh doanh mấy năm dài, có thể nói đối với Trụp Lâm Sơn một ngọn cây cỏ cũng không lạ lắm. Thứ yếu càng quân tại chụp Lâm Sơn ở trên đều cấu tạo ám bảo. Giống như chúng ta tại trên chủ phong phát hiện Việt quân ám bảo một dạng, càng quân tại cái khác cao điểm cũng tương tự ám bảo. lần nữa chính là chúng ta đối mặt những thứ này việt quân là thường cùng trung hoa trung quốc quân đội giao thiệp việt quân trong bọn họ có không ít người biết nói một ngụm lưu loát tiếng trung quốc đây đều là thẩm thấu chiến rất tốt cơ sở lại thêm việt quân khuyết thiếu đạn dược khuyết thiếu đạn dược liền mang ý nghĩa việt quân rất khó ở chính diện công phòng chiến bên trên cùng ta quân giằng co nhưng thẩm thấu chiến cũng không giống nhau thẩm thấu chiến hoàn toàn có thể dùng ít nhất đạn dược lấy được lớn nhất chiến quả thậm chí tại đánh xong trận chiến sau đó đạn dược còn có thể không thiếu phản nhiều sáu từ lịch nhân cái tia thu được càng nhiều đạn dược đi cho nên việt quân ngoại trừ thẩm thấu chiến bên ngoài có thể nói không có cái khác lựa chọn tốt hơn Nhưng lúc ấy ta đây căn bản là không có nghĩ đến Càn Quỷ tử lúc này trọng tâm đã lặng lẽ chuyển hướng 703 đoàn, còn tại vẫn nghĩ Càn Quỷ tử sẽ như thế nào đối phó chúng ta chủ phong trận địa, thế là căn bản cũng không có nghĩ tới những thứ này, đương nhiên cũng sẽ không đi nhắc nhở thẩm đoàn trưởng bọn người phải cẩn thận. Thế là bi kịch coi như lúc trời tối xảy ra. xác thực nói hẳn là tại ban ngày liền đã trôn xuống nguy cơ sáu. 703 đoàn công hãm mấy cái kia trận địa kỳ thực vẹn vẹn chỉ là cầm xuống mặt ngoài trận địa, càng quân tại làm bộ thủ không được trận địa rút lui lúc, liền ở trong tối pháo đài bên trong lưu lại một nhóm Việt quân ẩn nốt, chỉ còn chờ ban đêm lúc thích hợp lại chui ra ngoài sáu. Cái này chúng ta chiến hình thức đối với chúng ta tới nói không có chút nào lạ lẫm, thậm chí có thể nói vừa mới ngay tại chủ phong trên trận địa phát sinh qua, chỉ bất quá chúng ta đi trước một bước thất bại Việt quân âm như mà thôi. Nhưng 703 đoàn các chiến sĩ liền không có may mắn như thế. Khi thời gian tiến vào nửa đêm sau thời điểm, ngay tại phía chúng ta cùng trên chủ phong rét lạnh làm đấu tranh một bên cảnh giác Việt quân thừa đèn sờ lên lúc đến, phía Bắc trong bóng tối đột nhiên liền chuyển đến từng trận tiếng súng. Nghe thế tiếng súng ta rất nhanh liền biết xảy ra chuyện gì, thế là lúc này liền một chiếc điện thoại treo ở thẩm đoàn trưởng cái kia, đoàn trưởng, ta nói, tuyến đầu binh sĩ rất có thể lọt vào càng quỷ tử đánh lén. Cái gì? Thẩm đoàn trưởng sửng sở, ta tại sao không có nhận được tin tức? Một lát sau Thẩm đoàn trưởng trở về đáp, "Ngươi nói đúng, chúng ta vừa mới tiếp vào đến từ tiền tuyến báo cáo, có việc quân cải trang thành ta quân chiến sĩ thấm vào quân ta binh sĩ tạo thành biển đường hỗn loạn. Chỉ có một biện pháp." Ta sốt rồi nói, "Nhưng tất cả chiến sĩ tất cả nằm xuống đất đường lộn xộn, không cần loạn nổ súng, ai loạn động, chạy loạn liền đánh người đó." Đây có thể nói là đối phó thẩm thấu chiến duy nhất có công hiệu biện pháp 6. Thẩm thấu chiến đi, đó chính là thủy càng hỗn càng tốt, nhưng nếu như tất cả mọi người đều nằm rạp trên mặt đất không lúc nhích, những cái kia muốn đục nước béo cò nhân chỉ sợ liền muốn bại lộ. Lùi một bước nói, coi như những cái kia đục nước béo có nhân đầy đủ thông minh cũng nằm dạp trên mặt đất không loạn động, vậy bọn hắn đối với ta quân có thể tạo thành tổn thương cũng bị mức độ lớn nhất khống chế tại trong phạm vi nhất định. Hảo! Thầm đoàn trưởng không nói thêm gì, lúc này liền đem mệnh lệnh của ta thông qua máy bộ đàm truyền đặt ra. Bởi như vậy cái kia nguyên bản sốc xếp vang lên liên miên tiếng súng rất nhanh liền ít đi rất nhiều, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chúng ta liền có thể khống chế toàn diện lấy thế cục, nguyên nhân là việc quân loại này thẩm thấu chiến thường thường còn có thể kèm theo những bộ đội khác phối hợp tiến công, lại thêm 703 đoàn chiến sĩ cũng không phải người người đều có tốt như vậy trong lòng tố chất, tại nơi sống chết trước mắt còn có thể khống chế lại chính mình nằm dạp trên mặt đất. Không loạn động cũng không nổ súng 76. sáu. Muốn làm điểm này kỳ thực tương đương không dễ dàng, bởi vì người đang sợ hai thời điểm một cách tự nhiên liền sẽ nổ súng tăng thêm lòng dũng cảm, vào lúc này để bọn hắn không cần loạn nổ súng Cơ hồ thì tương đương với để bọn hắn từ bỏ chống lại. Cho nên tiếng súng vẫn là tại có một hồi không có một trận vang lên, thế là ta liền biết một điểm, 703 đoàn tối nay tổn thất lớn rồi. 810 chương 46, tháng năm đêm nay tiếng súng một mực kéo dài đến hừng đông, phải nói có cao điểm thẳng đến trời đã sáng tiếng súng còn không có dừng lại, nguyên nhân trong này là cái gì cũng không cần nhiều lời, càng quỷ tử ngụy trang tinh chất quá mạnh mẽ, đến mức quân ta liền xem như tại ban ngày cũng rất khó phân biệt ra được ta. Bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái, người Việt Nam cùng chúng ta cùng là người châu Á từ ở bề ngoài nhìn cơ hồ cũng không có cái gì khác nhau. Cho nên chỉ cần những thứ này, người Việt Nam biết nói một ngụm lưu loát Hán ngữ mặc thêm vào quân ta quân trang, liền xem như ban ngày cũng không phải một mắt liền có thể biện bạch được đi ra. Nhưng may vào lúc này, binh sĩ cùng 79 năm đánh tự vệ phản kích, thời gian chiến tranh có chút không giống nhau sáu. 79 thâm niên đó là nhóm lớn binh sĩ ở trong đó bao quát Tân binh, La binh, thậm chí còn có mới vừa từ hậu phương điều đi lên binh sĩ tùy tiện báo cái tên cũng liền gia nhập, thế là các chiến sĩ đã thành thói quen tại ở trong bộ đội nhìn thấy khuôn mặt xa lạ, điều này cũng làm cho cho địch ta phân biệt tạo thành độ khó tương đối cao. Bây giờ cũng không giống nhau. cũng tỉ như chụp lâm sơn trên chiến trường cái này 703 đoàn bọn chiến hữu cơ bản đều là một đoàn bên trong thậm chí tại cái nào đó cao địa thượng vẫn là cùng một cái đại đội hoặc là cùng một cái doanh bình thời sinh hoạt trong khi huấn luyện cũng là túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy có chút chiến hữu tuy không hơn quen thuộc nhưng cũng không lạ lắm. nay liền cho các chiến sĩ phân biệt địch ta cơ sở cũng chính là sắc trời này sáng lên liền có thể xem cái nào là khuôn mặt xa lạ tiếp đó rất nhanh liền có thể phán đoán đoán ai là hữu ai là địch thế là tiếng súng cuối cùng ở trên thiên hiện ra thời gian từ từ ngừng lại nhưng thương này âm thanh dừng lại cũng không đại biểu hỗn loạn kết thúc Cũng có khả năng là Việt quân đã thành công đoạt lại nên cao điểm. Quả nhiên, sau đó từ thẩm đoàn trưởng cái kia lấy được tình báo chính là 6. Hôm qua quân ta công chiếm 3 cái cao điểm trong đó có 2 cái cũng tại tối hôm qua bị Việt quân phải mới chiếm trở về. Một cái duy nhất không có bị Việt quân đoạt lại đi 14 hào cao điểm nhưng là bởi vì bọn hắn kịp thời và kiên định thi hành ta truyền đạt đi xuống chiến thuật, cũng chính là toàn liên chiến sĩ nằm dạp trên mặt đất không nhúc đích, nhìn thấy sẽ động bóng đen liền nổ súng hoặc là vung tay lựu đạn. Đương nhiên. Phương pháp kia không thể tránh khỏi cũng sẽ xuất hiện một chút hỗn mộ thương, dù sao vẫn là sẽ có chút chiến sĩ bởi vì kinh hoàng hoặc là nguyên nhân gì khác không cách nào không chế chạy loạn tán loạn, nhưng từ trên tổng thể tới nói không thể nghi ngờ lại so với toàn liên hỗn loạn lẫn nhau loạn đả tốt nhiều lắm. Theo lý thuyết, 703 đoàn chiến sĩ ba ngày ngày hôm qua cố gắng cả ngày, Tân Tân khổ khổ đã xuống 3 cái cao điểm kết quả một buổi tối liền để cả quỷ tử cho đoạt lại đi 2 cái. Nhưng kỳ thật tình huống chân thật so ném đi 2 cái trận địa còn nghiêm trọng hơn, nguyên nhân là ta quân chiến sĩ mỗi công chiếm một cái trận địa sau đó lập tức liền sẽ mang một nhóm đạn dược tiếp tế đi lên 6. Cái này nguyên bản dễ hiểu. phải tuân thủ ở tân trận mà đi cái kia không có đạn dược sao được nhưng vấn đề là ai cũng tưởng bất đến lúc này mới một đêm thời gian những thứ đạn dược này liền rơi xuống cảng quỷ tử trong tay phải biết chủ phong phía bắc những cái kia việt quân thế nhưng là thiếu gấp đạn dược thậm chí 703 đoàn đấu pháp chính là tiêu hao bọn họ đạn dược cuối cùng ép buộc việt quân không đắc bất từ bỏ trận địa nhưng bây giờ chúng ta lại cho việt quân đưa cho một nhóm đạn dược này đối việt quân tới nói không thể nghi ngờ chính là hạn hán đã lâu phía sau cam lộ đây cũng chính là đang nói cho chúng ta một cái tin tức chủ phong phía bắc việt quân sẽ không như thế dễ dàng bị đánh vỡ cũng chính là quân ta không có khả năng thuận lợi như vậy liền cùng 703 đoàn hội sư về sau ta mới biết được những thứ này vẹn vẹn chỉ là cảng quỷ tử đông đảo an bài một trong mà thôi ngay tại 703 đoàn bị tấn công đồng thời chủ phong nam mặt việt quân cũng tại hang hái chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị đối với chủ phong khởi sướng một vòng mới tiến công chúng ta phát hiện điểm ấy là ở hừng đông hơn một giờ sau đó quân ta vải khung máy bay trực thăng phụng mệnh cất cánh đối với việt quân bày ra một lần chính xác. lần này phi cơ trực thăng cất cánh ngược lại không phải bởi vì phối hợp chúng ta hợp thành doanh chiến đấu bọn họ là ứng thẩm đoàn trưởng yêu cầu cất cánh nó mục đích một mặt là xem chủ phong mặt phía bắc việt quân tình huống một phương diện khác nhưng là vì lùng tìm tẩu tán hoặc là lạc đường chiến sĩ 6. bộ này phần chiến sĩ sở dĩ sẽ ở trong rừng lạc đường là bởi vì tối hôm qua chiến đấu qua tại hỗn loạn trong đó có một bộ phận chiến sĩ sẽ vì tránh đi chiến trường hỗn loạn này mà xông vào rừng rậm đối với cái này ta ngược lại cảm thấy dễ hiểu không thể trêu vào ta tránh được lên đi húng chi tình huống lúc đó là địch bạn đều không phân biệt được ở lại tại chỗ cũng chỉ có hưởng tiễn đưa một cái mạng ngược lại là trước tiên lui vào rừng rậm ngược lại còn có thể bảo tồn thực lực. Nhưng vấn đề là các chiến sĩ đối với rừng rậm chưa quen thuộc, lại thêm lúc đó lại là ban đêm, thế là có tương đương một bộ phận người bởi vậy lạc đường tìm không thấy đường đi ra ngoài. Rất rõ ràng là, nếu như chế đem bọn hắn cứu ra hoặc là vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng chính xác, bọn hắn cũng rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn, thế là thẩm đoàn trưởng liền yêu cầu ta quân trực thăng khi xuất động đảm nhiệm tìm kiếm nhiệm vụ. nhiệm vụ này vốn là không có vấn đề gì. Chủ phong phía Bắc Việt quân đang đứng ở thiếu lương thiếu đánh trạng thái. Mặc dù bọn hắn tối hôm qua thành công từ quân ta trong tay lấy được một nhóm đạn dược, nhưng đạn dược đối bọn hắn tới nói vẫn phải là dùng tiết kiệm, cho nên bộ này phần Việt quân đối với ta quân trực thăng khi cơ bản không có chút nào uy hiếp, Ta quân trực thăng khi chỉ cần tại hơi cao chỗ phi hành đồng thời lùng tìm cũng sẽ không có rất lớn vấn đề. Nhưng mà trong này lại xuất hiện một cái ngoài ý muôn sáu. Một trận máy bay trực thăng có lẽ là bay qua đầu, hay là một mực không dừng thân, kết quả là bay đến chủ phong Nam mà đi. Đối với cái này chúng ta cũng là thấy có lạ hay không? bởi vì lúc trước ta quân trực thăng kia liền không có thiếu vì chúng ta cung cấp quá mức lực kiểm hộ cho nên bay đến chủ phong nam mặt cũng không phải lần đầu nhưng mà đúng vào lúc này trong rừng rậm lại đột nhiên chuyển đến một hồi kịch liệt tiếng súng nghe tiếng súng ta cũng không khỏi cả kinh bởi vì rất dễ dàng nghe được đó là 127 mm súng máy cao xạ tiếng súng cũng chính là giá cao xạ súng máy mục tiêu rất có thể chính là ta quân trực thăng kia quả nhiên coi chúng ta hướng về bầu trời máy bay trực thăng nhìn lại thời điểm liền phát hiện nó đã toát ra một đạo khói đen nó rất hiển nhiên đã bị đả thương nhanh hỏa lực kiểm hộ ta quát to một tiếng các chiến sĩ không nói hai lời liền nhấc lên pháo cối, cùng sử dụng tốc độ nhanh nhất hướng tiếng súng chuyển tới bộ vị đánh tới mấy phát pháo đạn nhưng hết thể đều đã, đã quá muộn ngay sau đó lại là một hồi tiếng súng sáu trận này tiếng súng là từ một vị trí khác chuyển tới nhưng mục tiêu nhưng là một dạng cũng chính là vẫn là trên không bộ kia bị thương ta quân trực thăng kia đây là việc quân thường xài chiến thuật nó mục đích cũng không cần nhiều lời chính là vì tránh lọt vào quân ta súng tối áp chế tiếp lấy chúng ta liền thấy máy bay trực thăng trên không chúng phát ra chói hai tiếng gào xoay một vòng tiếp đó hiện lên bất quy tắc con đường vận động một cái trận liền chậm rãi hạ xuống tại phía sau núi phát ra một hồi nổ vang sáu con mẹ nó càng quỷ tử. Lương Liên Minh không khỏi cắn răng má một tiếng. Lúc này các chiến sĩ tâm tình cũng là rất nặng nề, bởi vì đây là chúng ta tại chiến trên sân tổn thất chiếc thứ nhất máy bay trực thăng 6. Mặc dù ta quân trực 5 các hạng tính năng đều không đủ ưu việt, nhất là hắn năng lực phòng ngự càng là chiến đấu phi cơ trực thăng lực điểm, nhưng cho tới nay chúng ta đều hết sức cẩn thận sử dụng cho nên cũng không có xuất hiện cái vấn đề lớn hơn gì, ai nghĩ đến lần chiến đấu này cư nhiên sẽ xuất hiện chuyện lớn như vậy nguyên nhân. Chính lại đội trưởng, ta tại máy bộ đàm bên trong hỏi chỉnh lương lượng, hai nạn máy bay là cái nào đồng chí? Số 5 cơ, La Tàu Ba rừng cùng Lý Ban máy bay. Mịp rộ phồn đầu kia chuyển đến trịnh lương cường cắn răng nghiến lợi âm thanh, doanh trưởng, có muốn hay không chúng ta đi hoành bọn hắn một hồi? Không. Ta nói, tuyệt đối không nên làm loạn, càng quỷ tử có thể cũng tại mặt phía nam bố trí thật nhiều hỏa lực phòng không, các ngươi không nhìn thấy mục tiêu, cùng bọn hắn liều mạng không có chỗ tốt. Nhưng các đồng chí khống chế tốt độ cao, chú ý không muốn bay đến chủ phong nam mặt. Là, trịnh lương cường trong khẩu khí rõ ràng có chút không vui, nhưng hắn lại biết ta nói đúng. Những cái kia súng máy cao xạ đều trốn ở trong rừng, từ trên trực thăng nhìn xuống căn bản là phát hiện không là cái gì, nói một cách khác máy bay trực thăng nếu như đi lên lời nói chỉ có bị đánh phần, nhất là quân ta trực ngũ còn không kinh đả, cho nên đó cũng không phải cái lựa chọn sáng suốt. Các đồng chí, đang triệu tập tất cả cán bộ tụ tại chiến hào bên trong phía sau, ta liền đối bọn hắn nói, vừa rồi chúng ta tổn thất một trận máy bay trực thăng, điều này nói rõ cảng quỷ tử tại hăng hái chuẩn bị chiến đấu thậm chí đã làm tốt một loại nào đó tiến công quân ta chủ phong chuẩn bị. Ta đồng ý. Marcelo gật đầu một cái, nói Vừa rồi càng Quỷ tử đem ta máy bay trực thăng đánh xuống vũ khí, là 12.7 mm súng máy cao xạ, này liền chứng minh Càn Quỷ tử cũng đã đem súng máy cao xạ cực kỳ đạn đều đem đến chúng ta phụ cận, hơn nữa giá cao xạ súng máy còn không chỉ ướn một cái, đây đối với hơn 1700 độ cao so với mặt biển chủ phong tới nói cũng không phải chuyện dễ dàng. Nay liền đủ để chứng minh càng quân tại tồn chữ đạn dược để đối với ta chủ phong bày ra tiến công. Càng Quỷ tử những thứ này súng máy cao xạ hiển nhiên là dùng để áp chế ta quân trực thăng kia. Triệu kính Bình tao mày nói, bởi như vậy sáu, Quân ta sẽ rất khó lại lấy được phi cơ trực thăng hỏa lực che chở. Triệu Kính Bình mà nói là rất rõ lộ vẻ, nguyên nhân là quân ta trận địa là chủ phòng, cũng chính là chủ lâm sơn điểm cao nhất, máy bay trực thăng nếu như muốn đối quân ta áp dụng yểm hộ lời nói, nhất định phải phải vượt qua chủ phòng sau đó lại trở lại thân máy đến đúng chủ phòng nam mặt Việt quân áp dụng đặc kích, dạng này cũng liền mang ý nghĩa máy bay trực thăng sẽ bại lộ tại Việt quân súng máy cao xạ dưới hỏa lực. Phải biết ta quân trực năm kỳ thực sợ nhất vẫn là súng máy cao xạ, a 47 hoặc là súng máy hạng nhẹ các loại hán lực xuyên thấu không đủ, chỉ cần máy bay trực thăng bay cao một chút bọn chúng liền không cách nào xuyên thấu hắn dưới đáy bọc thép súng phóng tên lửa các loại cũng không cần nhiều lời, những món kia muốn đánh chúng trên không nhanh chóng phi hành máy bay trực thăng quả thực cần vật khí. Đến nỗi đường tính nhỏ phòng không hỏa pháo A6, không nói trước càng quỷ tử trở một môn dạng này hỏa pháo đi lên cần bao lớn khí lực, loại này hỏa pháo cũng rất dễ dàng bị đỉnh núi trên trận địa chúng ta đây phát hiện mà mấy pháo đánh liền rơi mất. Ở trong đó cũng chỉ có súng máy cao xạ 6. Thể tích nhỏ dễ dàng cho ẩn nút và linh hoạt, lực xuyên thấu đầy đủ đánh xuyên trực ngũ dưới đáy bọc thép, đạn lại là đánh liền một nhóm lớn, chiếu vào máy bay trực thăng ảo ảo một hồi, tùy tiện đánh chúng mấy phát đạn cũng có thể nhồn máy bay trực thăng ra dạng này vấn đề như vậy. Nói đơn giản, cũng chính là tại lui về phía sau trong chiến đấu, chỉ sợ chúng ta lại phải trở lại loại kia đơn thuần bộ binh cùng bộ binh ở giữa tỷ thí trạng thái chiến đấu. Chưa xong con tiếp. 811 chương 47, 30 hào trận địa Việt quân đối với chủ phong tiến công mãi cho đến ban đêm hôm ấy dạng sáng 4 giờ 50 phút mới chính thức khai hỏa. Sở Dĩ phải chờ tới lúc này mới mở đánh, ta muốn trong này Việt quân là từ hai điểm để cân nhắc, một mặt là bọn hắn cần thời gian tới vận chuyển cùng dự trữ càng nhiều đạn dược để đối với ta chủ phong khởi xướng đủ mạnh độ cùng đầy đủ lâu tiến công. Điểm này đối với Việt quân những thứ này chủ công binh sĩ tới nói là rất trọng yếu, bọn hắn đã biết đóng tại chủ phong bên trong đội sức chiến đấu không phải bình thường, nếu như bọn họ đạn dược dự trữ căn bản là không cách nào ủng hộ bọn hắn khởi xướng một lần đại quy mô tiến công hơn nữa kéo dài một đoạn thời gian lời nói, cái kia trên cơ bản chính là đang lãng phí thời gian, lãng phí cả quân sĩ binh sinh mệnh. Một phương diện khác, ta muốn Việt quân chọn thời gian này tiến công. vì cái gì cũng là hy vọng có thể tại hai giờ bên trong cầm xuống chủ phong, sau đó chờ sắc trời sáng bét bọn hắn phòng thủ cũng liền dễ dàng hơn. Mà trên thực tế việt quân đối với chúng ta quay dối từ mấy tiếng phía trước lại bắt đầu. Việt quân loại này quay dối là chúng ta tại chiến trên sân thường gặp đồng thời cũng là quân ta tiến công việt quân thường xuyên dùng chiến thuật, giống như chúng ta trước đó tại tiến công việt quân nào đó một cái cao điểm phía trước, thường thường cũng sẽ ở tổng tiến công phía trước trước tiên phái ra một chi binh sĩ đi trinh sát hoặc là gỡ mìn vì tổng tiến công binh sĩ trước đó quét sạch con đường, nó mục đích là rõ ràng, chính là vì tổng tiến công làm chuẩn bị. chỉ bất quá loại này tổng tiến công chức trinh sát cùng gỡ mìn sáu cô ta bình thường là bí mật tiến hành cũng chính là liền gỡ mìn cũng là sở soạn tiến hành không để địch nhân biết nếu để cho địch nhân biết rõ chúng ta tại trận địa tiền xôi theo len lén gỡ mìn cái kia việt quân cũng liền có thể đoán được chúng ta muốn khởi xướng tổng công đi mà việt quân nhưng là đem loại này bí ẩn gỡ mìn cho công khai hóa thế là liền biến thành một loại tính thăm dò tiến công sáu sau đó ta mới biết được kỳ thực việt quân cũng không phải là nghị công khai hóa trên thực tế bọn hắn ngay từ đầu cũng nghĩ tại chúng ta không biết dưới tình huống gỡ mìn vì có thể làm đến điểm này bọn hắn thậm chí còn ở trận hướng chủ ta phong trận địa chậm vào Sở dĩ muốn ở trần, đó là bởi vì bọn hắn không hy vọng quần áo câu đến quá nhiều nhánh cây những vật này phát ra quá nhiều âm thanh. Một phương diện khác nhưng là bởi vì bọn hắn hy vọng lợi dụng ra mẫn cảm cùng cảnh giác tới cảm thấy địa lôi vấp tuyến. Một chiêu này kỳ thực là rất có tác dụng, nhất là tại trời tối lúc muốn tiến hành bí mật gỡ mìn liền cần phải dựa vào một chiêu này không thể mắt không thấy đường đi. Cái kia muốn gỡ mìn cũng chỉ có thể dựa vào xúc giác. Chân xảo xảo liền từng theo ta nói qua việt quân đặc công có dạng này bản lĩnh, những đặc công này phương pháp huấn luyện chính là chuyên môn để bọn hắn trong đêm tối đi ra hoạt động. Nếu như là tại nguyệt quang tương đối sáng, lời ban đêm còn có thể đem bọn hắn bị mắt sáu. Mục đích làm như vậy là hy vọng bọn hắn hoàn toàn từ bỏ thị giác mà chỉ dựa vào xúc giác, thị giác tại lúc này ngược lại là nguy hiểm, bởi vì trong đêm tối cơ bản không có khả năng thấy được địa lôi cái kia tinh tế vấp tuyến. Dài như vậy kỳ huấn luyện sau đặc công liền có một loại đặc thù bản lĩnh, chính là trong đêm tối cũng có thể nhạy cảm dựa vào làn da hoặc là tay chân cảm thấy địa lôi vấp tuyến đồng thời kịp thời dừng thân hình. Phải nói việt quân đặc công trên một điểm này làm được rất thành công, bởi vì trước đó chúng ta vẫn luôn không có phát hiện động tĩnh gì, mà việt quân đặc công lúc này kỳ thực cũng tại chúng ta trận địa tiền sở soạn đẩy một mạng lớn địa lôi. Về sau suy nghĩ một chút ta đều cảm thấy có chút đáng sợ, nếu như sự tình nhận trước này dạng phát triển tiếp, ta không biết những cái kia việt quân đặc công cuối cùng có thể hay không sờ lên tới bất chi bất giác liền đem ta tuyến đầu trận địa chiếm lĩnh, nhất là lúc này tuyến đầu trận địa vẫn là tại một doanh chiến sĩ chấn giữ dư phía dưới. Bất quá cũng may đây hết thể cũng không có phát sinh, nguyên nhân là những thứ này việt quân đặc công lên một doanh một cái tiểu chiến sĩ thỏa đáng. Chuyện là như thế này. Tại trời vừa rạng sáng thời điểm, chính là một doanh một cái 19 tuổi tiểu chiến sĩ đổi ca thời điểm. Tên này tiểu chiến sĩ gọi tông Trung Hoa, 79 năm tự vệ phản kích chiến sau đó mới làm binh, cho nên kinh nghiệm tác chiến cũng không phải rất nhiều. Lúc này hắn vừa đi lên trạm gác liền có chút sợ hãi trong lòng, trong đầu không ngừng thoáng hiện việt quân tử trong bóng tối sờ lên tới tình cảnh. Đây là tân binh thường phạm khuyết điểm, thậm chí còn có rất nhiều lính gác chạy qua phần khẩn trường vừa có gió thổi cỏ lay hoặc là động vật gì chạy qua liền cho rằng là địch nhân tới sáu. Làm lính gác kỳ thực cũng kiêng kỵ cái này, bởi vì này sẽ cho cả chi binh sĩ đều mang đến phiền toái không cần thiết. Tông Trung Hoa đương nhiên cũng biết điểm này, cho nên hắn mặc dù sợ hãi trong lòng, nhưng cũng biết mình không thể bởi vì sợ hãi trong lòng liền loạn báo cảnh sát. Thế nhưng là hắn hiện tại quả là kìm nén không được trong lòng sự sợ hãi ấy, cuối cùng hắn liền nghĩ cái biện pháp xấu. Hắn tính toán lừa một chút càng quỷ tử, cách làm chính là trong tay len lén nắm chặt cái tảng đá, tiếp đó đột nhiên giả vờ phát hiện địch tình bộ dáng nằm xuống, giả vờ vung tay lựu đạn dáng vẻ đem tảng đá bị ném ra ngoài. Hắn làm như vậy vốn là chỉ là muốn cho chính mình thêm can đảm một chút, không nghĩ tới trong bóng tối thật là có cảng quỷ tử đang len lén sờ sờ hoạt động, càng không có nghĩ tới chính là càng quỷ tử thật đúng là bị lừa rồi Kỳ thực điều này cũng không có thể nói là càng quỷ tử tâm lý tố chất không tốt, mà là cái này danh việt quỷ tử đang khẩn trương gỡ mìn, ai nghĩ đến còn sẽ có một cái lựu đạn vứt xuống phụ cận, thế là không chút suy nghĩ một cái xoay người liền lăn tiến vào bên cạnh hố bom. Cái này sự tình liền bại lộ, viên tiêu địa, địa lôi liền oanh mộ một cái mở. Lúc đó liền tông Trung Hoa cũng sửng sốt cả buổi, hắn không nghĩ tới chính mình hất ra tảng đá cũng sẽ nổ tung, xương sở qua phía sau rất nhanh liền ý thức được đó là thật có càng quỷ tử, thế là lúc này hướng chiến hữu cảnh báo. lúc này chúng ta mới biết được càn quỷ tử đang tại trước mặt chúng ta sờ soạn gỡ mìn, vậy chúng ta đương nhiên cũng sẽ không cùng càn quỷ tử khách khí, mấy quả pháo sáng đánh xuống, quân ta sợ nỉm vợ rất nhanh liền phát hiện một nhóm đầu đội ngụy trang ngũ ở trần trên mặt còn thoa thuốc màu việt quân đặc công, tiếp lấy rất nhanh liền là phanh phanh một hồi súng văng lên, nhóm này việt quân đặc công cũng không lâu lắm liền bị các tay súng bắn tỉa đưa lên tây thiên. Kỳ thực nếu nói những thứ này việt quân đặc công thật đúng là không dễ dàng, bởi vì bọn hắn lại có thể giấu giếm được quân ta tay súng bắn tỉa lỗ hai sáu. Phải biết quân ta sợ nhịp thế nhưng là chuyên môn đi qua loại này đêm tối đánh lén huấn luyện. Bất quá ta nghĩ cái này cũng cùng một doanh chiến sĩ đóng giữ tuyến đầu có liên quan. Tất nhiên Việt quân gỡ mìn ý đồ đã bị quân ta phát hiện, thế là Việt quân động tác rất nhanh liền từ tắt đèn chuyển cảnh vì sáng tỏ. Cũng chính là nguyên bản lén lén lút lút gỡ mìn, lại trở thành trực tiếp dùng hỏa pháo, lưu đạn thậm chí là đạo bạo tác tiến hành gỡ mìn, thậm chí có lúc còn biết dùng một phần nhỏ binh sĩ mang theo túi thuốc nổ lén lén hướng ta chủ phong trên trận địa sở 6. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chính là vạn nhất có thể sở lên quân ta trận địa liền dẫn bạo túi thuốc nổ, cho ta quân nhân viên cùng công sự tạo thành nhất định tổn thương. Cái này một nước cũng chỉ có điên cuồng càng quỷ tử mới làm cho ra tới. coi như đồng thời lấy dũng cảm chứ danh bên trong người tại tiến công địch nhân trận địa thời điểm đều rất ít làm như vậy trừ phi là tại chiến đấu bên trong có cái nào điểm hỏa lực hoặc là lô cốt ngăn trở chúng ta con đường đi tới nhưng mà việt quân điên cuồng cũng không có tại chúng ta thủ hạ chiếm được bao nhiêu chỗ tốt sáu hợp thánh doanh thư kích thủ cũng không phải ngồi không phía trước bọn hắn không thể phát hiện việt quân đặc công gỡ mìn động tác đều để bọn hắn mất hết mặt mũi bây giờ nơi nào còn có thể bông tha những thứ này tiểu lâu la thế là theo một tiếng lại một tiếng súng vang lên sẽ không đánh gây có càn quỷ tử thế ở chúng ta trận địa tiền suốt theo chỉ bất quá ở trong đó vẫn có rất nhiều địa lôi bị Việt quân cho loại bỏ, gỡ mìn việc này kỳ thực chỉ có sơ sảng ẩn nấp gỡ mìn có khá cao độ khó, không thể để cho địch nhân phát hiện đi, vậy cũng chỉ có dùng sinh mệnh đi mạo hiểm. Nhưng mà một khi đem việc này phóng tới trên mặt nổi, vậy thật ra thì chính là như thế nào nổ tung vấn đề. Lại thêm ta quân tại chủ phong phụ cận bày ra lôi kỳ thực cũng không nhiều, đây là bởi vì chủ phong tiếp tế không tiện quyết định, địa lôi cái đồ chơi này phải lượng lớn bố thiết lợi còn là cần phải có đầy đủ hậu cần năng lực chống đỡ, bằng không mà nói, chúng ta tình nguyện muốn nhiều hơn một chút có thể khống chế lưu đạn. thế là cũng không lâu lắm trận địa tiền địa lôi cũng liền nhường việt quân cho sắp xếp không sai biệt lắm bốn phía rất nhanh liền lần nữa lâm vào yên tĩnh nhưng ta biết cái này cũng không đại biểu ngừng công kích ngược lại mang ý nghĩa việt quân chẳng mấy chốc sẽ tiến công bằng không bọn hắn căn bản cũng không có tất yếu dạng này liệu mạng đi lên gỡ mìn quả nhiên tại tay ta bày tỏ kim đồng hồ chỉ đến 4 giờ 50 phút thời điểm trên không liền chậm rãi dâng lên hai quả màu đỏ đạn tín hiệu theo đạn tín hiệu màu đỏ chậm rãi hạ xuống trên không liền vang lên một mảnh đạn đại bác tiếp theo chính là một mảnh ngay sau đó một mảnh đạn pháo hung hăng đánh lên trụ phòng có pháo hỏa tiễn có súng liều đạn đương nhiên chủ yếu vẫn là đại đường kính pháo tối về sau ta mới biết được càng quân tại những thứ này đại đường kính pháo tối bên trong còn mới gia nhập một nhóm 160 mm đường kính súng tối hạng nặng 6. cái đồ chơi này vẹn vẹn một cái đạn pháo đều nặng 408 kg chỉ nổ chủ phong trên trận địa giống như là bị nấu sôi tựa như toàn bộ đều trở nên sôi trào nửa giờ sau tiếng pháo cuối cùng chậm lại dù sao càng quỷ tử vô cùng rõ ràng muốn cướp đoạt chủ phong trận địa chỉ dựa vào pháo hoanh là vô dụng hơn nữa càng quân tại hậu cần phương diện tiếp tế từ đầu đến cuối cũng là nhược điểm bọn hắn cũng không có quá nhiều đạn pháo có thể cung cấp lãng phí Nhưng cái này tiếng pháo cũng không phải hoàn toàn dừng lại, ta rất nhanh liền phát hiện tại quân ta cùng 30 hào trận địa ở giữa còn có một đạo dùng súng tối hạng nặng nổ ra tường lửa 6. Thấy vậy ta không từ những mày, rất rõ ràng Việt quân đây là đang cách trở quân ta cùng 30 hào trận địa ở giữa liên hệ, nó mục đích cũng không cần nhiều lời, Việt quân muốn cầm xuống 30 hào trận địa đồng thời lấy 30 hào trận địa vì dựa vào hướng ta chủ phong tiến công. Phải nói cái cách làm này đích xác rất sáng suốt, vừa tới quân ta không cách nào tại 30 hào trên trận địa bố trí người quá nhiều tay, hơn 100 mở tích chỉ có thể bày ra một lớp, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Việt quân muốn bắt lại 30 hào trận địa cũng không khó khăn. Thứ tháng 2 năm ba không hảo trận địa độ cao là, cũng chính là nó chỉ bất quá so với chúng ta cái này độ cao vì cái gì chủ phong thấp như vậy 20 mấy mét, khoảng cách cũng bất quá chỉ có 300 mét, là một cái tuyệt hảo đối với chủ phong phát động công kích trước tròi canh. Ta thậm chí có chút kỳ quái Việt quân làm sao lại cho tới bây giờ mới nhớ tới muốn trước cầm xuống 30 hảo trận địa. Nhưng mà bất kể nói thế nào, lúc này Việt quân làm ra lựa chọn chính xác, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa 30 hảo trận địa nguy hiểm, nhất là lúc này đóng giữ 30 hảo trận địa vẫn là một doanh một lớp. Chưa xong còn tiếp. 812 chương 48. Ba hào trận địa hai chiến đấu rất nhanh liền tiến vào mức độ kịch liệt. Bất quá giống như ta phía trước dự liệu như thế, việt quân tiến công mục tiêu chủ yếu là tập trung ở 30 hào trên trận địa. Đối với cái này một điểm là có thể lý giải. Dù sao càng quỷ tử đã thử qua trực tiếp tiến công chủ phong là dạng gì xuống tràng, bọn hắn ý thức được trong thời gian ngắn cấp tốc cầm xuống chủ phong là không thể nào, thế là liền ngược lại đem đầu màu chỉ hướng chỉ có một ban chú đóng 30 hào trận địa. đương nhiên, đó cũng không phải nói việt quân liền sẽ đem ta quân chủ phong trận địa đặt tại một bên không để ý tới. Trên thực tế bọn hắn phần lớn binh lực vẫn là tập trung ở chủ ta phong trận địa cái phương hướng này sáu. Quay trung quanh tại chủ phong trung quanh việt quân chí ít có hai đại đội, hai cái này liên việt quân là phân tán tại chủ phong phụ cận mỗi cái phương hướng, liền chủ phong mặt phía nam cũng không ngoại lệ. Tiếp đó những thứ này việt quân liền chia mấy cố lẫn nhau hiệp đồng chiều chủ phong khởi xướng quay rối tính chất tiến công, rõ ràng việt quân loại này đấu pháp mục đích có hai cái, một cái là vì tiêu hao quân ta đạn dược, càng quỷ tử cái này mấy cố địch nhân là bên này bị chúng ta đánh rơi xuống phía bên kia lại vọt lên, bên kia bị đánh xuống đi một phương khác hướng lại có người lén lén sợ lên tới, cái này khiến chúng ta mỗi cái phương hướng đều không thể buông lỏng, trong bóng đêm lại muốn tiêu hao số lớn đạn dược đem việt quân chế trụ. Bất quá cũng may chúng ta hợp thành doanh bên trong có một nhóm đã được nghiêm khắc huấn luyện sở ní tơ lúc này bọn hắn liền nổi lên chính xác ám sát địch nhân phối hợp với đặc công liên đem địch nhân áp chế xuống tác dụng, lại thêm quân ta phía trước còn tồn chữ một nhóm đạn dược, cho nên tạm thời còn không cần lo lắng đạn dược phương diện vấn đề. Một mục đích khác là kiềm chế lại quân ta chủ lực bộ đội để cho ta quân không cách nào tiếp viện 30 hào trận địa Đương nhiên, nếu như việc quân vẹn vẹn chỉ là như vậy tiềm chế mà nói cũng không ngăn cản được quân ta tiếp viện 30 hào trận địa, nhưng vấn đề là cả quân tại kiểm chế đồng thời còn cần pháo tối cùng hỏa lực súng máy đối với chủ phong cùng 30 hào trận địa ở giữa một đầu gò đất áp dụng hỏa lực phong tỏa. Thế là chúng ta muốn tiếp viện 30 hào trận địa trở nên hết sức khó khăn. Trên thực tế, lúc này 30 trận địa đối với ta quân tới nói đã biến thành tiếp viện phương diện gần cả. Tiếp viện A cái kia 30 hào trận địa bất quá hơn 100m, liều chết tiến lên cũng không xông lên được mấy người. Không tiếp viện à, vậy thì mang ý nghĩa chúng ta muốn trơ mắt nhìn cái kia 30 hào bị viện quân vây công. Thậm chí ta cảm thấy Việt quân vẫn là hy vọng chúng ta chủ phong trận địa tiền đi tiếp viện 30 Hào trận địa, như vậy cái giám địa phương lớn một chút, chúng ta nếu là không cắt phái đi về binh, cái này không gần như chỉ ở tăng viện quá trình bên trong sẽ phải gánh chịu đến đại lượng thương vong, viện binh tiến vào 30 Hào trận địa sau đó Việt quân một trận pháo đi lên lại sẽ tạo thành một nhóm thương vong đi. Điều này cũng làm cho khiến cho ta mấy lần muốn phái binh đi tiếp viện 30 Hào trận địa cuối cùng nhưng lại cưỡng chế ý nghĩ này. Đương nhiên, Giang Liên Trường mấy lần yêu cầu dẫn người tiến đến tiếp viện cũng bị ta cự tuyệt. Đây không phải ta thấy không trách yếu mà là làm như thế kết quả ngoại trừ sẽ đại lượng tăng thêm thương vong cùng với tiêu hao quân ta sinh lực bên ngoài cái gì cũng đắc bất đến, làm một cái quan chỉ huy ta phải phải có loại này thanh tỉnh nhận biết. Giang Liên Trường bọn người đương nhiên cũng biết ta là có đạo lý, thế là cuối cùng cũng không có lại nói cái gì, chỉ là ân cần nhìn qua trái phía dưới cách đó không xa số 30 trận địa 6. Cái này càng quỷ tử nhưng là khoa trương, lúc này tụ tập một đám người liền hướng 30 hào trận địa nhào tới. Theo càng quỷ tử ý nghĩ, cái này 30 hào trên trận địa bất quá chỉ có một ban bên trong đội, chủ phong phương diện bên trong đội lại bởi vì góc độ nguyên nhân rất khó vì 30 hào trận địa cung cấp hỏa lực trợ rút. Vậy phải cầm xuống, cái trận địa này còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Trên thực tế liền chúng ta cũng nghĩ như vậy, phải biết lúc này đóng tại 30 hào trên trận địa vẫn là một doanh binh sĩ, tổng cộng mới chỉ có 9 người. Cho nên ta thậm chí đều làm xong 30 hào trận địa bị Việt quân cấp đi tiếp theo tại nơi đó trên kệ trợ công pháo tối, súng phóng tên lửa cùng súng máy các loại đồ chơi. Nhưng mà để cho ta không nghĩ tới, 30 trên trận địa mấy danh chiến sĩ cũng không có nhu trí, cũng không có bởi vì ít người hoặc là quân ta không cách nào vì đó cung cấp tiếp viện mà kinh hoàng, tại hoặc sáng hoặc tối hỏa lực dư quang bên trong. Chúng ta thấy rất rõ ban này cựu danh chiến sĩ tại trường lớp dưới sự chỉ huy làm xong đánh trả chuẩn bị. Tình cảnh này để cho ta hơi cảm thấy đến có chút ngoài ý muốn phải biết bọn hắn đối mặt càng quỷ tử ít nhất cũng có hai cái sắp xếp, cũng chính là trường 30 hào trận địa 6, gấp bảy nhiều, tại địch ta binh lực nếu như khác xa dưới tình huống còn có thể chấn định tự nhiên 6. Đó cũng không phải chiến sĩ bình thường có thể làm được. Nhưng 30 hào trên trận địa cựu danh chiến sĩ làm được, hơn nữa còn làm được tương đương xuất sắc. ngay tại địch nhân liên miên liên miên vây quanh tiếp cận đến 30 mươi hào trận địa chỉ có 30 mươi mét hơn lúc lớp trưởng dẫn đầu hô to một tiếng đánh cựu danh chiến sĩ đồng loạt liền hướng phía dưới bỏ rơi một nhóm lựu đạn nhóm này lựu đạn rất nhanh liền tại trận địa tiền ầm ầm nổ tung một mảnh sáu về sau ta mới biết được cái này nổ lựu đạn sở dĩ có thể nổ ra huy lực lớn như vậy hoàn toàn là bởi vì này cựu danh chiến sĩ thừa địch nhân còn chưa kịp xông lên thời điểm tái bút lúc tại trận địa tiền xuôi theo bổ sung một nhóm địa lôi. bọn hắn bổ sung tiến nhóm này địa lôi vì cái gì dĩ nhiên không phải ngăn cản việt quân đi tới trên thực tế nhóm này địa lôi bổ sung vị trí vừa vặn chính là tại trận địa tiền xuôi theo ba mươi mét khoảng trường thế là ở tại bọn hắn vung ra lựu đạn lúc liền có thể gây nên địa lôi phản ứng dây chuyển trong nháy mắt buộc phát ra mấy lần tại uy lực của lựu đạn cùng lực rung động việt quân đương nhiên không nghĩ tới cái này cựu danh chiến sĩ còn có cái này một nước lúc này bị tạc phải ngã xuống một mảnh lúc này cựu danh chiến sĩ bảy rất súng tiểu liên khác thêm gỡn một cái súng máy đồng loạt hướng địch nhân khai hỏa hỏa lực mãnh liệt thoáng chốc đánh liền phải càng quỷ tử đánh bởi kêu thảm liên miên âm thanh thế là ra tất cả mọi người ngoài ý liệu 30 hào trận địa vẹn vẹn chỉ dùng 5 phút đánh liền lui Việt quân lần thứ nhất tiến công. Đánh thật hay. Chủ phong trên trận địa các đồng chí cách xa hướng 30 hào trận địa phát ra một mảnh tiếng hoan hô. Bọn họ là cái nào ban? Ta hỏi. Tam liên ban bảy. Giang liên trưởng trả lời, chính là từ đại đội trưởng thủ hạ chính là binh sĩ. Nô. Ta gật đầu một cái, thầm nghĩ quả nhiên là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Có như vậy cái kiên cường đại đội trưởng cũng khó trách sẽ có như thế lâm nguy không sợ binh. việt quân đương nhiên không cam tâm liền như vậy thất bại hơn nữa bọn hắn còn cho rằng trong thời gian ngắn như vậy liền bị cái kia giải rác mấy cái bên trong người đánh xuống là loại rất mất mặt chuyện xấu. sự thật cái này cũng đích thật là nếu như là chúng ta tại chiến trên sân gặp phải tình huống giống nhau cũng sẽ cảm giác đắc bất cam tâm thế là vẹn vẹn chỉ là sau mười mấy phút việt quân lại lần nữa tổ chức một lần nhằm vào 30 hào trận địa tiến công lần này càng quỷ tử là đã có kinh nghiệm bọn hắn không còn như lần trước một dạng lô mãng liền hướng sông lên mà là làm thành một nửa hình tròn hướng ba hào trận địa sông tới sáu loại chiến thuật này hiển nhiên là chính xác nhất là đối với giống 30 hào trận địa dạng này chỉ có 9 người phòng thủ trận địa, làm thành một nửa hình tròn không khác có thể mức độ lớn nhất đem 9 người này hỏa lực phân tán ra, cũng chính là làm cho nguyên bản là nhân thủ không đủ bàn bảy hỏa lực yếu hơn. Về sau nghe xong tiếng súng cùng tiếng nổ ta mới biết được, càng quỷ tử lần này tấn công chuẩn bị còn không vẹn vẹn như thế, bọn hắn vì có thể nhanh chóng cầm xuống cái này 30 hào trận địa còn chuyên môn đổi lại một nhóm trang bị tiểu Mỹ M16 súng trường cùng tiến công thép hình châu liệu đạn bỏ túi Việt quân. Cái này M16 so sánh với AK47 tới này điểm tốt cũng không cần nhiều lời. Nó độ chính xác muốn so soạc 47 cao hơn nhiều, lại thêm trọng lượng cũng soạc 47 muốn nhẹ, thế là mười phần thích hợp ở trong môi trường này bày ra tiến công, nó không thể nghi ngờ có thể để cho Việt quân mau hơn xông lên 30 hào trận địa đồng thời ném tiến bộ công thép hình châu lựu đạn, mà một khi vậy được nhóm bi thép lựu đạn quăng vào 30 hào trận địa 6. Cái kia cơ hồ cũng liền mang ý nghĩa quân ta cũng không còn cách nào tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự. Việc quân loại này an bài quả nhiên trong thực chiến làm ra tác dụng nhất định, đầu tiên là em mở 16 lại tinh chuẩn lại mưa đạn dày đặc mười phần hữu hiệu chế trụ ban bảy cựu danh chiến sĩ hỏa lực, cứ việc các chiến sĩ là ở trên cao nhìn xuống Nhưng bởi vì nhân số quá ít cho nên tại trên hỏa lực thực sự rất khó cùng Việt quân mấy chục thanh M16 cùng nhau ngang hàng. Việt quân liền ngồi cơ hội này cấp tốc hướng 30 hào trận này vào, tiếp lấy liền hướng 30 hào trên trận địa quăng tới một cái mai mai bi thép liều đạn 6. Theo ầm ầm nổ vang, 30 hào trên trận địa liền nổ lên một mảnh bi thép. Thấy vậy lòng ta phía dưới không khỏi trầm xuống, thầm nghĩ cái này 30 hào trận địa lần này chỉ sợ là thủ không được. Nhưng mà liền tại Việt quân dự định đáp lấy liều đạn nổ tung uy thế còn dư xông lên 30 hào trận địa thời điểm, trong sương khói vậy mà vang lên lần nữa mãnh liệt tiếng súng, kèm theo tiếng súng còn có một từng trận tiếng nổ mạnh của liều đạn. vài phút sau đó bọn hắn ngay tại chúng ta ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới lại một lần nữa đem mấy lần tại mấy việt quân đánh tới doanh trưởng một lát sau giang liên trường buông lời ông nói với ta đạo ban bảy lớp trưởng hy sinh bây giờ ban bảy là lớp phó đang chỉ huy ân ta gật đầu một cái chiến hậu ta mới biết được giang liên trường cái này thật đơn giản một câu nói ban bảy giải hy sinh kỳ thực sau lưng nhưng lại có bất phàm nội dung cái này hy sinh ban bảy giải là bị nổ ngất đi sau khi tỉnh lại tiếp tục chỉ huy các chiến sĩ cùng cảng quỷ tử chiến đấu lúc này hắn đã là nhiều chỗ bị thương nhưng lại cự tuyệt bộ hạ vì đó băng bó nguyên nhân là nhân thủ không đủ nếu vì hắn băng bó lời nói rất có thể liền sẽ không cách nào ngăn cản việt quân thế công, thẳng đến lồng ngực cùng phần Bụng chúng đạn hơn 20 phát phía sau mới anh liệt hy sinh, chiến hậu chúng ta tại hắn trong thi thể tìm được mấy chục quả mảnh đạn cùng bi thép, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự rất khó tưởng tượng lúc đó hắn là như thế nào kiên trì nổi. Việc quân tựa hồ đột nhiên ý thức được muốn bắt lại cái này 30 hào trận địa cũng không phải bọn hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy, thế là lần này lui xuống đi sau đó cũng không có lập tức khởi sướng tiến công, mà là dùng các thức pháo tối chiếu vào ba hào trận địa một hồi đánh mạnh. so sánh với ba hào trận địa tới chúng ta chủ này phong liền rõ kẻ quyền thế dễ dàng nhiều. nhưng chúng ta vẫn là chỉ có thể nhìn như vậy, nhìn xem việt quân hướng về phía 30 mươi hào trận địa tàn phá bừa bãi lại nửa điểm biện pháp cũng không có. cái này thông hỏa lực thẳng đến hai mươi mấy phút sau mới ngừng lại được. chiều ta đang dơ ông nói rằng liên trường ném đi ánh mắt nghi ngờ. giang liên trường gật đầu một cái, còn có bảy danh chiến sĩ, trận địa còn tại trong tay chúng ta. đúng vậy à, chỉ cần còn có một danh chiến sĩ sống sót, trận địa mãi mãi cũng sẽ không thuộc về cảng bửi tử. đây chính là chúng ta bên trong người khí cảng thái. chưa xong còn tiếp. 813 chương 49, 30 hảo trận địa ba việt quân cùng ban bảy chiến đấu một mực kéo dài đến sau 6 tiếng giữa trưa. Kết quả này hoàn toàn ra Việt quân ngoài ý liệu, trên thực tế cái này cũng ngoài dự liệu của chúng ta bên ngoài, bởi vì liền chúng ta cũng tưởng bất đến cái này, một lớp chỗ chú đóng 30 hào trận địa vậy mà có thể ở số lớn Việt quân lập đi lặp lại tiến công phía dưới kiên trì sau tiếng lâu. Nhưng sự thật lại để cho chúng ta không đắc bất tín tưởng, mặc dù 30 hào trận địa không ngừng truyền đến có chiến sĩ giảm quân số cùng bị thương, thậm chí cho tới bây giờ còn sót lại trong 6 người còn có 5 người trọng thương một người vết thương nhẹ, nhưng bọn hắn vẫn là lại một lần nữa ngoan cường đem cảng quỷ tử xung kích đánh xuống. Kết quả này liền chúng ta hợp thành doanh các chiến sĩ cũng cảm thấy khó có thể tin. Giống như Lương Liên Minh nói, Bọn gia hỏa này chẳng lẽ là làm bằng sắt? Trận địa đều bị nổ thành như vậy lại còn có thể đem càng quỷ tử đánh xuống. Nhưng mà mặc kệ chúng ta có tin hay không, cũng không để ý cảng quỷ tử như thế nào không cam tâm, tóm lại càng quỷ tử lại một lần nữa xông lên thời điểm, nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch 30 hào trận địa liền tất nhiên sẽ vang lên lần nữa tiếng súng đem càng quỷ tử đánh xuống. Lúc này ban 7 lớp phó cũng đã hy sinh, phụ trách chỉ huy ban 7 chính là một cái họ Hà chiến sĩ, hắn sợ gì có thể thuận lý thành trường tiếp nhận lớp phó quyền chỉ huy, là bởi vì hắn là trong lớp một vị duy nhất đoàn viên thanh niên cộng sản 6. đây nếu là tại chúng ta hiện đại lời nói liền sẽ cảm thấy có chút khó tin đoàn viên đi tại chúng ta cái này thời đại đây còn không phải là khắp nơi đều là dài đến nhất định số tuổi tưởng bất trở thành đoàn viên cũng khó khăn mà ở cái này thời đại nhưng có chút không giống nhau vào đoàn cũng là kiện nghiêm túc chuyện liền xem như chúng ta hợp thành doanh có thể vào đoàn tỷ lệ cũng không cao vào đảng kia liền càng là lắc đắc không có mấy thế là làm đoàn viên một danh chiến sĩ vào lúc này đương nhiên thì có đoàn viên dáng vẻ lập tức không nói hai lời liền nâng lên chỉ huy chiến đấu gánh nặng hắn sau khi nhậm chức tại máy bộ đảng bên trong cho chúng ta câu nói đầu tiên là mời thủ trưởng yên tâm chỉ cần chúng ta trái tim còn tại nhảy lên liền sẽ cùng địch nhân đổ máu tới cùng sự thật cũng đang giống hắn nói câu nói này một dạng cứ việc việt quân không ngừng tăng thêm binh lực cùng hỏa lực nhưng vẫn là một lần lại một lần bị các chiến sĩ đánh xuống tại chiến phía sau chúng ta mới biết được dạng này từng cái sự tích từng tại chỗ đảm nhiệm qua hơn một năm giáo sư chiến sĩ thế nào khôn bị địch nhân có đạn tháo, lưu đạn nổ bị thương nhiều chỗ bác sĩ hết thể ở trên người hắn tìm được hơn 40 chỗ vết thương trong thân thể lõm vào hơn 30 mươi mai bi thép cùng mảnh đạn toàn thân cao thấp quân trang căn bản cũng không có một khối không phải màu đỏ toàn bộ chính là huyết nhân nhưng liền xem như bị thương thành dạng này hắn vẫn tại 30 mươi hào trên trận địa kiên trì chiến đấu đem từng viên liệu đạn không ngừng từ trong trận địa ném sông lên địch nhân lao chiến sĩ trúc vân hoa trên lưng bị thương mấy lần bởi vì đau đớn mất đi nhưng mỗi lần tỉnh hồn lại thời điểm hắn liền sẽ ngay đầu tiên gia nhập vào chiến đấu súng tiểu liên súng máy đủ loại súng ống chỉ cần là ở bên cạnh hắn bắt tới đánh liền đạn giống như mọc mắt tựa như thẳng hướng càng quỷ tử trong đám người trụi tay súng máy ly trung mới cùng tông triệu tồn một bên điều khiển súng máy áp chế việt quân một bên hướng địch nhân ném bom coi như trên thân nhiều chỗ bị thương nhưng vẫn là một người ngay trước hai người dùng làm cho sung phong địch nhân tử thương từng đống căn bản là không cách nào đột phá bọn hắn chỗ phòng ngự một mặt. Càng Quỷ Tử đối với cái này số 30 trận địa cũng là càng đánh càng không cam tâm, cuối cùng vậy mà đem binh lực tăng thêm đến rồi một cái ra cường liên 6. Cái này ra cường liên từ trận địa đông, tây, nam ba phương hướng chia tám lộ hướng 30 hào trận địa giống như là thủy triều dâng lên. Theo bọn hắn ý nghĩ là, trận chiến đánh tới bây giờ cái này 30 hào trên trận địa có thể còn sống binh cũng không nhiều, a coi như còn có mấy cái còn sống bên trong người, nhưng mấy giờ xung kích đều đi qua. Bọn họ đạn dược cũng còn thừa không có mấy a, vậy lần này tập đoàn thức xung kích còn có thể hướng không tới. Nhưng sự thật lại một lần nhường Càng Quỷ Tử chân kinh, mắt thấy bọn hắn liền muốn xông lên 30 hào trận địa lúc, tiếng súng cùng tiếng nổ lại giống thường ngày vang lên sáu. Lúc này chúng ta thậm chí cũng không dám ngoài ý mớn. Đương nhiên, lúc này 30 hào trận địa tình huống cũng đích xác giống Càng Quỷ Tử nghĩ như vậy, không có mấy người cũng không có bao nhiêu đạn, đạn dược, nhưng vấn đề là bây giờ là tại tia sáng rất tốt ban ngày, cái này khiến ở vào chủ phong chúng ta đây cũng có thể vì 30 hào trận địa cung cấp một bộ phận hỏa lực trợ rút. Mặc dù càng quân tại tiến công 30 hào trận địa thời giá có đối với ta quân chủ phong khởi xướng tiến công, nhưng loại này tấn công cường độ so sánh với 30 hào trận địa tới nói nhưng cũng không lớn, dù sao việc quân là dự định trước cầm xuống 30 hào trận địa, sau đó lại dựa vào 30 hào trận địa đối với chủ phong khởi xướng tiến công, cho nên bọn họ tấn công trọng điểm vẫn luôn tại 30 hào trận địa. Nay liên khiến cho chúng ta có thể đưa ra một chút binh lực tới vì 30 hào trận địa cung cấp một chút có hạn trợ rút, sở nhi một mực chú ý 30 hào trận địa phương hướng, không tha bất kỳ một cái nào cơ hội đánh ngã bại lộ tại họng súng mục tiêu. Pháo cối tay mặc dù không nhìn thấy hướng 30 hào trận địa sung phong càng quỷ tử, nhưng lại có thể dựa vào việc quân tiếng kêu cùng tiếng súng đại cảm khái đánh giá ra vị trí của bọn hắn, tiếp đó 10 phần tình chuẩn đánh ra từng phát đạn tháo. Cứ như vậy tại chủ ta phong trận địa phối hợp xuống, Việt quân xung kích lại một lần nữa bị chúng ta cùng ban 7 chiến sĩ đánh xuống. Loại tình huống này thậm chí đều làm cho Việt quân có chút không tin cái này 30 hào trên trận địa chỉ có một ban bên trong người. Sau đó quân ta nhân viên tình báo chặn được việc quân điện báo bên trong, ta biết càng quân tại lúc này bởi vì không cách nào bắt xuống một người nhỏ nhỏ 30 hào cao điểm mà lẫn nhau chỉ trích sáu. Bộ binh chỉ trích pháo binh anh tạc bất lực, bởi vì bọn hắn cho rằng nhất định là pháo binh hỏa lực phong tỏa không đủ nghiêm mật, khiến cho chủ phong bên trong người không ngừng tiếp viện 30 hào trận địa cuối cùng khiến cho bọn hắn không cách nào thành công chiếm lĩnh cái này cao điểm. Mà pháo binh lại cho rằng bộ binh vô năng, muốn đem thất bại quy tội pháo binh binh sĩ. Nhưng kỳ thật bọn hắn không biết một điểm là... Đó cũng không phải việt quân pháo binh anh tạc bất lực, bọn họ đích xác đã thành công cắt đứt quân ta chủ phong cùng 30 hào trận địa liên hệ cái này cũng tương tự không phải cảng quân bộ binh vô năng, trên thực tế Việt quân xung kích có thể nói là vừa nhanh vừa đầu, hơn nữa loại kia mười 16 lại thêm tiến công thép hình châu lựu đạn bỏ túi tấn công sát thực cũng 10 phần hữu hiệu. Nhưng mà liền xem như dạng này, bọn hắn cuối cùng vẫn không có thể đem vậy chỉ có một ban phòng thủ 30 hào trận địa lấy xuống, chuyện này chỉ có thể nói là ban bảy chiến sĩ quá mạnh mẽ, loại này mạnh không chỉ là chỉ tố t Trên thực tế ta cảm thấy liền xem như chúng ta đặc công liên chiến sĩ mạnh nhất đi phòng thủ cái trận địa này chỉ sợ cũng rất khó dưới loại tình huống này kiên trì mở giờ, nhưng mà ban bảy chiến sĩ lại dòng dã cố thủ hơn 6 giờ đánh lùi Việt quân hơn 10 lần tiến công. Chuyện này chỉ có thể nói là một loại tinh thần, một loại cận kề cái chết cũng không buông tha trận địa tinh thần, một loại không chạy đến giọt máu cuối cùng quyết không xem thường buông tha tinh thần. Cho tới nay, ta đối với dĩ vãng loại kia tinh thần bom nguyên tử đấu pháp đều trong lòng còn có khinh bị, bởi vì ta cảm thấy chiến tranh càng giống là một loại nghệ thuật, một môn khoa học, chiến tranh ý tứ là chiến thuật hòa hợp lý phối hợp, lại thêm bình thời huấn luyện các loại nhưng là bây giờ ta cũng không đắc bất tin tưởng trong chiến tranh tồn tại một chút khoa học không cách nào giải thích đồ vật giống như quân ta kháng đẹp viện triều thời đại bên trên cam lĩnh chiến dịch nước mỹ lao dùng hiện đại khoa học kỹ thuật tới mô phỏng cuộc chiến tranh kia làm thế nào cũng thôi diễn không ra bên trong đội cuối cùng sẽ thắng kết quả sáu đối với dạng này một loại hiện tượng ta chỉ có thể nói tại chiến trên sân có khi người biểu hiện ra ý chí lực cùng thả ra năng lượng sẽ vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng bên ngoài bởi vì vẫn luôn không cách nào đánh hạ 30 hào trận địa này liền làm rối loạn việt quân toàn bộ kế hoạch tấn công cũng làm cho việt quân tiến công đã mất đi ý nghĩa sáu Việt quân vốn là hy vọng có thể ở trước khi trời sáng một hơi cầm xuống 30 mươi hào cùng chủ phong. Tiếp theo tại hướng đông lúc liền có thể tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự hoàn toàn đem chúng ta chi bộ đội này tiêu diệt hoặc là đuổi ra chủ phong phạm vi thế lực. Nhưng bây giờ kết quả là hoàn toàn không phải bọn hắn tưởng tượng như thế. Bọn hắn liên tiếp tiến công mấy giờ bỏ ra thảm trọng thương vong thậm chí ngay cả 30 mươi hào trận địa đều không thể cầm xuống. Cái này không thể nghi ngờ tại ở mức độ rất lớn bên trên đả kích việt quân sĩ khí. Một phương diện khác việt quân chứa đựng đạn dược cũng đã tiêu hao hơn phân nửa sáu. phải biết những thứ đạn dược này, nhưng là bọn họ động viên mấy trăm tên quân dân tới tới lui lui vận chuyển mấy ngày mấy đêm mới chuẩn bị tốt, nguyên bản còn tưởng rằng nhóm này đạn dược có thể đánh lên một hồi đại trượng, không nghĩ tới ngay cả cái 30 trận địa đều không cầm xuống liền đã không sai biệt lắm. Những thứ này liền trực tiếp dẫn đến việc quân toàn bộ kế hoạch tấn công chết từ trong trứng nước, thế là chiến trường rất nhanh liền lần nữa yên tĩnh lại, Việt quân tiến công cuối cùng tại buổi chiều đình chỉ. Trước tiên, ta liền mang theo thủ hạ chính là mấy cái binh hóc lưng lại như mèo sông lên 30 hào cao điểm. Chúng ta không dám mang người quá nhiều, nguyên nhân vẫn là giống như trước đó, lo lắng sẽ gặp phải Việt quân phá hoại. thế là đi theo ta cũng chỉ có giang liên trường một cái cảnh vệ viên hai cái nhân viên vệ sinh cùng mấy cái dơ lên cáng cứu thương binh vừa đi lên 30 mươi hào cao điểm chúng ta liền bị trước mắt cái này cảnh tượng làm chân kinh toàn bộ cao điểm đều không nhìn thấy một khối hoàn chỉnh công sự tất cả đều là lít nha lít nhít chồng lên nhau tại một chỗ hô bom có lớn cũng có tiểu nhân lớn là đạn pháo nổ tiểu nhân nhưng là lựu đạn hoặc là cái khác đồ vật gì nổ ra tới trên trận địa ngổn ngang khắp nơi đều là thi thể chúng ta thậm chí đều không phân rõ cái nào là địch nhân cái nào là người một nhà đương nhiên những thi thể này phần lớn đều là địch nhân Bởi vì chúng ta rất rõ ràng cái trận địa này quân ta tổng cộng mới chỉ có 9 người. Đến trận địa phía sau các chiến sĩ không đợi ta mệnh lệnh mà bắt đầu đào thi thể tìm kiếm lấy chiến sĩ may mắn còn sống sót 6. Cái này cũng có thể nói rõ phát sinh tại đây bên trong chiến đấu khốc liệt đến mức nào, cho nên chúng ta đều phải tại thi thể của địch nhân bên trong tìm kiếm những chiến sĩ này. rất nhanh chúng ta tìm được những chiến sĩ kia để chúng ta cảm thấy bất ngờ là cái này chín danh chiến sĩ bên trong vẫn còn có năm danh chiến sĩ sống sót chỉ bất quá người người đều bị trọng thương bất tỉnh nhân sự trong đó có hai cái thậm chí tại chúng ta tiếp cận hắn lúc cho là chúng ta là định nhân nguyên bản ké xỉu hắn vậy mà lần nữa như kỳ tích tỉnh táo lại ôm xuống sáu thằng đến chúng ta thẳng hô đồng chí người một nhà càng quỷ tử đã bị các ngươi đánh chạy lúc này bọn hắn mới lần nữa ngất đi ta không biết là cái gì tinh thần chống đỡ lấy bọn hắn một mực kiên trì đến bây giờ ta chỉ biết một chút đây chính là chúng ta chiến sĩ đây chính là chúng ta bên trong người chưa xong còn tiếp, ts cần lấy trở lên trường tiết hướng quân giải phóng nhân dân Trung Quốc thứ mười bốn quân bốn mươi hai sư một hai sáu đám một doanh tam liên ban bảy chín tên dũng sĩ gửi lời chào. tại thủ vệ trụ Lâm sơn tuyến đầu số ba mươi cao địa trong chiến đấu, tại vẹn vẹn một trăm thước vuông trên diện tích chia vào địch nhân bắn hơn hai trăm phát pháo đạn điên cuồng công kích, dùng huyết phấn chiến sáu tiếng, liên tục bốn lần đánh lui địch nhân hai cái đại đội cản rỡ tiến công, đánh chết việt quân ba mươi tám tên, kích thương việt quân một số, thu được vũ khí đạn dược một nhóm. Vì biểu chương chín dũng sĩ huyết chiến vì nước anh hùng sự tích, Thượng cấp Đảng ủy cho bọn hắn nhớ tập thể nhất đàn công, quân Minh quân khu trao tặng bọn hắn chín dũng sĩ anh hùng ban danh hiệu vinh dự. 814 chương 50, 30 hào trận địa 4 có lẽ là bởi vì, vì Việt quân thẹn quá hóa giận, lại có lẽ là càng quân tại phát tiết phẫn nộ của mình, sau đó Việt quân rất nhanh liền sắp thành phê thành tốp đạn pháo chốt xuống đến chủ phong cùng 30 hào trên trận địa, chỉ nổ chủ phong phụ cận khắp nơi đều là khói lửa, trong không khí tràn ngập người mùi thuốc súng. Nhưng ta rất nhanh liền biết Việt quân cái này cũng chỉ là vì cho hạ giận, bởi vì bọn hắn đánh tới những thứ này, đạn pháo bên trong còn có bom khói. Vương coi tác dụng cũng chỉ có một, vậy thì quấy nhiễu tầm mắt của chúng ta. Ở thời điểm này Việt quân tại sao còn muốn quấy nhiễu quân ta ánh mắt đâu? Chẳng lẽ Việt quân còn không cam tâm thất bại tiếp tục hướng ta quân chủ phong trận địa xung kích? Ta không cho rằng như vậy, bởi vì 30 hào trận địa đối bọn hắn đả kích đã quá lớn, nếu như bọn hắn liền một cái 30 hào trận địa đều bắt không được tới, thì càng không cần phải nói cầm xuống chủ phong trận địa, cũng chi càng quỷ tử tồn chữ mấy ngày đạn dược tại lúc này đã bởi vì tiến đánh 30 hào trận địa mà đã tiêu hao không sai biệt lắm, bọn hắn không có lần nữa khởi sướng đại quy mô tấn công thực lực. như vậy việt quân tại sao còn muốn dùng khói xương mù đánh tới làm nhiêu tầm mắt của chúng ta đâu cũng chỉ có một lý do dùng khói xương mù tới hiểm hộ bọn hắn rút lui động tác thế là ta liền biết việt quân đây là thừa nhận mình thất bại một giây sau ta chỉ muốn đem cái này ý nghĩ nói cho thẩm đoàn trưởng bởi vì rất rõ ràng việt quân thừa nhận mình sau khi thất bại cần phải làm là đem chủ phong mặt phía bắc tám cái trận địa việt quân cho rút về đi cái này cũng là việt quân muốn dùng sức pháo ranh chủ ta phong trận địa cùng đánh bom khói nguyên nhân cũng chỉ có dạng này mới có thể ngăn cản chúng ta dùng hỏa lực phong tỏa việt quân đường lui lúc này liền nên là ta quân thừa thắng sông lên thời điểm nhưng ý nghĩ nghĩ ta lại đem mịt rổ phồn một lần nữa để xuống bởi vì ta cảm thấy có thể không đem việc này nói cho thẩm đoàn trưởng có thể tốt hơn sự thật cũng chứng minh ta đây sao nghĩ là chính xác ta sẽ như thế cân nhắc cũng có nguyên nhân nếu như ta không nói cho thẩm đoàn trưởng như vậy thẩm đoàn trưởng bọn người cũng không biết việt quân lúc này đang tại rút lui thế là liền đương nhiên có thể không cần truy kích việt quân bằng không mà nói thẩm đoàn trưởng nhất định phải phải phái ra binh sĩ đuổi bắt bằng không liền có thể bởi vậy bị thượng cấp chất vấn cho rằng đây là một loại tham sống sợ chết không bắt được chiến cơ mở rộng chiến quả cách làm nhưng chúng ta thật sự thích hợp thừa thắng sông lên sao Đầu tiên 703 đoàn chiến sĩ đối với chụp Lâm Sơn địa hình cũng không quen thuộc tất, lại thêm ta quân chiến sĩ luôn luôn cũng không am hiểu đánh rừng dậm chiến, coi như từ 79 năm sau đó quân ta bởi vì phải ở chính giữa Việt quốc biên cảnh cùng Việt quân chiến đấu cho nên tăng cường một khối này huấn luyện, nhưng vấn đề là Việt quân rất nhiều người là từ nhỏ trong rừng lớn lên, chúng ta dù thế nào huấn luyện cũng rất khó vượt qua bọn hắn. Thứ yếu là cái này chụp Lâm Sơn khắp nơi đều là Việt quân ám bảo cùng địa đạo, cái này cũng là 703 đoàn tại chủ phong phía bắc 8 cái cao địa thượng tiến công rất cật lực nguyên nhân. Coi như cái kia 8 cái cao địa thượng Việt quân đã là thiếu lương thiếu gậy cũng là dạng này. Việt quân có điều kiện này chẳng lẽ sẽ ngốc đến trong lúc rút lui không ven đường thiết hạ một chút mai phục lần nữa coi như việt quân rút lui phải lại vội vàng bọn hắn cũng có thể bên cạnh rút lui bên cạnh bố trí địa lôi theo lý thuyết quân ta nếu là thừa thắng xông lên gặp phải vấn đề có thể chính là một đường địa lôi còn có một đường phục kích cái này chẳng nhưng không có cái gì chiến quả còn có thể tạo thành một chút thương vong không cần thiết lại nói quân ta mục đích chiến lược là muốn cầm xuống cái này chụp lâm sơn đi chỉ cần cái chiến lược này mục đích đạt đến rất nhiều mấy cái càng quỷ tử đối với chúng ta lại có thể có cái gì trợ giúp đâu chi rất nhiều mấy cái càng quỷ tử còn có thể muốn chúng ta trả giá cao hơn đại giới. Nghĩ tới đây ta liền quyết định ra vẻ cái gì cũng không biết, có thể dạng này đối với 703 đoàn tới nói mới là một lựa chọn tốt nhất. Sự tình quả nhiên giống như ta nghĩ như thế. Việt quân đối với chủ phong đánh tới đạn pháo kéo dài suốt hơn một giờ. Đương nhiên, hậu kỳ Việt quân hỏa lực lại càng tới càng yếu, đây là từ Việt quân vậy không không chịu thua kém hậu cần tiếp tế quyết định. Chỉ là đạn pháo tủy, ý, khói gói lại ngược lại nhiều, thế là chủ phong từ đầu đến cuối đều bao phủ tại một chỗ trong sương khói. Vì thế thủ hạ ta mấy cái cán bộ thậm chí còn có chút lo lắng càng quỷ tử đây có phải hay không là tại sử dụng giờ cơ gậy. Lại nói này ngược lại là có khả năng, đầu tiên là tại chiến trên sân chuyện gì cũng có thể phát sinh, nhất là giống Việt dạng này ra ngươi ngược lại tại trên quốc tế không coi trọng uy tín tiểu quốc, bọn hắn bất kể sử dụng trên chiến trường cấm dùng hở đốt có phải hay không sẽ ở trên quốc tế chịu đến khiển trách. Chúng ta Trung Hoa Trung Quốc cái này đại quốc cũng không giống nhau, thậm chí chúng ta còn có thể bởi vì quốc tế hình tượng mà quy định rất nhiều chuyện không thể làm, giống như phản kích chiến đánh lúc chúng ta còn phải tử thủ tam đại kỷ luật 8 hạng chú ý một dạng. Từ một điểm này tôi nói có khi đại quốc cũng có đại quốc khó xử thứ yếu là việt quân trong tay sát thực có không ít hở đốt những thứ này hở đốt nơi phát ra cũng không cần nói nước mỹ lao trước kia lưu lại rồi, còn có tô liên viện trợ trong vũ khí cũng có một bộ phận nay liên khiến cho việt nắm giữ vsc man, tháp sụp đổ trở thần tinh tinh chất cùng mỹ nát vụn tinh chất trở hở đốt lần nữa càng quân tại trên chiến trường cũng đích xác đối với ta quân sử dụng tới những thứ này giờ cờ đánh chỉ bất quá việt quân chuẩn bị không phải rất đầy đủ tại sử dụng những vũ khí này lúc phần lớn cũng là tiểu quy mô cái này cũng là quân ta binh sĩ phổ biến trang bị có mặt nạ chống độc nguyên nhân cho nên bộ phận các cán bộ lo lắng cũng không phải không có đạo lý húng chi càng quỷ tử bây giờ đây là bị đánh gấp vì nóng lòng cầm xuống chủ phong chó cùng rất dậu cũng không nhất định nhưng ta không lo lắng điểm này nguyên nhân rất đơn giản bây giờ thổi là gió đông nam đầu sáu theo lý thuyết nếu như càng quỷ tử thật tại chúng ta trên chủ phong dùng giờ cờ đánh mà nói vậy cái này gió núi thổi thì khoác lác đến chính bọn hắn đầu người lên rồi lại nói bọn hắn muốn đánh là giờ cờ đánh mà nói chủ kia phong mặt phía bắc cái kia 8 cái cao địa thượng việt quân làm như thế nào rút lui đâu đây không phải tự tuyệt đường lui sao bất quá có đôi lời gọi cẩn thận có thể dùng thuyền văn năm nhất là tại chiến trên sân thì càng là như thế này đừng nhìn những cái kia từng phát đánh tới tất cả đều là bong khói trong này nếu là lăn lộn đến một khoảng giờ cờ đánh mà chúng ta lại không có chuẩn bị lời nói đây còn không phải là nhường cảng quý tử có thời cơ lợi dụng thế là ta vẫn ra lệnh nhường các chiến sĩ làm tốt phòng độc tức giận chuẩn bị cái này chuẩn bị kỳ thực cũng đơn giản có mặt nạ chống độc liền chuẩn bị mỹ ngon cố, không mang hay dùng khăn mặt bao trùm xà phòng phiến làm ướt phía sau bao trùm miệng mũi tiến hành phòng hộ mặt khác bắt nữa một chút côn trùng cột chân đặt ở bên cạnh tùy thời quan sát một khi có giờ cờ đánh dấu hiệu mà nói đám côn trùng này sẽ cho chúng ta một chút cảnh cáo lo trước khỏi hòa đi bất quá cuối cùng chúng ta cũng không có đợi đến Việt quân giờ cờ đánh đợi đến ngược lại là thẩm đoàn trưởng địa báo dương doanh trưởng nói cho các ngươi biết một tin tức tốt chúng ta phát hiện càn quỷ tử đang rút lui rồi theo lý thuyết việt quân dự định từ bỏ trụp lâm sơn phòng ngự chúng ta thắng lợi hảo sau khi nghe được tin tức này các chiến sĩ lập tức phát ra một mảnh tiếng hoan hô mặc dù lúc này việt quân đạn pháo còn đang không ngừng mà chiều chủ phong trên trận địa nổ càng quỷ tử đây là không đắc bất rút lui chủ phong trận địa tại trong tay chúng ta liền mang ý nghĩa tuyến đầu tám cái trận địa đường tiếp tế bị chặt đứt, coi như không có hoàn toàn bị chặt đứt đó cũng là làm cho nguyên bản là tiếp tế khó khăn việt quân chó căn ao rách cho nên không rút lui liền mang ý nghĩa trở lấy trong chăn đội bao vây tiêu diệt cái này cũng là chúng ta ngay từ đầu làm dự định trận này chiến so chính là việt quân kiên trì phải càng lâu vẫn là chúng ta kiên trì phải càng lâu bây giờ rất rõ ràng việt quân đã thua trận các ngươi kiên trì một đoạn thời gian nữa thầm đoàn trưởng nói tiếp càng quỷ tử trong lúc rút lui ven đường lưu lại rất nhiều cạm bẫy cùng địa lôi cái này khiến chúng ta hành quân bên trên có khó khăn. Bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta đã điều tới bộ đội công binh ở phía trước mở đường. Đoán chừng trước lúc trời tối liền có thể cùng các ngươi thắng lợi hội sư. Không đội. Ta nói, nhường các đồng chí từ từ sẽ đến, không muốn tăng thêm vô vị thương vong. Ở thời điểm này có thể không hội sư kỳ thực chính là thời gian vấn đề. Chúng ta cái này mấy trận ác chiến đều đánh tới, đương nhiên sẽ không để ý có phải hay không muốn ở nơi này cao địa thượng ở lâu mấy giờ. Nhưng mà coi như ta đây nói gì, vẫn là không thể ngăn cản 703 binh sĩ bước chân tiến tới. Bọn hắn thậm chí so trong kế hoạch trước khi trời tối còn trước thời hạn hơn một giờ đến chủ phong. Về sau ta mới biết được cái này kỳ thực cũng không phải là 703 binh sĩ nóng lòng cùng ta quân hội sư đơn giản như vậy, thẩm đoàn trưởng cân nhắc là sáu. Càng Quỷ tử tất nhiên có thể sử dụng phương pháp này ung dung từ phía bắc tám cái trên trận địa lui lại đi, vậy có phải hay không cũng liền vị lấy bọn hắn còn có thể dùng phương pháp giống nhau đi lên nữa. Không đắc bất nói thẩm đoàn trưởng cái lo lắng này cũng có có thể, phải biết cái này chụp Lâm Sơn thế nhưng là có thật nhiều chúng ta căn bản cũng không biết được nhỏ, việc quân muốn lợi dụng những thứ này đường nhỏ lần nữa lần nữa ở nơi này chụp Lâm Sơn bên trên gây sóng gió thật có khả năng, hơn nữa cũng sẽ cho chúng ta tạo thành phiền toái không nhỏ. Bọn hắn duy nhất không làm như thế nguyên nhân, nhưng là bởi vì bọn hắn biết trên chủ phong chi này bên trong đội không dễ trọng, mà chỉ cần bọn hắn bắt không được chủ phong, bọn hắn hướng về trụ rừng sơn nhất mang phái nhiều hơn nữa binh cũng muốn gặp phải bị vây diện nguy hiểm. đương nhiên, từ thẩm đoàn trưởng góc độ xuất phát chính là trước tiên ổn định cái này đã lấy được thắng lợi lại nói. Thế là vì để tránh cho đêm dài lắm động, hoặc có lẽ là cũng là lo lắng càng quỷ tử đột nhiên cải biến chủ ý lần nữa cùng chúng ta cướp cái này trụ lâm sơn, thẩm đoàn trưởng đã hạ tử mệnh lệnh nhất định muốn trước lúc trời tối cùng ở vào chủ phong hợp thành doanh hội sư. Hơn nữa mỗi chiếm lĩnh một cái cao điểm đều phải cẩn thận lùng tìm. không bỏ qua bất kỳ một cái nào ám bảo, bất kỳ một cái nào sân động rất rõ ràng đây là bởi vì ăn lần trước thua thiệt thẩm đoàn trưởng cái này làm nhu cầu trước lúc trời tối liền đem chiến cuộc ổn định rồi khoan hay nói càng quỷ tử trong lúc rút lui thật đúng là lưu lại một chút hoa văn thì như mấy cái không cách nào rút lui thương binh liền lưu lại ám bảo bên trong ôm túi thuốc nổ sáu kết quả của nó cũng không cần nói bị quân ta lục soát sau đó dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một cái phiên cuối cùng không có đạn dược sau đó liền kéo đốt túi thuốc nổ vành một tiếng Việt Hoa trên chiến trường giống như vậy thảm liệt mà đau buồn một màn có thể nói là khắp nơi có thể thấy được, không chỉ là trong chúng ta người, Việt quân nhân cũng đã có rất thương ảnh. Mặc dù chúng ta là địch nhân, nhưng cũng tôn trọng địch nhân như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là chúng ta đều có một điểm giống nhau, nguyện ý vì mình quốc gia đánh đổi mạng sống. Cái này cũng là một cái quân nhân chân chính phải làm đến. Chưa xong con tiếp. 815 chương 51, hồi sư nhóm đầu tiên đi lên chúng ta chụp Lâm Sơn chủ phong trận địa liền trần trại phó dẫn đầu một doanh chiến sĩ. Bọn hắn sẽ ở trước tiên đến chụp Lâm Sơn, Chủ Phong Tựa Hồ cũng không kỳ quái. Một Doanh những cái kia được cứu người đi ra ngoài đều ở đây, Chủ Phong đi. Lại thêm Trần Trại Phó một đoàn người từ vừa mới bắt đầu liền tỉ mỉ chú ý những thứ này bị vây nốt chiến sĩ. Lúc này nghe nói một Doanh những thứ này, đồng chí tại Chủ Phong, nào còn có không vội chạy tới cùng chúng ta hội sư đạo lý. Nghe nói cái này Trần Trại Phó đi là gấp một chút. Bọn hắn vì có thể mau sớm nhìn thấy những chiến hữu này, đó là hoàn toàn không để ý đạn dược tiêu hao lại là lựu đạn lại là đạo bạo tác. Dọc theo đường đi cơ hồ liền có thể nói là nổ tới. chỉ bất quá cách làm này tựa hồ cũng phù hợp thẩm đoàn trưởng vội vã muốn củng cố chiến quả ý đồ cho nên mới đối bọn hắn cách làm này mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không biết bằng không mà nói chân trại phó bọn người tiêu hao như thế pháp không chỉ có lên không được chủ này phong, chỉ sợ trên nửa đường liền bị người cản lần sau đầu tiếp nhận xử lý đi điều này nghe qua có lẽ có chút hoang đường vẹn vẹn chỉ là tiêu hao một điểm đạn dược hơn nữa tiêu hao những thứ đạn dược này tựa hồ cũng là tình có thể nguyện càng quỷ tử đang rút lui trên đường bố trí rất nhiều địa lôi đi cái kia lấy tay lựu đạn các loại gỡ mìn đương nhiên cũng có cần thiết cái này nếu như là giống nước mỹ lao quốc gia như vậy bọn hắn thậm chí còn là cổ vũ làm như thế nhưng chúng ta quốc gia cũng không một dạng nguyên nhân chủ yếu là ta quốc bây giờ còn ở vào một nghèo hai trắng trạng thái cho nên đối với đạn dược tiêu hao hoặc là quân bị bảo dưỡng các loại vẫn là lấy quân bị làm chủ mà không phải lấy người làm chủ tỉ như để lô pháo binh phát hiện hư hư thực thực càng quỷ tử xe tăng mai phục sáu vấn đề chủ yếu là đây là hư hư thực thực cũng chính là ở vào không xác định trạng thái loại trạng thái này tại chiến trên sân phải nói là thường xuyên phát sinh càng tử ngụy trang bản lĩnh quá cứng đi để lô pháo binh có thể phát hiện một chút điểm đáng ngờ nhưng những thứ này điểm đáng ngờ cũng không phải quá rõ ràng lúc này sẽ xuất hiện vấn đề như vậy là hướng thượng cấp báo cáo hảo đâu hay không báo cáo hảo cái này báo cáo à vạn nhất là mình nhìn lầm rồi cũng chính là cái chỗ kia kỳ thực không có việc quân thản khắc mai phục như vậy một trận hỏa lực đi qua ít nhất chính là mười mấy vạn cái này thời đại cái kia mười mấy vạn nhưng là thứ không tầm thường cho nên nếu như sai lầm chính là muốn chịu xử lý từ một điểm này tôi nói cũng có thể nhìn ra cái này thời đại binh có bao nhiêu đơn thuần bọn hắn hoàn toàn cũng sẽ không suy nghĩ một chút đã biết là ở vì nước làm vẻ vang dùng sinh mạng mình đại giới tại bảo vệ bên cạnh cường cái kia có lúc lại ra chút sai cũng là bình thường sai sót làm sao còn lại bởi vậy mà chịu đến xử lý đâu nhưng thực tế chính là chỗ này sao tàn khốc hơn nữa bởi vì này dạng vấn đề chịu đến xử lý chuyện tại thời đại này quân ta bộ đội bên trong còn không ít cái này cũng khiến cho rất nhiều chiến sĩ tại chiến trên sân đối với một chút không xác định mục tiêu thì như hoài nghi là việt quân trận địa phá binh nhưng lại bởi vì chưa có xác định mà không dám hướng thượng cấp báo cáo từ đó vượt thời cơ chiến cơ kết quả như vậy chính là việt quân mai phục một lần lại một lần trốn qua quân ta cảnh sát viên con mắt đồng thời đối với ta quân bộ đội tạo thành muốn làm trình độ thương vong nói ngắn gọn Loại này chính sách kỳ thực vi phạm trên chiến trường thả bị sai cũng không thể buông tha nguyên tắc. Theo lý thuyết, vì tiết kiệm một chút quốc gia kinh phí, trả ra đại giới nhưng là trên chiến trường chiến sĩ sinh mệnh. Dương Doanh trưởng, lúc này Trần Trại Phó đi đến trước mặt ta, không nói hai lời liền nắm tay của ta nói, rất cảm tạ các ngươi, cảm tạ. Nếu như không phải là các ngươi, chúng ta doanh những thứ này đồng chí sáu. À, đúng, chúng ta doanh trưởng bởi vì phải đang chỉ huy bộ chỉ huy, không có cách nào đi lên tự mình hướng. Ngài nói lời cảm tạ, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi một tiếng. lui về phía sau chỉ cần có địa phương nào dùng đến đến cứ việc nói chỉ cần có thể làm được chúng ta một danh toàn thể chiến sĩ lên núi đao xuống biển lửa lại chỗ không chối tử Chân trại phó quá khắc khí ta cười nói chúng ta cũng chỉ là làm chính mình phần bên trong chuyện ta muốn, hôm nay nếu như là bộ đội của chúng ta ở vào bị vây nốt hoàn cảnh các ngươi có năng lực cứu chúng ta ra mà nói cũng nhất định sẽ làm như thế dương doanh trường ngươi cái này nói là nói cái gì bên cạnh giang liên trường phản đối nói lấy các ngươi hợp thành doanh sức chiến đấu ai còn có thể vây ở các ngươi cái nào kỳ thực lực chiến đấu của các ngươi tuyệt không so với chúng ta yếu ta nói cũng tỉ như ban 76. Vừa nhắc tới ban 7 đại gia cũng không khỏi đều trầm mặc, bởi vì ban 79 danh chiến sĩ ngoại trừ 4 tên hy sinh bên ngoài, 5 tên trọng thương chiến sĩ còn tại mang đến hậu phương chạy chữa trên đường sinh tử chưa biết. Nhưng mà trên chiến trường chuyện chính là như vậy, thương vong lúc nào cũng không cách nào tránh khỏi, giống như chúng ta hợp thành doanh chiến sĩ cũng bởi vì này một trận chiến đấu giảm quân số 17 người. Sau đó chúng ta hợp thành doanh cùng giang liên trường binh sĩ rất nhanh liền bị đổi xuống, thẩm đoàn trưởng có ý tứ là 6. Hợp thành doanh là chúng ta quân đội một chi quý báo sức mạnh, cũng chính là thép tốt phải dùng tại trên mũi dao. giống phía trước nhảy dù cấp đoạt chủ phong chặt đức việt quân bộ cấp nhiệm vụ những bộ đội khác không làm được tự nhiên là cần hợp thành doanh tới làm mà hiện tại chiến cục đã cơ bản ổn định vấn đề còn lại chính là địch nhân một thương chúng ta một thương địch nhân một pháo chúng ta một pháo vấn đề chiến đấu như vậy tự nhiên là không cần vận dụng hợp thành doanh phải nói thẩm đoàn trưởng nói cũng có đạo lý trên thực tế ta cũng cảm thấy hợp thành doanh chiến sĩ huấn luyện ra không dễ dàng mặc dù từ sinh mệnh cái góc độ này tới nói chúng ta hợp thành doanh chiến sĩ cũng sẽ không so phổ thông bộ đội chiến sĩ cao quý nhưng chúng ta lại có thể tại nhiệm vụ trọng yếu hơn bên trên phát huy tác dụng trọng yếu hơn thế là ta cũng không kiên trì nữa đem trận địa giao cho trần trại phó sau đó liền mang theo các chiến sĩ xuống núi. Lại nói cái này thật đúng là ứng câu kia lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn cách luôn. chúng ta lên sơn thời điểm là thừa máy bay trực thăng tiếp đó nhảy dù xuống, cũng chính là tợ viện sẽ không đến chụp Lâm Sơn một ngàn này hơn 700 m độ cao so với mặt biển ra khổ, xuống núi thời điểm cũng không có biện pháp sáu. Nguyên bản chúng ta còn nghĩ ngồi máy bay trực thăng xuống, điểm này kỳ thực cũng có thể làm đến, mặc dù cái này chụp Lâm Sơn dốc đứng phải có thể nói trên cơ bản tìm không thấy một khối có thể đổi bộ chỗ, nhưng chúng ta lại có thể dùng thang dây đi lên, thuận tiện cũng có thể lần nữa diễn luyện hạ chiến sĩ nhóm khẩn cấp rút lui khoa mục. nhưng vấn đề là lúc này chụp lâm sơn cũng không an toàn giống như trần trại phó nói như vậy quân ta vẹn vẹn chỉ là chiếm lĩnh chụp lâm sơn địa khu điểm cao trong rừng khắp nơi đều là thụ thương hoặc là tới không vội rút đi về quân bởi vì thời gian nguyên nhân chúng ta còn chưa tới phải gấp quét sạch sáu kỳ thực thật muốn nói quét sạch mà nói chỉ sợ không có một hơn 10 ngày là không có biện pháp nguyên nhân là cái này chụp lâm sơn chiếm gần diện tích thì có 7 km 7 cây số vông diện tích lại thêm hơn 1.700 m độ cao so với mặt biển hạn tổng diện tích cũng không biết có bao nhiêu lại thêm rừng sâu thảo bí mật hơn nữa khắp nơi đều là ám bảo cùng đường hầm muốn quét sạch trốn ở bên trong này việt quân độ khó kia là có thể tưởng tượng được thế là chúng ta nếu như muốn ngồi máy bay trực thăng xuống núi trở nên là kiện vấn đề rất nguy hiểm bởi vì này liền mang ý nghĩa máy bay trực thăng nhất định phải hạ thấp tiếp cận mặt đất độ cao khi đó chung quanh nếu là có việt quân ẩn tàng, tùy tiện một cái súng phóng tên lửa hoặc là mấy băng đạn cũng có thể đối với máy bay trực thăng cấu thành nguy hiểm chúng ta tại chiến đấu bên trong đã tổn thất một trận máy bay trực thăng lúc này đương nhiên cũng sẽ không vì chỉ cầu dùng ít sức hoặc là sảng khoái nhất thời mà nhường máy bay trực thăng thậm chí là sinh mệnh của mình đặt trong nguy hiểm cũng chính là biện pháp tốt nhất chính là đi bộ xuống núi kỳ thực cái này cũng là phương pháp an toàn nhất nguyên nhân là giang liên trường bọn người nói cái gì cũng muốn gánh vác vì ta quân trinh sát mở đường nhiệm vụ cái này trinh sát mở đường cũng chính là đi ở phía trước vì chúng ta dò đường dẫm lôi giang liên trường mấy người cũng là vừa từ trên chiến trường xuống thậm chí còn có thể nói là bị vây thật nhiều ngày cựu tử nhất sinh may mắn mới có thể sống lại chúng ta như thế nào nhẫn tâm để bọn hắn làm dấm địa lôi dạng ngày sống mà ở giang liên trường chờ các chiến sĩ dưới sự kiên trì chúng ta cuối cùng vẫn là thỏa hiệp theo giang liên trường mà nói chính là nếu như không có chúng ta hợp thành doanh, bọn hắn lúc này hoặc chính là tại việt quân trong vòng vây ăn đói mặc rách, hoặc là cũng đã bị việt quân cho bao vây tiêu diệt. Bây giờ làm chúng ta hợp thành doanh thăm dò đường một chút lại coi là cái gì? húng chi dọc theo con đường này địa lôi sớm cũng cho huynh đệ bộ đội đồng chí sắp xếp hết. Ta là nghe xong một câu nói sau cùng này, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vậy xấu Quân ta binh sĩ, thu nhận đội cùng chữa bệnh và chăm sóc đội đã từng nhóm đi lên, nếu là còn có cái gì địa lôi cùng thăm chúc trận cái kia sớm cũng nên bị dẫm hết. Thế là cũng không kiên trì nữa. ai nghĩ đến đoạn đường này xuống núi cho chúng ta tạo thành phiền toái cũng không phải việt quân cũng không phải địa lôi cùng tham trúc ngược lại vẫn là chính chúng ta người sáu chúng ta còn chưa đi mấy bước ngay tại trên đường đụng phải một đội chiến sĩ bọn hắn hẳn là phụ trách ven đường lùng tìm còn xuất lại việt quân để bảo đảm an toàn giao thông nhưng vừa nhìn thấy chúng ta thật xa liền vẫy tay tiếp lấy liền xông tới đồng chí các ngươi là hợp thành doanh A. nghe nói các ngươi là nhảy dù đến trên chủ phong nhất cử đem chủ phong bắt xuống đánh quá tốt rồi đừng nói địch nhân tưởng bất đến chúng ta nghe nói cũng đều sửng sốt một chút chủ phong cái kia địa hình cũng có thể nhảy dù sáu bắt đầu chúng ta còn tưởng rằng đây chỉ là một đường hiện tượng Có chút chiến sĩ lòng hiếu kỳ mạnh đi, hơn nữa chúng ta tham gia quân ngũ đánh giặc trời sinh chính là sùng bái những cái kia có thể tại chiến trên sân dở dạ gồng ạ sẻn lên tác dụng trọng yếu binh sĩ, cho nên điểm này ngược lại là có thể hiểu. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới, dưới đường đi tới bất kể là thu nhận đội vẫn là chữa bệnh và chăm sóc đội, hay là vận chuyển tiếp tế cùng đạn dược dân binh, đụng tới chúng ta thời điểm đều sẽ nhiệt tình đi lên hàn huyên vài câu, thậm chí còn đụng tới một cái phóng viên chiến trường 6. cái này phóng viên chiến trường tại đụng tới chúng ta thời điểm giống như là nhặt một cái bảo tự nguyên bản hay là muốn chạy tới trên trận địa đi chụp hình hắn không nói hai lời liền gia nhập đội ngũ của chúng ta dọc theo đường đi đi theo các chiến sĩ hỏi cái này hỏi cái kia thỉnh thoảng còn lấy ra mang bên mình mang tới máy chụp ảnh đùng đùng chất vỗ những thứ này muốn nói vẫn là chúng ta làm lính vinh dự chỉ có đánh trận đánh thật hay hoặc là đánh thắng trận mới có thể có được nhiều người như vậy tán đồng đi nhưng nói thật chúng ta hợp thành doanh chiến sĩ đối mặt đây hết thề thời điểm chỉ có thể cảm thấy phiền phức nguyên nhân một cái là hợp thành doanh chiến sĩ gặp quá nhiều trường hợp như vậy cho nên đều có chút chết lặng một cái khác, nhưng là bởi vì chúng ta trong lòng biết sáu. chân chính anh hùng là những cái kia đem anh linh vĩnh viễn lưu lại chủ phong cùng với nằm ở bệnh viện dạ chiến bên trong sinh tử chưa biết các chiến sĩ. chưa xong còn tiếp, S cần lấy trở lên trường tiết hướng thu phục chụp lâm sơn 14 quân 42 mươi sư một đoàn gửi lời chào, nên đoàn tại thu phục chụp lâm sơn trong chiến đấu đảm nhiệm chủ công nhiệm vụ thu phục chụp lâm sơn sau đó lại tại chụp lâm sơn bên trên cố thủ 66 mươi sáu thiên vỡ vụn việt quân 192 lần doanh cấp phía dưới phản công đã nhận lấy một vạn hơn phát pháo đạn, nhưng một đoàn chiến sĩ từ đầu đến cuối thủ vững trận địa. trong đó một doanh binh lấy được chụp lâm sơn anh hùng doanh xương hảo 816 chương 52 đã kích phạm tội kinh tế như bình thường một dạng xuống núi lúc chúng ta chịu đến 703 đoàn anh hùng tức tiết đại. đương nhiên bởi vì nơi này vẫn là tiền tuyến còn thuộc về chiến khu cho nên không có khua chiên gõ chống loại tình cảnh này xấu trừ phi nghĩ đưa tới cảng bị tử hỏa lực nhưng mà cái kia bưng trà đưa nước đeo lên hoa hường lớn phóng viên chụp ảnh các loại tự nhiên là không thiếu được chỉnh chúng ta trong doanh địa đó là khí thế ngất trời Ngay tại một cái y tá vì ta đeo lên hoa hồng lớn đồng thời đoan chính ở trước mặt ta chào kiểu quân đội một cái sau đó, một cái đã sớm chờ lấy bên cạnh cán bộ liền đoạt đi lên nắm thật chặt tay của ta, kích động nói: "Dương doanh Trưởng, cảm tạ, cảm tạ." Cái này liền để ta lơ ngơ không biết là chuyện gì xảy ra, ta nghiêm túc quan sát trước mắt vị này, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi trong mắt vằn vẹn tia máu cán bộ, xác định chính mình cùng hắn chưa từng gặp mặt, tuy chúng ta hợp thành doanh nghiệp chợ 703 đoàn bắt lại cái này chụp Lâm Sơn, nhưng là không đến mức tạ thành như vậy đi. "Dương Doanh Trưởng." Lúc này Thẩm đoàn trưởng cười ha ha tiêu sái đến trước mặt ta tới giới thiệu nói: Vị này chính là một doanh doanh trưởng lý trung thành, các ngươi hợp thành doanh thế nhưng là cứu được bọn hắn doanh trưởng trăm người a. A. Bị thẩm đoàn trưởng tiểu nói này ta liền hiểu, nguyên lai trước mặt vị này chính là một doanh doanh trưởng. Dương doanh trưởng. Lý doanh trưởng mang theo hãy này nói, ta vốn là nghị trước tiên liền lên san hướng ngươi biểu thị lòng biết ơn, thế nhưng là bởi vì công vụ quân thân sáu. Lý giải. Ta đánh gây Lý trại trưởng lời nói đạo, đều là mình đồng chí, không cần đến khách khí như vậy. Ai? Dương doanh trưởng. Lý doanh trưởng thở dài nói, Chuyện này với các ngươi hợp thành doanh tới nói có thể chỉ là tiện tay mà thôi, thế nhưng là đối với chúng ta một doanh sáu. Vậy coi như là việc quan hệ các chiến sĩ sinh tử thậm chí là binh sĩ tồn vong đại sự a Cho nên chưa nói, cứ việc ngươi nói cũng đối. Nhưng ân tình này ta Lý Trung Thanh là nhớ kỹ. Bằng không ta Lý Trung Thanh là hắn mẹ nó vong ân phụ nghĩa. Ta chỉ đành chịu cười cười. Khi thực Lý Trung Thanh nói lời cũng đối. Lần chiến đấu này một doanh nếu là cứ như vậy nhường cái kia sáu cái xếp tại trụ Lâm Sơn bên trên bị càng quỷ tự ăn, kết quả kia sẽ không vẹn vẹn thiệt hại hơn 200 trăm doanh chiến sĩ vấn đề. Kế tiếp còn sẽ có liên tiếp truy cứu trách nhiệm chuyện, truy cứu trách nhiệm kết quả là cái gì cũng không cần nhiều lời. Ở nơi này cả nước đại giải trừ quân bị thời đại, một doanh thiên hiệu rất có thể liền như vậy khó giữ được, thậm chí còn có có thể sẽ liên lụy đến toàn bộ đoàn Dương Doanh trưởng. Lúc này Thẩm Đoàn trưởng nắm tay của ta đem ta kéo sang một bên, vốn là muốn lưu ngươi ở đây ở thêm mấy ngày thật tốt cảm ơn ngươi, nhưng vừa tới chúng ta đây là vùng đất nghèo nàn. lưu các ngươi lại cái này cũng là chịu khổ thứ hai chương tư lệnh trước đây không lâu gọi điện thoại tới nói nếu như tình hình chiến tranh ổn định các ngươi đã trở về liền lập tức để các ngươi trở về cho nên sáu không quan hệ ta nói chúng ta làm lính đi chính là phục tùng mệnh lệnh lao ca thiếu nợ ngươi một trận Thầm đoàn trưởng vũ vỗ, vỗ bờ vai của ta nói chờ chúng ta đánh giặc xong trở lại hậu phương thời điểm lại để cho ta thực hiện cái này lời hứa mời ngươi một trận thật tốt cảm ơn ngươi không có vấn đề ta gật đầu một cái đánh giặc xong trở lại hậu phương sáu Đây là tại chiến trên sân làm lính một cái tốt đẹp chính là người vọng, cho nên bất kể nói thế nào đều nói không ngại. Thế là chúng ta rất nhanh liền ngồi lên trở về ô tô. Thẩm đoàn trưởng cũng là nghĩ đến chú đáo, mỗi chiếc xe hơi thượng đô cho chúng ta chuẩn bị một thùng cơm một chậu thái. Nên biết đạo chiến sĩ nhóm mấy ngày nay ở trên núi ăn đều là lương khô cùng đồ hộp, trong miệng đã sớm phai nhạt ra khỏi điều tương lai. Lúc này nơi nào còn có thể khách khí, ngươi một bát ta một bản, cạnh xe hơi mở chúng ta liền vừa ăn. Chỉ là trong xe không gian thực sự cũng quá nhỏ xấu. nguyên nhân chủ yếu vẫn là đây là tiền tuyến, nhất là bây giờ vẫn là tại đánh trận thời kỳ. giống ô tô vật như vậy vào lúc này chính là khan hiếm quân nhu vật dụng bọn hắn lúc đến cần vận bên trên số lớn đạn dược cùng tiếp tế lúc đi liền muốn trở về nhóm lớn thương binh cũng chính bởi vì nguyên nhân này thẩm đoàn trưởng phân phối cho ta nhóm ô tô cũng là căng thẳng đồng dạng cũng là dựa theo dĩ vãng hành quân hạng ngạch một trung đội phân phối một chiếc xe hơi cơm này cùng thái đi đến đầu vừa để xuống liền lộ ra quá chật chội, lại thêm chúng ta lại là sở soạn chạy sáu lúc này sắp trời đã tối dần vì để tránh cho lọt vào việc quân pháo kích ô tô giống như lúc đến một dạng tắt đèn đi tới đương nhiên ở phía sau toa xe chúng ta đây thì càng là không dám tay chân điện. thế là đại gia vậy ăn lên cơm cũng là sở soạn nắm bắt loạn hơn nữa làm cho trong ô tô khắp nơi đều là cơm a món ăn một mảnh hỗn độn mà ở lúc này ai lại sẽ lo lắng những thứ này đâu chúng ta tại cao địa thượng thế nhưng là mặc kệ nhiều túi bùn nhão đều phải nằm xuống đi trước đó trốn thai mèo động thời điểm thậm chí còn không thể thiếu phân và nước tiểu các loại thứ vật theo nước mưa chảy ngược đi vào sáu chúng ta có thể nói là cái gì đại tràng diện đều gặp thử qua nơi nào lại sẽ quan tâm những thức ăn này ăn ăn trong xe liền vang lên một mảnh tiếng ấy mắt của ta ra cũng dần dần có chút không chịu nổi mặc dù lúc này bụng ta còn bị đói còn nghĩ lại ăn thêm mấy ngụm sáu nhưng thực sự nhịn không được quần quận mà đến buồn ngủ, phải biết chúng ta tại cao địa thượng mặc dù cũng có nghỉ ngơi, nhưng ở loại kia khẩn trương dưới tình huống ép buộc chính mình nghỉ ngơi thậm chí ngủ trạng thái cùng bây giờ trầm tĩnh lại hoàn toàn là hai việc khác nhau. Húng chi ở nơi này trong xe còn không cần lo lắng vấn đề an toàn cũng có vài bạt che gió che mưa, thế là nghiêng đầu một cái chỉ dựa vào cũng không biết là cái nào chiến sĩ chân đi ngủ đi qua. Ngày thứ hai chúng ta liền tại đây loại lúc ngủ lúc tỉnh trạng thái dưới về tới Bắc Kinh căn cứ. Nói là lúc ngủ lúc tỉnh, là bởi vì ở trong đó chúng ta phải đi qua mấy lần chuyển đổi, từ ô tô đến máy bay, lại từ máy bay đến ô tô sau đó mới đến căn cứ. lại nói ở nơi này chuyển đổi quá trình thời điểm cũng là kỳ quái mỗi khi ô tô dừng lại các chiến sĩ lập tức liền đánh thức tiếp đó rất nhanh liền tiến nhập trạng thái tinh thần phân chấn vừa lên xe hoặc là vừa lên máy bay rất nhanh lại ngã trái ngã phải ngủ tiếp đi bất quá cái này cũng có thể lý giải từ xưa tới nay huấn luyện cùng thực chiến luyện thành chúng ta loại công phu này đi biết an toàn thời điểm liền có thể ngủ như một con lợn một dạng vừa có nguy hiểm hoặc là có chuyện gì lại có thể lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu cao nhất cái này cũng khiến cho coi chúng ta một đoàn người trở lại căn cứ thời điểm thể lực cũng đã khôi phục không sai biệt lắm nghĩ tới ta đây đã cảm thấy có chút một người Phải biết ta tại hiện đại lúc một đoạn lữ hành đi qua đều phải mệt mỏi ngủ lấy hơn nửa ngày, bây giờ một đoạn lữ hành ngược lại là khôi phục thể lực quá trình. Theo thường lệ ta vẫn như bình thường một dạng đi trước Trương Tư lệnh cái kia đưa tin, chỉ bất quá lần này ta là đã có kinh nghiệm, trước khi đi rút cái về tay không đến ký túc xá dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa một cái đổi thân sạch sẽ quân trang sáu. Trước đó ta đều không biết làm như vậy, lại nói trước đó cũng không biết đi báo cáo cũng muốn bị Trương Tư lệnh lưu lâu như vậy, cho nên lúc nào cũng bẩn tiểu cùng Trương Tư lệnh thảo luận vấn đề, Trương Tư lệnh không chê ta ta còn cảm thấy khó chịu đâu. Tới. Ngồi Trương Tư lệnh có lẽ là quá chuyên chú chiến sự bản thân, cho nên cũng không có phát hiện ta theo trước đó có cái gì khác biệt. Ta gặp một lần môn liền gọi ta ngồi xuống, vui vẻ nói, một trận đánh đắc bất sai, cho ngươi nghĩ ra sáu. Dung du lượn đánh lén chủ phong đối với càng quỷ tử tới một hắc hồ đạo tâm. Tới, chi tiết tình huống lại theo ta nói nói. Trương Tư lệnh chính là như vậy, rõ ràng hắn đã từ đủ loại báo cáo đã biết quân ta tác chiến đại cảm khái tình huống, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể từ trong miệng ta hiểu được một chút càng tỉ mỉ sát thực nội dung. Bất quá cái này cũng bình thường. Mục đích của hắn là muốn thông qua chúng ta hợp thành doanh thực chiến tới cải cách cả chi quân đội đi. Đó là đương nhiên muốn hiểu phải càng kỹ càng càng tốt. Nghe xong sự miêu tả của ta sau đó, Trương Tư lệnh gật đầu một cái nói, ừ, các ngươi một trận đầy đủ nói do lính dù tại chiến trường thượng tầm quan trọng. Một trận nếu như dựa theo truyền thống chiến thuật tới đánh, ta muốn coi như lấy các ngươi hợp thành doanh tố chất chỉ sợ cũng muốn trả giá giá cao thảm trọng. Đối với cái này một điểm ta là tán đồng. Cái tiêu chụp Lâm Sơn lớn như vậy diện tích, hơn nữa khắp nơi đều là việt quân bày địa lôi cạm bẫy cùng mai phục sáu. Những thứ này đã không phải là dựa vào tố chất liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng mà sáu. trương tư lệnh nói tiếp dù lính dù lại có thể dễ dàng liền làm đến cái này nguyên bản nhìn không thể nào nhiệm vụ nhất là cái này dù lượng có thể vô thanh vô tức tại địch nhân không có chút phát hiện nào dưới tình huống đột nhập địch nhân nội địa loại chiến thuật này hẳn là tại quân ta bộ đội trên trời hạ xuống bên trong đại lực mở rộng đương nhiên muốn đẩy rộng còn rất nhiều tỷ như bộ đội trên trời hạ xuống cùng máy bay trực thăng bộ đội hiệp đồng cùng pháo binh bộ đội hiệp đồng các loại cái này không chỉ có thể lấy ở một mức độ rất lớn để cao ta bộ đội trên trời hạ xuống sức chiến đấu còn có thể đối với ta quân toàn bộ chiến thuật cải cách cung cấp rộng lớn hơn không gian ngay vậy ta không từ một xứng sở 6. cái này cũng có thể chính là ta cùng trương tư lệnh trên người lệ ta ngay lúc đó ta chỉ suy nghĩ đánh như thế nào thắng trận chiến này mà trương tư lệnh nhưng là từ nơi này chẳng trận chiến sau lưng nhìn thấy càng có giá trị một vài thứ hoàn toàn chính xác nếu như đem những này chiến thuật mở rộng đến bộ đội trên trời hạ xuống đồng thời nhường bộ đội trên trời hạ xuống cùng bộ binh pháo binh máy bay trực thăng chặt chẽ hiệp đồng mà nói như vậy quân ta chiến thuật thì sẽ một đội dĩ vãng bộ binh thêm pháo binh đơn nhất mô thức trước đó bộ binh thêm pháo binh thời điểm hắn chiến thuật lật tới lật lui chính là cái kia mấy chiêu cái gì hai cánh bọc đánh các loại nếu như bây giờ tăng thêm lính này dù cái kia chiến thuật rõ ràng liền nhạy bén nhiều, đây là từ hai triệu chiến tranh đến ba triệu chiến tranh một cái chất bay qua. đương nhiên, những sự tình này không phải ta cần suy tính, ta chỉ cần suy nghĩ huấn luyện như thế nào cái này hợp thành doanh, suy nghĩ như thế nào hoàn thành kế tiếp nhiệm vụ, cái tiếp theo khiêu chiến. ngoài ra còn có sự kiện, đừng tạm trương tư lệnh giống như là tựa như nhớ tới cái gì, nói thượng cấp vừa mới hạ tại trong phạm vi cả nước đã kích kinh tế trong lĩnh vực nghiêm trọng phạm tội hoạt động mệnh lệnh, có khả năng chúng ta cái này cảnh sát vũ trang binh sĩ phải nắm chặt thời gian gây dựng. Ngô no. nghe vậy ta không từ những mày. Đã kích phạm tội kinh tế nguyên lai là vào lúc này bắt đầu Ta đầu tiên nghĩ tới chính là chúng ta thiết lập cái kia bán buôn công ty Cũng không biết cái kia dương tiên tiến đem công ty này chỉnh thế nào Bất quá mặc kệ hắn chỉnh là tốt là xấu Trong khoảng thời gian này nhất định muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế Nếu không thì tính toán có chúng ta những thứ này làm lính ở sau lưng chống đỡ Thậm chí có thể nói chúng ta cùng công an bộ môn liên hệ còn rất dày Nhưng chỉ sợ tại loại này cả nước phạm vi lực độ đã kích phía dưới còn có thể xảy ra vấn đề Chưa xong còn tiếp.